Chương 289, Thoát ly tiếp xúc, chương 289, Thoát ly tiếp xúc. Bạch Vân huyện đổ tường. Liêu Tây quân trung lang tướng Tảo Phong cùng Thần Võ quân Tạ Lang đem Chu Chính Nghị đứng sóng vai. Trong tầm mắt của bọn họ, đại lượng hồ nhân kỵ binh đang dừng lại tại cách đó không xa. Mấy mấy tên hồ nhân thủ binh cùng Vũ Văn Bộ nhị công tử Vũ Văn Sơn rời đi Bạch Vân huyện, đi hướng hồ nhân đội ngũ. Cùng lúc đó, ước chừng 3, 400 tên đã từng bị hồ nhân bắt đi đại kiền dân tráng thì là theo hồ nhân bên kia trở về. lần này chủ trương cùng hồ nhân Vũ Văn hành đổi bắt được. Một mặt là muốn suy yếu hồ nhân lực lượng, Một mặt khác là muốn tăng cường bọn hắn thực lực bản thân. Tào Phong Theo đã trốn về nô lệ vương đại thụ bọn người trong miệng biết được. Trên thực tế bọn hắn những này bị hồ nhân bắt đi đại tiền dân vùng biên giới, vẫn luôn khát vọng trốn về. Tại hồ nhân lãnh địa, bọn hắn địa vị hèn mọn, bị ép xử lý nhất nặng nghề lao động, mà đồ ăn càng là đơn sơ đến cực điểm, giống như heo chó chi thực. Hồ nhân dùng một đầu dê, thậm chí đều có thể đổi lấy hai ba tên nô lệ. Hồ nhân đối đại những này nô lệ, động một tí chính là đánh đập ngược mạng, rất nhiều người tại vô tận tra tấn bên trong, hoặc bị tươi sống mà chết, hoặc bị tàn nhẫn đánh chết. Ngược lại đối với hồ nhân mà nói, Bọn hắn những người này giá trị cũng không cao. Chết được nhiều, lại đi bắt một nhóm chính là bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn. Có thể trên thảo nguyên không che không đậy, bọn hắn muốn chạy trốn thật sự là không dễ dàng. Có một ít người đã từng muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn liền phương hướng đều không thể phân rõ, cuối cùng vẫn bị bắt trở về rất chết. Vương đại thủ khẩn cầu Tào Phong có cơ hội cứu những cái kia không có trốn tới người. Tào Phong cũng ý thức được, chính mình đem bọn hắn nghĩ cách cứu viện trở về, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với hắn vị này tiểu hầu gia mang ơn. Huấn hộ những người này, lâu dài cho họ nhân nuôi thả ngựa chăn dê, đánh trận thời điểm muốn theo quân chinh chiến. Những người này sau khi trở về, lập tức liền có thể lấy chiêu mộ sắp xếp hắn khiêu kỳ doanh. Trái lại, hô nhân đã mất đi những này nô lệ tôi tớ quân trợ chiến, chiến lực sẽ cực kỳ yếu bớt. Phải biết kỵ binh giữ gìn cũng không phải rất đơn giản sự tình. Chiến ma cần chăm sóc, hành quân đánh trận thời điểm cần người thổi lửa nấu cơm. Đứng gắt canh gác cũng cần người. Trước kia đại đa số những này khổ hoạt việc cực vậy cũng là nô lệ tôi tớ quân chuyện. Hô nhân kỵ binh chỉ cần bảo trì thể lực, ra trận trùng sắt liền có thể. Chỉ khi nào đã mất đi những này nô lệ tôi tớ quân trợ. Vậy thì cần hô nhân kỵ binh tự tay đi làm những này việc. Này sẽ trong lúc vô hình tiêu hao thể lực của bọn họ cùng tính lực, tiến tới ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn hắn. Song Phương rất nhanh liền hoàn thành tù binh trao đổi. Hộ nhân tại Vũ Văn Diệu xuất lĩnh dưới, chậm rãi rời đi Bạch Vân huyện, hướng phía tây bắc hướng lui binh. Đây không phải hộ nhân không muốn đánh, mà là lần này tổn binh hao tướng, sĩ khí sa sút, thêm nữa lương thảo không tốt. Bọn hắn đã không có lực lượng tiêu diệt Bạch Vân huyện đại kiên binh mã, triển khai trả thủ. Hiện chất, coi là thật cứ như vậy thả Hồ nhân quân Hiện tại chính là hộ nhân hư nhược thời điểm, chúng ta muốn hay không hợp lực đem bọn hắn hết? Chu chính nhìn qua chậm rút quân Hồ nhân, có chút kích động. Vũ Văn Bộ lần này nguyên khí đại thương, bây giờ chính là sĩ khí sa suốt thời điểm. Chu Chính Nghị có chút không cam tâm cứ như vậy thả chạy Hồ Nhân. Hắn cùng Tào Phong binh mã cộng lại, cho dù không thể toàn diệt Hồ Nhân, cũng có thể cho cho đối phương trọng thương. Chu Lục, ta nhìn vẫn là thôi đi. Giết địch một ngàn, tự tổn 800 ăn thiệt tỏi mua bán chúng ta không làm. Muốn tiêu diệt bọn hắn, về sau có rất nhiều cơ hội. Lần này liền tha bọn họ một lần. Tào Phong cũng không muốn tùy tiện thả những này Hồ Nhân đi. Thật là hắn so sánh một chút thực lực của hai bên sau, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hồ Nhân dù là gần nhất đến nay một mực tổn binh hào tướng, có thể cũng không phải là không có lực đánh một trận. Bọn hắn nếu là mạnh đánh, cho dù có thể cấp cho hồi nhân trọng thương, bọn hắn bên này khẳng định cũng biết tổn thất không nhỏ. Bọn hắn bên này liên tục tác chiến, trên thực tế cũng tới nọ mạnh hết đà. Tại không có tuyệt đối ăn hết đối phương năm chắc trước, vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chính mình cũng không thể bởi vì liên tiếp thắng lợi liền kiêu ngạo tự mãn, khinh địch chủ quan. Chu Chính Nghị nhìn Tạo Phong không miễn ý mà hiểm, hắn liền cũng từ bỏ truy kích hồi nhân dự định. Hắn lần này là phụ mệnh gấp rút tiếp viện Liêu Tây. Bây giờ hồi nhân lui binh, hắn liền có thể giao nộp làm. Hiện tại đi lên cùng hộ nhân đánh một trận, cái này đánh thắng còn tốt, một khi đánh thua, kia cấp trên khẳng định phải hỏi tội. Hắn cũng không tất yếu đi mạo hiểm. Hộ nhân chậm rãi rút quân, Tào Phong bọn hắn vẹn vẹn phái ra một chút chính sát kỵ binh đi lên nhìn chằm chằm, cũng không có quy mô truy sát dự định. Song Phương thoát ly tiếp xúc sau, An Trộm Gà bất thành còn mất nắm gạo Vũ Văn Bộ nhìn Tào Phong bọn hắn không có truy kích, lúc này mới yên tâm lớn mặt ra tốc rút lui. Biết rút quân, Theo quân, Liêu lúc này mới hòa hóa lại. Liêu sự kết thúc Tạo phong vị này Liêu Tây quân trung lang tướng ngược lại là càng thêm bất ổn. Lần này Hồ Nhân bỗng nhiên quy mô xâm lấn Liêu Tây, bọn hắn bốn phía đốt sát tiếp cướp. Nhưng Liêu Tây càng là đã rẽ vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại Hồ Nhân mặc dù bị đánh lui, nhưng là lưu cho Tạo Phong lại là một cái cục diện dối rắm. Tiểu hầu ra. chúng ta việc cấp bách là làm hai chuyện. Thủ tịch phủ tám mạnh học văn tự nhiên cũng biết, cái này giải quyết tốt hậu quả chuyện xử lý không tốt, sẽ ra nhiều loạn lớn. Cái này bạch tính ra viên bị tiêu hủy, khắp nơi, liền sẽ biến thành lưu dân. Cái này lưu dân nhiều, liền sẽ dẫn đến địa phương trật tự mất khống chế. Những mẩy lưu dân vô cùng có khả năng biến thành rào cỏ, kia đến lúc đó liền phiền toái. Mạnh Học Văn cũng phát huy chính mình vụ tá tác dụng, kịp thời là Tào Phong phân ưu. Cần làm kia hai chuyện, còn mời Mạnh Tiên Sinh nói rõ. Tào Phong Vân ưu điểm lớn nhất chính là hư nghi ngờ nạp dán. Người khác nói lên tốt ý kiến cùng đề nghị, hắn đều sẽ vui vẻ tiếp thu. Mạnh Học Văn nói có hai quyển quan trọng sự tình cần làm, hắn lúc này khiêm tốn thỉnh giáo. Mạnh Học Văn chậm rãi nói, cái này chuyện thứ nhất là chỉnh đốn quân bị, là trận tiếp theo chiến sự làm chuẩn bị. Lần này hồ nhân gặp khó ăn thì tỏi, tất nhiên ghi hận trong lòng. Mạnh học Văn lo lắng, khẳng định nói Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đợi cho cuối thu khí sảng, ngựa béo tốt thời điểm, Hồ Nhân chắc chắn ngóc đầu trở lại, tái phạm biên cảnh trả thủ. Cho nên chúng ta nhất định phải lập tức chỉnh đốn quân bị, làm tốt đề phòng." Tào Phong nhẹ gật đầu. "Mạnh học văn nói không sai. Lấy Hồ Nhân có thủ tất báo tính tỉnh, vậy bọn hắn một khi thở ra hơi, tất nhiên sẽ lần nữa tiến công bọn hắn Liêu Tây. Cái này chỉnh đốn quân bị, đích thật là cấp bách. Chúng ta Liêu Tây quân lần này có thể đánh lui Hồ Nhân, cũng không phải là chính chúng ta có thực lực kia. Nếu không có phi kỵ doanh gấp giúp tiếp viện, Tây chi địa sợ là đã rơi vào Hồ Nhân chi thủ." Mạnh Học Văn đề nghị, mong muốn cùng Hỗ Nhân có lực đánh một trận, chúng ta nhất định phải tăng cường kỵ binh lực lượng. Khiêu kỵ doanh lần này tổn thất không nhỏ, chúng ta phải nhanh một chút chiêu mộ có thể gây thiện xạ chi sĩ, đem Khiêu kỵ doanh số người còn thiếu bổ túc. Cùng lúc đó, muốn tại biên cảnh các nơi nhiều tu kiến phong hòa đài, để làm dự cảnh chi dụng. Một khi Hỗ Nhân xâm lấn, chúng ta cũng không đến nỗi khắp nơi bị động. Tao Phong gật đầu, Mạnh Tiên Sinh nói không sai, ta sẽ mau chóng chiêu mộ binh mã, đem Khiêu kỵ doanh số người còn thiếu bổ túc. Tại nơi khác lời nói, binh tác dụng có lẽ không có lớn như vậy. Thật là tại Liêu Tây cùng Hỗ Nhân tác chiến, kỵ binh tác dụng liền nổi bật hiện ra. Liêu Tây cảnh nội đại đa số địa phương đều là cao thấp chập trùng bãi cỏ. Đặc biệt là Liêu Tây Tây bộ cùng Tây Bắc bộ phương hướng, là mênh mông bát ngát thảo nguyên, cực kỳ thích hợp kỵ binh tác chiến. Hồ nhân lần này xâm lấn, bọn hắn Liêu Tây quân bộ quân cơ hồ không có phát huy bao lớn tác dụng, vẹn vẹn có thể cố thủ thành trì. Bọn hắn muốn không bị động bị đánh, nhất định phải tăng cường kỵ binh kiến thiết, tăng cường kỵ binh chiến lực. Cùng lúc đó, đồng thời còn cần nhiều tu kiến một chút hòa đài, để có thể kịp thời phát hiện cũng dự cảnh hồ nhân động Không đến mức về sau hồ nhân tới dưới mí mắt, bọn hắn mới vội lên chiến. Chương 290 Địa phương sự vụ, chương 290, địa phương sự vụ. Mạnh Học Văn tiếp tục đối tạo Phong nói, chuyện thứ hai này thì là trấn an mất tính, khôi phục trồng trọn. Liêu Tây một mực thế cục dung chuyện, Bách Tính không được an bình. Đặc biệt là lần này hổ nhân xâm lấn, càng là làm trễ nải Bách Tính cày bữa vụ xuân. Mạnh Học Văn lo lắng nói, nếu không thể mau trong trấn án mất tính, khôi phục trồng trọn. Đến lúc đó Liêu Tây liền có lâm vào nạn đói phong hiểm. Bách Tính một khi biến thành lưu dân, bốn phía xin sống ăn xin, không bao lâu bọn hắn liền sẽ diễn biến thành rác cỏ, đến lúc đó cục diện liền không thể thu thập cho dù bọn hắn sẽ không biến thành rạ cỏ, cũng có khả năng vào rừng làm cấp trở thành mã tắc sơn phỉ, Liêu Tây đến lúc đó tình huống liền sẽ càng thêm hỏng bét. Cao Phong biết, Mạnh Học Văn lo lắng không phải không có lý. Liêu Tây nguyên bản liền thế lực khắp nơi cải trang lượm, bách tính sinh hoạt khốn đốn. Chính mình xuất lĩnh đại quân tới Liêu Tây sau, giải quyết dứt khoát Trần Háp phản quân, lại thu thập vài chỗ hào cường, mở ra cục diện. Cái này Vũ Văn Bộ hộ nhân lại thừa cơ xâm lấn, Mã Tắc như thế chuyển thế cụ, Tính tự nhiên cũng không cách nào an Việc cấp bách chính là gieo trồng gấp một chút lương thực. Chẳng cho đến lúc đó Bách Tính cạn lương thực, Liêu Tây Thế cục rúng chuyện, 3 ba ngày hai đầu đánh trận, triều đình cũng không có quan viên bằng lòng ở đây đến nhậm chức. Tào Phong thở dài một hơi nói, hiện tại địa phương bên trên một sạp hàng sự tỉnh, chỉ sợ còn phải chính chúng ta trước quản. Tào Phong là Liêu Tây quân trung lang tướng, đây chỉ là một con chức. Hắn cũng không có quản hạt địa phương dân chính quyền lực. Thật là Liêu Tây là hắn khu vực phong thủ. Hắn nếu muốn ở nơi đó đứng vững gót chân, bách tính là quan trọng nhất. Bách tính đã có thể cung cấp quân nhu trì từ, lại có thể mạo xương lính chi chuẩn bị. Như bách khắp nơi, bụng ăn không no, không cách nào an định lại. Tây Thế cục liền không khả năng chuyển biến tốt đẹp. Mạnh Tiên Sinh, ngươi trước kia đảm nhiệm qua triều đỉnh quan viên. Tào Phong đối Mạnh Học Văn nói, hiện tại còn xin ngươi lại đi liêu Tây chi phụ trước, đem địa phương bên trên cái này một sạp hàng sự tình buộc lên đến. Không không không. Đối mặt Tào Phong mở, Mạnh Học Văn vội vàng khoát tay. Ta bây giờ chẳng qua là một giới bệ thân, có thể nào đại hành chi phụ chức vụ đâu. Việc này phạm vào kỷ uy. Mạnh Học Văn biết, chi phủ đây chính là địa phương đại quan. Mình nếu là đại hành chi phụ chức vụ, vậy thì không phải là đi quá giới hạn đơn giản như vậy. Cái này vòng qua triều đình, tự nhiệm là chi phủ, đây chính là tội lớn. Tào Phong tự nhiên sẽ hiểu Mạnh Học Văn trong lòng lo lắng. Hắn Tào Phong trên thực tế cũng không quyền lực để cho người ta đi đảm nhiệm chi phủ. Nhưng rất nhiều sự tình là có thể nhanh nhẹn xử lý. Liêu Tây Bạch tính bây giờ ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong, triều đình lại không có các cử quan viên đến đây đem cái này một sạp hàng sự tình quan. Tào Phong khuyên, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn dân chúng chịu khổ gặp nạn, ngồi nhìn mặc kệ. Mạnh Tiên Sinh ngươi yên tâm. Ngươi chẳng qua là đại hành chi phủ trước quyền mà thôi. Cái này công văn đều bằng vào ta Tào Phong hoặc là Tây quân dưới danh phát các huyện. Ngươi cứ yên tâm lớn đi làm việc, xảy ra điều gì đừng rẽ, tất cả từ ta chịu trách nhiệm. Mạnh Học Văn nghe xong Tào Phong lời nói sau, trong lòng an tâm một chút. Nếu là như vậy làm việc, thế thì không sợ bị người nắm được án. Đến lúc đó Triều Đình như hỏi tội xuống tới, Tào Phong còn có thể giải thích một hai. Cần phải hắn lấy đại hành chi phủ danh nghĩa làm việc nhỉ, kia tính chất liền không giống như vậy. Dù sao hắn Mạnh Học Văn danh bất chính, luôn bất thuận. Tự tiện lấy chi phủ chi danh quản hạt Liêu Tây địa phương sự vụ, không khác nhu phản. Nếu là tất cả lấy Liêu Tây quân danh nghĩa ra mặt, cái này ngược lại cũng đúng có thể thực hiện. Mạnh Học suy tư một sau, cảm thấy Tào Phong biện pháp này không tệ. Đây hết thể công văn đều lấy Liêu Tây quân hoặc là Tạo Phong cái này trung lang tướng dưới danh nghĩa phát. Vậy thì có thể lẫn tránh rất nhiều phong hiểm. Kia Liêu Tây địa phương bên trên sự vụ xin nhờ cho Mạnh Tiên Sinh. Tạo Phong đối Mạnh Học văn nói, người cứ yên tâm lớn mật đi làm chiến lệnh, phải nhanh một chút ngừng Liêu Tây bách tính an định lại, khôi phục trùng chọn. Mạnh Học văn không người nói, ta ổn thỏa giúp hết toàn lực. Liêu Tây tuy chỉ bất quá là Liêu Châu tiết độ phủ hạ hạt một cái phủ, chỉ có 6 cái huyện. Nhưng trên thực tế từng cái huyện quản lý phàm vi, so so với đại nội địa các huyện còn rộng lớn hơn được nhiều. Nơi này tới gần Thường Nguyên. Hoang vắng. Có đôi khi một cái thôn tới một cái khác thôn, phải đi hơn nửa ngày. Tiểu Hầu ra, ta một thân một mình khó mà chống đỡ được đại cục, mong muốn đem Liêu Tây trên vùng đất này tất cả sự vụ đều ôm vào lòng, thật sự là lực bất tòng tâm. Con mời Tiểu Hầu ra khác chọn một chút đắc lực người, hiệp trợ ta quản lý Liêu Tây địa phương sự vụ. Đối mặt Mạnh Học Văn nói lên yêu cầu, Tào Phong lúc này đã ứng. Ta Liêu Tây quân hoặc là địa phương hào soái bên trong, chỉ cần ngươi nhìn chúng người, ta đều có thể cho ngươi. Chừ cái đó ra, Mạnh tiên sinh chỗ nhận biết những cái kia có tài người, cũng có thể tiến cử cho ta, ta sẽ lượng mới sử dụng. Tào Phong như thế tận hết sức lực ủng hộ Mạnh Học Văn. Cái này khiến Mạnh Học Văn cũng cảm động không thôi. Yêu cầu của ta chỉ có một cái." Tào Phong đối Mạnh Học Văn nói, "Trong vòng nửa năm, ta muốn Liêu Tây người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có trồng trọn, đã không còn bách tính lại đông lạnh đói mà chết." Liêu Tây bách tính vốn là trôi qua nghèo khổ. Tào Phong hy vọng hẳn đến, có thể khiến cho Liêu Tây vực dậy hẳn lên, bách tính sinh hoạt có chỗ đổi mới. "Đương nhiên, ta cũng biết hướng trên Triều đình sổ gấp, tiến cử Mạnh Sinh đảm nhiệm Leo Tây phụ chức." Tào Phong đối Mạnh Học Văn nói, "Chỉ có điều Triều đình phải trang ứng, ta không dám đánh đoan." Đối mặt Tào Phong họa bành nướng, Mạnh Học Văn mỉm cười, cũng không thèm để ý. "Tiểu Hầu ra, ta cũng không phải là tham luyến quyền bị người. Có làm hay không Liêu Tây chi phủ, ta cũng không đáng kể." Mạnh Học Văn đối Tào Phong nói, "Lúc trước ta sợ cầu chỉ có điều nhường người một nhà ở có chỗ cư, nhà có thừa lương thực mà thôi. Bây giờ Tiểu Hầu gia ủy thác trách nhiệm, ta làm đem hết khả năng, là quê quán phụ lao làm một cái chuyện, để bọn hắn cũng có thể an cư lạc nghiệp, có phòng có lương thực, không bị cơ hàn vây khốn. Tào Phong quyết định nhường Mạnh chi phủ chức quyền, đem địa phương sự vụ quản. Học Văn cũng biết rõ tự mình một người tinh lực có hạn, Liêu Tây như thế một lớn sạp hàng sự tỉnh mình coi như là mẹ chết đoán chừng cũng không cách nào làm xong việc cấp bách chính là cần một nhóm đắc lực người giúp đỡ cũng may hắn những năm này căn nhà nhỏ bé tại Liêu Tây chi địa nhận biết không ít liêu Tây nơi đó người đọc sách hắn dù là bị bãi quan biết trước nhưng làm liêu Tây nơi đó danh nhân vẫn là rất có một chút danh vọng không ít người đọc sách cùng hắn qua lại lạimật thiết trong đó không thiếu tài học hàng người cùng lúc đó hắn những năm này lấy dạy học là nghiệp cũng dạy dỗ không ít học sinh những học sinh này phần lớn là địa phương giàu có ra xuất thân bọn hắn đọc sách vốn là muốn cầu đến một conửa trước vinh quan cửa nhà Có thể đại kiện bây giờ là quan, đại đa số cao cấp chức vị đều là thế tập vương thế. Trung đế tầng chức vị một phần là lưu cho địa phương gia tộc quý thế, mà khác một bộ phận thì là lưu cho những cái được gọi là danh trấn tứ phương hiện tại. Học sinh của Hàn xuất thân Hàn Vi, đã không có thông thiên quan hệ, cũng không có rất cao danh vọng. Vận khí tốt có thể đi vào nha môn, trở thành một gã thứ lại, là một chút người phụ trách văn thư việc cần làm. Vận khí không tốt thì là đi các cửa hàng, trở thành tiên sinh kế toán. Nói tóm lại, có thể trở nên nổi bật, một cái đều không có. Tào Phong vị này tiểu hầu gia nhường hắn đại đi Liêu Tây chi phủ chức vụ. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách người tin cậy trợ lực. Mạnh học văn trong đầu đầu tiên hiện hiện, chính là những cái kia đã từng chịu hắn dốc lòng dạy bảo, tài hoa cũng không tệ lắm các học sinh. Màn đêm buông xuống, Mạnh học văn liền viết mấy chục phong thư cho những cái kia hắn tự nhận là phẩm hạnh không tệ, có tài cán học sinh. Hắn gọi bọn hắn tới phía bên mình đến, thay mình làm một chút việc phải làm. Chương 291, căn dặn, chương 291, căn dặn. Đại kiện, Đế kinh. Ngự hoa viên bên trong, muôn hoa đua thắm khoe hồng, chói lọi Hoàng đế Triệu cùng nhị hoàng tử Triệu Anh đang dạo theo một đầu đá vụn đường nhỏ, chậm rãi mà đi. Hoàng Nhi, ngươi ngày mai liền phải lên đường lao tới biên quan." Triệu Hãn nhìn về phía nhị hoàng tử Triệu Anh, chậm rãi nói, "Hoàng Nhi, ngươi nhưng còn có lời gì muốn đối trống nói?" Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn lấy cớ Liêu Tây hổ nhân xâm lấn sự tình, chất vấn kim tướng Hàn Quốc, yêu cầu kim tướng Hàn Quốc chịu nhận lỗi. Không ra hoàng đế Triệu Hãn sở liệu, kim tướng Hàn Quốc hoàn toàn như trước đây ngang ngược càn rỡ. Bọn hắn không những không thừa nhận xâm lấn Liêu Tây sự tình, ngược lại là chà đúa. Bọn hắn nói đại, đại Kim Quốc yêu cầu cho ra giải thích cùng bồi thường. Nếu không chờ cuối thu ngựa phi lúc, Bọn Hán liền phải xuất binh là những cái kia nhận ứ hiệp đồng tộc lấy lại công đạo. Đối mặt ngang ngược càn rỡ Kim chướng Hán quốc, hoàng đế Triệu Hán lần này không có chịu thua. Hắn quyết định xuất binh giáo huấn một chút hổ nhân. Hắn bổ nhiệm chính mình nhị nhi tử Triệu Anh làm Ngũ Châu binh ma sứ, thiết chế bắc cảnh các quân, cản quét hổ nhân. Trên thực tế tiền lương binh mã đã sớm tại điều đi bên cạnh. Hiện tại liền chờ nhị hoàng tử Triệu Anh người cầm đầu này vào chỗ. Triệu Anh lập tức liền muốn lên đường lao tới đặc biệt đơn từ anh, tinh tế căn dặn thăm, ngâm một lát. Như lần này lao tới biên quan quét nhân, đã sớm đem sinh tử không để ý. Triệu Anh lưu luyến không rời nói, Nhược Nhi thần bất hạnh chiến tử sa trường, về sau không thể sinh tiền tận hiếu, còn mời phụ hoàng hào hào chiếu cố chính mình, bảo trọng long thể. Triệu Anh một lời nói, đương hoàng đế Triệu Hán trong lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn còn tưởng rằng chính mình này nhi tử sẽ nhắc lại tăng binh thêm hướng sự tình, có thể hắn lại quan tâm là sở hữu cái này phụ hoàng. Xuất trinh sắp đến, đừng bảo là những lời điểm xấu lời nói. Triệu Hàng đối Triệu Anh nói, ngươi là đại quân chủ soái, tự có đại quân bảo hộ, chắc chắn bình an thắng lợi trở về. Nếu là đánh không lại hổ nhân, vậy thì lui về đến, theo thành mà thủ không cần phải mạnh. Ngược lại ta đại kiền chiến bại cũng không phải lần một lần hai, không mất mặt. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần chúng ta không diệt quốc, vậy thì nghỉ ngơi lấy lại sức, sẵn sàng ra trận, tìm cơ hội tái chiến. Triệu Hán nhìn về phía xa xa hồ nước, đưa khí kiên định địa đạo, luôn có cơ hội rửa sạch lục nhã. Trên thực tế lần này Triệu Hán muốn đối hổ nhân động binh, trên triều đình phản đối thanh âm là rất lớn. Đặc biệt là những cái kia các con văn, kiên quyết phản đối khởi động lại chiến sự. Thứ nhất lúc trước đại kiền nhiều lần cùng hổ nhân chiến sự, bại nhiều thắng ít. thực chất bên trong đối hổ nhân là tràn ngập e ngại. Tứ hai bọn hắn cùng trên thảo nguyên hội nhân hoặc nhiều hoặc ít có suy nghĩ qua lại. Cái này chiến sự nổ ra, ảnh hưởng thật là bọn hắn thực tế lợi ích. Có thể hoàng đế Triệu Hãn lực bài chúng nghị, vẫn là quyết định đối hổ nhân dụ binh. Hán phụ hoàng bởi vì cắt đất cầu hòa sự tình, buồn bực sầu não mà chết. Trước khi lâm trung, Hán phụ hoàng thật là lôi kéo tay của hắn, nói cho hắn biết muốn bảo thủ. Hán phụ hoàng vì rửa sạch dục nhã âm thầm súc tích lực lượng, đã chuẩn bị nhiều năm. Chính mình tự vị đã 3 năm, đã ngồi vững vàng hoàng đế vị trí. Trên thực tế các phương diện chuẩn bị đều không kém mấy. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn ở thời điểm này đối hổ nhân dụ binh. Ngươi lần này xuất lĩnh đại quân đối hổ nhân dụng mình, mục đích chủ yếu có 3 cái. Triệu Hàn chậm rãi tiến lên, giọng kiên định nói, cái này thứ nhất, chính là ta đại kiền chủ động xuất kích, tham dò hổ nhân hư thực tiến hành, kiểm tra hổ nhân nội tình. Đồng thời đánh mấy cái thắng trận, cho dù là tiểu nhân thắng trận, phấn chấn một chút ta đại kiền quân tâm dân tâm. Ta đại kiền quân dân sợ hổ như hổ, ngay cả trên triều đình đại thần đều e ngại hổ nhân. Ngươi nếu có thể liên chiến liên tiếp, lập chiến hách, nhất định có thể một lần hành động đánh vỡ quân dân đối hổ nhân sợ hãi tâm lý, tái tạo quốc Anh nhẹ gật đầu. Đại kiền trước khi thắng khi bại. Đến mức dân gian có người tin ổn, nói cái gì hổ nhân đầy không được địch, không thể chiến thắng. Cái này dẫn đến đại kiền trên giới, đối Hồ nhân đều tràn ngập e ngại tâm lý. Không chỉ là đối kim chướng Hàn Quốc e ngại, đối cảnh nội Hồ nhân bộ lạc cũng không dám đắc tội. Đưa đến kết quả chính là hổ nhân càng thêm ngang ngược tàn rỡ, không đem đại kiền để vào mắt. Đừng nói kim Trướng Hàn Quốc, ngay cả Liêu Châu cảnh nội hổ nhân bộ lạc, có chút không hài lòng, cũng dám tùy tiện phát động phản loạn. Lần này Triệu H không chỉ đối Hồ nhân khai thác cường lực áp độ. Đối mặt kim khích, là thái độ kiên quyết kích. Hắn chính là muốn cải biến trước kia e ngại hội nhân, dùng túng hội nhân không tốt tập tụ. Cái này thứ hai thì là lợi binh. Triệu Hãn đối Triệu Anh nói, lần này tham chiến không chỉ có đóng giữ biên cảnh mấy nhánh quân đội. Ta càng là theo nơi khác điều tập không ít tinh binh Hãn tướng về người thiết chế. Triệu Hãn dừng một chút nói, ta đại kiền Bắc cảnh mong muốn an bình, không phải diệt đi kim chướng Hãn quốc không thể. Nếu không, bọn hắn cách mỗi mấy năm liền sôi nam cướp bóc, ta đại kiền dù có lại nhiều tài phú, cũng khó có thể ngăn cản tham làm chi dụ. Nhưng là muốn đi diệt quốc chi chiến, cần cử quốc chi lực, ta đại kiền các quân cùng nhau xuất kích mới được. Có thể ta đại kiền các quân trước kia đóng giữ các nơi lẫn nhau không lệ thuộc. Cái này thật tới cùng kim Trướng Hàn Quốc đã diện quốc chi chiến thời điểm, có thể hay không rất tốt phối hợp, còn khó mà nói. Một khi phối hợp không tốt, đến lúc đó không những không diệt được kim Trướng Hàn Quốc, sợ là chúng ta đại kiền còn có diện quốc nguy hiểm. Triệu Anh cũng không nghĩ đến, chính mình phụ hoàng lại có xa như thế lớn khát vọng. Hắn vậy mà mong muốn một lần hành động diệt đi kim Trướng Hàn Quốc. Lần này ta theo các nơi điều tinh binh mãnh tướng về người điều khiển. Trong khiếu không phải tiêu diệt nhiều ít hồ nhân, mà là muốn bọn hắn lẫn nhau quen thuộc, học được phối hợp tác chiến. Chờ chân chính diện quốc chi chiến mở ra thời điểm, không đến mức từng người tự chiến. Triệu Anh không người nói Phù hoàng lưu tính sâu xa, như thần khâm phục. Triệu Hãn quát tái náo, hắn đi đến một cái trong lương đình ngồi xuống. Cái này cái thứ ba là đối người lịch luyện, đối ta đại kiền tướng lĩnh lịch luyện. Triệu Hãn đối Triệu Anh nói, ta đại kiền từ lần trước sau khi chiến bại, đã thật lâu không động đao binh. Lần này Liêu Châu hổ nhân phản loạn, lưu Thị lại phản loạn. Trấn Quốc công Lý Tín mang binh thảo phạt, cũng bộc lộ ra ta đại kiền quân đội có nhiều vấn đề. Đặc biệt là thần võ quân, long cất cao quân cái loại này tinh nhuệ chi sư, tại chiến sự lúc bắt đầu, chiến tích cũng không sáng chói. Bọn hắn trang bị tinh lương, tiếp tế rời rạc, là e sợ tại công kích, tướng lĩnh cũng lộ ra sợ đầu sợ đuôi. Áp chiến mấy tháng, chiến quả giải giác. Triệu Hãn dừng một chút nói, chỉ có trấn Bắc Hầu thế tử Tào Phong xuất Liêu Châu biên quân nhiều lần xây chiến công, vì mọi người tạo tấm gương. Tại trấn quốc công lý tín liên tục đốc thúc hạ, bọn hắn lúc này mới chậm giải thích hướng chiến trường, đánh càng ngày càng thua tay. Cái này đủ để chứng minh, cái này bất luận là binh vẫn là đem, không kéo lên đi đánh mấy cầm, thủy chung là không được. Triệu Hãn nói, nhìn quanh tay đứng Triệu Anh. Lần này chấm để mang binh chiến, chính là muốn nhường các quân đều đi lên cùng hỗ trợ một vòng. Thực chiến lực lượng đã có thể để bọn hắn thích ứng chiến trường, lại có thể rèn luyện binh tướng. Đến lúc đó tuyển một chút năng tinh thiện chiến người đi lên, đem những cái kia ngồi không ăn bám hạng người thay đổi đi. Chờ cùng kim tướng Hàn Quốc mở ra diện quốc chi chiến thời điểm, nhường những cái kia năng tinh thiện chiến người lại tướng, diễn chính. Triệu Hàn nói đến đây, lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, lần này cũng là đối người lịch luyện. Triệu Hàn đối Triệu Anh nói, ngươi muốn làm ta đại kiện thái tử, nhất định phải có công tích, khả năng để ép được người. Ngươi không đi tiền tuyến mang binh, không hiểu được bại binh bố trận, vậy sau này lãnh binh đại tướng liền sẽ lựa gần vị bất ổn cái này vạn sơn. Triệu hát một phen, nhường triệu anh cũng hô hấp biến rồn dập lên. Phù hoàng đây là ý gì? Chuẩn bị cho mình trải đường, để cho mình thượng vị thái tử. Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Ngươi nếu là nếm mùi thất bại, cũng sẽ có tổn hại thanh danh của ngươi. Chấm liền xem như muốn cho ngươi làm thái tử, cũng sẽ có rất nhiều người không phục ngươi. Cho nên cái này có thể không thể bắt ở cơ hội tiến thêm một bước, liền xem chính ngươi bản sự. chương 292, Liêu Tây Đại Thắng, chương 292, Liêu Tây Đại Thắng. Hoàng đế triệu hát một phen, Vua chính là phụ hoàng lần này nhường hắn lãnh binh xuất trình, là vì hắn góp nhặt chiến công cùng danh vọng. Một khi thành công, kia thái tử chi vị liền thuộc phần chắc chín. Lo chính là một khi chiến sự tiền tuyến bất lợi, sợ rằng sẽ sẽ mất đi cạnh tranh thái tử tư cách. Bất luận thắng bại, hắn hiện tại đã bị trên kệ, dù không được hắn lùi bước. Nhị hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt biến trở nên kiên nghị. Nhi thần làm dốc hết toàn lực, tự mình lãnh binh xuất chiến, càn quét hồn nhân, dương nước ta uy. Triệu Hàn nghe này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có can đảm vượt khó tiến lên, không hổ là hắn lão Triệu gia loại. Cái này nhanh đến bữa trưa. Triệu Hàn đứng người lên, Chào hỏi Nghị hoàng tử Triệu Anh nói, "Trẫm đã phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị ngươi thích ăn thức ăn. Ngươi lập tức liền phải lãnh binh xuất chinh. Chúng ta phụ tử thật tốt uống vài chén, vì ngươi chẳng đi." Nhị hoàng tử được sủng ái mà lo sợ, lúc này không người nói, như thần tuân chỉ. Triệu Hãn thân làm đại kiền hoàng đế, thiên hạ trung chủ, rất ít đơn độc thiết tiến khoảng đại thần tử hoặc là hoàng tử. Cho dù là nhị hoàng tử Triệu Anh, trong trí nhớ cũng chưa có cùng mình vị này phụ hoàng đơn độc thời điểm. hiện tại muốn đơn thiết tiến đối mặt cái này một phần vinh đặc biệt. Nhị hoàng tử động trên mặt. Tại chướng lễ vị trai bên trong, Ban tròn lớn bên trên đã sớm bày đầy sinh đẹp tinh xảo thức ăn. Hoàng đế Triệu Hãn sau khi ngồi xuống, nhị hoàng tử Triệu Anh lúc này mới xoay người ngồi xuống. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc ăn cơm, đại nội tổng quản Quế Công Công đội vã xuất hiện tại bách vị trại cổng. "Chuyện gì?" Quế Công Công nện bước tiểu toái bộ tiến vào bách vị trại, trong tay còn bưng lấy một phần chiến báo. "Khởi bẩm hoàng thượng, Liêu Châu có 800 dặm khẩn cấp chiến báo đưa tới." Triệu Hãn có chút nhíu mày, hắn mở hỏi, "Thật là Liêu Tây thủ?" Kim tướng Quốc năm bộ trong Lam bộ sở Vũ Văn bộ rơi ra binh Liêu Tây. Lần này vẻn vẹn xuất động hồi nhân kỵ binh liền có 3 4000 chi trúng, không nói tới những cái kia theo quân tôi tớ. Nói tóm lại, lần này Hồ nhân là khí thế hùng hùng. Dù là có trấn quốc công Lý Tín khẩn cấp phái binh gấp rút tiếp viện, có thể hoàng đế Triệu Hãn như cũ đối Liêu Tây chiến sự không ôm cái gì hy vọng. Liêu Tây tạo phong giới tay liền một vạn mới quên tri quân, đại đa số vẫn là bộ quân. Đối mặt Hồ nhân kinh kỵ, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lý Tín bây giờ đại quân còn tại Liêu Châu các phủ truy kích và tiêu diệt làm loạn hồi nhân bộ lạc cùng lưu thị Phản quân. Hắn có thể điều gấp giúp tiếp viện Liêu Tây binh lực giống nhau có hạ. Bây giờ có 800 giặc khẩn cấp chiến báo đưa tới, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hồi bẩm hoàn thượng, Liêu Tây cũng không thất thủ. Hỗ nhân Vũ Văn Bộ đã bị đánh lui. Quế Công công lời nói nhường Triệu Hãn cùng Triệu Anh đều là khẽ giận mình. Triệu Hãn buông đũa xuống, ngẩng đầu lên. Hắn nửa tin nửa ngờ hỏi, Liêu Tây hỗ nhân đã bị đánh lui. Người mang tin tức nói trấn Bắc hầu thế tử Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân cùng Thần Võ quân Tạ Lang đem Chu Chính Nghị liên thủ đại bại hỗ nhân. Quế Công công nói khẽ, cứ lần này dịch, chém lấy tính, tượng chi xem, làm người ta nhìn mà thở. Hỗ nhân tổn binh tướng, vật trở về. Triệu Hãn nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này Tảo Phong bây giờ cũng mới 20 tuổi a. Từ khi hắn tới Liêu Châu sau, liên chiến liên thiệp, giống như liền không có đánh qua đánh bại. Chẳng lẽ Thiên phù hộ đại kiển, lại muốn ra một viên manh tướng không thành? Triển báo trình lên, Triệu Hãn cũng không lo được ăn cơm. Hắn mong muốn kỹ càng hiểu rõ Liêu Tây chiến sự tường tình. Quế Công công bước lên phía trước hai bước, đem chiến báo hai tay đệ trình cho hoàng đế Triệu Hán. Triệu Hán mở ra chỉ báo, đọc nhanh như gió nhìn lên. Càng xem nụ cười trên mặt hắn càng thịnh. Ha ha, ha, ha. quả nhiên không có nhìn là người. Triệu Hãn lâm chắc chắn chiến báo. Mặt mày hớn hở, cao hứng đem chiến báo truyền tại một bên ngồi ngay ngắn nhị hoàng tử Triệu Anh chi thủ. Chấm phái Tạo Phong đi trong quân hiệu lực, cái này Tạo Phong quả thật không để cho chấm thất vọng. Kẻ này tại đế kinh thời điểm ngang bướng không chịu đổi, huyên áo đế kinh gà bay chó chạy. Tiếng xấu lan xa. Cái này đi Liêu Châu quân bên trong lịch luyện không đến thời gian một năm, liền đánh nhiều như vậy thắng trận. Bây giờ càng là đánh cho kim trướng Hán quốc hổ nhân chạy chối chết, dương ta đại kiện quân uy quốc uy. Để cho ta đại cuối cùng là xả được cơn giận. Quả thật là ngọc bất bất thành khí. Người không dạy không biết nữa. Cái này trong quân quả nhiên là lịch luyện người địa phương. Hoàng đế bổ sung nói, cái này Chu Chính Nghị cũng không tệ. Trước kia tại đế kinh thời điểm thanh danh không hiển hách, tại Liêu Châu cái này mấy cầm đánh cho cũng không tệ, muốn thượng. Tào Phong tại Liêu Châu quân hiệu lực thời điểm, cũng từng đánh cho hội nhân bộ lạc đại bại. Có thể những cái kia hội nhân là đại kiền cảnh nội hội nhân bộ lạc, thắng cũng liền thắng. Nhưng lúc này đây không giống. Tào Phong đánh là Kim Trướng Hãn Quốc hội nhân. Đây là địa quốc. Hắn không chỉ thất bại Kim Trướng Hãn Quốc hội nhân đối Liêu Tây xâm lấn, là chém đầu một Cái này khiến Triệu Hán vị hoàng đế hứng không thôi. Bọn hắn cùng Kim Quốc giao chiến, cơ hội là khi thắng khi bại. Một mặt là đại kiền quân đội e ngại hổ nhân, một mặt khác là hổ nhân khinh khị tới lui như gió, chiến lực dũng mãnh. Tào Phong cùng Chu Chính Nghị tại Liêu Tây đánh như thế một cái thắng trận lớn, mặc dù không tính là rửa sạch lục nhã. Thế nhưng để bọn hắn đại kiền xả được cơn giận. Nghị hoàng tử Triệu Anh xem hết chiến báo sau, cũng không kìm được vui mừng. Trên thực tế lúc trước hắn thân cận Tào Phong, chẳng qua là muốn mượn cơ hội lôi kéo trấn Bắc hầu Tào Trấn, có thể hắn vạn lần không ngờ. Bây giờ lại thu được vượt mức hồi báo. Cái này Tào Phong vậy mà so với hắn trà còn có thể đánh. Tào Phong đến Liêu Châu sau, bằng vào chắc tuyệt lãnh binh hơn người can đảm, Nhiều lần trên chiến trường, nhiều lần xây kỳ công, hắn thành danh vang dội, Nghiễm nhiên trở thành trong quân một quả chói mắt tuổi trẻ tướng tinh. Không đến thời gian một năm, từ nhỏ tiểu nhân đội trưởng, từng bước một thăng chức vì Liêu Tây quân trung lang tướng. Hiện nay càng là liên thủ chu chính nghị, đại phá hồ nhân, quả thực là để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ và phần Liêu Tây đại thắng, giương nước ta uy, Nhi thần chúc mừng phụ hoàng thu hoạch được hai viên minh tướng. Nhị hoàng tử liền vội vàng đứng lên, hướng Triệu chúc mừng. Triệu Hãn để F tay, nhường anh ngồi xuống. Triệu biết, chính mình này nhi tử rất thân cận. Tào Phong thật là sở hữu cái này nhị nhi tử chi cánh chim. Hiện tại Tào Phong ở tiền tuyến không ngừng đánh thắng trận, ngay tiếp theo hắn đối với mình đứa con trai này cũng ấn tượng tốt hơn mấy phần. Sở hữu cái này nhi tử vẫn là có mấy phần biết nhân chi trí. Có như thế một viên năng tinh thiện chiến mãnh tướng tại giới trướng hiệu lực, cái này về sau Giang Sơn giao cho hắn, chính mình cũng yên tâm. Chuyển trị binh bộ, luận công hành thưởng. Tào Phong cùng Chu Chính Nghị đều muốn trọng thưởng. Triệu Hãn quay đầu đối đại nội tổng quản Quế công, công phó nói, Tây đại thắng, thông cáo các châu phủ, các quân, để cho ta kiển, quân dân cũng đều cao hứng một chút. Tào Phong liên thủ Chu Chính Nghị tại Liêu Tây đại phá Hồ Nhân, Hoàng đế Triệu Hãn cố ý tránh trận tuyên truyền, phấn chấn đại kiện quân dân sĩ khí. Tuân chỉ. Quế Công công nhe mắt, một gã tiểu thái dám vội vàng không người ra ngoài truyền chỉ. Hôm nay chúng ta hứng, làm uống nhiều mấy chén, ăn mừng ăn mừng. Tại hoàng đế phân phó hạ, đã có phục vụ cung nga cho Triệu Hãn cùng nhị hoàng tử Triệu Anh rót rượu. A. Làm Triệu Hãn nhìn thấy chén rượu bên trong rượu thời điểm, lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ âm. Bởi vì cái này rượu ngon cùng trước kia uống rượu ngon có chút không giống, quá mức thanh tĩnh. Triệu Hãn chén rượu lên quan sát một hồi, mở miệng hỏi, đây là gì rượu? Trước kia thế nào chưa từng thấy qua. Quế công công ở một bên giải thích, khởi bẩm hoàng thượng, rượu này tên là Liêu Tây tửu, chính là trấn Bắc hầu thế tử, Liêu Tây quân trung lang tướng Tào Phong cho tiến hiến. Rượu này thanh tỉnh như nước, vị mịn thuần hương, chính là trên đời này nhất đẳng rượu ngon. Triệu Hãn sửng sở, Liêu Tây có như thế rượu ngon, vì sao trước kia không từng có người tiến hiến? Triệu Anh lúc này mở miệng, "Phu hoàng, rượu này chính là Tào Phong tới Liêu Tây sau, tự tay cất. Nghe nói sản xuất không dễ, một tháng đành phải 100 đàn. không chỉ cho hoàng đế ngon, trả lại nhị hoàng tử cũng đưa." Tào Phong dụng ý rất đơn giản. Mong muốn nhường Liêu Tây tiểu trở thành hoàng cung cống rượu, từ đó khai hỏa Liêu Tây tiểu danh khí. Thuận thế nhường Liêu Tây tiểu đánh vào cấp cao thị trường, nhưng nó trở thành đại kiện quý tộc hiến ẩm rượu, thuận tiện hắn kiếm bạc. Chương 293, hảo hữu, chương 293, hảo hữu. Liêu Tây phủ, Trương Hằng huyện, Thập Lý Trang. Một mảnh đổ nát thê lương bên trong, Chu thuần cương chính phục thân ở phế tích bên trong lay lấy thiêu đến hoàn toàn thay đổi vật. 2 ngày trước Thập Lý Trang tao ngộ một cỗ sơn phỉ tập không, không còn. lúc gần đi thả một đại hỏa đem thập lý trang cái thôn này đốt thành phế tích. Chu thuần cương bọn người may mắn chạy trốn. Có thể trong nhà mấy gian tường đất nhà tranh cũng bị đại hỏa thiêu hủy, biến thành phế tích. Đáng chết sân phỉ. Các người đều không được chết tử tế. Nguyên rủa các ngươi ăn cơm nhẹ chết, cưỡi ngựa ngã chết. Chu thuần cương hai tay run rẩy tại phế tích bên trong tìm kiếm lấy. Ngẫu nhiên nhặt lên một cái vỡ vụ bình uống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, hắn thấp giọng mắng những cái kia tàn Hơn 20 năm trước, bọn hắn Chu gia tại thập lý trang coi như được là đại hộ nhân gia. Không chỉ nắm giữ 3 ba tiễn viện mối, danh nghĩa còn có ít gia mấy trăm mẫu ruộng tốt. Có thể Mã Tặc Sơn Phỉ tập kích nhiều lần, không chỉ cha mẹ chết tại Mã Tặc Sơn Phỉ trong tay. Bọn hắn tao ngộ Mã Tặc Sơn Phỉ nhiều lần tới cướp, càng là gia đạo sa sút. Nhà bọn hắn nhiều lần bán thành tiền thổ địa, một lần nữa tu phòng. Có thể Mã Tặc Sơn Phỉ từng lớp từng lớp đến. Bây giờ chỉ còn lại mấy gian phòng cũng bị đốt thành phế tích, cái này khiến Chu thuần cương hận thấu Mã Tặc Sơn Phỉ. Nếu không có Mã Tặc Sơn Phỉ lần lượt tới cướp, hắn Chu ra cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. mới vừa ở phế tích bên trong lay nửa ngày, ngoại trừ mấy cái tàn phá dĩa, không thu hoạch được gì, ngược lại làm cho chính mình đẩy người cát bụi. Ai Chu Tuần Cương chán nạn ngồi ngay đó, trên mặt viết đầy vẻ ủy khuất bất đắc dĩ. Thê tử Trương Thị mang theo hai cái nhỏ gợi hài tử đi tới Chu Tuần Cương trước mặt ngồi xuống. "Chủ nhà, ta còn có hai kiện quần áo, nếu không ngày mai cầm lấy đi làm trại cọc cố, trước đổi một chút lương thực no bụng." Trương Thị nhẹ giọng đối Chu Tuần Cương nói rằng, "Phòng này chỉ sợ một lát khó mà trú tu. Chúng ta trước đắp một cái lều có ở. Bây giờ thời tiết tấm áp, có cái che gió che mưa địa phương là được. Ngươi biết chữ, trong thành đi xem một chút có cái gì công việc có thể làm." Trương Thị vỗ ve hai đứa bé đầu nói, "Ta để ở nhà chiếu khán hài tử." Thuận tiện đi đánh một chút tuổi đi trong thành bản bốn. Chu thuần cương ngẩng đầu. Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt tiểu Thụy Thê tử cùng hai cái gầy yếu hài tử, trong lòng tràn đầy hối náy cùng tự trách. Hắn chu ra càng ngày càng tệ. Bây giờ liền phòng ốc đều bị sơn phỉ đổ đi. Trương Thị nhưng thủy chung không rời không bỏ, cái này khiến hắn cảm động không thôi. Hắn một tay lấy Trương Thị cùng hài tử ôm vào trong ngực. Ta không có bản lãnh, để các người đi theo ta chịu khổ. Trương Thị gạt ra một cái nụ cười, đối Chu thuần cương nói, chủ nhà, nói lời này làm gì? Nào có cái gì có khổ hay không? Gà cho gà thì theo gà, gả, gả cho chó thì theo chó. Phong này không có Chúng ta có thể lại tu chính là." Trương Thị nhẹ giọng trấn an Chu Thuần Cương nói, so với những cái kia thảm tao sơn phỉ độc thủ luân thân, chúng ta một nhà còn có thể đoàn tụ, đã là vận hạnh." Trương Thị một phen nhường vẻ vai Chu Thuần Cương trong nội tâm cũng nhiều lực lượng. Chu Thuần Cương hít sâu một hơi, chậm dại đứng dậy. "Ngươi đồ cưới chỉ còn lại kia hai kiện quần áo, giữ đi." Chu Thuần Cương nói, "Ngươi ở nhà nhìn xem hài tử, ta đi bãi phòng một chút trong huyện Đồng môn, có thể hay không mượn trước một lượng bạc cứng cần Thế đạo này không yên ổn, ngươi trên đường nhiều chú ý một chút." Trương đem hai kiện áo cũng lấy ra, giao cho Chu trong tay. Như thực sự mượn không đến bạc, liền đem quần áo lấy trước đi làm, trước đổi một chút lương thực. Chúng ta đói bụng còn có thể chịu một chịu, có thể hài tử tóm lại là muốn ăn cơm. Chu Tuần Cương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đem hai kiện chính mình phu nhân của hồi môn quần áo mang tới. Chủ nhà, đi sớm về sớm. Biết. Chu Tuần Cương rời đi thập lý trang, thẳng đến trường Hàng huyện mà đi. Hắn tới trường Hàng huyện sau, dẫn đầu tới chính mình một gã hảo hữu Ngụy Đạo trong nhà. Hắn gõ hảo hữu Ngụy Đạo giá môn. Tương tử. Sao ngươi lại tới đây? Ngụy Đạo một cái thoáng nhìn Chu Thuần Cương trên quần áo pha xám, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu thuần cương miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng: "Ta tới trong huyện xử lý chút việc vặt, cho đường ghé thăm người một chút." Mau mời tiến đến. Ngụy Đao nhiệt tình đem thuần thôn vừa lên tiến vào trong nhà mình. Hai người bọn họ từng tại tư thuộc lúc đi học, quan hệ tốt nhất. Nhưng bây giờ hai người tình cảnh lại khác nhau rất lớn. Chu thuần cương nhà ở ngoài thành, nhiều lần tao ngộ mã tặc sơn phỉ tới cướp, khiến cho bây giờ nghèo rất cùng thôi. Ngụy đào nhà trong thành, mặc dù cũng tao ngộ qua phản quân cùng mã tặc tày tình huống thì là tốt một chút. Ngụy Đao là Chu thuần cương châm bên trên nước nóng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hỏi kỹ lên thập lý trang bị sơn phỉ quá yếu nhiêu thường tình. Ta nghe nói thập lý trang bị một cỗ sơn phỉ tập kích, ta còn thay ngươi lo lắng đâu. Bây giờ nhìn thấy ngươi không việc gì, ta cái này trong lòng an tâm. Đối mặt Ngụy Đào lo lắng, Chu thuần cương mỉm cười nói, ta người này mệnh cứng rắn, cùng mèo dường như có chín đầu mệnh đâu, nhưng cái kia sơn phỉ không phải đối thủ của ta. Bọn hắn gặp ta, đều phải dọa đến đi vòng đâu. Ha ha ha. Ngụy Đào nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Người ha, nói chuyện vẫn là như vậy Hai người Hàn Nguyên sau một lúc, Ngụy Đào thì là bắt đầu hỏi thăm Chu thuần cương ý đồ đến. Cương tử, ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện a?" Đối mặt Ngụy Đào hỏi thăm, Chu Tuần Cương khoát tay áo. "Không có chuyện, chính là tiện đường tới xem một chút." "Cương tử, ngươi thật không có sự tình. Ta có thể có chuyện gì?" Chu Tuần Cương hỏi ngược lại, "Thế nào, ta không sao nhi liền không thể tới nhà ngươi đến ở chung?" "Có thể." Ngụy Đào nhìn thoáng qua Chu Thuần Cương sau, hắn đứng lên. "Ngươi ngồi tạm một chút." Ngụy Đào trở về buồng trong sau. Chu Tuần Cương rất nhanh liền nghe được buồng trong chuyện đến Ngụy Đào cùng hắn nửa nhân tranh luận. "Chủ nhà, nhà ta liền thừa cái này mấy lượng bạc, ngươi muốn mượn ra ngoài, ta ăn cái gì?" "Ai nha, Ngươi nhỏ giọng một chút. Ta tại trà lâu làm phòng thu trì, mỗi tháng đều có tiền thu. Không đến ngươi nói, cương tử nhà gặp phỉ, sợ là liền nổi đều bóc không mở. Chúng ta nếu là không giúp hắn, hắn người một nhà liền phải đói bụng. Hiện tại trà lâu đều không có chuyện làm ăn, vạn nhất ngày nào ngươi bị sát thải, đến lúc đó chúng ta người một nhà uống gió tây bắc nha. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Liền xem như uống gió tây bắc, ta cũng làm cho ngươi hôm trước. Chu thuần cương nghe được trong phòng tranh luận sau, hắn thở dài một hơi, nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi đến. Hắn mới vừa đi không bao xa, Ngụy Đào liền đuổi tới. Cương tử Ngươi sao không trả hỏi liền đi? Ngụy Dao thở hồng hộc đối kịp Chu Thuần Cương, có chút oán trách trách cứ hắn. Ta vừa vặn có chút việc gấp. Ngụy Dao thấy thế, từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, đem nó nhét vào Chu Thuần Cương trong tay. Ngươi nha, đến chết vẫn sĩ diện. Ta biết trong nhà người gặp phi, thời gian không dễ chịu. Ngụy Dao đối Chu Thuần Cương nói, nơi này có mấy lượng bạc vụn, ngươi lấy trước đi dùng. Chu Thuần Cương muốn từ chối, "La Ngụy, không cần, trong nhà của ta còn có bà." Cương tử, ngươi đem ta làm bằng hữu liền cầm lấy. Người vừa rồi tại buồng trong nói chuyện ta đều nghe được, trong nhà ngươi cũng trôi qua không dự dạ. Bạc ngươi vẫn là lấy về à, ta mặt khác nghĩ biện pháp. Ngươi có thể suy nghĩ gì biện pháp? Trong nhà ngươi còn có hai đứa bé đâu, ngươi nếu là mượn không được bạc, hai tử chẳng phải là muốn chịu đói. Ngụy Đào đối Chu Tuần Cương nói, đầu năm nay thời gian không dễ chịu, giúp đỡ lẫn nhau lộ ra. Được thôi, ta cầm một bộ phận, còn lại ngươi vẫn là lấy về a. Chu Tuần Cương do dự một hồi sau, cuối cùng vẫn tiếp nhận bạc. Hắn từ bên trong lấy ra một chút, mặt khác thì là trả về cho Ngụy Đào. Chu thuần Cương nắm chặt trong tay bạc, hốc mắt có chút tức Ngụy, chờ ta trong tay dư giả chút ít, ta nhất định gấp bội trả lại ngươi. Nhìn lời này của ngươi nói đến, thật giống như ta là đổ ngươi lợi tức như thế. Ngụy đào Vô Vô Chu thuần cương bả vái nói, sớm đi trở về đi, trong nhà hại tử vẫn chờ ngươi, về sau nếu là có khó xử, lại tới tìm ta, cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Chương 294, việc phải làm, chương 294, việc phải làm. Chu thuần cương theo Ngụy Đạo trỗ cho mượn ngân lượng sau, lúc này đi mua một chút lương thực, mối ăn liền quay trở về thập lý trang. Bọn hắn dùng phế tích bên trong tìm ra bình gốm nấu chín một nồi cháo loãng, người cả nhà ngồi vây quanh cùng một chỗ, xay xương ngon lành hương dụng cái này khó được mỹ thực. Hai đứa bé ăn nó no sau, truy đuổi đùa giỡn. Nhìn thấy Hải Tử dáng vẻ cao hứng, Nhung Chu thuần cương cùng Trương thị trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hôm sau, Chu thuần cương liền cùng Trương thị cùng một chỗ, tại phế tích bên cạnh dựng che gió che mưa tạm lều. Nhưng bọn hắn liền hai người, lại muốn tìm gỗ, lại muốn tìm cỏ tranh, đúng là không dễ. Bận rộn đã hơn nửa ngày, mệt đến mất ngủ, tạm lều cũng còn không có dựng tốt. Buổi trưa, sau khi ăn cơm chưa xong, tinh bị lực dẫn Chu thuần cương dáng chống đỡ lấy thân thể, tiếp tục dựng tạm Cái này tạm lều không tốt, một khi gió thổi trời mưa Vậy bọn hắn người một nhà liền che gió che mưa địa phương đều không có. Tương tử, tương tử. Làm Chu thuần cương ngay tại bận rộn thời điểm, nơi xa vang lên thanh âm quen thuộc. Chu thuần cương ngẩng đầu nhìn lên, Ngụy Đào đang từ nơi xa nhanh chân mà đến. "Lão Ngụy, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Ngụy Đào tìm tới, Chu thuần vội vàng dừng tay lại bên trong việc, nên đón tiếp lấy. "Chuyện thật tốt." Ngụy Đào trông thấy Chu thuần cương đẩy người vững buồn, chất vật không chịu nổi, vội vàng từ trong ngực móc ra một phong thư. "Ngươi còn nhớ rõ Mạnh Tiên Sinh Ngụy hỏi thăm cương. cương nhẹ đầu. "Mạnh Tiên Sinh trước kia còn đánh qua ta đánh gậy đâu." Ta sao có thể không nhớ rõ." Ngụy Đào cười giải thích nói, Mạnh Tiên Sinh bây giờ tại Liêu Tây quân trung làm tướng, trấn Bắc hầu thế tử tạo Phong tiểu hầu ra dưới tay làm thủ tịch phụ tá. Hắn hiện tại dưới tay thiếu khuyết nhân thủ giúp đỡ. Hắn mời chúng ta hai người đi dưới tay hắn người hầu. Chu Tuần Cương nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng. Lời ấy coi là thật. Ta sao lại lửa gạt ngươi?" Ngụy Đào đem thư tín đưa cho Chu Tuần Cương, "Ngươi nhìn, đây là Mạnh Tiên Sinh viết cho ngươi tin. Ta thật sự cho ngươi đưa tới." Chu Thuần Cương lúc này kích động bóc thư ra kiện, xem. Đọc xong tin sau, Chu Thuần Cương kích động đến cùng Ngụy Đào tới một cái ôm rốt cục gặp được cơ hội tốt, có thể mở ra sở trường không cần lại nhẫn cơ chịu đói. Thủ tịch phụ tá mạnh học văn ở trong thư nói đến rất rõ ràng, đi liêu tây quân người hầu sau, bao ăn bao ở không nói, mỗi tháng ít ra đều có một lượng bạc tiền tháng như cầm Cái này khiến bây giờ không chỗ cư trú Chu thuần cương phảng vất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, không để ý hình tượng giật ngại mình. Chuyện gì cao hứng như thế? Trương thị cũng đi tới, đem một bát nước hai tay đưa cho người lão, "Người lão đại ca, ngài uống nước." Nương tử, ta thời lai vật cương cao ôm lấy Trương địa chuyện mấy vòng. Mạnh tiên sinh mời ta đi liêu tây quân người hầu, ba ăn bao ăn, một tháng còn có một lượng bạc tiền thắng nhưng cầm đâu. Ai nha, người trước thả ta xuống. Trương thị cũng cao hứng không thôi. Nhà bọn hắn bên trong gặp bất hạnh sơn phĩ cướp sạch, phòng ốc tức thì bị lửa lớn rừng rực thôn phệ hầu như không còn, hóa thành một vùng phế tích. Bây giờ chính là nghèo rất mùng tơi thời điểm. Đang lúc bọn hắn lâm vào tuyệt vọng lúc, Mạnh tiên sinh vì bọn họ cung cấp một cái quý giá mưu sinh cơ hội, điều này có thể không cho bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ đâu. Cương tử, đệ muội. Ngụy Dao bọn hắn nói, Mạnh tiên sinh bên kia gấp, các ngươi thu chút Chúng ta hôm nay trước cùng ta vào thành, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Bạch Vân huyện bên kia. Bây giờ Mạnh Tiên Sinh ngay tại Bạch Vân huyện đâu? Chu Thuần Cương nhìn quán qua xây dựng một nửa tốt liệu, hắn khoát tay bảo nói, ta nhìn cũng không cái gì có thể thu thập. Nhà ta hiện tại ngoại trừ mấy món quần áo rách nát bên ngoài, cái gì cũng không có. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Chu Thuần Cương cùng Trương Thị đem bọn hắn mua ăn, lương thực cùng quần áo đơn giản bảo quản một chút. Lúc này liền cùng Ngụy Đào cùng một chỗ, quay trở về trường Hàng huyện. Tại Ngụy Đào trong nhà ở một đêm sau, Chu Thuần mang theo hai đứa bé ở tạm tại Hắn cùng Ngụy Đào hôm sau sáng sớm, liền mang theo lương khô, vội vã thẳng đến Bạch Vân huyện mà đi. Bọn hắn không dám chế nội thời gian, để tránh lầm sự tình. Bọn hắn một đường đi vội. Trải qua mấy ngày đi đường, rất nhanh liền đã tới Bạch Vân huyện. Bây giờ Bạch Vân huyện nghiêm nhiên biến thành một tòa đại công, khắp nơi đều là bận rộn mất tính. Nơi này là đối kháng Kim Trướng Hãn Quốc tuyến đầu. Chu Chính Nghị xuất lĩnh phi kỵ doanh quan binh đã tại mấy ngày trước trở về Liêu Dương. Tào Phong cũng không có trở về Liêu Tây phủ thành. Hắn như cũ ở chỗ này. Hắn muốn đem nơi này trở thành tiến cứ tiến địch nhân thứ nhất Một tòa mới binh doanh ngay tại Tu Kiến, Bạch Vân huyện đản phá tường thành cũng ngay tại một lần nữa sửa chữa gia cố. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng tiền lương vật tư như là nước chạy từ phía sau vận chống đỡ nơi đây, khiến cho nguyên bản tàn phá biên thủy thành nhỏ trong nháy mắt biến ồn ào náo động náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Cửa thành, mười mấy tên mặc áo giáp, cầm binh khí Liêu Tây quân quân sĩ đang thủ vệ ở chỗ này. Các ngươi chơi gì gì đó? Nhìn thấy Chu Tuần Cương cùng Ngụy Đào Sau, một gã Tây quân sĩ quan ngăn cản bọn hắn. Vị này con ra. Chúng ta là trưởng hạng huyện người. Chúng ta tới Bạch Vân huyện là đếnưu việc phải làm. Ngụy Đào nói, Mộc Gia đã sớm chuẩn bị xong 10 vạn tiền, bất động thanh sắc đưa cho Liêu Tây quân sĩ quan. Ngụy Đào trong nhà lúc trước là buôn lâm sản, cái này rất nhiều chuyện Chu thuần cương muốn quen thuộc được nhiều. Nhìn Liêu Tây quân sĩ quan ngăn lại để ra nghi vấn, hắn liền ý thức được, đối phương có thể là mong muốn yêu cầu chỗ tốt. Nếu là không có chỗ tốt, làm không tốt liền sẽ đem bọn hắn xem như sơn phỉ rặc cỏ thám tử bắt vào nhà ngục đi. Đến lúc đó muốn đi ra, sợ rằng sẽ nỗ lực tiền nhiều hơn tài. Hắn chủ động đưa hiếu kính, so với đối phương mở miệng yêu cầu sẽ giảm bất không ít phiền thoái. Cái này Liêu Tây quân sĩ quan liên quan đưa tới trước mặt 10 vạn tiền. Hắn cười cười Hắn lúc này từ chối. Thu hồi đi thôi. Chúng ta Liêu Tây quân không thịnh hành cái này. Sĩ quan này đối Ngụy Đào nói, chúng ta chính là thông lệ kiểm tra, không cần các ngươi chuẩn bị. Ngụy Đào khẽ giật mình, trong lòng lầm bẩm, đây là ngại 10 văn tiền thiếu đi, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Trên mặt hắn chất đầy ẩn nhịn nọ cười, luồn con tay chân lại từ trong ngực móc ra 10 văn tiền. Quân gia, tạo thuận lợi. Nhìn thấy Ngụy Đào lại tăng thêm 10 văn tiền, sĩ quan này lúc này nhếch mặt, thế nào, ngươi muốn hại ta không thành. Đối mặt với sĩ quan chất vấn, Ngụy Đào cũng giật mình tại nguyên chỗ, không biết ý gì. Nhà ta tiểu hầu ra nói, ai dám yêu cầu bách tính tiền tài, cái tay nào cầm, liền chặt cái tay kia. Sĩ quan này dụ mặt nói, các ngươi mong muốn bảo thành, không cần cho ta yêu kính. Chỉ cần nói rõ ràng các ngươi từ nơi nào đến, tới nơi nào đi, làm cái gì chính là. Chỉ cần không phải hộ nhân hoặc là Mã Tạc Sơn phỉ tháng tử, ta tuyệt không có xử. Sĩ quan này một lời nói, nghe được Ngụy đạo cùng Chu thuần cương đều là sửng sốt một chút. Cái này đại kiện quan quân, khi nào càng trở nên như thế thanh chính liêm khiết, thật là khiến người khó có thể tin. Quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sau. Hai người bọn họ cầm trong tay mạnh học văn viết cho bọn họ thư tín, tự nhiên không có trở ngại tiến vào thành nội, không nghĩ tới Liêu Tây quân vậy mà quân kỷ như thế nghiêm minh, hai người thuận lợi vào thành, trải qua vừa rồi một phen kiểm tra, đối Liêu Tây quân hình tượng có lập thể cảm thụ. Cái này Liêu Tây quân so với trước kia Liêu Châu quân, có thể nói là cách biệt một trời. Đúng vậy a, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy qua khách khí như thế quân ra. Trước kia những cái kia làm lính so mã Tạc Sơn phỉ còn muốn vơ vét đến kỵ liệt. Cái này tiểu hầu ra dưới trướng Liêu Tây quân vậy mà chút xu bạc chưa lấy, quả thực là khiến người ngẩn ý. Hai người bọn họ thấp thỏm trong lòng, sợ mang theo người vòng vèo bị Liêu Tây quân vơ vét không còn gì. Vào thành trước, lặng lẽ đem một bộ phận vòng vèo giấu kín tại ngoài thành một gốc cây nhỏ hạ. Nhưng mà ai biết, một cái tiền đồng hiếu kính đều không cho, giống như này thoải mái mà tiến vào thành. Thủ vệ kia ở cửa thành sĩ quan không chỉ không có làm khó bọn hắn, còn cho bọn hắn chỉ đường. Cái này khiến hai người bọn họ đối Liêu Tây quân cùng Tảo Phong ấn tượng đầu tiên rất tốt. Bọn hắn bước vào thành nội sau, đối diện liền thấy tàn phá trên đường cái, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Không chút nào giống như là vừa đánh trận dáng vẻ. Bánh nướng, thịt dê bánh nướng, nóng hôi hội thịt dê bánh nướng. Vừa ra lò bánh đấy. Chỉ thấy tiểu thương phiên nhóm bên đường bày rất nhiều bày, ngay tại lớn tiếng gào to bán lấy, tràn đầy khói lửa. Chương 295, nhân tài hội tụ, chương 295, nhân tài hội tụ. Bạch Vân Huện xem như Liêu Tây biên tùy thành nhỏ, cùng kim chướng Hàn Quốc giao giới. Hổ nhân mỗi một lần xâm lấn cướp bóc, Bạch Vân Huện đều đứng núi chịu sào. Cơ hồ mỗi một lần cũng khó khăn trốn bị hổ nhân công hãm cướp bóc kết cục. Thế cục dung chuyện phía dưới, Bạch Vân Huện bạch tính hoặc, đi, hoặc nhao nhao vòng, nhân khẩu sói mòn Phong động quân đội vào chiếm giữ nơi thời điểm. Bạch Vân toàn thành chỉ có hơn 100 hộ, nam 600 nhân khẩu. Cái này đặt ở đại kiến nội địa, một cái đại trấn nhân khẩu còn chưa hết mà đấy. Nếu không phải nơi đây là thông hướng Kim Trướng Hán Quốc một đầu trọng yếu thương mậu thông đạo lại nói, chỉ sợ Bạch Vân huyện đã sớm hoang phế. Trương Hằng huyện cùng Bạch Vân huyện liền nhau, Chu thuần cương mấy năm trước cũng từng tới qua nơi đây. Lúc ấy thấy, Bạch Vân huyện đã là đổ nát thê lương, bách tính quần áo tả tơi, bụng ăn không no. Bây giờ nhìn thấy Bạch Vân huyện thành nội phong ốc càng thêm cũ nát, rất nhiều càng là, là so mấy năm trước đến đây, nơi này thiếu đi mấy phần hiệu, hơn mấy phần khói lửa. Bên đường tiểu thương có ít nhất 2, 30 người, bọn hắn gào to tiếng giao bên thai không dứt. Chu Tuần Cương cùng Ngụy Đạo bụng đói kêu vang, nhưng bọn hắn xấu hổ vì trong ví tiền trống tuyết, không dám ở những cái tiệm nóng hôi hổi trước gian hàng dừng lại. Bọn hắn bước nhanh hướng phía Bạch Vân huyện, huyện nha đi đến. Bọn hắn vừa tới cổng huyện nha, liền có mấy tên quần áo giặt hồ đến trắng bệ người đọc sách hướng bọn hắn nhiệt tình chào hỏi. "Chu huynh, Nguy huynh, các ngươi cũng tới?" Nhìn thấy mấy người này sau, Chu Tuần Cương cùng Ngụy Đạo cũng cao hứng không thôi. Bọn hắn đều từng tại Mạnh học văn Chố cầu học, lẫn nhau đều có biết. trên mặt mỉm cười, đi lên trước cùng mọi người hàn nói, "Chúng ta là ứng Mạnh tiên sinh chi mời, đặc biệt chạy đến nơi đây. Các ngươi đâu?" Chúng ta trong nhà không có việc gì, học được một thân bản sự không chỗ thi triển. Được nghe Mạnh tiên sinh tại tiểu hầu ra dưới chướng hiệu lực, chúng ta chuyên tới để đầu nhập vào, để cầu thi triển sở học. Chu thuần cương bọn hắn cùng cái này mấy tên quen biết người đọc sách bắt chuyện sau một lúc, trong lòng không sai, bọn hắn là mạnh học văn chủ động người mà đến. Còn có một số người thì là nghe tiếng mà đến, cũng không có tiếp vào mạnh học văn thư. Thủ vệ quân sĩ đi vào thông bẩm sau, Chu thuần cương bọn người lúc này mới bị dẫn tới viện nha trong hành lang. Khoảnh khắc sau, một bộ thanh sam học văn liền từ sau đường đi tới. Bái kiến mạnh tiên sinh. Nhìn thấy Mạnh Học Văn sau, Chu Thuần Cương bọn người liền vội vàng không người thở dài, hành đệ từ lễ. "Nguy nào, người gầy không ít." Chu Thuần Cương, người cũng gầy." 4. Mạnh Học Văn ánh mắt ôn hòa lướt qua Chu Thuần Cương bọn người, khóe miệng mỉm cười, dần dần cùng bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Tự tư thuộc tự biệt, đám người đã mấy năm không thấy, lần này trùng phụng, đều cảm khái vạn phần. Bây giờ gặp lại lần nữa, Chu Thuần Cương bọn người không kìm được vui mừng. Đám người Hàn Yên sau một lúc, Mạnh Học Văn lúc này mới chào hỏi đám người ngồi xuống. Mạnh vốn chỉ là muốn tìm một chút đã từng học sinh cùng hảo hữu tới hỗ trợ. Tiểu Hầu ra đem Liêu Tây địa phương sự vụ giao cho hắn, nhường hắn đại hành chi phụ chức quyền. Liêu Tây lớn như thế địa phương, một mình hắn khó mà chống đỡ được lớn như thế cục diện, cũng không biết sao liền để lộ tin tức. Không chỉ có những cái kia thu được hắn tự tay viết thư học sinh cùng bằng hưu nghe hỏi mà tới, không ít Liêu Tây người đọc sách, địa phương hào cường tử đệ cũng đều ùn kéo đến, mong muốn dành một cái việc phải làm. Trong khoảng thời gian ngắn, tu tập tại Bạch Vân huyện người đọc sách đã có một 200 người nhiều. Liêu Tây lục huyện cơ hồ ba thành người đọc sách đều tới. Trước kia Tây thế cục dung chuyển, những người đọc sách này chỉ có học thức, không chỗ thi triển. Bọn hắn nhiều lắm là ở quê hương giúp người viết viết sách tin, câu đối, làm tiền sinh kế toán. Hiện tại biết được Mạnh Học Văn nơi này thiếu nhân thủ, bọn hắn đều không muốn bỏ qua cơ hội này. Đối mặt nhiều như vậy chạy tới người, Mạnh Học Văn cũng một lần khó khăn. Hắn đối một số người là quen thuộc, cũng hiểu biết đối phương tài học, nhưng còn có rất nhiều người chưa từng gặp mặt. Rất nhiều người là cầm trong tay vài chỗ hào cường thư, chuyện tới để hắn nơi này mưu việc phải làm. Những người này năng lực hắn còn không rõ ràng. Cũng may Tảo Phong hiểu được tình huống, cho Mạnh Học Văn ra một ý kiến, cái kia chính là ra để mục khảo giáo. Đến lúc đó chọn ưu tú thu nhận. Tào Phong mong muốn cải biến đại kiền trước mắt tuyển bạc nhân tài chế độ. Đại kiền quan viên tuyển bạc, đại đa số đều là quan viên lẫn nhau để cử cùng phụ chết tử kế. Đề cử cái gọi là hiện tại. Có thể những này hiện tại đại đa số đều là vài chỗ hào cường hoặc là quan viên tự đệ. Người tiến cử con của ta, ta tiến cử con của người, đã sớm tạo thành một đầu lợi ích liên. Như là Tào Phong cái loại này trấn Bắc hầu thế tử, hắn thậm chí đều không cần tiến cử. Cha hắn là trấn Bắc hầu, cha hắn chết sau, hắn tự nhiên mà vậy chính là thế tập vong thế trấn hầu. Đương nhiên, muốn thu hoạch được thực trước, cần khơi thông binh bộ quan hệ. Có thể cha hắn là tỉnh Châu quân Diêu đốc. Khơi thông quan hệ chính là chào hỏi một tiếng sự tình, không người nào nguyện ý sẽ đắc tội thực trước quân hầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cho dù Đào Phong ngày sau chưa thể trở thành Tịnh Châu quân Diêu đốc, cũng nhất định có thể tại Tịnh Châu trong quân ngũ đến cao vị. Chỉ bất quá hắn hiện tại đi mặt khác một con đường. Hắn đắc tội lục hoàng tử, chọc giận tới hoàng đế. Lúc này mới đẩy đến Liêu Châu. Hắn dựa vào chính mình chăm giết, từng bước một trở thành Liêu Tây quân trung lang tướng. Đại đừng nhìn hiện tại vui vẻ phồn Có thể hào môn quyền đoạn tốt tài nguyên. Trên danh nghĩa còn có nâng hiện tại con đường này lưu cho những cái kia hàn môn tử đệ. Có thể trên thực tế con đường này đã đi không thông. Hào môn tử đệ nhiều lắm, chỉ có đích hệ tử đệ khả năng kế thừa tứ vị. Còn sót lại hào môn bảng chi tử đệ mong muốn trở nên nổi bật, vậy cũng chỉ có thể đi đoạt hàn môn tử đệ nâng hiện tại danh nghịch. Đưa đến kết quả chính là, đại lượng hàn môn tử đệ lên cao thông đạo bị triệt để phá hỏng. Bọn hắn hao phí đại lượng tiền tài, cuối cùng chỉ có thể ở địa phương nha môn đảm nhiệm người phụ trách thư. Một chút trong nhà vốn cũng không làm được, làm người phụ trách thư tư cách đều tranh thủ không đến. Những vận may kia tốt, trong nhà bối cảnh thâm hậu địa phương hào cường tử đệ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại châu phủ bên trong giành một cái tiểu con nhi, đại quan vị trí căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. Liêu Tây thế cục rung chuyển, đồng dạng quan lại cũng không nguyện ý đến nơi đây nhậm chức, cho dù tới cũng đều là một chút bị dáng trước quan viên. Lưu thị làm loạn thời điểm, những quan viên này chết chết, chạy chạy. Liêu Tây biến thành không ai quản trạng thái. Cũng may Liêu Tây chi địa, vốn là từ địa phương hào cường âm thầm điều khiển, cho dù nha môn thùng rống to, bách tính sinh hoạt vẫn như cũ như thường. Bây giờ Liêu Tây trở thành tảo phong khu vực phong thủ, xem như địa bàn của hắn. Hắn mong muốn đem nơi này chế tạo trở thành một cái chính mình đại bản doanh, vậy thì nhất định phải chiêu mộ nhân tài, thật tốt kinh doanh một phen. Mạnh Học Văn cùng mọi người Hàn Nguyên sau một lúc, ánh mắt nhìn về phía Chu Thuần Cương bọn người. Tiểu Hầu ra đã sai người đưa ra một chút phòng ốc để các ngươi giàn xếp lại. Mỗi ngày quản hai bữa cơm. Mạnh Học Văn đảo mắt đánh người, trầm rãi lời nói, ba ngày sau, Tiểu Hầu ra đem tự mình ra để mục, lấy thử các người tài học. Phạm là khảo giáo thông qua người, ta đến lúc đó lại cho các ngươi phân công việc phải làm. Đến lúc đó bao ăn bao ở, mỗi tháng có một lượng bạc tiền tháng, hàng năm phát 4 bộ quần áo, 4 đôi giày vợ bốn. Minh Học Văn một phen, nhường Chu Thuần Cương đám người nhất thời khẩn trương lên. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đến nơi này sau, lập tức liền có thể thu được việc phải làm. Nhưng hôm nay lại biết được còn muốn khảo giáo, cái này khiến trong lòng bọn họ lập tức không chắc. Vạn nhất khảo giáo bất quá, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn một chuyến tay không. Chu Thuần Cương càng là trong lòng thấp thỏm. Hắn muốn là trong tay vốn không dư dả, thật xa chạy tới, đến lúc đó đi không được gì lời nói, trở về thế nào đối mặt vợ con. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Minh Học Văn nhìn đám người trâu đầu gết hai, hắn đè ép, ép tay. Khảo giáo nội dung đều là thưởng thức, trừ vị hơi thông viết văn có thể tự ứng đối. Chu Thuần Cương bọn hắn nghe nói như thế sau, lúc này mới trong lòng thở dài một hơi. Tao Phong lần này muốn đối đến đây tìm nơi nương tựa chi người đọc sách tiến hành khảo giáo. Mục đích cuối cùng nhất là đem tuyển bạt nhân tài chế độ tạo dựng lên. Về sau muốn gặp tiến tất nhiên khảo thí. Phong Ngư một chút không có năng lực cá nhân liên quan trà trộn vào thủ hạ của hắn xấu sự tình. Chương 296, tuyển bạt, chương 296, tuyển bạt. Mấy ngày sau. Liêu Tây Bạch Vân huyện huyện nha. Sáng sớm, Chu Tuần Cương cùng Ngụy Đào hai người điểm tâm đều không lo được ăn, thì đi cho ở chạy tới huyện nha. Khi bọn hắn đến huyện Nha thời điểm, cùng huyện Nha đã tụ tập một hai trăm người. Bọn hắn toàn bộ đều tại hai ngày trước tham gia trấn Bắc Hầu thế tử Tảo Phong tự mình ra để mục khảo giáo. Hôm nay là yết bảng thời gian. "Lão Ngụy, người nói chúng ta lần này có thể thông qua khảo giáo sao?" Kết quả còn chưa có đi ra, Chu Thuần Cương trong lòng rất là thấp vọng. Ngụy Đào trong lòng cũng không chắc chắn. Ta cũng không phải thần tiên, ta nào biết được có thể hay không thông qua. Ngụy Đào hai tay thở dài, miệng bên trong thì thầm lên, hy vọng lão thiên gia phù hộ, nhường chúng ta đều thuận lợi thông qua khảo giáo, đến việc phải làm. Lâm Ngụy Đào cùng Chu đang thấp giọng trò chuyện thời điểm, Bên cạnh vang lên tiếng nhạo cháo phúng thanh âm. "Ha, hai người các ngươi nhà quê, còn muốn trèo cao nhánh tiến vào Liêu Tây quân người hầu, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính các ngươi bộ dạng. Các ngươi là nguyên liệu đó sao?" Chu Tuần Cương theo tiếng kêu nhìn lại, thấy chế nhạo chế giễu bọn hắn chính là trường hạng huyện một hào cường tử đệ. "Ngươi nói ai nhà quê đâu?" Ngụy Dao nghe vậy, lúc này trừng mắt Hà trâu, đối kia hào cường tử đệ trợn mắt nhìn. "Ha ha. Nhìn một cái hai người các ngươi kêu nghèo nẹo kiết lậu ra dáng y phục đều không có một cái, các ngươi không phải nhà quê, ai là nhà quê? Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng làm nằm mơ ban ngày đâu." Mau về nhà trồng trọt đi thôi bố. Đối mặt kia Hào Cường Tử Đệ chênh chua châm chọc khiêu khích, Ngụy Đào lên cơn giận dữ, muốn kìm nén không được xông lên phía trước cùng hắn lý luận một phen. "Lão Ngụy, không nên gây chuyện." Chu Thuần Cương lúc này kéo lại Ngụy Đào. Người này chính là bọn hắn trưởng hàng huyện rất có thế lực địa phương Hào Cường Tử Đệ, họ Trương. Bọn hắn có thể trêu chọc không nổi. Kia Hào Cường Tử Đệ khinh bỉ nhìn thoáng qua nổi giận đùng đùng Ngụy Đào cùng Chu Thuần Cương sau. Lúc này cùng bên cạnh người quen bắt lên, lộ ra lòng tin 10 phần. Lần này nhà bọn họ thật là cho Học qua. Hắn cũng đối với chính mình lần này tiến vào Liêu Tây quân người hầu thật là 10 phần chắc 9. Tuyệt bảng. Đám người không có chờ chờ bao lâu, liền thấy mấy tên quân si đi ra huyện nhà. Bọn hắn đem một trương bảng vàng dán tại huyện nha cái khác trên tường. Bọn vừa đi, Chu thuần Cương bọn người không kịp chờ đợi hửa lên, ánh mắt nhìn chằm chằm kia bảng vàng, vội vàng tìm kiếm lấy tên của mình. Không nên chê lấn, không nên chê lấn. Chớ đẩy. Đám người chen chúc chung một chỗ, chèo đến không ít người giận mắng. Ta thông qua được, ta cũng thông qua được. Trong đám người rất nhanh liền vang lên tiếng hoan hô. Chu Cương cùng Ngụy Đào đều vội vã cuống cuồng tìm kiếm mình mệnh lệnh. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy đại danh của mình. Lão Ngụy, ngươi lên bảng. Ta và ngươi đều lên bảng. Ha ha ha ha. Hai người ôm nhau, không để ý hình tượng cười lên ha ha. So với Chu thuần cương bọn hắn kia khó mà ức chế cảm giác hư phấn. Vừa rồi còn vênh váo tự đắc trương ra tử đệ, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu bối rối chi sắc. Làm sao có thể không có ta danh tự? Nhất định là sai lầm. 4. Cái này Trương thị tử đệ tìm mấy lần, cũng không thấy tên của mình, cái này khiến hắn rất là không hiểu. Trong nhà hắn rõ ràng cho Mạnh học văn tra hỏi. Theo lý thuyết vô luận như thế nào hắn cũng có thể lên bảng. Mắt thấy Trương Thị Tử đệ kiếp như cha mẹ chết đổi bại hình thái, Chu thuần cương cùng Ngụy Đào nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời khoái ý. Đối phương ỷ vào ra thế tốt, đối bọn hắn những người này luôn luôn xem thường. Bây giờ bọn hắn lên bảng, Trương Thị Tử đệ không có lên bảng. Bọn hắn cảm thấy đây là báo ứng. Chư vị, Phạm lá lên bảng người, sau đó tiến vào huyện nha nghe lệnh. Gián tiếp bảng vàng một gã sĩ quan đứng tại trên bậc thang, nhắc nhở đám người một tiếng. Chu thuần cương cùng Ngụy Đào lại lần nữa xác nhận một phen tên của mình sau. Tại không ít người ánh mắt hâm mộ bên trong, bọn hắn thông qua được quân sĩ kiểm tra, tiến vào huyện nhà. Lần này có 3, 400 người nghe tiếng mà đến, muốn đi vào Liêu Tây con người hầu. Nếu là ngày trước lời nói, những cái kia có quan hệ có bối cảnh người nhất định có thể thành công nưu đến việc phải làm, những người còn lại liền xem vật khí. Nhưng lúc này đây không giống. Tào Phong không chỉ xem bọn hắn phải trang hiệu biết chữ nghĩa, tinh thông viết văn. Hắn càng là thông qua những người này viết tự giới thiệu cùng người bên ngoài bằng chứng, điều tra một fan bối cảnh của bọn hắn cùng nhân phẩm. Cái này nhóm đầu tiên thu nhận 50 người, đại đa số đều là xuất thân Hà Vi, tính tình thuần phát người. Địa phương hào cường tử đệ bên trong cũng thu nhận mấy cái, đều là tài học nhân phẩm không tệ. Vậy phần những cái kia này bình thường ngang ngược càn rỡ, ỷ thế hiệp người hào cường tử đệ, hắn thì là hết thệ cự tuyệt ở ngoài cửa. Cử động lần này phía sau tự có ý nghĩa sâu xa. Địa phương hào cường ngay tại chỗ đều là lấy gia tộc làm mối quan hệ, lẫn nhau thông ra, quan hệ rắc rối phức tạp. Nếu để bọn hắn tử đệ lại tiến vào chính mình dưới chướng hiệu lực, cái này trong lúc vô hình sẽ mở rộng địa phương hào cường thế lực, hình thành bùi to khó vây cùng diện. Hắn đã bổ nhiệm 36 tên địa phương hào soái, nhượng độ một bộ phận quyền lực cho bọn họ, lấy thắng được ủng hộ của bọn hắn. Cái này lưu các nha môn thì là không thể để cho bọn hắn lại đem tay vươn vào tới. Hắn đại lực để bạt không có quan hệ bối cảnh hàn môn tử đệ, chính là đối địa phương hào cường một cái ngăn được. Những ngày hàn môn tử đệ trước kia không có cơ hội, hắn tạo phong cho bọn họ cơ hội. Vậy bọn hắn liền sẽ đối với hắn tạo phong mang ơn, trung tâm vì hắn tạo phong hiệu lực. Bọn hắn một khi rời đi hắn tạo phong, bọn hắn sẽ bị đánh về nguyên hình. So với những cái kia hào môn tử đệ mà nói, hàn môn tử đệ càng thêm trung tâm, sử dụng càng thêm thuận tay. Bởi vì bọn hắn không có đường lui. Chu thuần cương bọn hắn tại công sự trong phòng không có chờ chờ bao lâu, bên ngoài liền vang lên âm vang hữu lực tiếng bước chân. Tiểu hầu gia tới. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, Chu Tuần Cương bọn người ngay vậy, đều kinh hãi, không nghĩ tới tiểu hầu gia đích thân đến, bọn hắn cuống quýt đứng dậy. Tào Phong xài bước bước vào công sự phòng, chỉ thấy một đám người đọc sách cuống quýt đứng dậy đón lấy, ngay tiếp theo mấy chương băng ghế cũng lảo đảo ngã xuống đất, phát ra không nhỏ tiếng vang. Bãi kiến tiểu hầu ra. tham kiến tiểu hầu ra. Có người tại hướng Tào Phong không minh hành lễ, còn có người đứng tại chỗ không biết làm sao. Tào Phong đông nhiên đến, để bọn hắn những này xuất thân hàn môn người không có chút nào chuẩn bị tâm lý, có chút khẩn trương. Tào Phong đè ép, ép tay, hắn hòa ái dễ gần hướng mọi người nói, "Chư vị không cần đa lễ, ngồi, ngồi." Tạ Đạo Phong chào hỏi hạ, Chu Tuần Cương bọn người lúc này mới ngồi xuống. Cái này tiểu hầu ra thật là tuổi trẻ nha. Nhìn thấy Tạ Phong đi hướng chủ vị, Ngụy Đào dùng tuổi trò đụng đụng Chu Tuần Cương, thấp giọng nói một câu. Chu Tuần Cương cũng kinh ngạc tại Tạ Phong tuổi trẻ. Tạ Phong mặc dù một thân dung trang, nhìn uy phong lắm lắm. Nhưng tại Chu Tuần Cương trong con mắt của bọn họ, cảm giác tựa như là một cái đại hài tử đồng dạng, cảm giác có chút không chân thực. Vị này coi là thật chính là tại Liêu Châu đánh cho hồ nhân chạy trối chết trấn Bắc hầu thế tử sao? Người này so với người quả nhiên là tức chết người. Bọn hắn hơn 30 tuổi chẳng làm nên trò trống gì. Người ta mới 20 tuổi, cũng đã là một mình đảm đương một phía Liêu Tây quân trung lang. Tao Phong vào chỗ sau, Mạnh Học Văn thì là tại bên tay trái của hắn ngồi xuống. Đầu tiên ta muốn chúc mừng chư vị, có thể thông qua khảo giáo, tới ta Liêu Tây quân bên trong người hầu. Tao Phong ánh mắt đảo mắt đám người, rất có không giận tự uy thái độ. Đám người ngồi nghiêm chỉnh, đối mặt vị này tuổi trẻ tiểu hầu ra, thở mạnh cũng không dám. Các người đều là ta tự mình chọn lựa tài đức vẹn toàn người. Lần này, vẹn vẹn thu nhận các ngươi 50 người. So với những cái kia thi rất người, các người là kẻ may mắn. Tao Phong nói với mọi người, cái này về sau tới Liêu Tây quân người hầu Còn hy vọng chư vị có thể cần cụ ban sai, đừng để ta thất vọng. Chúng ta định tận tâm tận lực, không cho tiểu hầu ra thất vọng. Chu thuần cương bọn người bận bịu đáp ứng xuống. Tào Phong tự mình tiếp kiến bọn hắn, đối bọn hắn nói chuyện, cái này khiến bọn hắn có chút được xuống thái mà lo sợ. Các ngươi cũng biết, ta Tào Phong là trấn Bắc hầu thế tử, là Liêu Tây quân chúng lăng tướng. Ta là có thể trực tiếp hướng hoàng thượng thượng triệt tử. Tào Phong đối Chu thuần cương bọn họ nói, bây giờ Liêu Tây phủ các nha môn số người còn thiếu rất chúng. Phía ngoài quan viên ngại nơi đây chính là biên cảnh hoang chi địa, không ý đến cho. Chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực ban sai, chọn ra một chút công tích Ta đến lúc đó tự sẽ hướng triều đình, hướng hoàng thượng tiến cử các ngươi tới các nhà môn nhậm chức. Cơ hội này cho tới các ngươi, cái này có thể không thể ở, liền nhìn bản lãnh của các ngươi." Tao Phong lời nói rất trực tiếp, cũng làm cho Chu Thuần Cương bọn người nội tâm kích động không thôi. Bọn hắn nguyên bản chẳng qua là muốn tìm cầu một phần môi sống gia đình việc cần làm mà thôi, cho dù là người phụ trách văn thư đều được, có thể vị này tiểu hầu ra lại cho bọn họ miêu tả một cái tốt đẹp hơn tương lai. Chỉ cần bọn hắn tại Liêu Tây quân bàn sai làm được tốt, kia đến lúc đó nói không chừng liền có thể bị tiến cử trở thành Liêu Tây từng cái nha quan phụ mẫu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, dù hoặc quá lớn, bọn hắn không chút nghi ngờ vị này tiểu hầu ra năng lực. Người ta là trấn Bắc hầu thế tử, Liêu Tây quân trung lang tướng, tuyệt đối sẽ không lừa gạt bọn hắn. Chương 297, ngũ đại nhiệm vụ, chương 297, ngũ đại nhiệm vụ. Tào Phong tự mình tiếp kiến nhóm đầu tiên thu nhận 50 tên Liêu Tây nơi đó hẳn môn tử đệ. Bọn hắn những người này trên thực tế đại đa số đều là tiểu phú gia, ít ra không phải nhà chỉ có 4 bức tường tá điền. Bằng không bọn hắn đọc không dạy nổi sách, càng không khả năng tinh thông viết văn. Nhưng so với những cái kia ở địa phương hào cường mà nói, bọn hắn những người này lại có thế đơn lực bạc. Chỉ có một thân tài học, lại không chỗ thi triển. Tào Phong tự mình tiếp kiến bọn hắn, cho đủ Chu thuần cương đám người mặt mũi. Chu thuần cương bọn người được sủng ái mà lo sợ, đối Tào Phong vị này tiểu hầu ra ấn tượng vô cùng tốt. Tào Phong tự mình cùng mọi người gặp mặt, cho bọn họ miêu tả một fen tương lai tốt đẹp. Mục đích rất đơn giản, muốn bọn hắn chân quý cơ hội, thật tốt ban sai. Chỉ cần đi theo hắn Tào Phong làm rất tốt, vậy bọn hắn tiền đổ là qua mình Tào Phong cho đám người dạng một phen sau, tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong, rời đi công sự phòng. Chu thuần cương bọn người nhìn thấy Tào Phong đi xa, còn cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Tào Phong thật là trấn Bắc hầu thế tử, Liêu Tây quân trung lang tướng. Như vậy đại nhân vật, vậy mà tự mình tiếp kiến bọn hắn, còn cùng bọn hắn kéo về nhà. Cái này khiến bọn hắn đều cảm giác không chân thực. Bọn hắn cùng âm thầm quyết định, nhất định phải thật tốt thay tiểu hầu ra ban sai, không cô phụ tiểu hầu gia ơn chi ngộ. Mạnh Tiến Sinh, Tào Phong vừa đi vừa đối cùng đi ở một bên thủ tịch phụ tám mạnh học văn căn dặn. Cái này 50 người là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tại Đức Vẹn toàn người. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, bọn hắn thực hiện Tây các huyện quan phụ mẫu Nhưng bọn hắn trước kia không có quản lý địa phương kinh nghiệm, nguyên cái này trên vai gánh không nhẹ nha." Mạnh Học Văn cười khổ nói, "Tiểu Hầu ra đem việc này giao cho ta, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, tay nắm tay dạy bọn họ, để bọn hắn mau chóng có thể một mình đảm đương một phía, là tiểu Hầu ra phân ưu." Tào Phong cười cười, Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốnủi. Tào Phong đối Mạnh Học Văn nói, "Bọn hắn hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, đem bọn hắn phân công tới các huyện đi, đoán chừng bọn hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Như vậy đi, trước không phân công bọn hắn việc phải làm, đem bọn hắn tập trung lại, tiến hành trong vòng 10 ngày tập trung chỉnh huấn học tập." Chỉnh huấn học tập Đối mặt Tào Phong nói lên cái này mới danh tử, Mạnh Học Văn cảm giác có chút mới lạ. "Đối, Trình huấn học tập." Tào Phong nói, từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, giao cho Mạnh Học Văn. "Đây là ta mấy ngày nay tạm thời biên soạn một bản quản lý địa phương biện pháp. Nay 10 ngày Trình huấn học tập, chủ yếu nhất chính là học tập trong này nội dung." Tào Phong đối Mạnh Học Văn nói, "Cái này đảm nhiệm địa phương quan phụ mẫu, chủ yếu nhất việc phải làm liền hai cái. Cái này thứ nhất chính là bắt tiền lương, thứ hai là bắt hình danh. Chỉ cần đem hai chuyện này làm tốt, lại trên lệch cũng không kém bao nhiêu." "Đương nhiên, chúng ta mới tới Liêu Tây, Nếu muốn ở Liêu Tây đứng vững gót chân, thắng được bách tính duy trì, quan bắt tiền lương cùng hình dành còn thiếu rất nhiều. Tào Phong chỉ chỉ đưa cho Mạnh Học Văn sách nhỏ. Ta tại cái này sách nhỏ bên trong tổng kết chúng ta Liêu Tây trước mắt ngũ đại nhiệm vụ chủ yếu. Đầu tiên là tiêu phí tốc bá, thứ hai là thanh lý năm xưa bản án cũ, thứ ba là lấy công đại quý tế, thứ tư là thành lập bảo giáp chế, thứ năm là đo đạc đồng ruộng, thi hành đóng quân khai hoang. Tào Phong biết được Chu Thuần Cương chờ mới chiêu mộ người đọc sách chỉ sợ không biết rõ làm sao chữa lý địa phương. Hắn chuyên môn hao tốn mấy cái ngày đêm, viết ra cụ thể chấp hành điều lệ. Cái này tiêu phí bá Phanh lý năm xưa bản án cũ chính là muốn trừng trị một nhóm ở địa phương nổi tiếng xấu Sơn Phỉ Mã Tặc cùng Á Bá. Chỉ có đem bọn hắn những người này giự trừ, mới có thể để cho địa phương bên trên trật tự đạt được khôi phục, Bạch Tính khả năng an tâm. Tao Phong đối Mạnh Học Văn nói, ta sẽ cho mỗi một cái huyện phái 300 danh tướng sĩ đóng giữ. Bọn hắn sẽ gánh chịu duy trì địa phương trật tự, hiệp trợ quan viên địa phương tiếu phí tối bá. Mạnh Học Văn trước kia chẳng qua là cảm thấy nhà mình Tiểu Hầu ra đánh trận lợi hại. Nhưng bây giờ nghe nhà mình Tiểu Hầu gia đối với quản lý địa phương cũng nói đến đạo lý rõ ràng, hắn cũng khiếp sợ không thôi. Nha Minh Tiểu Hầu gia lại là văn võ toàn tài, lấy công đại cứu tế, muốn tổ chức những cái kia không nhà để về, không có lương thực no bụng người đi sửa đường, đi sửa thành, đi sửa mương nước, đi mở khai hoang. Nói tóm lại, chỉ cần bọn hắn bằng lòng đi làm việc gì, liền có thể bảo đảm mỗi ngày ít ra hai bữa ăn ấm no, tránh cho đói khát nỗi khổ. Về phần lương thực, ta sẽ hướng Lăng Vân bảo đăng địa phương hào cường tạm thời mượn một nhóm thần cấp. Đồng thời ta cũng biết hướng triều đình hình xin một nhóm cứu tế lương thực. Nói tóm lại, từ giờ trở đi, Liễu Tây không thể lại có người chết đói, an xin. Mạnh Học nhẹ gật đầu. Cái này lấy công đại cứu tế so trực tiếp cấp cho cứu tế lương thực hiệu quả hơn thiết. Cử động lần này có thể phòng ngừa có người chơi bời lêu lổng, chỉ ý lại quan phủ phát ra cứu tế lương thực sống qua ngày. Đồng thời tổ chức bách tính sửa đường, khơi thông mương nước trở việc, cũng có thể có lợi cho phía sau trồng trọt, thương đội vận chuyển. Nói tóm lại, đây là vẹn toàn đôi bên chiều tốt. Cái này bảo giáp chế độ cũng muốn mau chóng thành lập. Tao phong đối mạnh học văn nói, trước kia địa phương hào cường không chế các thôn trấn, triều đình cũng không biết được Liêu Tây có bao nhiêu dấu kín nhân khẩu cùng thổ địa. Chúng ta muốn thành lập bảo giám chế độ, nắm giữ cụ thể nhân khẩu. Đồng thời có bảo giám sau, cũng có thể tránh cho sơn phỉ mã tặc dấu kín tại dân gian, để bọn hắn không trô ẩn trốn. Nếu ai dám can đảm chứa chấp mã Tạc Sơn Phỉ, đến lúc đó liên đối, tao phong thành lập bảo giáp chế, đây là ổn định Liêu Tây địa phương thế cục một cái trọng yếu cử động. Trước kia mã Tạc Sơn Phỉ tứ ngược, cùng Liêu Tây nơi đó dắt rối phức tạp thế cục có quan hệ. Rất nhiều Sơn Phỉ mã Tạc trên thực tế chính là một chút thôn mánh tính. Ngay mùa thời điểm xuống đất làm việc, nông nhàn thời điểm chép đao tự giết người cấp của. Bảo giáp chế độ dựng lên sau, các thôn trấn nhân khẩu danh sách tạo dựng lên. Nha môn lực lượng có thể tiến một kéo dài đến hướng dã, thấy rõ địa phương tình hình. Có bảo giáp giải là thay mắt, nha môn tự có thể nhìn rõ mọi việc. Cái này đo đạt đồng dụng Thi hành đóng quân khai hoàng, là trưởng trị cửu an kế sách. Tao Phong đối mạnh học và nói, Liêu Tây thổ địa phần lớn là địa phương hào cường nắm trong tay. Đặc biệt là trước kia lưu thị, tại Liêu Tây cũng chiếm cứ không ít thổ địa. Chúng ta phải nhanh một chút đem thổ địa số lượng đo đạc đi ra, nên phân cho Bạch Tính liền phân cho Bạch Tính. Bạch Tính có thổ địa, liền có chạy đầu, liền có thể an cư lạc nghiệp. Thổ địa không đủ phân, vậy thì tổ chức Bạch Tính đi mở mang. Tào Phong dừng một chút nói, Liêu Tây có tang căn hạ, không thiếu nguồn nước, thổ địa cũng phì nhiêu. Trước kia những địa phương này bị một chút nhân bộ lạc hoặc là địa phương hào cường cầm lấy đi chăn thả. Hiện tại hoàn toàn có thể đem những địa phương này khai khẩn đi ra trồng lương thực." Tào Phong nói, nhìn về phía Mạnh Học Văn. "Những chuyện này đều cần chúng ta vừa rồi chiêu mộ một nhóm kia người đọc sách đi dẫn đầu làm. Dùng thời gian 10 ngày để bọn hắn làm rõ ràng chính mình muốn đi làm cái gì, làm thế nào." Tổng Nguyên tắc liền một đầu, lấy dân làm trọng. Bọn hắn làm tất cả sự tình đều là nhất định phải có lợi cho quốc tính. Tào Phong nghiêm túc nói, bọn hắn cần gì, gia Tào Phong liền có thể cho bọn họ cung cấp cái gì, nhưng là bọn hắn nhất định phải đem bên ta tại sở nói những chuyện này làm xong. Làm xong, ta Tào Phong trùng điệp có thưởng. Nếu ai không làm xong Vậy thì lập tức thay người. Chương 298, Kinh luật sử, chương 298, Kinh luật sử. Tào Phong cho Mạnh Học Văn bản giao một phen sau. Mạnh Học Văn lúc này bận rộn, hắn đem Chu Thuần Cương chở 50 tên vừa chiêu mộ người đọc sách tập trung lại, tiến hành tập trung chỉnh huấn học tập. Chu Thuần Cương bọn người trước kia đừng nói nơi đó phương quan, liền người phụ trách văn thư đều không có làm qua. Bọn hắn đối với như thế nào quản lý địa phương, nhất khiếu bất thông. Tựa như là Tào Phong nói tới như vậy, không có kinh nghiệm là khuyết điểm của bọn hắn, nhưng lại cũng là bọn hắn ưu điểm. Những người này tựa như là một giấy trắng đồng dạng, So với những cái kia con buôn quan lại mà nói, bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận mới đồ vật. Ngươi cho bọn họ quán tâu cái gì, vậy bọn hắn liền sẽ học cái gì. Mạnh Học Văn vị này đã từng tư thuộc tiên sinh, lần nữa bắt đầu cho những học sinh này giảng bài. Chỉ có điều giảng bài nội dung không còn là dạy bọn họ học thức chữ, học lệ nghĩa liêm sỉ. Lần này học tập hạch tâm nội dung chính là Tào Phong tỉ mị biên soạn, nhằm vào Liêu Tây hiện trạng ngũ đại quản lý phương lược. Trừ cái đó ra, còn có như là xử lý như thế nào cùng Bách Tính quan hệ, như thế nào thân cận Bách Tính, như thế nào thắng được Bách Tính duy trì chờ một chút. Đối diện với mấy cái này mới là đồ vật, Chu thuần cương bọn người là lần đầu tiên tiếp xúc, học được như si như say. Lam Mạnh học văn ở chỗ này khẩn cấp huấn luyện sắp đi nhậm chức địa phương một nhóm địa phương cơ sở quan viên thời điểm. Triều đình đối Liêu Tây quân phong thưởng cũng đúng hẹn mà tới. Liêu Tây quân là một chi mới tổ kiến không lâu lính mới. Bọn hắn tại Tảo Phong xuất lĩnh dưới, tiến vào Liêu Tây sau, chiến quả tương đối khá. Đầu tiên là đại phá chiếm cứ tại Liêu Tây lưu Thị phạt quân. Sau đó lại lớn phá mã tặc, đánh lui Hồ nhân. Cái này mỗi một trận đều mạo hiểm và phần. Đại hoàng đế Triệu đối Tào Phong tại Liêu Tây cái này mới cầm đánh giá cũng khá cao đặc biệt là Tào Phong liên thủ Chu Chính Nghị phi kỵ doanh, chém giết đại lượng hổ nhân, lớn dương đại kiền quốc uy. Triệu Hán Long Nhan cực kỳ vui mừng. Lại thêm nhị hoàng tử Triệu Anh ở một bên nói ngọt. Lần này cho Tào Phong cùng Liêu Tây quân phong thượng kia là khá hậu hĩnh. Bạch Vân huyện hữu nha, một tên thái giám đứng tại trong hành lang, tuyên đọc đại kiển triều đình đối Tào Phong cùng Liêu Tây quân phong thượng. Tào Phong chờ cả đám thì là quỷ trên mặt đất, cung kính nghe chỉ. Đối với Tào Phong mà nói, động một xuống có chút không quen, nhưng người ở mái không thể không cúi đầu. Tại chính mình không có cường đại đến đủ để cự đây hết trước, nên tối đầu liền cúi đầu không mất mặt. Người đi, phải học được cô được dẫn được. Quá vừa dễ gãy. Hiện tại đại kiền hoàng đế có thể nhường hắn quy xuống tiếp chỉ, hắn tạo phong không sói so đo. Thật là chờ hắn về sau cường đại đến đủ để cùng đại kiền hoàng đế địa vị ngang nhau thời điểm. Đến lúc đó ai tiếp ai chỉ còn chưa nhất định đâu. Tiểu Thái dám chọn vẹn nghiêm một nén nhang hương phu, mới đưa thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất. Tuyên đọc xong thánh chỉ sau, tiểu Thái dám bước lên phía trước, đem lớn tiếng tạ ơn sau tạo phong dịu dắt đứng lên chúc mừng. Tiểu hầu gia, chúc mừng chúc mừng nha. Tiểu hầu gia độc chiếm sủng, ngươi như vậy tuổi trẻ trải qua hơi làm, tại đại kiền đây chính là phần độc nhất nha. Tiểu thái giám cười tươi như hoa, đối tạo phong đây chính là hâm mộ vô cùng. Lần này đại quyền hoàng đế trực tiếp cho Tạo Phong tăng thêm một cái quan, cái kia chính là Liêu Tây kinh lược sứ. Mang ý nghĩa, hắn Tạo Phong về sau không chỉ là Liêu Tây quân trung lang tướng, hắn càng độc tài Liêu Tây địa phương đại quyền. Cái này quân, chính ống độm. Đối mặt tiểu thái giám chúc mừng, Tạo Phong trên mặt đều nhanh cười ra bỏ ra tới. Ta Tạo Phong chẳng qua là lập xuống một chút không có ý nghĩa công lao. Hoàng thượng lại như thế hậu ta, ta thật sự là không thể báo đáp. Tạo Phong đối với đế kinh phương hướng chắp tay. Đại Đào Phong làm thể sống chết hiệu trung hoàng thượng, nguyện vì ta đại kiện sông pha chiến đấu, chết thì mới dựng. Đối mặt Đào Phong tỏ thái độ, Tiểu Thái giám nụ cười càng lớn. Tiểu hầu ra trung thành tuyệt đối, nhặt ngật chứng giám. Ta định báo cáo hoàng thượng trung tâm. Nhiều tạ công công. Đào Phong cùng Tiểu Thái giám hàn huyên vài câu. Lúc này mới Tiểu Thái giám mời được huyện nha một gian công sự trong phòng nghỉ ngơi. Công công vì ta Đào Phong sự tỉnh, ngàn dặm xa xôi đi một chuyến, thật sự là vất vả. Đây là ta một chút tâm ý, còn mời công công vui vẻ nhận. Đào Phong lấy ra một lượng phiếu, vất động thanh sắc đưa cho Tiểu Thái giám. Ôi, tiểu hầu gia Ngươi đây là làm gì, quá gây sát ta." Tiểu Thái dám nhìn thấy kia 1000 lượng ngân phiếu hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng vẫn là giả ý từ chối một phen. "Ta tạo phong người này ưa thích kết giao bằng hữu, ta cùng công công mới quen đã thân, muốn cùng công công kết giao bằng hữu. Cái này tạm thời là ta tạo phong lễ gặp mặt, còn mời công công chớ có chối tử. Tiểu Thái dám nghe vậy, cười ha ha một tiếng. "Nếu là bằng hữu đem tặng, vậy ta liền tạm thời nhận. Về sau tiểu hầu ra có cái gì phân phó, cứ mở miệng. Tao phong cười, ta còn thực sự có một số việc nhị cần tiền công." công. Ta cái này ở Sa Liêu Tây, về sau tại đế kinh nếu là có người thượng chết đạn học hãm hại ta. Tao Phong cười đối tiểu thái giám nói, "Còn mời công công tại hoàng thượng trước mặt thay ta nhiều hơn nói tốt vài câu." "Dễ nói, dễ nói." Cái này công công là trong hoàng cung người, hắn có thể được phái ra truyền chỉ, vậy cũng là hoàng đế tín nhiều người. Truyền chỉ là thứ nhất, thứ hai không thể thiếu đối Liêu Tây tình hình tiến hành một phen nhìn trộn hồi bẩm. Tao Phong cũng không dám đắc tội người loại này. Nếu là hắn trở về nói vài lời nói xấu, vậy thì phiền phức lớn rồi. Bởi vậy hắn không chỉ đưa hậu lễ, càng là tự mình thiết hạ hội khoản đãi. Tào Phong bây giờ đã là địa phương đại quan, hắn như thế còn đãi, nhường quyền chỉ tiểu thái giám một đoàn người là tương đối hưởng thụ. Tào Phong sắp xếp xong xuôi truyền chỉ thái giám một đoàn người sau, hắn quay trở về chính mình Bạch Vân huyện nơi ở, không khỏi ngâm nga điệu hát dân gian. Tào Phong bây giờ chuẩn bị tại Bạch Vân huyện chờ một hồi. Lý Ninh Nhi cũng như bóng với hình chạy tới Bạch Vân huyện, giúp Tào Phong xử lý một chút chuyện trong nhà. Tiểu Hầu ra, chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy? Nhìn thấy Tàu Phong chân nhẹ nhàng, còn Khế Nhi, ngay tại thêu cũng có chút kinh ngạc. Từ khi nhà mình Tiểu Hầu gia làm Tây quân trung lang tướng, xuất quân tiến vào Tây sau, một đống lớn sự tình đè ép, nàng thật lâu không có nhìn thấy nhà mình Tiểu Hầu ra như thế nhẹ nhõm cao hứng. Khi sự này, Tào Phong tiến lên, Cao Hứng ôm chặt lấy Lý Ninh Nhi, đối với hai má của nàng liền nặng nề mà hôn hai cái. "Ai nha, Tiểu Hầu ra, giữa ban ngày không muốn như vậy, có người nhìn xem đâu." Lý Ninh Nhi có chút xấu hổ đẩy ra Tào Phong, xoa xoa trên mặt mình nhịn nước bọn, cho Tào Phong một cái liếc mắt. "Ha ha ha ha." Tào Phong đặt mông ngồi ở Lý Ninh Nhi bên cạnh, nắm lên bát trà ủ ngủ cục một ngụm lớn. Người xem, việc vui gì nhi?" Lý Ninh Nhi mắt to như nước trong veo đi lòng vòng. "Tiểu Hầu gia thằng con nhi." Ai nha? Cái này đều để ngươi đoán chúng. Đến, lại để cho tiểu gia ta hôn một cái. Lý Ninh Nhi tức giận đẩy ra Tào Phong, hờn rỗi một tiếng. Chán ghét. Tính toán thời gian, triều đình phong thưởng cũng nên xuống tới. Lý Ninh Nhi tò mò hỏi Tào Phong, không biết do tiểu hầu gia lần này thằng là cái gì con Nhi. Tào Phong ho khan hai tiếng. Lúc này mới cao hứng nói, liêu tay kinh lực sứ. Lý Ninh Nhi trên mặt lẽ lên một vệ kinh ngạc sắc. Kinh lực sử. Nàng có chút không hiểu nói, đây không phải quan văn việc cần làm sao. Đúng vậy à? Tào Phong hơi nghi hoặc một chút nói, ta cũng không nghĩ đến triều đình sẽ cho ta thêm một cái Liêu Tây kinh lược sứ danh hiệu. Hắn suy đó nói, xem ra triều đình là không người nào nguyện ý tới Liêu Tây đến nhậm chức, cho nên mới thuận tay đem cái này một sạp hàng sự tình ném cho ta. Tào Phong cảm thấy mình là nhặt được tiện nghi. Liêu Tây ở vào cùng kim tướng Hàn Quốc chém giết tiến đầu, vốn là trước kia giảm số khu. Chính mình lần này cùng kim Trướng Hàn Quốc hộ nhân đánh một trận. Cái này mặc dù đánh lui hộ nhân, nhưng tại triều đình đám người kia xem ra, hộ nhân nhất định là điên cuồng hơn trả thù. Ai tới Liêu Tây nhậm chức, vậy thì mang ý nghĩa đem cái mạng nhỏ của mình treo tại lưng quần bên trên không chừng lúc nào liền không có, bởi vậy không người nào nguyện ý đến Lôi Tây vung nức đủ. Trải qua triều đình nội bộ đánh cờ, cuối cùng cho Tạo Phong tăng thêm một cái Liêu Tây kinh lược sứ trước, nhường hắn quân đội cùng địa phương một tay bắt. Chúc mừng tiểu hầu gia, cái này về sau Liêu Tây chính là một mình ngài định đoạt. Lý Ninh Nghi đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên mặt cũng tận là vui mừng. Cái này kinh lược sứ là quan văn phân công, nhà mình tiểu hầu ra lại là Liêu Tây quân trung lang tướng. Ý vị này quân chính toàn bộ xuống nhà hầu tay. Tào Phong cũng trong lòng cảm thán, chính mình có thể trở thành Tây quân chính người đứng đầu chỉ sợ còn có đại kiến hoàng đế Triệu Hán cùng đế kinh những cao quan kia nhóm đánh giá thấp Liêu Tây có quan hệ. Bọn hắn cảm thấy Liêu Tây chính là một người khói thưa thất biên thủy tri địa, không đủ để ý. Nơi này nhân khẩu hiếu, tài nguyên khan côi, lại ở vào chiến tranh tiền tuyến. Cho dù hắn Tạo Phong làm kinh lực sự, có cái gì không trung thực, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, như thế chính hợp Tạo Phong tâm ý. Hắn Nguyên bản liền muốn đem Liêu Tây xem như địa bản của mình kinh doanh, bây giờ càng là danh chính thuận. Cái này làm lên chuyện đến, cũng không nhiều như vậy lo lắng. Thương đương với đang ngủ gật đâu, có người đưa gối đầu tới. Chương 299 nhân vật số 2, chương 299, nhân vật số 2. 6 tháng Liêu Tây, màu xanh biết chần đầy, khắp nơi tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Bạch Vân huyện ngoài thành binh doanh đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tính mịch chiến hảo, Lý Thế Tường ngàn cao ngang ngực cùng dựng đứng thấp canh sen vào nhau thế thú. Cương cung kình nọ trải rộng bốn phía, tiến thị dưới ánh mặt trời lấp loé hàn mang. Linh tuần tra tốt đội ngũ chỉnh tề, bộ pháp tâm vương, trong không khí tràn ngập tốc hành thông Vong hắn tại riêng phần mình dẫn đội sĩ quan xuất lĩnh dưới, lái đến binh doanh bên ngoài trên đất trống. Đất trống trước, đáp đất điểm tướng đài sừng, xứng xứng, đại sừng sững đứng sững, đại kỳền lòng kỳ đón gió pháp phối. Hồ Huy doanh tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, nguyên địa ngồi xuống. Trúng Dũng doanh chỉ huy sứ tần xuyên cưới tại trên lưng ngựa. Hắn nhìn qua chỉnh tề đứng thẳng đội ngũ, thanh âm to dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Chỉ huy sứ có lệnh, Hồ Huy nguyên xuống. Chỉ có lệnh, sĩ nguyên xuống. Mệnh lệnh tầng tầng ngồi xếp bằng xuống. Cơ hồ tại cùng lúc đó, Bên cạnh cũng vang lên cái khắc các doanh dẫn đội sĩ quan liên tục không ngừng thanh nghiêm ra lệnh. Hãm trận doanh, nghe ta hiệu lệnh, ngồi xuống. Hồ Y doanh, nguyên địa liền tòa. Tại giáp chủ cùng binh khí ma sát tiếng va chạm bên trong, các doanh binh mã chỉnh tề mà đối diện điểm tướng đại ngồi xuống. Im lặng. Có đang trực sĩ quan đánh một cái thủ thế, nguyên địa ngồi xuống các tướng sĩ lúc này yên tĩnh trở lại. Làm Liêu Tây quân các doanh ăn tính ngồi điểm tướng đại trước thời điểm. Cách đó không xa thì là kêu loạn một mảnh. Đánh lấy các loại cờ hiệu địa phương hào xoáy cũng mang theo binh mã đã tới điểm tướng đại. Không cần nói chuyện, đem miệng cho lão tử nhắm lại. Chớ nào. Dẫn đội Hào Soái nhóm leo lên trên ngựa, tiếng như hường trùng, nghiêm nghị khiển trách riêng phần mình thủ hạ kia loạn thành một bầy binh mã. "Đều cho lão tử tìm địa phương ngồi xuống, không cần cho lão tử mất mặt xấu hổ. Ngồi xuống, ngồi xuống." Chợt có dân trang không phục quản giáo, liền có Hào Soái trận mắt tròn xoe, đột nhiên rút tay ra bên trong roi ngựa, mạnh mẽ quăng về phía kia vị quy ngư. "Lỗ hai đi rồi. Lão tử để ngươi ngồi xuống. Ngươi xử ở nơi nào lộ ra ngươi cao đúng không?" Lại không nghe lời, "Lão tử con người." Tại Hào Soái hùng hùng hổ, hổ trách móc gầm thanh bên trong. Tham gia lần này khánh công nghi thức địa phương Hào Soái binh mã lúc này mới riêng phần mình tìm kiếm vị trí ngồi xuống. Đối với trật tự dành mạch Liêu Tây quân tướng sĩ mà nói, địa phương Hào đẹp trai binh mã tiếng ông ông không ngừng, ở ĩ khắp chốn. Làm các lộ binh mã tại điểm tướng đài bên ngoài vào chỗ sau. Một chút Liêu Tây người có danh vọng, Tào Phong Chiêu mỗi nhóm đầu tiên người đọc sách cũng đều lần lượt đến xem lễ. Tốp 5, tốp 3 Bạch Vân huyện Bạch Tính cũng đều tiến tới cách đó không xa, nhóm chân lên xem náo nhiệt. Chỉ thấy binh doanh bên ngoài trường quanh, cảnh rối quân sĩ tựa như giống cây lao đứng trang nghiêm. Thải khí bách dương, người người nhốn náo, hiện trường tràn đầy một mảnh vui mừng chi khí cục. Tiếng vó ngựa vang lên. Chấn Bắc Hầu thế tử, Liêu Tây kinh lực sứ, Liêu Tây quân trung lang tướng Tạo Phong tại cả đám chen chúc hạ, dùng ngựa chạy nhanh đến. Nhìn thấy Tạo Phong một đoàn người sau, những cái kia vây xem bách tính cả đám đều hoan hô lên. Tạo Phong trấn áp phản quân, rảo sát mã tặc sơn phỉ, đại phá hổ nhân. Quân đội của hắn quân kỳ sâm nghiêm, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cái này khiến hắn tại Liêu Tây cấp tốc dân gian góp nhặt to lớn danh vọng. Bây Phong vị này tiểu hầu gia, mọi thứ ngón tay cái lên, nói một tiếng tốt. Tàu Phong thân hùng lộ ra vai hùng Tào Phong đang rục ngựa tới một chút đem giới đai sau, lúc này mới lìa ngựa tớt. Hắn dứt khoát tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho mới nhậm chức thân binh đội trưởng Lưu Tuấn. Hắn nhanh chân bước lên bục thàng, đi tới trên điểm tướng đại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào Tào Phong vị này tuổi trẻ tiểu hầu ra trên thân. Tào Phong ở trên cao nhìn xuống, hắn tầm mắt nhìn thấy, đen nghịt một mảnh tướng sĩ cùng xem lễ người. Tào Phong nhẹ giơ lên cánh tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, hiện trường dần dần yên tĩnh. "Chư vị tướng sĩ, chư vị phụ lão thân." Tào Phong thanh mặc dù to, thật là tại dạng này trống trải địa phương, phía sau vẫn là nghe không rõ ràng lắm cũng may điểm tướng đại hạ, đã sớm có hơn 30 tên lớn giọng quân sĩ đợi mệ. Chư vị tướng sĩ, chư vị phụ lao hương thân. Cái này 30 tên quân sĩ lớn tiếng thuật lại Tào Phong lời nói, cái này khiến hiện trường mỗi một người đều nghe được rõ ràng. Mấy tháng này, ta Liêu Tây thế cục rung chuyển. Trước có lưu Thị phản quân phạm thượng làm loạn, sau có địa phương Hào Cường nhiễu loạn địa phương. Hỗ nhân Vũ Văn Bộ lại cấu kết mã Tạc Sơn Phỉ, muốn xâm chiếm ta Liêu Tây chi địa. Mấy tháng này ta Tây có thể nói là mây đen thành, trời. Tào Phong thuật những này, những tham gia lần này nghi thức cả đám cũng đều cảm thụ rất sâu. Coi ít Liêu Tây quân tướng sĩ lúc ấy đều cảm thấy muốn giống hết ý như là trời sập. Bọn hắn cảm thấy Liêu Tây chỉ sợ là thủ không được. Rất nhiều dân chúng địa phương càng là hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Đặc biệt là Chu thuần cương bọn người, trong nhà tao ngộ sơn phỉ tập kích, trở về từ coi chết. Nói tóm lại, tại Liêu Tây dung chuyển thế cục hạ, thân ở trong đó mỗi người đều khó mà không đếm xỉa đến. Các lộ địch nhân điên cuồng tiến công, ta Liêu Tây thế cục nguy như trồng trứng. Tao phong lớn tiếng nói, may có ta Liêu Tây quân tướng sĩ đẫm giết, có địa phương xuất linh binh loạn, lại có vô số Tây bách tính đại lực duy trì. Chúng ta lúc này mới đánh lui địch nhân, ổn định Liêu Tây của diện." Tào Phong nói đến chỗ này, dừng một chút. Tại từng trang ác chiến huyết chiến bên trong, vô số tướng sĩ si ném đầu lâu vậy nhiệt, huyết, thực tiễn lấy bọn hắn bảo cảnh an dân lời hứa. "Hôm nay địch nhân đã bị chúng ta đánh lui, chiến sự cũng có một kết thúc." Tào Phong để cao âm lượng nói, "Chúng ta hôm nay tụ tập ở chỗ này, chung khánh ta Liêu Tây chi chiến thắng lợi. Ta sau đó đem tuyên đọc triều đình ý chỉ, đối có công tướng sĩ si tiến hành phong thưởng. Ta đã phân phó mổ heo làm thịt dê, chúng ta đem cử tiệc ăn mừng, ăn mừng lần này Tây đại thắng." Tào lời nói trong nháy mắt đốt lên không khí hiện trường. Tiếng hoan hô như sấm rền vang tận mây xanh. Rất nhiều lập công tướng sĩ chờ mong chính mình phong thượng. Những cái kia không có lập công tướng sĩ thì là chờ mong phong phu tiệc ăn mừng. Ta phong chờ hiện trường an tĩnh lại sau, lúc này mới tiếp tục chậm rãi mà miệng. Ta Liêu Tây quân mấy tháng trước phụng hoàng thượng chí mệnh, tiến quân Liêu Tây. Chúng ta cùng phản quân, mã tặc, sơn vị cùng xâm lấn quân giặc đẫm máu chém giết. Ta Liêu Tây có hôm nay chi an ổn của diện, không thể rời bỏ chư vị tướng đỉnh, là có công tướng sĩ thành công. Hiện tại triều đình đã xuống tới Tào Phong lớn tiếng nói, "Ta niệm tới danh tự có công tướng sĩ, mời lên đài đến lĩnh thưởng." Lần này nói âm rơi xuống, tất cả mọi người ngừng thở, dựng lên lốt hai. Bọn hắn sợ Tào Phong niệm tới chính mình danh tự thời điểm, chính mình không có nghe được. Chung Dũng doanh chỉ huy sứ Tần Xuyên, Tào Phong ánh mắt nhìn về phía đứng tại đội ngũ hàng đầu Chung Dũng doanh chỉ huy sứ Tần Xuyên. Trước đó, Tào Phong đã cùng Tần Xuyên tại trong âm thầm từng có một fan nói chuyện, Tần Xuyên đã biết được chính mình phong thượng tình huống. Nhưng bây giờ Tào Phong cái thứ nhất niệm tình hắn danh tự, vẫn là để hắn rất kích động. sâu một hơi sau, lúc này mới dọc theo bậc thang đi lên điểm tướng đài. Tào Phong đối tần xuyên khẽ gật đầu sau, lớn tiếng đọc: "Kim tướng Hàn Quốc Vũ Văn Bộ xâm lấn Liêu Tây, Chu Dũng doanh chỉ huy sứ tần xuyên xuất lấy lui làm tiến, chiến địch Phong Mang. Trở địch thư ra lúc, xuất bộ tấn công mạnh hổ nhân, cùng nó lớn nhỏ hơn 30 chiến. Sau đó giành lại Bạch Vân huyện, chạm địch 1800 dư. Tần xuyên chí dũng song toàn, xảo vải thiên la địa võng, tại trước trận một lần hành động chém giết Vũ Văn Bộ thiếu tộc trưởng Vũ Văn Hà, Lúc trước Tào Phong tại Liêu Dương quân trấn đảm nhiệm đô chỉ huy sứ, tại Liêu Dương nghỉ ngơi chữa vết thương thời điểm khám phá Tần Xuyên. Hắn kê biên tài sản Lư Gia mỗi lậu, ngay lúc đó chỉ huy sứ là Lư Gia người. Hắn lấy đô chỉ huy sứ danh nghĩa tạm thời bỏ cũ thay mới, đem Tần Xuyên cái này đội trưởng cấp nhắc lên. Tần Xuyên cũng không phụ hắn kỳ vọng cao, đang tra chép Lư Gia mỗi lậu thời điểm ra rất lớn lực. Sau đó tập kích Liêu Châu phản quân, Tần Xuyên lại xung phong đi đầu, đánh cho rất kiên quyết. Tần Tầnuyên cũng không có giống trước kia những tướng lính kia chết như vậy thủ Bạch Vân huyện. Bởi vì mỗi một lần hồn nhân xâm lấn, tường thành thấp bé tàn phá Bạch Vân huyện cũng khó khăn trốn bị công phá của diện. Hắn lần này tuân theo tạo phong giữ người mất đất, nhân địa đều tổn tất chiến tư tưởng. Hắn xuất bộ chủ động đuổi bước, bảo tồn thực lực. Chờ hội nhân chuyển tiến Hồng Hà huyện thời điểm, hắn lại dò xét hồn nhân đừng lui. Hắn tự mình xuất lĩnh bộ đội, đối những cái kia phân tán cấp bốc hồn lớn nhỏ hơn 30 giết, dần, dần lũy quả, cuối thành công chém giết đại lượng Hồ nhân. Sau đó, hắn càng là càng đánh càng hăng không chỉ có thành công giành lại Bạch Vân huyện, còn lấy được càng nhiều chiến quả. Càng là trận chạm hồi nhân Vũ Văn Bộ thiếu tộc trưởng, đoạt lại bị bắt đi bách tính cùng tiền lương. Nói tóm lại, lần này Liêu Tây chiến sự bên trong, Tần Xuyên biểu hiện biết tròn biết méo. Cao Phong cũng chi tiết báo lên Tần Xuyên công lao. Tần Xuyên cũng theo Trung Dũng doanh chỉ huy sứ, nhảy lên tấn thăng làm Liêu Tây quân đô chỉ huy sứ, trở thành nhân vật số 2. Chương 300, Bạch Hồ binh, chương 300, Bạch Hồ binh. Không đến thời gian một năm, Tần Xuyên theo từng người từng người điều chưa biết tiểu đang, lên trở thành Leo Tây quân nhân vật số 2. Cái này khiến Tần Xuyên chính mình cũng cảm giác phảng phất là giống như nằm mơ. Hắn biết, chính mình hôm nay có tất cả, chứ của mình vận khí bên ngoài. Trọng yếu nhất thì là gặp Tào Phong tiểu hầu gia vị này quý nhân. Nếu không có tiểu hầu gia trợ đỡ, chính mình dạng này không có quan hệ cùng bối cảnh tiểu nhân vật, chỉ sợ cả đời cũng làm không được đô chỉ huy sứ. "Thần huynh đệ, chúc mừng a." Tào Phong đem sắc địa ân tín giao cho Tần Xuyên trong tay, hướng hắn chúc mừng. Không có tiểu hầu gia liền không có ta Tần Xuyên hôm nay. Tần Xuyên đối Tào Phong nói, "Ta thể chết cũng đi theo hầu gia." Tần Xuyên xem như Liêu Tây quân nhân vật số 2. Hắn thái độ này nhường Tào Phong kia là tương đối vui mừng. Chính mình không nhìn là người. Cái này Tần Xuyên không chỉ làm việc cần củ, ưa thích động não. Đây càng trọng yếu chính là hiểu được cảm ơn. Tào Phong nhìn thoáng qua xung quanh. Trên điểm tướng đại không có người khác. Thần Xuyên lời mới rồi, nên không có người nghe được. Lời này về sau cũng đừng ra bên ngoài nói, để cho người ta nghe qua, không thể thiếu sẽ gây phiền toái. Tào Phong vỗ vỗ Tần Xuyên bả vai nói, chúng ta nhà mình huynh đệ, không cần như vậy xa lạ. Người bây giờ thật là đô chỉ huy sứ, về sau chúng ta đồng tâm hiệp lực, binh tướng mang tốt, tranh thủ lại nhiều lập xuống một chút công lao. Cái này khu khu đô chỉ huy sứ không tính là gì. Chúng ta tranh thủ ra đem nhập cùng nhau, tên giữ lại sự sách. Mặt tướng Tuân vệ. Thần xuyên nhảy lên trở thành Liêu Tây quân đô chỉ huy sứ. Nhìn thấy Tào Phong cùng Tần xuyên tại trên điểm tướng đại thân thiết nói chuyện, cái này khiến giới đại mọi người đều ném đi ánh mắt hâm mộ. Lao Tần lần này thật là phát đạt. Lao tử làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu? Chương hộ thần nhìn đã từng cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu huynh đệ, bây giờ lên trước. Cái này khiến trong lòng của hắn nổi lên một cỗ chua xót. Ta nói Lão Chương a, chúng ta phải đổi giọng. Chỉ huy sứ Chu Hưng An nhắc nhở nói, về sau cũng không thể gọi hắn lao Tần, người đến hầu người ta Tần đồ chỉ huy sứ, hoặc là Tần tướng quân. Mẹ nó, lao tử gọi hắn Tần tướng quân, vậy hắn cũng phải bày tỏ một chút. Trương Hộ thân nghe vậy, cười mắng, ta vị này Tần tướng quân đã cao thăng, sau đó nhất định phải nhường hắn thiết tiến khoản đái chúng ta một phen. Đến lúc đó nhường hắn làm một chút liêu tây tự đến, chúng ta giải thẻ một chút. Chu Hưng An nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta đồng ý. Quan uống rượu không được, chúng ta phải nhường hắn mời chúng ta đi nghe một chút khúc. Ta vừa vận rất tốt mấy ngày này không có sở đãi cô nương. Ha ha, ha cùng ta muốn cùng một chỗ. Làm Chương Hổ Thần cùng Chu Hưng An đang tập giọng suy nghĩ nhường thang quan tần xuyên mời khách thời điểm. Tào Phong lại tuyên đọc cái khác mọi người phong thượng. Lần này tần xuyên bộ đội sở thuộc thu hoạch lớn nhất, cho nên tần xuyên thăng lên làm Liêu Tây quân đô chỉ huy sứ. Còn lại những cái kia có công tướng lĩnh, mặc dù không có thu hoạch được thực chức lên trước, nhưng bọn hắn đại đa số cũng đều thu được một chút võ tán quan phong thượng, đãi ngộ tăng lên. Như là thủ vệ Liêu Tây phủ thành sơn tự doanh chỉ huy Tào hắn liền được chính phẩm gây nên quả giáo úy Tây quân bên ngoài, địa phương hảo soái nhóm cũng có thu hoạch. Dương Hưng Hồ Diên Đằng, a cổ lạc cùng tử trận mộ dung thủy bọn người thu được võ tán quan danh hiệu. Ý vị này, bọn hắn mỗi tháng đều có thể theo phần giai, tự triều đình nhận lấy tương ứng bổng lộc. Nói tóm lại, một phen phong thượng xuống tới. Liêu Tây Quân bao quát địa phương hào xoè nhỏm, lần này đều tất cả đều vui vẻ. Cho dù không có thu hoạch được sắp phong, cũng thu được một chút vàng bạc, vài vóc chờ ban thưởng. Theo Tào Phong tuyên độc phong thượng, không khí hiện trường cũng biến thành càng thêm nhiệt liệt lên. lên. Phong trọn vẹn hao tốn hơn một cái giờ. Lúc này mới trước mặt mọi người đem triều đình phát hạ đi. Khi mọi người coi là phải kết thúc thời điểm, Tào Phong lại lấy ra mặt khác một phần văn thư. Triều đình phong thượng danh ngạch có hạn, không có khả năng mỗi người đều thu hoạch được sắp phong. Tào Phong hướng mọi người nói, nhưng chúng ta còn có rất nhiều tướng sĩ trên chiến trường giống nhau lập xuống công lao hắn mã. Ta cảm thấy bọn hắn cũng nên thu hoạch được ban thưởng. Tào Phong một phen, nhường lúc trước có chút thất lạc một chút có công tướng sĩ trong con người lần nữa giấy lên hy vọng. Phía dưới ta nhắc tới danh tự tướng sĩ, đều đến giờ đem trên này đến. Tào Phong nói, bắt đầu niệm danh tự. đội dừng 5 cân. Chung nhất đội Trịnh nhất đội Cao Thứ. Trung Dung doanh binh đội Tôn Dâu Diệp, Trung Dung doanh binh đội Trương Thiên Ngưu, Trung Dung doanh binh đội Thôi Nghị Hổ. 4. Tao Phong một mạch nghiệm 108 người có tên chữ. Bọn hắn đại đa số đều đến từ Trung Dung doanh, Kiêu Kỵ doanh cùng Sơn tự doanh. Lần này bọn hắn cùng hộ nhân, cùng Mã Tạc Sơn phỉ giao chiến, trên chiến trường rất có thu hoạch người. Chỉ bất quá đám bọn hắn những này thu hoạch còn không cách nào đạt tới triều đỉnh sắc phong tình trạng, chỉ có thể thu hoạch được một chút vật chất ban thưởng công lao chỉ có thể trước ghi tạc công lao sổ ghi chép bên trên. Chờ công lao góp nhặt tới trình độ nhất định thời điểm, mới có thể thu hoạch được triều đỉnh sắc phong. Tào Phong đem những người này đơn đọc sách đi ra, muốn tại toàn quân dựng nên một cái tầm gương. Sơn tự doanh người còn tại Liêu Tây phủ thành, cho nên lần này nghe được danh tự tiến lên chỉ có khoảng 90 người. Bọn hắn lên điểm tướng đài, lập tức vạn chúng chú mục. Đối mặt dưới đài đồng loạt ánh mắt, không ít trên chiến trường giết địch dũng mãnh quân sĩ, giờ phút này lại có vẻ có chút có quắc khờ trương. Bọn hắn đều là ta Liêu Tây quân tác chiến dũng mãnh tướng sĩ. Tào Phong hướng mọi người nói, bọn hắn mỗi người ít ra đều chém giết năm viên thủ cấp. Vì khen ngợi bọn hắn vũ dũng, ta đem đơn độc đối bọn hắn tiến hành khen thưởng. Tào Phong mặt mỉm cười nhìn qua lên đài hơn 90 tên một tuyến hào tốt. Dưng Năm Cân mấy người cũng đều tràn đầy chờ mong. Bọn hắn rất hiếu kỳ tiểu hầu ra sẽ khen thưởng bọn hắn thứ gì. Đem đồ vật mang lên. Tại Tào Phong phân phó hạ, thân vệ đem từng món cái dương mang lên một chút đem trên đài. Tào Phong lấy ra một bộ sơn văn giáp. Hắn đi tới quân sĩ Dưng Năm Cân trước người, đem nó đưa cho hắn. Đây là ta đối với người khen thưởng. Dưng Năm Cân nhìn chăm chú kia lau đến chiếu sáng rạng rỡ sơn văn giáp, trên mặt viết đầy không thể tin cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn trên người bây giờ có một bộ giáp da, vẫn là tại Liêu Châu chi chiến bên trong tịch thu được. Cái này giáp da bây giờ đã vết đao từng đống, nhiều lần cứu được mạng của hắn. Không nghĩ tới Tiểu Hầu ra lại khẳng khái ban cho hắn một bộ giá trị liên thành thiết giáp, dừng 5 Cân trong lòng dâng lên một cố được yêu thương mà lo sợ dòng nước ấm. Tiểu Hầu ra cho thượng, còn không nói cảm ơn. Đô Chỉ Huy sứ Tần Xuyên nhìn Dưng Năm Cân ôm Sơn Văn giáp kích động đến không biết làm sao, hắn mở miệng cười nhắc nhở: "Đa tạ Tiểu Hầu ra thượng." Dưng Năm Cân lúc này quỳ một chân trên đất, hướng Tào Phong nói lời cảm tạ. Cái này có một bộ thiết giáp, mang ý nghĩa hắn trên chiến trường tỷ lệ sống sót đem cực đại đẩy cao. Chỉ cần địch nhân không chém tới hắn bộ vị yếu hại, hắn cơ hồ có thể trên chiến trường đi ngang. Đối với bọn hắn những người này mà nói, Khát vọng nhất chính là thu hoạch được một bộ tốt giáp trụ. Vừa vẫn rất tốt giáp trụ quá mắc. Đồng dạng sĩ quan có đôi khi đều phân phối không dạy nổi, chớ nói chi là bọn hắn tầng dưới chốt quân sĩ. Bây giờ Tiểu Hầu ra thường giáp, rừng Năm Cân đưa tay vướt về áo giáp, yêu thích không ngừng tay. Còn có cái này, Tao Phong lại lấy ra hai kiện mới quân phục, đem nó đưa cho rừng 5 Cân. Cái này quân phục, ta thật là đặc biệt sai người tỉ mỉ may. Tao Phong đối rừng 5 Cân nói, cái này ống tay áo cùng lực đều theo lên Chỉ có trên chiến trường lập xuống chiến hách, chém đầu năm viên thủ cấp trở lên người, mới có tư cách thu hoạch được cái này theo lên bạch hổ vinh quang quân phục. Đây là trí cao vô thượng vinh dự, ta hy vọng các ngươi về sau ra trận sau, anh Dũng giết địch, không cần điếm ô nó. Tào Phong lần này nhường Lý Ninh Nhi tổ chức một chút tú nương, chuyên môn đặc chế một nhóm quân phụ. Hắn chuyên môn thưởng cho những này một tuyến hắn tốt, xem như vinh dự biểu tượng thưởng cho bọn hắn. Hắn hy vọng về sau những này Bạch Hổ Binh trở thành hắn liêu tây quân cốt cả lực lượng, trở thành vinh quang, dám sông dám chiến đại danh tử. Trưng 301, Luân phiên huấn luyện đội, trưng 301, Luân phiên huấn Một gã thân binh đang thấp giọng la lên nằm ngáy o o Sơn tự doanh chỉ huy sứ Lữ Quyện. Sơn tự doanh chỉ huy sứ Lữ Quyện là tiếp vào Tào Phong có lệnh, ngày hôm trước mới đến Bạch Vân huyện đại mệnh. Mau mau cút, đừng quay dậy lão tử đi ngủ. Đang ngủ say Lữ Quyện bị thân binh đánh thức, giận không chỗ phát tiết, nắm lên gối đầu liền đập ra ngoài. Tiểu hầu ra. thân binh nhìn xem xoay người ngủ tiếp Lữ Quyện, khắp khuôn mặt lạ bất đắc dĩ. Ngài lại không lên, liền phải bỏ lỡ điều danh. Thân nói, cái này đến lúc đó sợ là lại muốn đánh ngươi đánh tự, một cái xoay người bò lên. Người mới vừa nói cái gì tới? Lữ Quyện dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại giường cái khác thân binh. Thân binh nói: "Tiểu hầu gia, ngài quên, cái này Tào Phong nhờ ngài đến Bạch Vân huyện tham gia Liêu Tây quân sĩ quan luân phiên huấn luyện đội, ngày hôm nay muốn đi điểm danh." Lữ Quyện khẽ giật mình. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài sắp trời, chợt mình một cái từ trên giường bỏ lên. "Ngươi vì sao không sớm một chút đánh thức ta?" Lữ Quyện nhìn bên ngoài sắp trời đã sáng rõ. Hắn tại đoán trách thân binh đồng thời, luồn cuống tay chân mặc quần váy. Thân binh bên cạnh trước trợ bên cạnh giải nói: "Ta đều gọi mấy lần, để cho ta lăn tới lấy bốn." Lữ Quyện một cước thân binh. Ta cho ngươi đi đỡ cức, ngươi thế nào không đi đâu? Lữ kiện thở phì phò mắng, "Hôm nay ta nếu là lầm giờ, chịu đánh vậy, ta trở về lại thu thập ngươi." Lữ Quyện vội vã ra cửa. "Ngựa, ngựa đâu?" Lữ kiện tại gấp rút thúc giục. Rất nhanh liền có thân binh đem ngựa cho ra tới. Lữ Quyện trở mình lên ngựa sau, vội vã hướng lấy Bạch Vân huyện ngoài thành tạm thời xây dựng binh doanh mà đi. Tại xuất ra lệnh bài, trải qua binh doanh thủ vệ quân sĩ để ra nghi vấn sau, Lữ Quyện lúc này mới có thể tiến vào cái này một tòa bảo vệ nghiêm mật Liêu Tây quân binh doanh. Khi hắn vội vã đuổi tới vó đại thời điểm, chỉ thấy trên giáo trường đại đội đại đội Liêu Tây quân tướng sĩ ngay tại luyện tập, tiếng la trần thiên. Hắn liếc mắt liền thấy được Liêu Tây kinh lực sứ, Liêu Tây quân trung lan tướng, trấn Bắc hầu thế tử Tào Phong. Tào Phong giờ phút này đang mặc quần đùi đỏ ngắn, dẫn gần 200 người tại luyện tập đâu. 121, 121. Tào Phong vừa kêu lấy phòng giam, vừa theo đội đang chạy thao. Tào Phong đi theo phía sau có Tần Xuyên, Lý Phá Giáp, Trương Hổ Thần, Tào Dương, Tàu Hồng, Võ, An, lớn tướng cái đó ra, cũng đi theo sau. Nhìn thấy Tào Phong đã dẫn đội đang thao luyện, Lữ Quyện trong lòng một cái lộ bộp. Song đợi, lại lầm cách giờ, Lữ Quyện vội vàng tung người xuống ngựa, đem trên người mình đeo binh khí ném cho Thân Minh. Hắn một đường chạy chậm đến chạy qua. Liêu Tây chiến sự kết thúc, Tào Phong cũng nắm chặt thời gian đối với Liêu Tây quân tiến hành đại chỉnh huấn. Ngoại trừ đối các doanh tướng sĩ tiến hành đại luyện binh bên ngoài, hắn cũng sẽ đối các cấp tướng lĩnh luân phiên huấn luyện nâng lên nhịp Lần này chức sĩ hấn, binh binh là một chi mới tổ kiến không lâu mới. Các cấp sĩ quan đại đa số đều là theo một tuyến tất nhất lên. Bọn hắn trên chiến trường rất dũng mãnh, cũng lập xuống công lao. Nhưng bọn hắn có thể là công, đại đa số người đều là dựa vào trên chiến trường không sợ chết, có một lời khí thế hùng dũng máu lửa mà thôi. Hiện tại bọn hắn đều trở thành lãnh binh mấy chục, mấy trăm người sĩ quan. Nếu là chỉ có thể xông pha chiến đấu, vậy nhưng xa xá không được. Cái này lãnh binh học vẫn có thể lớn đâu? Như thế nào xây dựng cơ sở tạm thời, như thế nào bài binh bố trận, như thế nào quản lý thủ hạ tướng sĩ ăn uống ngủ nghỉ. Nói tóm lại, quan sẽ xông pha chiến đấu đã xa xa không thể thích ứng với tình thế cùng xứng đôi bọn hắn thân phận mới. Lần này Liêu Tây quân xuất phát, gấp rút tiếp viện Bạch Vân huyện cùng Hồng Hà huyện chiến sự bên trong. Hành quân quá trình bên trong đều khiến cho loạn thất bắt ảo, cái này cùng các cấp tướng lĩnh năng lực không đủ cũng có rất lớn quan hệ. Trước kia bọn hắn quản tốt chính mình là được, hiện tại không chỉ phải quản lý tốt chính mình, còn muốn mang binh. Không có nhân thủ nắm tay dạy bọn họ. Nộ tính mạnh miễn miễn cứng cứng, nộ tính kém một chút, vậy thì vấn đề nhiều lần ra. Tào Phong đã sớm muốn tổ chức sĩ quan luân phiên huấn luyện đội, thống có thể một mực tại đánh trận, không có thời gian. Bây giờ trợ dịp Liêu Tây thế cục thoáng ổn định, Tạo Phong liền không kịp chờ đợi đem quân quan luân phiên huấn luyện đội làm lên. Lữ Quyện Thân làm Sơn Tự doanh trị huy sứ, tự nhiên cũng tại sĩ quan luân phiên huấn luyện danh sách bên trong. Có thể Lữ Quyện thật là bất hạnh. Sĩ quan này luân phiên huấn luyện đội đầu một ngày điểm danh, hắn liền đến chế. Hắn là trấn Tây hầu thế tử, trước kia sâu bên sĩ, tán lười quan thuộc. Lúc trước bởi vì không có ở tại bên danh, bị Tạo Phong thu thập một trận sau, trung thực không ít. Dù là hắn vẫn là, gấp, là hắn cũng minh bạch, không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Ít ra bên ngoài hắn không dám công nhiên cùng Tào Phong đối nghịch. Bọn hắn mặc dù đều là quân hầu chi tử, nhưng người ta Tào Phong bây giờ là Liêu Tây kinh lực sứ, Liêu Tây quân trung lang tướng, trong tay nắm chặt đại quyền. Chính mình đối nghịch chỉ có thua thiệt phần. Lữ Quyện muốn trộm trộm lẫn vào luyện tập đội ngũ. Thật là Tào Phong một cái liền liếc tới lén lén lút lút Lữ Quyện. Tào Phong đánh một cái đình chỉ thủ thế, ngay tại chạy thao đám người thở hồng hộp dừng bước. Lữ Quyện, ngươi dừng lại." Tào Phong một tiếng nói. Lữ Quyện nghe vậy, có chút lúng túng xoay người qua. Tào Phong đánh giá một cái Lữ Quyện, ngươi thế nào giờ mới đến? Lữ Quyện chất lên khuôn mặt tươi cười. Ngủ, ngủ quên mất rồi. Lữ kiện thái độ rất tốt lúc này biểu thị, ta lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn hiện tại quyền thế không bằng Tào Phong, cha của hắn lại không cho hắn đi. Hắn muốn không chịu Tào Phong thu thập, hắn cải biến sách lược của mình, cái kia chính là hủy khúc cầu toàn. Ngủ quên mất rồi. Tào Phong sụ mặt khiển trách, ngươi là sơn tự doanh chỉ huy sứ, kia là thống binh đại tướng. Ngươi như thế biếng nhác, như thế nào mang binh đánh giặc? Ngươi cũng không thể lấy mình làm gương, cái này có thể mang hảo binh sao? Đối mặt Tào Phong giân dậy, Lữ Quyện túi đầu không lưng, khéo léo nói, ta về sau chú ý. Đối mặt nhìn như nhu thuận, vụ trộm 3 ngày hai đầu cáo chính mình hắt trạng lưự kiện. Tào Phong cười lạnh một tiếng, quốc có quốc pháp, quân có quân quy. Tào Phong đối lưự kiện nói, ngươi không có đúng hạn điểm danh, làm phạt. Tào Phong lời nói nhường lưự kiện toàn thân run lên. Tào đại ca 4, đây là trong quân, ai là ngươi đại ca? Tào Phong nghiêm mặt nói, gọi ta kinh lực sĩ. Là, là, ta kinh lực sĩ, ta biết sai, quay đầu nhất định đền đổi, lần này có thể hay không không phạt? Sĩ quan luân phiên huấn luyện đội đều đều quân các doanh chỉ sứ, chỉ huy, đội trưởng. Nếu là hắn trước mặt mọi người bị phạt Vậy sau này còn thế nào gặp người? Haha! ha, ha. tao Phong nói, ta Tạo Phong trước sau như một đều là thượng phạt phân minh. Dù là ngươi cùng ta Tạo Phong quan hệ không ít, ta cũng không thể làm việc tiên tư đúng không? Lữ kiện biểu lộ cứng đờ, trong lòng đang mắng mẹ. Quan hệ thế nào không ít, vậy cũng là chuyện cũ năm xưa. Hiện tại là tử đối đầu. Chúng ta Liêu Tây quân là một cái chính thể, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Sĩ quan này luân phiên huấn luyện đội cũng giống vậy, chúng ta đều là một cái thể. Ngươi bỏ qua điểm danh, khoan thai tới chậm. Vậy thì tất cả mọi người cùng một chỗ bị phạt à? Tào Phong lúc này quyết định nói, mỗi người nhiều hơn 10 vòng thể dục buổi sáng. Lời vừa nói ra, Luân Thiên huấn luyện đội tất cả mọi người ngậm. Lữ kiện đến chế, vì sao cùng một chỗ bị phạt? Lữ Quyện càng là đứng chết chân tại chỗ. Đây không phải thành tâm hại chính mình đi, chính mình phạm sai lầm, người khác bị phạt. Kia không hận chết chính mình. Lữ Quyện liếc một cái đám người, không ít người nhìn về phía mình ánh mắt đều có chút oán hận. Còn giật mình lấy làm gì, về đơn vị, tiếp tục luyện tập. Chương 302, giảng bài, chương 302, giảng bài. Tào Phong tổ chức nhóm đầu tiên 200 người sĩ quan Luân Phiên huấn luyện đội, tự mình dẫn đội luyện tập. Cái này tại Liêu Tây quân tướng sĩ bên trong, chính là việc chuyện mới mẹ nhi. Tào Phong thật là Liêu Tây kinh lực sư, Liêu Tây quân trung lang tướng cùng trấn Bắc hầu thế tử. Tại Liêu Tây quân tướng sĩ trong mắt, Tào Phong cái kia chính là cao cao tại thượng đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật vậy cũng là không dính khói lựa trần gian, cùng bọn hắn những này tầng dưới chốt nhân vật ở giữa, dường như cách một đầu khó mà vượt qua hững câu. Nhưng bây giờ Tào Phong việc đã làm, lập tức kéo gần lại cùng Liêu Tây quân tướng sĩ khoảng cách. Cùng lúc đó, cũng cho Liêu Tây quân tướng sĩ làm làm ngưng ngỡ. Tiểu hầu gia cũng thật là lợi hại nha. Ta còn tưởng rằng hắn là làm dáng một chút đâu. Có thể ta nhìn thấy hắn một mạch đều vây quanh binh doanh chạy hơn 10 vòng, ta đều chạy không được xa như vậy. Đứng gác đang trực Liêu Tây quân thủ vệ nhìn Tào Phong dẫn người từng vòng từng vòng luyện tập. Bọn hắn mới đầu làm xem náo nhiệt. Dù sao những này quân tướng nguyên một đám chạy thở hổn hển, đây chính là khó gặp sự tình. Nhưng nhìn tới cuối cùng, ý kính nể tự nhiên sinh ra. Đúng vậy a, ngươi nhìn chúng ta chỉ huy sứ đều nhanh chạy không nổi rồi, tiểu hầu ra liền cũng không có chuyện người như thế. Khó trách người ta có thể làm kinh lực sĩ, làm chúng ta Liêu quân tướng con đâu. Người ta là văn võ song toàn. Chúng ta thật là không so được. Người ta không chỉ hiểu được lãnh binh đánh trận, cái này luyện tập đều so chúng ta lợi hại. Ai nói không phải đâu. Chúng ta có thể đi theo Tiểu Hầu gia, kia là ta Phúc khí. Hắn không chỉ không cắt xén chúng ta tiền lương, còn mang theo chúng ta đánh thắng trận. Ta hiện tại cầm bạc trở về, trong nhà của ta chết kia tử đều cho ta bưng trà đổ nước, đem ta hầu hạ đến thư thư phục phục. Chúng ta có được hôm nay ngày tốt lành, vậy cũng là Tiểu Hầu gia cho bốn. Tào Phong tự mình dẫn đội luyện tập, nhường trong binh doanh Liêu Tây quân các tướng sĩ cũng đều nghị luận ầm đối Tào Phong đội phục không thôi. Tào Phong dùng hành động thực tế, nói cho Liêu Tây quân tướng sĩ. Hắn cũng không phải công tử bột trong phòng bọn hắn kiên trì luyện tập, chạy một vòng lại một vòng. Cái này khiến luyện tập không ít Liêu Tây quân tướng sĩ cũng đều xấu hổ. Đặc biệt là những cái kia dẫn đội huấn luyện viên, càng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mẹ nó. Nhìn một cái các ngươi cái này ớt tức dạng. Người ta tiểu hầu ra đây chính là quý tộc tử đệ, người ta còn không sợ chịu khổ. Các ngươi nguyên một đám mới chạy vài vòng đều chạy không nổi rồi, các ngươi xứng đáng mỗi ngày tiểu hầu ra cho các ngươi ăn hai bữa cơm sao? Đều cho lão tử tiếp tục chạy. Hôm nay nếu ai kết thúc không thành, cái này buổi trưa cơm không cần ăn. 121. 121. Chạy. Tào Phong bọn hắn sĩ quan luân phiên huấn luyện đội luyện tập, sự kiên trì của bọn họ trong lúc vô hình cũng ảnh hưởng đến các doanh tướng sĩ thao luyện. Các doanh tướng sĩ phảng phất là phân cao thấp đồng dạng. Ngày xưa sáng sớm đều là quay chung quanh binh doanh chạy 5 vòng xong việc. Có thể hôm nay không thiếu tướng sĩ đều ngoài định mức tăng thêm lượng. Tào Phong bọn hắn hoàn thành luyện tập nhiệm vụ xong, Tào Phong cũng toàn thân quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Tân Xuyên, Lý Pha Giáp, Chu Du người cả đám tình huống không sai lắm. Bọn hắn một đám mồ hôi đồng địa, sơn tự Thực, vốn là tương Vài vòng xuống tới, trực tiếp mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt đất. Không được, không được, ta phải chết. Tiểu Hầu ra, Tào đại ca, ta phục, ta cũng không tiếp tục cáo ngươi hạ trạng. Ngươi liền tha ta một lần a. Ta đều không đứng lên nổi. Nhìn thấy Tào Phong đi qua, Lữ Kiện ngã trùng vó, như là bãi bùn nhão, liên động một chút khí lực cũng bị mất. Ý gì? Lại cáo ta hạ trạng? Lữ Kiện ngay vậy, lúc này ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Không có, không có, ta tuyệt đối không có cáo ngươi hạ trạng. cho ta 100 cái lá gan tà cũng không dám. Hừ, tốt nhất như thế. Nếu để cho ta biết ngươi cáo ta hạ trạng Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi?" Đối mặt Tào Phong cảnh cáo, Lữ Quyện mạnh gạt ra nụ cười. "Ngài là ta đại ca, ta định bợ ngươi cũng không kịp đâu, nào dám cáo ngươi hắt chạm nhà bốn." Lữ Kiện ngoài miệng tại nói như vậy, trong lòng lại tại chửi mẹ. Tào Phong tử đây rõ ràng chính là công báo tư thủ. Hắn đây là muốn sống sở sở mệnh chết chính mình a. Hắn đây là muốn tiêu trừ đối lập, muốn đem Liêu Tây quân biến thành hắn Tào gia quân. Chính mình quay đầu không phải lại vạch tội hắn một bản không thể. "Đi, hôm nay không có chạy xong, đi lại, ngày khác bổ khuyết thêm." Tào Phong đập một cước kiện nói, "Đừng mẹ nó nằm tại nơi này giả chết." Mau dậy đi ăn cơm. Cái này cơm nước xong xuôi liền muốn lên quá. Ngươi nếu là đến lúc đó lại lẩm giờ, ta đánh ngươi 50 quân côn. Lữ Quyện nghe xong, giơ đến một cái giận mình. Hắn không lo được toàn thân mỏi mệt, luôn cong tay chân đứng lên. Sau khi ăn cơm xong, Tào Phong đem 200 tên vòng thứ nhất điều sĩ quan, bạch hội binh tập trung đến một chỗ dưới bóng cây. Những này đã từng lính binh các quân quan, hiện lên hình bán nguyệt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tào Phong vị này tiểu hầu ra tự mình làm huấn luyện viên, bọn hắn lớp. Tào Phong nhìn quanh một vòng ngồi chỉnh lắng người, hỏi, "Biết vì sao ta sáng sớm liền để các ngươi vây quanh binh doanh chạy thao sao?" Tần Xuyên bọn người lộ ra trầm tư, Lữ kiện thì là nhất miệng. chơi đùa lung tung thôi, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Bọn hắn đều là lãnh binh đại tướng, ngày bình thường cưới ngựa đón xe, chỗ nào cần đi bộ hành quân? Hiện tại cùng đại đầu binh như thế vây quanh binh doanh chạy thao, quả thực chính là loài người. Tào Phong nhìn đám người không có lên tiếng, hắn điểm đô chỉ huy sứ Tần Xuyên danh tự. "Tần Xuyên, người đến trả lời." Tần Xuyên trầm ngâm sau nói, "Tiểu hầu ra là muốn rèn luyện ý chí của chúng ta." Tào Phong khẽ gật đầu. "Chư thần, ngươi nói, tiểu hầu gia là muốn cho chúng ta cũng biến thành cường tráng, rèn luyện chúng ta khí lực?" Tốt hơn trên mặt đất trận quyết địch. Còn có đây này, chúng ta đi ra thao cho các tướng sĩ làm làm cứng mâu. Bốn. Đám người lao nhau, nói khả năng nguyên nhân. Tào Phong cười cười, các người mới vừa nói đến độ không tệ. Tào Phong đối bọn hắn nói, cái này chạy thao tiến hành, không chỉ có thể làm tướng sĩ nhóm dựng nên tầm ương, càng có thể cường kiện chúng ta thể phách, ma luyện chúng ta ý chí. Cái này vây quanh binh doanh chạy vài vòng, nói ít cũng có 10 dặm. Tào Phong dừng một chút nói, nói câu không dễ nghe, về sau cho dù là đánh thua trận, ngươi có thể một mạch chạy hơn 10 dặm, làm không tốt có thể sống. Lời vừa nói ra, Tất cả mọi người lộ ra cười khẽ, giống như đích thật là như vậy một cái đạo lý. Đương nhiên, cái này trọng yếu nhất là để các người thông qua luyện tập, minh bạch một cái đạo lý. Tào Phong sắc mặt biến đến nghiêm túc. Cái kia chính là chúng ta những người làm con này, không thể cao cao tại thượng, muốn bao nhiêu đích thân tới một tuyến, cùng bình thường tướng sĩ tiếp xúc. Người chỉ có thông qua chính mình đi thể nghiệm một phen, khả năng biết được người hạ đạt quân lệnh, các tướng sĩ phải chằng có thể hoàn thành. Tào Phong đối bọn hắn nói, các ngươi thần lên buôn tập dặm, chắc hẳn trong lòng cũng là buồi ngồi mãi thôi. Như hành quân dặm, người tất nhiên hai chân nhũ đồng, mỏi mệt không chịu nổi. Ở thời điểm này liền phải hạ lệnh nghỉ ngơi một hồi, uống nước, khôi phục thể lực. Nếu không, đao tử đều sách bất động, thế nào ra trận chiến giết? Tào Phong dừng một chút, tiếp tục nói, các người xuất hành đều là cưới ngựa đón xe, các tướng sĩ đại đa số đều là đi bộ. Các người có lẽ không cảm thấy cái gì, nếu không để các ngươi tự thể nghiệm hành quân gian khổ. Vậy các ngươi có thể sẽ khinh xuất hạ lệnh, yêu cầu một mạch hành quân 30 dặm thậm chí 50 dặm. Các ngươi tùy ý phát ra mệnh lệnh, có thể dưới đáy tướng sĩ sợ là phải chết bốn. nói Tần Xuyên bọn người nghiêm túc đầu. Cho nên chúng ta những này lãnh binh người không cần mỗi ngày cùng các tướng sĩ cùng một chỗ ăn ở, nhưng các ngươi cần cách mỗi một 2 tháng, cùng các tướng sĩ cộng đồng sinh hoạt mấy ngày. Các ngươi phải giống như một cái đại đầu binh như thế, cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở. Cái này đem sĩ nhóm ăn cơm đồ ăn có đủ hay không, có thể đi bao xa đường. Tinh thần của bọn hắn thế nào, bọn hắn có cái gì khó xử. Các ngươi chỉ có tự mình xuống đến trong binh hành, tự mình thể nghiệm cùng tiếp xúc, các ngươi khả năng nắm giữ trực tiếp tin tức. Tao Phong căn dặn bọn hắn nói, các người nếu là chỉ có thể ngồi trong quân chướng ra lệ, nghe thấy người bên dưới bẩm báo, không tự mình đi hiểu rõ các tướng sĩ si thể năng, sĩ si khí các loại phương diện tình huống. Vạn nhất bẩm báo người chuyên chọn tốt nói, vậy sẽ hoàn việc, lầm lại sự. Tào Phong rỗi ra ngón tay đầu nói, chúng ta lênh binh đánh trận thứ nhất yếu quyết, cái kia chính là chi kỷ. Chương 303, luân phiên huấn luyện, chương 303, luân phiên huấn luyện. Tào Phong vị này Liêu Tây kinh lược sứ tự mình làm huấn luyện viên, cho sĩ quan luân phiên huấn luyện đội các quân quan giảng bài. Tần Xuyên, Lý Pha giáp chờ một đám Liêu Tây quân tướng lĩnh đều treo lên 12 phần tinh thần, học được rất chân thành. Bọn hắn đều là tầng dưới chốt xuất thân. Tàu Phong tuệ Châu, thưởng thức hắn, cho bọn hắn kiến công lập nghiệp cơ hội. Bây giờ bọn hắn mặc dù đã thân cư yếu trước, lại càng thêm cảm thấy tự thân tại sơ tiện, năng lực còn có rất nhiều không đủ. Tao phong vị này tiểu hầu ra bằng lòng tay nắm tay dạy bọn họ, đây chính là đốt đèn lồng tìm không ra công việc tốt. Bọn hắn biết rõ cơ hội lần này khó được, cho nên gấp đôi quý trọng, không dám có chút buông lỏng. Cho dù là ngày bình thường tùy tiện trương hồ thần, cũng nghe được rất chân thành. Những cái kia bạch hổ binh đều là chiến trường lập công một tuyến há tốt. Tao phong thật là đem bọn hắn xem như sĩ quan dự bị nhân tuyển dưỡng. Lần này luân huấn luyện tùy điểm, đem bọn hắn cũng cùng nhau mang tới. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, có thể đi vào sĩ quan luân phiên huấn luyện đội. Tiền đồ không cần nói cũng biết, bọn hắn đều là một chút đại đầu binh. Bây giờ tiến vào tiểu hầu ra tầm mắt, không chỉ là một phần vinh hạnh đặc biệt, có thể đi vào cái này hạch tâm vòng chọn. Bọn hắn đã vô ý thức đem chính mình định vị thành tiểu hầu ra người. Bọn hắn tự nhiên không dám bông lòng. Lần này Tào Phong quyết định luân phiên huấn luyện thời gian là một tháng, chương trình học cũng tương đối chắc chẽ. Tào Phong lần này không chỉ dạy bọn họ chiến lược chiến thuật, còn có trị quân tư tưởng. Mỗi ngày sáng sớm luyện tập, buổi sáng tiến hành chiến lược chiến thuật học tập, buổi chiều thì là tiến hành tư tưởng phương diện học tập đặc biệt là tư tưởng phương diện học tập, đối với tần xuyên bọn người mà nói, hoàn toàn là cảm giác mới mẻ mới đồ vật. Tại binh doanh một chỗ lều vải lớn bên trong, 200 luân phiên huấn luyện đội sĩ quan ngồi ghế gỗ nhỏ bên trên, ngồi nghiêm chỉnh. Tao phong vị này tiểu hầu ra cầm trong tay giáo côn, ngay tại trầm rãi mà nói, "Chúng ta tham gia quân ngũ đánh trận, nhất định phải hiểu rõ một cái đạo lý. Tại sao phải tham gia quân ngũ, tại sao phải đánh trận, vì ai đánh trận vấn đề?" Tao phong cơ giáo côn nói, "Chúng ta đại đa số tướng sĩ là vì đi lính mà làm lính. Tham gia quân ngũ có thể nuôi cơm, còn có một số quân lương có thể cầm. Cái này nếu là đánh thắng trận, còn có thể có thu được có ban thượng. Tao Phong mắt sáng như đuốc, đối bọn hắn trầm giọng nói, nhưng mà, một khi chiến sự lâm vào khốc cảnh, rất nhiều tướng sĩ liền sinh lòng khiếp ý, nhao nhao lùi bước, thậm chí biến thành đào binh, cuối cùng khó thoát bại cục. Đây là vì cái gì đây? Truy cứu căn bản, chính là đa số tướng sĩ đều là bản thân chi mang chỗ đuổi, thấy lợi quên nghĩa, có chỗ tốt lúc anh dũng hướng về phía trước, vô lợi khả đồ lúc thì co gọi. Như thế như vậy, quân đội lại như thế nào có thể thắng được thắng lợi? Tao phóng ngừng một chút nói, ta đại kiện quân đội vì sao cùng hổ nhân tác chiến, khi thắng khi bại, chính là như vậy nguyên nhân. Bọn hắn đi chống cự hổ nhân, hoàn toàn là phụ mệnh làm việc. Cái này đánh thắng, chỗ tốt là làm quan cấm. Đánh thua, kia rất là cái mạng nhỏ của mình. Một khi tình thế bất lợi, mỗi người tự chạy đi, đến mức vỡ tan màn dặm. Tào Phong nói, để cao chính mình em lượng. Chúng ta Liêu Tây quân nếu muốn đánh thắng trận, vậy thì nhất định phải tất cả tướng sĩ minh bạch, chúng ta vì sao muốn đánh trận? Tào Phong hướng mọi người nói, kim chướng Hán Quốc hổ nhân thường xuyên coi hiếu, cấp đoạt thành trì, cấp tính Sơn hành đạo, tính, khiến dân chúng than. Chúng ta Liêu Tây quân có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tào đầu, Không thể. Chúng ta làm lính nếu như không đứng ra vì bách tính chỗ dựa, vậy ai năng lực bách tính chỗ dựa đâu? Chẳng lẽ trông cậy vào hội nhân cùng Mã Tắc Sơn Phỉ phát hiện tâm sao? Tao phong đối bọn hắn nói, chúng ta tướng sĩ không có khả năng tại trong binh doanh chờ cả một đời. Chúng ta luôn có giải ngũ về quê thời điểm. Chúng ta trong tay có binh khí thời điểm, tự nhiên không sợ hội nhân cùng Mã Tắc Sơn Phỉ. Nhưng chúng ta giải ngũ về quê sau đâu? Chúng ta phải kết hôn a. Chúng ta phải dưỡng nhi dục nữ a. Cái này hội nhân cùng Mã Tắc Sơn Phỉ 3 ngày hai đầu đến đoạt lương thực, đoạt nữ nhân, các ngươi đều trôi qua an ổn sao? Đến lúc đó, cầu cứu không cửa chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Tao Phong lời nói nhường không ít người đều rơi vào trầm tư. đích thật là như thế một cái đạo lý. Tao Phong cơ giáo quân nói, cho nên chúng ta đánh trận, không chỉ là vì đại kiển, càng là vì chính chúng ta. Chúng ta nếu là đem hổ nhân đánh bại, đem Mã Tắc Sơn phỉ quét sạch, kia đến lúc đó cũng không cần nơm nớp lo sợ, cũng không cần lo lắng tiền tài bị cướp đi, không cần lo lắng thế nữ bị ức hiếp. Chúng ta liền có thể qua cuộc sống an ổn. Bởi vậy, chúng ta Liêu Tây quân nhất định phải đánh trận, bảo vệ gia viên, bảo hộ an bình, cái này đã là vì chính chúng ta, cũng là vì hậu thế chỉ có chúng ta Liêu Tây quân đệ vào phía trước, đem tất cả địch nhân đánh bại, giết chết. Chúng ta Liêu Tây Bạch tính liền có thể an cư lạc nghiệp, liền có thể thật tốt sinh hoạt. Để các ngươi vợ con lão tiểu đều có thể vượt qua an ổn không lo thời gian." Tao phong lớn tiếng nói, cho nên đây chính là chúng ta Liêu Tây quân đánh trận mục đích, bảo cảnh an dân. Chúng ta muốn vì chính mình đánh trận, là quê quan phụ lao đánh, làm vợ nhi lão tiểu đánh. Chỉ cần chúng ta minh bạch đạo lý này, kia cho dù gặp phải địch nhân, chúng ta cũng không thể lùi bước. Bởi vì chúng ta rút lui, vậy chúng ta sau lưng gia viên liền sẽ bị địch nhân cướp bóc giết. Vợ của chúng ta nhi tiểu liền không được an bình. Bọn hắn liền phải đi chạy nạn, đi An Xin." Tao Phong lớn tiếng hỏi, "Các người nhận tâm bọn hắn đi chạy nạn An Xin, bị người Bạch nhắn sao?" "Không thể." Tần Xuyên bọn người siết chặt nắm đấm, không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy. Có thể trên thực tế mỗi một lần hổ nhân xâm lấn, Mã Tặc Sơn phỉ tứ ngược, đều sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn duy nhất trông cậy vào chính là cầu nguyện lao thiên gia phù hộ, chính mình sẽ không gặp nạn. Các người đến lúc đó trở về các doanh sau, cũng muốn đem cái này đạo lý giảng cho các tướng sĩ nghe. Nói cho bọn hắn, đánh trận không phải là vì những cao quan kia đánh, không phải là vì người khác đánh. Chúng ta là vì chính mình. Vì mình sau lưng vợ con lao tiểu, vì mình phòng ốc thổ địa bốn. Tào Phong lời nói như là thanh tuyền giống như chảy xuôi, dễ hiểu mà khắc sâu, nhiều tần xuyên bọn người rộng mở trong sáng. Trước kia bọn hắn đánh trận đều là tỉnh tỉnh mê mê, cấp trên nhường đánh ai, bọn hắn liền đánh người đó. Giờ phút này, trải qua Tào Phong chỉ điểm, bọn hắn dường như bắt vân kiến nhật, trong lòng rộng mở trong sáng, tất cả nghi hoặc tan thành mây khói. Bọn hắn cũng làm rõ ràng chính mình vì sao muốn đánh trận. Bọn hắn muốn gánh vác lên bảo cảnh an dân trách nhiệm, muốn bảo hộ một phương an bình, đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Chúng ta bây giờ lại nói vấn đề thứ hai. Tào Phong uống một hớp nước, thấm giọng một cái. Hắn tiếp tục nói, "Quân đội chúng ta vì sao muốn quân kỷ nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ? Ta nhìn rất nhiều quân đội quân kỷ rất xấu, cho đến khi nam phép nữ, nhiều địa phương gà bày chó chạy. Vì cái gì đây? Bởi vì bọn hắn hắnỷ vào chính mình là là mình, trong tay có đao tử, cho dù khi dễ người khác, người khác cũng không dám lên tiếng. Thật là chư vị có nghĩ tới không?" Tào Phong mắt sáng như nước, quét mắt đám người, chậm rãi hỏi, thử hỏi, "Như thế bại hoại quân kỷ, lại như thế nào có thể thắng được Bách Tính Tín Nghiệm cùng duy trì đâu?" Ta xem bọn hắn không ở trong tối trong đất dưới mẹ, đâm cổ sống cũng không tệ rồi. Cái này nếu là hai quân giao chiến, Bách Tính Không những sẽ không duy trì, chỉ sợ sẽ còn cho địch nhân mà báo, muốn đem các ngươi cho thu thập, chút cơn giận. Tào Phong nói, lại bắt đầu cầm hồ nhân nêu ví dụ. Cái này hồ nhân mỗi một lần xâm lấn, vì sao quan quân luôn luôn phản ứng chỉ đột. Người ta hồ nhân đều rết tới dưới mí mắt, quan binh mới biết được. Đều bởi vì Bách Tính đối quan quân oán hận chất chứa đã lâu, cho dù biết được hồ nhân tới gần, cũng chỉ cố riêng phần mình chạy trốn, tuyệt không hướng quan quân lộ ra nửa điểm phong thanh. Bọn hắn chỉ sợ còn suy nghĩ, nhường hồ nhân tuấn thế những cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió quan quân đâu. Tào Phong nói, lời nói xoay chuyển Chúng ta nếu là quân kỷ nghiêm minh, không động đến cây kim sợi chỉ, bách Tính ủng hộ chúng ta, ủng hộ chúng ta, tình huống kia thì sẽ khác nhau rất lớn. Có lẽ Hồ Nhân có chút dị động, liền có Bạch Tính chủ động cho chúng ta truyền lại tin tức. Chúng ta nếu là có tướng sĩ thủ thường, bách Tính cũng biết hỗ trợ về sau nhất. Quân ta tướng sĩ si đói khát khó nhịn thời điểm, Bạch Tính chắc chắn khẳng khái rút tiền, lấy nhà mình lương thực nước trả đối đãi. Chỉ cần chúng ta quân dân một lòng, đồng tâm hiệp lực, vậy chúng ta thì sợ gì Hồ Nhân. Cho nên cái này quân là quan trọng nhất, cái này thậm chí liên quan đến chúng ta có thể hay không tại Liêu Tây chân, có thể hay không đánh thắng trận. Cái này quân kỵ lỏng lẻo cùng quân kỵ Nghiêm Minh, đây chính là có khác biệt trời vực bốn. Chương 304, Lục thân không nhận, chương 304, Lục thân không nhận. Liêu Tây phủ, Trưởng Hàng huyện. Xe ngựa ép qua mấp mô đường đất, chậm rãi hướng phía Trưởng Hàng huyện cửa thành chạy tới. Giờ phút này, Chu Thuần Cương ngồi ngay ngắn trong xe, nhìn qua con đường hai bên quen thuộc cảnh sát, cảm xúc bành trướng. Nửa tháng trước, hắn nghèo rất mùng tơi, chính là dọc theo con đường này vào thành đi tìm xong bạn Ngụy Đạo mượn Bạc. Bây giờ hắn đã là Liêu huyện Đại huyện Thừa, Tại Đại Kiển. huyện lệnh là Cái này huyện thừa xem như huyện lệnh phụ tá, trên thực tế cũng không có phân cấp. huống chi Chu Tuần Cương bây giờ vẹn vẹn tạm phong chức cắt cử trưởng Hàng huyện đại huyện thừa đâu. Chu Tuần Cương dạng này cấp thấp đại quan, tại đế kinh, căn bản liền không vào được Triều đình đại quan mắt. Nhưng tại Trường Hàng huyện cái này một mỗ 3 ba phần đất bên trên, Chu Tuần Cương cái này đại huyện thừa, thật là thực sự địa phương nhân vật thực quyền. huống chi trưởng Hàng huyện bây giờ viện lệnh quyết chức, hắn cái này đại diện người đứng thứ hai, chính là Trường Hàng trên thực tế người nói chuyện. Theo một cái không nhà để về thư sinh nọ, nhảy lên trở thành trưởng Hàng huyện người đứng thứ hai. Đây đối với Chu Thuần Cương mà nói, chính hắn đều cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Cái này ngoại trừ hắn ân sư Mạnh Học Văn tiến cử bên ngoài, hắn tinh thông viết văn, đối trường Hàng huyện hiểu rõ là ưu thế của hắn. Có thể hắn biết rõ, chính mình nếu là không có thể làm ra một fan công tích, vậy mình chỉ sợ không chỉ khó mà ngồi vững vàng trường Hàng huyện người đứng thứ hai vị trí, sẽ còn bị đánh về nguyên hình. Hắn tự nhiên là không muốn nặng hơn nữa đạo vết xe đổ, qua kia nghèo rất mùng tơi, bị người khác khinh khỉnh thời gian, càng không muốn vợ con theo hắn cùng nhau chịu khổ. Hắn bây giờ đã không kịp chờ đợi mong muốn mở ra bản lĩnh, lấy củng cố chính mình quyền vị. Tiểu Hầu ra cho hắn hôm nào đổi mệnh cơ hội, hắn nhất định phải chăm chú bắt lấy. Nhìn qua ngoài cửa sổ xe kia cảnh tượng quân thuộc. Chu Tuần Cương trong lòng đã có quyết đoán. Xe ngựa chậm rãi đến trường hàng huyện kia tàn phá ngoài cửa thành. Tùy hành một gã Liêu Tây quân sĩ quan mở miệng nhắc nhở. "Chu huyện thừa, cửa thành có không ít trường hàng huyện người có danh vọng đến đây tiến giá." Chu Tuần Cương hướng phía cửa thành nhìn lại. Quả nhiên cửa thành đứng ít ra mười mấy tên quần áo bất phàm người. Bọn hắn đều là dài viên huyện nhân vật có mặt mũi. Từ khi Lư Thị phản loạn sau, trưởng hàng huyện các cấp quan lại chết chết, chết chạy thì chạy, nơi này nghiêm nhiên biến thành không người quản trạng thái. Bây giờ mới nhậm chức Liêu Tây Kinh Lược Sư tạo phong phái một gã đại huyện thừa tới. Cái này huyện thừa thân phận bối cảnh bọn hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Nguyên bản là một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh mà thôi, vẫn là một cái nghèo rất mùng tơi thư sinh nghèo. Trước kia bọn hắn cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng bây giờ không giống như vậy. Chu thuần cương cái này đại diện huyện thừa xem như tạo phong cắt cử tới một gã đại quan. Cái này không chỉ đại biểu chính hắn, phía sau hắn còn đứng lấy tạo phong cái này Liêu Tây sứ. Bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Nhìn thấy nhiều như vậy người có mặt mũi đó cương trong nội tâm cũng cảm khái không thôi. Người này quả nhiên là thế lỗi chính mình tại trường hàng huyện sinh sống 2, 30 năm, đều chưa từng thấy cái này, rất nhiều trường hàng huyện thai to mặt lớn. Những người này thần long không thấy đầu đuôi, căn bản cũng không phải là chính mình có thể tiếp xúc. Bây giờ như chính mình vẹn vẹn đại huyện thừa, những người này lập tức liền toàn bộ đứng ra nên đón chính mình. Cái này quyền thế quả nhiên là động nhân tâm a. Chu thuần cương muốn cùng những người này liên hệ. Hắn ra lệnh xa ngựa dừng lại sau, chủ động xuống xe. Chúng ta trường hàng huyện Chu gia bây giờ lại ra một đại nhân vật, quả nhiên là đại hỉ sự nha. Cương tử, ngươi thật là cho chúng ta Chu Thị nhất tộc nở mày nở mặt tụ Đông Huynh Linh, để cho ta chu ra tử đệ số làng quan. Sau đó ngươi nhất định phải theo ta đi từ đường tế bái một phen nhóm tổ nhóm tông tài là. Một gã năm hơn 70 lão giả chủ động tiến lên cùng Chu thuần cương chào hỏi, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo sắc. Chu thuần cương nhìn lướt qua lão giả này, thần sắc lạnh lùng. Hắn nhận ra người này, hắn chính là trường hàng huyện Chu thị nhất tộc tộc trưởng. Cha mình còn khi còn sống, nhiều lần cho trong tộc hiến cho tiền lương, nâng đỡ hậu bối tử đệ. Tộc trường này còn thường xuyên tới trong nhà mình đến. Đáng tiếc từ khi nhà mình nói xa suốt sau, chính mình rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy tộc trưởng này. Chính mình lúc trước trong nhà gặp biến cố, Cha mẹ bị tạc phị giết chết, tộc trường này chẳng những không có trợ giúp chính mình, ngược lại là thừa cơ tạo áp lực, đem trong nhà mình không ít điền sản ruộng đất giá thấp mua đi. Nói tóm lại, hắn đối tộc trưởng này cũng không có gì hào cảm. Bây giờ chính mình làm huyện thừa, hắn lại nhảy ra ngoài, nói cái gì tổ tông hiền linh? Quả thực là hoang đường tuyệt luân. Nếu không có tiểu hầu ra dịu dặt thưởng thức, không có ân sư tương trợ, chính mình sợ là hiện tại còn cùng vợ con ở liều cỏ, ăn rau dại đâu? Các ngươi chủ gia gia nhận tại nha. Tuần trưởng, về sau còn mời nhiều hơn chúng non chúng ta. Đúng vậy a. Ta nhìn Chu Huyền Thừa tướng mạo đĩnh chính, về sau nhất định là số làm quan. Chu Huyền Thừa, ngươi còn nhớ do ta, ta là Ngô Gia thôn. Ta và ngươi phụ thân thật là bạn chí kỷ, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đầy bốn. Đối mặt đám người định nọt phụ họa, cạnh cùng nhau leo lên. Chu thuần cương trong lòng cười lạnh không thôi. Chính mình gặp rủi ro thời điểm, chỉ có hảo hữu Mị Đào rũi lấy việc thủ. Hiện tại các ngươi cũng là chui ra ngoài bấu víu quan hệ. Ai nhận ra các ngươi là ai? Tương tử, chúng ta đã trông thành thiết hạ tiệc rượu, vì ngươi bày tiệc mời khách. Tuân tộc trưởng nhiệt tình đối Chu thuần cương nói, "Ta cũng cho ngươi đưa ra một cái hai tiến viện phòng ở, ngươi đến lúc đó có thể trực tiếp dọn vào ở bốn." Chu thuần cương bây giờ thật là trèo cành cây cao, trở thành trường hàng huyện người đứng thứ hai. Chu thị tộc trưởng tự nhiên thật cao hứng. Đây chính là bọn hắn Chu ra từ đệ. Về sau bọn hắn Chu ra muốn phát đạt, có lẽ sẽ trở thành đại viên huyện gia tộc lớn nhất. Hắn đã tính toán, mượn nhờ Chu thuần cương như thế, đem một chút tốt thổ địa, kiếm tiền chuyện làm ăn lấy tới Chu ra danh nghĩa, cơm sẽ không ăn. Đối mặt Chu thị tộc trưởng tình mỉm, Chu thuần cương khoát tay áo, tại chỗ cử tuyệt. Bản quan một đường mệt nhọc, phải vào thành nghỉ ngơi. Còn mời chư vị nhường nói. Chu thuần cương một phen, nhường trên mặt mọi người ý cười nư kết. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết rõ Chu thuần cương có ý tứ gì. Chu thị tộc trưởng càng là có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết rõ tên tiểu bối này muốn làm gì. Vậy mà như thế không cho mình tộc trưởng này mặt mũi. Tương tử. ngươi nếu là mệt mỏi, kia cơm chúng ta sẽ không ăn, ngày khác lại ăn. Chu thị tộc trưởng lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, ngươi cái này vinh thăng huyền thừa, ta cảm thấy vẫn là phải đi từ đường tế bái một phen Tại Chu thị tộc trưởng xem ra, cương bây giờ làm huyền thừa, có thể chung quy đến cùng. Vẫn là thế cô được ỏ muốn ngồi vững vàng vị trí này khẳng định không thể rời bỏ bọn hắn chu ra đại lực duy trì dù sao cũng là bọn hắn chu ra xem như người một nhà từ đường ta cũng không đi. điu tuần cương rất rõ ràng chính mình làm quan cũng không phải dựa vào tổ tông Hiền Linh chính mình đi từ đường cũng liền mang ý nghĩa cùng chu ra cột vào cùng một chỗ đến lúc đó chính mình rất nhiều chuyện liền không dễ làm Chư vị mời về a Chu tuần cương đối đám người chắp tay sau quay người trở về xe ngựa đám người nhìn thấy chu tuần cưng như thế khôngề mặt mũi không ít người lúc này liền mặt lộ vẻ lánh sắc Một cái chỉ là đại viện thừa mà thôi. Thật đúng là để cao bản thân Nhi. Bọn hắn chủ động đón lấy đã coi như là cho đủ mặt muối. Hắn càng như thế không biết điều. Cử động lần này khiến mọi người tại đây trong lòng đều cảm giác không vui. Chu thị tộc trưởng sắc mặt càng thêm âm trầm như nước. Cái này Chu thuần cương xem như văn bố, vậy mà tại chỗ quét mặt muối của hắn. Cái này khiến hắn có chút xuống đài không được. Chư vị, xin cho nhường lối. Lần này theo Chu thuần cương tới trường Hàn huyện, còn có 300 liêu Tây quân tướng sĩ. Lúc trước hổ nhân xâm lấn, bọn hắn đều bị điều đi. Bây giờ Chu thuần cương tiên nhiệm, cái này 300 tướng sĩ tùy hành. Phụ trách trường hàng huyện Phong Dữ. Đối mặt những cái kia mặt mũi lênh khấp liêu tây quân tướng sĩ, đám người lui qua một bên, thần sắc khác nhau. Chương 305, cây đốc thứ nhất, chương 305, cây đốc thứ nhất. Trường Hàng huyện. Lưu đại xẻo mụn cùng thường ngày. Đến qua buổi trưa sau bữa ăn, liền mang theo mấy tên gia đình hộ viện, đi rõ xét nhà mình sảng nghiệp. Lưu ra tại trường hàng huyện nắm giữ một nhà song bạc, một nhà thanh lâu, một gian tiệm tạp hóa, một nhà xe ngựa cửa hàng cùng một gian hiệu cầm đồ. Trừ cái đó ra, bọn hắn lưu gia tại trưởng huyện còn có không ít điền đất. Lưu đại xẻo mụn gia tư tương đối khá. Xem như trường hàng huyện nhân vật có mặt mũi. Lưu đại sẽo Mụn trước tiếp bất quá là trường hàng huyện bên trong một cái chơi bởi Lêu lồng thành thành phố Xá lưu Manh vô lại mà thôi nhưng mà hắn lại có thể ở ngắn ngủi mấy năm để giành khổng lột như thế ra nghiệp ngoại trừ cưỡng đoạt bên ngoài cùng hắn leo lên Liêu Châu L lưu thị có chút ít quan hệ Liêu Châu L lưu thị tại Liêu Châu cái này cùng một chỗ có thể nói là quyền thế ngập trời leo lên L lưu Thị mang ý nghĩa có thể đi ngang Lưu đại sẽ mụn bởi vì thay Lưu thị xử lý chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động từ đó phát tải Liêu Châu L thị phát động phản luật sau Lưu đại sẽ mụ tự nhiên cũng pha trộn đi vào Tào Phong lấy thế xét đánh lôi đình trấn áp phản quân. Lưu Đại Sẹo Mụn thấy tình thế không ổn, trốn về trường Hàng huyện trong nhà. Lúc ấy hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mỗi ngày ăn ngủ không yên, cảm thấy giống hết ý như là trời sập. Cũng may rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này Tào Phong vội vàng thu thập không nghe lời địa phương gia tộc quyền thế, lại cùng hổ nhân đánh lên. Căn bản liền không có người để ý tới hắn cái này nhỏ nhỏ lưu thị phản nghịch vây cánh. Trường Hàng huyện địa phương gia tộc quyền thế cũng là có người muốn muốn bắt hắn, muốn đem hắn chộp tới môn. Cũng may hắn quyết định nhanh, đưa ra gần nửa đếm được gia sản. Lúc này mới đem sự tình bình. Bây giờ Nhờ vào trường hàng huyện địa phương gia tộc quyền thế che chở, Lưu Đại Sẹo Muộn cũng là có thể bình yên vô sự, không người dám can đảm tùy tiện trêu chọc. Hiện tại Tào Phong cái này, Liêu Tây kinh lược sứ phái một gã huyện thừa tới trường hàng huyện tiền nhiệm. Lưu Đại Sẹo Muộn không sợ chút nào. Hắn cùng giải viên huyện mấy tên hảo soái bây giờ quan hệ rất tốt, có bọn hắn che chở. Cho dù có người truy cứu hắn trước kia là Lưu Thị hiệu lực sự tình, cũng có thể có người thay hắn quẩn nhau biện hộ cho. Thật là Lưu Đại Sẹo cũng không biết. quan tiền nhiệm, cái thứ nhất để mắt tới chính là hắn cái này Lư Thị phản nghịch vây Thuần Cương là trường hàng huyện quê hương người. Đối lưu đại xèo mụn có thể quá quen thuộc. Người này trước tiên là Lư Thị Nách Ngước, tại Trường Hàng huyện có thể nói là ngang ngược càn rỡ làm nhiều việc ác. Lư Thị phản quân bị trấn áp, hắn lại cùng nơi đó hào xoái câu được, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Hắn có thể đào thoát. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đoạn thời gian này Liêu Tây các nơi một mực tại đánh trận. Địa phương Nha môn hoàn toàn ở vào ngừng trạng thái tê liệt, không có người quản chuyện này. Bây giờ hắn nhậm chức, trở thành Trường Hàng huyện đại diện huyện thừa. Vân, huyện thời điểm, hắn đã minh xác đến nhận chức địa phương mấy đại nhiệm vụ. Cái này trừng trị những cái kia tội ác tại trời địa phương ác bá sơn phỉ mã tặc thì là một loại trong đó. Hùng Tri Lưu lại sẹo mụn không chỉ là địa phương ác bá, càng có lưu thị phản lịch dư đảng thân phận. Chu Tuần Cương đến nhận trước hôm sau, hắn đầu tiên là trở về thập lý trang, tế bái chính mình qua đời cha mẹ. Trở về huyện nha đã là buổi trưa. Hắn sau khi ăn cơm chưa xong, không kịp chờ đợi liền điểm chính mình tiền nhiệm sau cây đuốc thứ nhất. Lưu lại sẹo mụn ngay tại chính mình sòng bạc bên trong chơi một tay thời điểm. Phanh! Song bạc đại bị người thô bạo đá văng. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy mười mấy tên như lang như hổ liêu tây quân quân sĩ liền xâm nhập sòng bạc bên trong. Các ngươi chơi cái gì? Sòng bạc nhìn tráng tử một gã tráng hán lúc này đứng dậy, muốn tiến lên ngăn cản. Phanh! Dẫn đầu một gã liêu tây quân sĩ quan nhấc chân liền đá vào tráng hán này trên lòng ngực. A! Soạt! Tráng hán này lúc này bay ngược ra ngoài, thân thể của hắn nặng nề mà nện ở trên một cái bàn, đồ trên bàn lăn xuống một chỗ. Nhìn thấy một màn này, vừa rồi con ồn ào náo động sòng bạc bên trong, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn tử tráng tử hán cùng mấy tay cờ bạc đều động. Nhìn qua xâm nhập những này, Liêu Tây quân quân sĩ, bọn hắn đứng tại chỗ trợ mạnh cũng không dám, thậm chí quên đi chạy trốn. Lưu Đại Sẹo Mụt đâu? Dẫn đội sĩ quan ánh mắt bén nhọn nhìn quanh một vòng dọa đến sắc mặt trắng bệnh cả đám, lạnh giọng hỏi thăm. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía ngồi một chương trên chiếu bạc chơi một thanh liêu đại Lưu Đại Sẹo Mụt. Lưu Đại Sẹo Mụt thân sắc có chút cứng ngắc. Hắn cưỡng chế trong lòng bồi rối, đứng dậy đối Liêu Tây quân đám người chấp tay. "Thảo dân, thảo dân là Đại Sẹo Mụt. Là cái này song bạc ra, không biết rõ quân gia tìm ta có gì muốn làm." Dẫn đội sĩ quan nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy sẹo mụt Lưu Đại Sẹo Mụt. Hắn đánh một cái thủ thế, bắt. Lúc này mấy tên như lang như hổ quân sĩ liền nhanh chân vào tới. Lưu Đại Sẹo mụm thấy thế, trong lòng kinh hãi. Hắn là lưu Thị Vây Cánh, đã từng là lưu Thị Hiệu Lực. Bây giờ đạt được địa phương hào đẹp trai che chở, lúc này mới may mắn đào thoát. Hiện tại làm lính vừa lên đến lại muốn bắt người, rất rõ ràng chính là đến đây vì hắn. Một khi rơi xuống trong tay bọn họ, sợ là chuyện trước kia đều sẽ bị lật ra đến. Lưu Đại Sẹo mụm tại trường hàng huyện trà trộn nhiều năm như vậy, hắn cũng biết, một khi tiến vào nhà ngục, vậy thì thật là làm cho hàng ngày không nên kêu đất đất chẳng hay. Hắn vốn là thấp thỏm công yên. Đối mặt nào về phía hắn Liêu Tây quân quân sĩ, hắn không chút do dự xốc một cái bản, đánh tới hướng Liêu Tây quân quân sĩ. Theo sát lấy quay người liền hướng phía cửa sau chạy trốn. Nhìn thấy Lưu Đại Sẹo Mụn không có thúc thủ chịu trói, ngược lại là quay đầu liền chạy. Nào lên Liêu Tây quân tướng sĩ giận dữ, "Dừng lại, trốn chỗ nào?" Bọn hắn giống giận có càng điên cùng đuổi theo. Lưu Đại Sẹo Mụn vừa chạy trốn tới cửa sau, hắn liền bị một gã quân sĩ từ phía sau gạt ngã. Lưu Đại Sẹo một cái chó gầm buồn. Hắn dãy lấy muốn đứng lên lại chạy, có thể băng lãnh trưởng đã gác ở trên cổ của hắn. "Ngay mẹ ngươi, còn dám chạy?" Mấy tên quân sĩ nắm lên Lưu Đại Sẹo Mụn tóc, đem hắn lôi dậy. "Vành." "A." Năm đấm tựa như như hạt mưa rơi vào Lưu Đại Sẹo Mụn trên mặt, trên thân. Bọn hắn một trận đánh tới bẩy, đánh cho Lưu Đại Sẹo Mụn thân thể đều biến thành cong. Lưu Đại Sẹo Mụn vị này trường hàng huyện đi ngang nhân vật, tại chỗ đã bị đánh mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ngang. Rất nhanh, Lưu Đại Sẹo Mụn liền bị mang về huyện nha. Cơ hội cùng lúc đó, bị mang về còn có Lưu Đại Sẹo Mụn dưới tay hơn 30 tên "Đại nhân, oan "Ta là Lưu Đại Sẻo Mụn, ta không có đắc tội ngài. Ngài là không phải bắt nhầm người." Đối mặt ngồi trên đại sảnh đại huyện thừa chu thuần cương, Lưu đại xẻo mụn bọn người mồm năm miệng mười kêu gào luôn. Chu thuần cương cười lạnh một tiếng. Hắn đối Lưu đại xẻo mụn bọn người nói, "Phàm là tiến vào cái này huyện nha, đều không có không kêu gào. Các ngươi phạm vào nào vương pháp, chính các ngươi trong lòng tin tưởng." Chu thuần cương đối bọn hắn nói, đang hoàng giao phó, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Nếu như các ngươi dám can đảm đuổi nghịch bản quan, vậy cũng trách bản ánh mắt, chính là một cái nghèo kiết lậu thư sinh, chính mình không có đắc tội hắn nhà. Cái này vừa lên đến liền bắt chính mình, không phải là vì tiền tài, xem ra những người làm quan này liền không có một cái tốt, chính mình sợ là lại muốn ra lớn máu. Lưu Đại Sẹo Mụn lúc này đối Chu Thuần Cương nói, "Chu huyện thừa, ta có tội, ta bằng giao. Nhiều người ở đây nhán tạm, không tiện. "Con mời Chu huyện thừa lui tạ hữu, đơn độc thẩm ta." Đối mặt Lưu Đại Sẹo Mụn tính toán nhỏ nhặt, Chu Thuần Cương trong lòng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Nếu là không có tham gia Bạch Vân huyện vấn, hắn có lẽ không cách nào biết được Lưu ý nghĩ. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ thật muốn rơi vào hắn cái bẫy, bị hắn nắm mũi dẫn đi. Đơn độc thẩm vấn. Đến lúc đó có một số việc nhi chính mình cũng nói không rõ ràng, nhưng bây giờ đi, Lưu Đại Sẹo Mụn muốn làm cái gì, trong lòng của hắn hiểu rõ. Thế nào, ngươi đang dạy ta làm việc." Chu Thuần Cương nắm lên kinh đường mục, nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. "Phanh." Thanh âm này dọa Lưu Đại Sẹo Mụn nhảy một cái. "Ngươi phạm vào tội ác, chi tiết đưa tới. Nếu là dám can đảm có nửa câu nói nhòa, định để ngươi nếm thử đại hình lợi hại." Mặt đối mặt cho lén khóc Chu Thuần Cương, Lưu Đại Sẹo Mụn trái tim chìm đến đáy cốc. Hắn trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được tuần này huyện thự chân chính mục đích. Chẳng lẽ không phải vì tiền tài? 306 Á Quan, chương 306, Á Quan. Tào Phong là mới nhậm chức Liêu Tây Kinh lược sứ. Liêu Tây quân, chính người đứng đầu. Hắn đã rất rõ ràng nói cho Chu Tuần Cương chờ cắt cử tới chỗ đảm nhiệm chức vị quan trọng còn lại. Liêu Tây nhất định phải quét dọn tệ nạn kéo dài lâu này, muốn đổi mới. Muốn bảo đảm Bách Tính người người có cơm ăn, người người có phòng ở, người người có áo mặc. Nói tóm lại, Bách Tính làm trọng, nhưng Bách Tính được sống cuộc sống tốt. Trở thành Chu Tuần Cương bọn hắn những địa phương này quan lại ban sai mục đích cuối cùng nhất. Tào Phong đến lúc đó sẽ đối với bọn hắn những địa phương này quan lại tiến hành kiểm tra đánh giá. Bọn hắn có thể hay không lưu nhiệm, có thể hay không lên trước, liền xem bọn hắn chỉ hạ phải trang bách tính an cư lạc nghiệp. Chu thuần cương trước kia là nghèo rất mùng tơi thư sinh. Hắn biết rõ địa phương Hào Cường tông tộc chính là đặt ở Bạch Tính trên người một tòa núi lớn. Muốn Bạch Tính được sống cuộc sống tốt, nhất định phải quét dọn những địa phương này Hào Cường cùng tông tộc. Hắn cầm Lưu Ma tử cái này đã từng lưu thị phản nghịch vây cánh khai đao. Mục đích không hề chỉ là vì thu thập Lưu Ma tử. Hắn là muốn dùng cái này làm đột phá khẩu, thu thập trường hàng huyền thế lực này rắc rối khó gỡ địa phương tông tộc thế lực. Những này tông tộc thế lực lấy gia tộc làm cơ sở, thông gia kết lưới, thế lực giắc rối khó gỡ, đặc biệt là trong tộc những cái kia nắm giữ đại quyền tộc trưởng, gia chủ, bọn hắn tựa như thổ hoàng đế đồng dạng, bọn hắn rượi vào tông tộc thế lực cương đại. Đối ngoại, để ép cái khác dòng họ không gian sinh tồn. Đối nội, trong tộc tử đệ sinh tử, hôn nhân gả cưới đều từ bọn hắn chừng khống. Nói tóm lại, địa phương tông tộc thế lực đã trở thành trở ngại địa phương phát triển một cái u á tính, nhất định phải cắt bỏ rơi. Mới nhậm chức huyện thừa Chu Tuân Cương, cấp tốc khai thác hành động, đem tiếng xấu rõ ràng lưu ma tử án, cũng tự mình đối với nó tiến hành thẩm vấn. Mới đầu Lưu Ma Tử chết sống không thừa nhận chính mình phạm vào tội ác. Hắn biết rõ, cái này bất luận là cái nào một đầu đều đủ hắn chạm lập quyết. Đối mặt mạnh miệng Lưu Ma Tử, Chu thuần cương vị này huyện thừa nóng lòng làm ra một phen công tích, củng cố chính mình quân vị. Hắn lười nhác lãng phí thời gian, trực tiếp mệnh lệnh cho Lưu Ma Tử lên hình. A, đau a. Trương Hằng huyện một gian âm u ở mức phòng thẩm vấn bên trong. Lưu Ma Tử cái này trường Hằng huyện ác bá, gặp phải nghiêm hình tra tấn. Ba, ba. Nói hay không? Một gã Tây quân, quân sĩ hai tay để trận, đang mang theo một cây tinh hồng trường tiên quật lấy Lưu Ma Tử. Lưu Ma Tử bị trói tại trên cây cột, toàn thân áo quần rách nát, vết thương chồng chất. 3. Ba. Nói hay không? A. Đối mặt Liêu Tây Quân quân sĩ đánh đập, Lưu Ma Tử phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Nói hay không? Lưu Ma Tử trên thân đã là ra chóp thì bong. Hắn mấy lần đều đau ngất đi. Lưu Ma Tử cũng không nghĩ đến cái này huyện thự như thế tăm hắc, vừa lên đến liền đem người đánh cho đến chết. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Các ngươi cũng là hỏi a. Ta đều nói, ta đều nói buốn. Lưu Ma Tử cảm giác chính mình phải chết đồng dạng. Hắn đã không chịu nổi đánh đập, hắn hiện tại chỉ là muốn còn sống. Ngươi nói một chút trước tiên là Lưu thị làm qua cái gì sự tình? Trương Hằng Huyện ai lại vì ngươi biện hộ cho, để ngươi tẩy thoát chịu tội? Toàn bộ đảng Hoàng Bản Dao. Đối mặt Liêu Tây quân quân sĩ lạnh giọng hỏi thăm, Lưu Ma Tử vì cổ sống, lúc này một năm một 10 toàn bộ bản dao. Hôm sau, một phần thật dày hồ sơ liền bày ra tại huyện thự Chu thuần cương trước mặt. Chu thuần cương xem hồ sơ sau, trên mặt nổi lên cười lạnh. Trương Hằng Huyện hào xoáy Chu Thanh bọn người dính líu bao đảng, tiền đất. Ngươi tới a. Dựa theo Lưu Ma Tử trích khai danh sách bắt người. Dẫn đội Liêu Tây quân sĩ quan hiểu rõ trên danh sách có Hảo Soái Chu Thanh bọn người sau, có chút do dự. Chu Huyền Thừa, cái này Chu Thanh bọn người chính là tiểu hầu ra tự mình bổ nhiệm 36 đường Hảo Soái một trong. Bọn hắn dưới tay cũng có hai, 300 nhân mã đâu. Chúng ta đột nhiên như vậy bắt người, sợ là không tốt ta. Muốn hay không phái khoái Mã xin chỉ thị một phen tiểu hầu gia. Chu thuần cương âm thanh lạnh lùng nói, dám can đảm bao che phản nghịch dữ đảng, tội lôi đang chém. Các người trực tiếp đi bắt người chính là tiểu hầu gia bên kia, ta tự sẽ đi giải thích. Chú thuần cương can đảm dám đối với địa phương Hảo Soái động thủ, hắn là có lực lượng bất luận là Tào Phong vị này tiểu hầu ra, vẫn là Mạnh học văn vị này đại diện chi phủ, đang cho bọn hắn giảng bài thời điểm, thật là rõ ràng bạch bạch, thanh thanh sở sở cho bọn họ làm hứa hẹn, muốn bọn hắn đến lúc đó sau, chỉ cần không trái với luật pháp, bọn hắn chi bằng dùng tay đi làm chính lệnh. Xảy ra chuyện, tự có cấp trên người vì bọn hắn chỗ dựa. Chu Thanh là 36 đường hào xoé một trong không giả, có thể hắn thôn tính phản nghịch điền sản ruộng đất tiền hàng, bao che phản nghịch dư đảng lưu ma tử bọn người. Đây chính là sự thật. Chu Thanh dám làm như vậy, hắn Chu thuần cương liền dám bắt người. Vạn nhất Thanh trở hảo xoé chống lệnh bắt phản kháng làm sao bây giờ? Liêu Tây quân sĩ quan hỏi thăm Chu Thuần Cương. Trong tay các người đao tử cũng không phải thiêu hỏa côn. Sợ bọn họ làm gì? Chu Thuần Cương đối Liêu Tây quân sĩ quan nói, ai dám phản kháng, hết thảy đều bắt. Nếu ai dám can đảm động đao tử, cái kia chính là soi như mưu phản, có thể tiền trảm hậu tấu. Đối mặt hung hăng như vậy Chu Thuần Cương, Liêu Tây quân sĩ quan lúc này cũng đã có lực lượng. Ngược lại bọn hắn được phái tới hiệp trợ Chu Thuần Cương. Bọn hắn chẳng qua là nghe lệnh làm việc. Thật xảy ra chuyện, tất cả từ Cương chịu trách nhiệm. Tuân mệnh. Liêu Tây quân sĩ quan lúc này lĩnh mệnh mà đi. Lần này phái chú tới trường hàng huyện Liêu Tây quân có 300 tướng sĩ. Bọn hắn khí thế hung hăng dựa theo Liêu Ma Tử khai danh sách bắt người. Vẹn vẹn một ngày, liền có vài chục người bị đầu nhập vào trường hàng huyện nhà ngục. Những người này có không ít cùng Liêu Ma Tử như thế, đã từng là Liêu Châu Lưu thị hiệu lực. Lưu thị rơi đài, bọn hắn nguyên một đám đi thông quan hệ, rũ sạch chịu tội. Chu Tuần Cương cũng mặc kệ lớn như vậy, phàm là đã từng thay Lưu thị hiệu lực, giúp đỡ Lưu thị làm mọi người, trước bắt lại nói. Chu Cương coi đây là chỗ đột phá, lại bắt hảo soái một nhóm địa phương hào cường. Đương nhiên Bắt người danh nghĩa là bọn hắn bao che phản lịch dữ đảng. Nhưng khi hắn nhóm tiến vào nhà ngủ sau, tự có người đối bọn hắn nghiêm hình trà tấn, rút ra củ cải mang ra bùn. Không ít người không chịu nổi phép nghiêm hình nặng, không thể không bàn giao cái khác một chút như là trắng trận cướp đoạt dân nữ, thôn tính điền sản ruộng đất, giết người cấp của tội ác. Một cái cắn một cái, rất nhanh liền gặm cắn một mạng lớn. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Chu thuần cương liền bắt hơn trăm người. Đối mặt nghiêm hình trà tấn, không ít người không thể không đem chính mình đã từng trọng châu, trộm lương thực sự tỉnh cũng đều toàn bộ giao phó đi ra. Trong lúc nhất thời trường hằng huyện thần hồn thần tính, Ngay cả ngày bình thường những cái kia trung thực anh nông dân cũng đều lo lắng hãi hùng. Bọn hắn cả đám đều tại bản thân tỉnh lại, chính mình có phải hay không cũng xúc phạm vương pháp. Rất nhanh, trưởng hang huyện nhà ngục bên trong liền kín người hết chỗ. Chu thuần cương vị này huyện thừa càng là bận tối mặt tối mặt. Hắn không chỉ muốn đối mỗi một cái hồ sơ tiến hành thẩm duyệt, càng phải ra lệnh tiếp tục bắt người. Cùng lúc đó, cái này nhờ giúp đỡ cầu tình người nối liền không dứt, cơ hội đạp phá huyện nha cánh cửa. Chu thuần cương cái này đã từng thư sinh nhỏ, một khi đã thế, hoàn toàn là lục thân không nhận. Bất luận là chu thị bản gia thân thích, vẫn là những cái kia hào xoé ra quyến cổ tình, hắn hờ hững. Mục đích của hắn chính là muốn lấy trưởng trị lưu Thị phản định dư đảng làm đột phá khẩu, xử lý một cái đại án, bản sát. Hắn muốn nhờ vào đó cơ hội tốt, nhất cổ tác khí, đem trường hàng huyện bên trong du côn ác bá quét sạch không còn, còn bạch tính một mảnh an bình. Đối mặt mềm không được cứng không xong Chu thuần cương. Trương Hàng huyện là người bạn hoàng. Rất nhiều người đi suốt đêm hướng Bạch Vân huyện, đi tìm tạo phong cái này Liêu Tây kinh lược sứ cáo trạng. Còn có một số địa phương hào cường, âm thầm kích động tính, muốn làm dân biến, cho Chu thuần cương tạo áp lực. Chương 307, nội bộ xung đột, chương 307, nội bộ xung đột. Liêu Tây phủ, Bạch Vân huyện. Tào Phong ngay tại cho sĩ quan Luân Phiên huấn luyện đội các quân quan giảng bài. Tham quân Trương Vĩnh vội bước nhanh đi tới Tào Phong trước mặt, đối với hắn thấp giọng dì thai vài câu. Tào Phong ngay vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. "Đi." Tào Phong đối ngồi nghiêm chỉnh chúng sĩ quơ nói, "Hôm nay giảng bài liền đến nơi này. Các người sau khi trở về, thật tốt học tập nhận thức chữ. Ngày mai ta muốn thi thử, ai nếu là đến lúc đó chép lại không ra, toàn thể đi mặt trời đã khuất đứng một canh giờ." Tào Phong lời vừa nói ra, không ít người lúc này biến thành mặt khổ qua. Tiểu Hầu gia hiện tại mỗi ngày cho bọn họ định ra quy củ, mỗi ngày nhất định phải nhận năm chữ. Đây đối với Trương Hổ Thần các tướng lẫm mà nói, cái này so đánh trận đều để đầu người đau. Đánh trận chỉ cần mang theo đao tử cùng địch nhân liệu mạng là được. Có thể cái này nhận thức chữ, có thể quả thực muốn mạng người. Cho dù bọn hắn không ăn không ngủ, chính là không nhớ được. Có thể Tiểu Hầu gia cũng đã nói, cái này nếu là đến lúc đó không biết chữ, vậy thì không thể xem hiểu có lệnh, không cách nào ra lệnh. Về sau tướng lĩnh chặt nổ, ngoại trừ nhìn trung thành, nhìn chiến công, nhìn phẩm hạnh bên ngoài, còn muốn khảo hạch phải trang hiểu biết chữ nghĩa. Bọn hắn muốn có tốt hơn tiền đồ, vậy thì nhất định phải đem chữ toàn. Tốt, giải tán. Tào Phong cho đám người bố trí nhiệm vụ sau. Đám người lúc này mới đứng dậy, nối đôi nhau mà ra. Tần Đô chỉ uy sứ, Lý Chỉ uy sứ, hai người các ngươi giữ lại một chút. Tào Phong gọi lại muốn rời đi Tần Xuyên cùng Lý Phá Giáp. Tần Xuyên cùng Lý Phá Giáp hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịn, trong lòng âm thầm của cụ cục, không biết tiểu hầu ra trong hồ lô muốn làm cái gì, lại muốn đem bọn hắn lưu lại. Chờ đám người đi sau, Tào Phong lúc này mới chậm rãi mở miệng, đem sự tình chân tướng một năm một mười nói cho Tần Xuyên cùng Lý Phá Giáp. Vừa rồi khiêu kỵ doanh thao luyện thời điểm, đã xảy ra xung đột. Tào Phong đối tần xuyên cùng Lý Phá Giáp nói, vừa Quy Thuận Vương đại thụ bọn người cùng Nguyên Khiêu Kỵ doanh tướng sĩ phát sinh cái vạ, Song Phương trong nháy mắt xoay đánh thành một đoàn, cảnh tượng một lần mất khống chế. Cái này nguyên nhân gây ra chính là Nguyên Khiêu Kỵ doanh tướng sĩ xem thường vừa Quy Thuận tới Vương đại thụ bọn người. Đội trưởng Trương Nghị thiên vị Khiêu Kỵ doanh Nguyên tướng sĩ, còn trừng phạt Quy Thuận huynh đệ. Điều này khiến cho Vương đại thụ đáng người bất mãn, Song Phương một hồi chấp, cái này là nhau. Tào Phong đơn giản giảng sự tình chạy qua sau, cái này khiến Lý Phá Giáp rất là nổi nóng. Tiểu Hầu gia, ta ngự hạ không nghiêm, mời tiểu Hầu gia chỉ tội. Lý Phá Giáp lúc này chủ động mời tội. Tào Phong khoát tay áo, "Ngươi mỗi ngày tại Luân Phiên huấn luyện đội nghe giảng bài, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Việc hiện tại Nhi đã ra khỏi, nhất định phải giải quyết thích đáng. Vương đại thụ chờ quy thuận tướng sĩ bây giờ có mấy trăm người, chính là ta khiêu Kỵ doanh trọng yếu tạo thành bộ phận. Nếu là bọn họ trốn đi, ta khiêu Kỵ doanh sẽ chiến lược tổn hao nhiều." Lý Pha giáp cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn Kiêu Kỵ doanh nguyên bản chắp vá lung tung, mới kiếm đủ 600 kỳ binh, có thể lúc trước cùng hộ nhân một trận chiến, thương vong hơn phân nửa. Lần này theo hộ nhân bên kia trốn về đại dân vùng biên giới cùng bị bọn hắn cứu trở về. Đại đa số người bọn hắn đều lưu lại. Sắp xếp Liêu Tây quân khiêu kỵ doanh. Khiêu kỵ doanh hiện tại lại hấp thu địa phương hảo soái hắc tướng bộ, thanh địa bộ, kim hộ bộ hầu nhân. Khiêu kỵ doanh hiện đã thành lập nên một chi 2000 người kỵ binh bộ đội. Trong đó gần 7, 800 người đều là theo hầu nhân bên kia trốn về đến dân vùng biên giới. Bọn hắn một khi rời đội, đem đối khiêu kỵ doanh chiến lực tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Vương Đại tụ bọn người trước kia đích thật là, là hầu nhân hiệu lực. Nhưng bọn hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, thuận trở về, chúng ta liền phải thật tốt đợi bọn hắn. Tào Phong đối Lý phá giáp giải thích nói, bọn hắn trước đó tại hầu nhân nơi đó chịu đủ ức hiếp, lúc này mới chạy về. Hiện tại cựu tử nhất sinh trốn về đến, chúng ta lại ước hiếp bọn hắn, vậy bọn hắn liền sẽ trái tim băng giá. Vợ con của bọn họ lao tiểu chết chết, mất tích thì mất tích. Bọn hắn vốn là người đáng thương. Cho dù bọn hắn phạm sai lầm, chúng ta cũng muốn bao dung bọn hắn, trợ giúp bọn hắn. Tranh thủ bọn hắn mau chóng dung nhập chúng ta, trở thành chúng ta một bộ phận. Chúng ta nếu là xem thường bọn hắn, ức hiếp bọn hắn, như thế nào để bọn hắn khăng khăng một mực đất là chúng ta hiệu lực. Đối mặt Tào Phong gian dậy, Lý Pha cũng đẩy mặt đỏ bừng. Trên thực tế, hắn theo trong đáy lòng đối với mấy cái này trốn về đến người có chút khinh thị. Hắn cảm thấy những người này cùng hồi nhân ở lâu với một đám kiệt ngã bất tuẩn, không hiểu quy củ. Lần này Khiêu Kỵ doanh đội trưởng Trương Nghị xuất hiện thiên vị người một nhà, chừng trị quy thuận tướng sĩ cách làm. Cái này cùng hắn dung túng không thể tách rời. Tiểu Hầu ra, ta trước kia cũng có chút xem thường bọn hắn những này đã từng cho hộ nhân hiệu lực người. Lúc này mới dẫn đến người bên dưới cũng nhận ảnh hưởng. Ta có lỗi." Tào Phong nhẹ gật đầu. "Lý chỉ Huy sứ, ngươi có thể tự mình ý thức được vấn đề này, đúng là khó được." Tào Phong đối Lý Phá dứt nói, "Chính ngươi sau khi trở về, thật tốt tỉnh lại một phen. Lần này Vương đại tụ bọn người muốn trốn đi, nhất định phải ngăn cản. Ngươi là Khiêu Kỵ doanh chỉ Huy sứ, Khiêu Kỵ Doanh đã xảy ra chuyện như vậy, ta khẳng định phải trường phạt người. Đặc biệt là đội trưởng Trương Nghị, hắn thân làm đội trưởng, xử sự bất công, không chuẩn trị, khó mà phục chúng. Tao Phong dừng một chút nói, thật là trường trị đội trưởng Trương Nghị, cũng biết nhường Khiêu Kỵ Doanh cái khác tướng sĩ thất vọng đau khổ, ảnh hưởng cũng không tốt. Cho nên ngươi bây giờ lập tức trở lại, trước tìm đội trưởng Trương Nghị bí mật nói một chút. Nhưng chính hắn đến lúc đó đứng ra chủ động nhận lầm, sau đó đi cho Vương Đại thụ bọn người chịu nhận luôn. Lần này khẳng định là muốn đối Trương Nghị mất trước điều tra. Quân côn giống nhau không thể thiếu. Đương nhiên, đây hết thể đều phải chính hắn nói ra. Dạng này cái khác tướng sĩ cũng sẽ không vì hắn bên vực kẻ yếu, có thể đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Cho nên như thế nào thuyết phục hắn, nhường chính hắn ý thức được chính mình vấn đề, đồng thời chủ động kiểm điểm, chủ động xin lỗi, đây đều là ngươi cần làm sự tình. Tào Phong hỏi Lý Phá Giáp, ngươi hiểu ý của ta không? Tiểu Hầu ra yên tâm. Cái này đội trưởng chương nghị là ta một tay mang ra, ta nhất định có thể nhường hắn ý thức được chính mình vấn đề, nhường hắn đứng ra gánh chịu hậu quả. Ân. Tào Phong nhẹ gật đầu. Chỉ quân chi đạo, đúng là không dễ. Cái này rất nhiều chuyện đích thật là có thể nghiêm ngặt dựa theo quân pháp chấp hành. Thật là quân pháp là chết, người là sống. Có một số việc nhi không phải chấp hành quân pháp liền có thể giải quyết vấn đề. Quân pháp khẳng định phải chấp hành, nhưng là điều kiện tiên quyết là làm cho lòng người phục khẩu phục. Nếu là người ta không có ý thức được sai lầm, cho dù thi hành quân pháp, trong lòng cũng sẽ có vết rách. Cứ thế mãi, làm không tốt liền sẽ sai lầm. Thần đô chỉ huy sứ, cái này vương đại thụ bên kia liền dựa vào ngươi đi thuyết phục. Tao phong đối tần suy nói, ngươi là đô chỉ huy sứ, bọn hắn hẳn là sẽ cho ngươi mấy phần mặt muối. Vương đại thụ bọn người bây giờ ngay tại nỗi nóng, bọn hắn cần chính là bảo vệ quan tâm cùng công đạo. Chỉ cần giải quyết những chuyện này, bọn hắn liền có thể trở về. Cho nên ngươi đi thời điểm, muốn trước ổn định bọn hắn, muốn lấy chân thành đối người, vô luận như thế nào, cũng muốn đem bọn hắn lưu lại. Tào Phong đối Tần Xuyên nói, ngươi nếu là không khuyên nổi bọn hắn, ta lại ra mặt. Là, Tào Phong bây giờ là Liêu Tây kinh lực sứ, Liêu Tây quân trung lang tướng. Cái này rất nhiều chuyện hắn đều không cần tự mình ra mặt. Nuông dưới tay người trước ra mặt đi giải quyết vấn đề, chính mình trốn ở phía sau màn, có thể lưu lại cho mình càng nhiều lượng vòng không gian. Tào Phong phân phó sau, Lý Pha Giáp cùng Tần Xuyên hai người lúc này vội vã đi, xử lý khiêu khích doanh nội bộ xung đột một chuyện. Chương 308, thuyết phục Chương 308: Thuyết phụ. Bạch Vân huyện Bắc bộ. Vương đại thụ xuất lĩnh mấy trăm tên Kiêu Kỵ doanh tướng sĩ đang dục ngựa đi chấm dãi. Bọn hắn cùng Kiêu Kỵ doanh đội trưởng Trương Nghị bọn người đã xảy ra xung đột, đánh một trận. Vương đại thụ bọn người tức giận bất bình, cho rằng khiêu Kỵ doanh đối bọn hắn có nhiều ức hiếp, trong lòng tràn đầy bị khuất. Bọn hắn giời cơn nóng giận, rời đi bên doanh. Vương lão đại, chúng ta đi bên nào? Khi bọn hắn đi đến một cái giao lộ thời điểm, đám người gìm chặt trên mã. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương đại thụ người cầm đầu này. Vương đại thụ nhìn qua hai con đường, cũng có chút khó khăn. Một con đường là thông hướng Thảo Nguyên, mà khác một con đường là thông hướng Mục Mã huyện Phương Hướng. Hắn dưới cơn nóng giận, mang theo các huynh đệ rời đi bên nhanh. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại sau, hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn vậy mà không chỗ có thể đi. Bọn hắn lúc trước bị hồn nhân bắt đi, vợ con láo tiểu cũng tại chiến sự bên trong thương vong hầu như không còn. Bọn hắn hiện tại theo hồn nhân ma trảo hạ chạy ra, quy thuận Đào Phong. Nhưng hôm nay rời đi Liêu Tây quân, bọn hắn trong lúc nhất thời mê mang. Lúc này nhà a, nhà đã sớm bị hủy bởi chiến loạn. Không phải về nhà a, lại không chỗ có thể đi. Vương lão đại, chúng ta nếu không đi Mục Mã huyện a? một má huyện phía bắc có một cái hồ khiếu lĩnh, chúng ta cái này mấy trăm người, chính mình làm sơn đại vương đi. Đúng vậy à. Nơi đây không lưu ra, tự có giữ lại ra chỗ. Chính chúng ta làm sơn đại vương, uống từng ngụm lớn rượu, ngoại miếng thì lớn, chẳng phải sung sướng. Có người đề nghị vào rừng làm cướp, còn có người thì là lộ ra lo lắng. Làm Sơn đại vương cũng không phải dễ làm như thế. Nhiều người như vậy, người ăn ngựa nhai, chỗ nào làm lương thực đi. Nếu như đi đoạt thôn trấn, cái này tiểu hầu ra tất nhiên sẽ điều động binh mã truy kích và tiêu diệt. Tiểu hầu gia bây giờ dưới trướng binh cường mã trắng, chúng ta cái này mấy trăm người, sớm muộn đều phải chết. Lâm Vương đại thụ bọn người không biết rõ đi con đường nào thời điểm. Cách đó không xa, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. "Vương lão đại, có người đuổi theo tới." Đám người nghe được tiếng vó ngựa sau, lập tức như gặp đại địch, nhặt cung cái tên, làm xong nên chiến chuẩn bị. "Bọn hắn biết, bọn hắn lần này tự tiện rời đi binh doanh, cùng đạo binh không có khác biệt. Dựa theo Liêu Tây quân quân pháp, đây chính là muốn rơi đầu." Bọn hắn còn tưởng rằng là tạo Phong phái người truy bọn hắn tới, nhưng khi hắn nhóm nhìn người tới tới phụ cận thời điểm, lúc này mới thở dài một hơi. Đuổi theo tới cũng không phải là đại đội binh mã, vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người. "Vương huynh đệ, Vương huynh đệ, không cần bán tên. Ta là đô chỉ huy sứ Tần Xuyên. Tần Xuyên cách thật xa liền lớn tiếng gọi hàng. Tần Xuyên cái này đô chỉ huy sứ tiền nhiệm không lâu, đối xử mọi người không kém. Vương đại thủ đám người cùng Tần Xuyên không oán không kỷ, đối Tần Xuyên ấn tượng vẫn là rất tốt. Vương xuống cung. Vương đại thủ nhìn đối phương liền hơn 10 người, dẫn đội vẫn là đô chỉ huy sứ Tần Xuyên. Hắn đẻ ép, ép tay, nhường dưới tay đệ Vương xuống cung. Tần Xuyên nhìn Vương đại thủ bên này buông xuống sau, lúc này lên. Vương huynh đệ, các người nhanh, nữa để cho ta không đợi kịp. Đến lúc đó sau khi trở về, khẳng định phải chịu Tiểu Hầu ra mắng. Đô chỉ huy sứ Tần Xuyên rục ngựa tới trước mặt, nhiệt tình cùng Vương đại thủ bọn người chào hỏi. Vương đại thủ bọn người sắc mặt trầm trầm, một bộ tránh xa người ngàn giảm bộ dáng. Bọn hắn mới vừa cùng khiêu Kỵ doanh người đánh một trầu, cái này trong lòng cơn giận còn chưa tan đâu. Tần Đô chỉ huy sứ, Tiểu Hầu ra là phải ngươi tới khuyên chúng ta trở về a?" Vương đại thủ đối Tần Xuyên nói, "Ta nhìn ngươi vẫn là mời trở về đi." Làm Phiên ngươi chuyển cáo Tiểu Hầu gia một tiếng, liền nói "Chúng ta huynh tập quán Lô Mãng, không quen binh doanh quy củ." Lần này cùng khiêu Kỵ doanh huynh đệ đã xảy ra xung đột, song phương đều có người thủ thương. Vì để tránh cho ngày sau sinh thêm sự cố, đã thương lẫn nhau hòa khí, chúng ta dự định thay cho hắn miu sinh đường muốn. Thần Xuyên nhìn Vương đại tụ bọn người thở phì phò bộ dáng. Hắn thở dài một hơi. Lần này khiêu Kỵ doanh sự tình đích thật là có chút để cho người ta thất vọng đau khổ. Những huynh đệ này cựu tự nhất sinh theo hộ nhân trong tay chỗ tới, tìm nơi nương tựa bọn hắn, lại tại trong binh doanh bị xem thường, bị đặc tù đối đãi. Cho dù ai đều trong lòng không thoải mái. Vương huynh đệ, cái này Kiêu Kỵ doanh chuyện phát sinh nghi, tiểu hầu gia đã biết được. Tiểu Hầu ra rất tức giận, đã để lý chỉ uy sứ trở về xử trí. Tần Xuyên đối Vương đại thủ bọn hắn nói, "Tiểu Hầu ra lần này phái ta đến, cũng không phải là khuyên các ngươi trở về." Tiểu Hầu ra nói, "Các ngươi thật xa tới nhờ và hắn, kia là coi trọng hắn. Thật là hắn lại ngự hạ không nghiêm, để các ngươi bị bị quất, trong lòng của hắn cũng băn khoăn. Hắn cảm thấy có lỗi với các ngươi. Các ngươi nếu muốn đi, hắn cũng không tiện ép ở lại." Tần Xuyên một lời nói, nhường Vương đại thụ bọn người trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. "Ý gì? Không phải tới khuyên bọn hắn trở về?" Bọn hắn đã nghĩ kĩ cứng ép rời đi lý do thoái thác, hiện tại ngược lại là không phát huy được tác dụng. Tiểu Hầu gia nói, "Chư vị huynh đệ tập hợp một chỗ, vậy cũng là duyên phận. Các ngươi tại Liêu Tây quân trời ở gần, vậy cũng là chúng ta đồng đội huynh đệ. Các ngươi muốn đi, Tiểu Hầu ra tuyệt sẽ không vi phạm ý nguyện của các ngươi, ép ở lại các ngươi." Tần Xuyên đối Vương đại thủ bọn họ nói, "Tiểu Hầu ra để cho ta tới, để các ngươi chờ một chút." Dưới gầm trời này không có không tiêu tan buổi tiệc, đại gia hỏa đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Các ngươi hiện tại cứ đi như thế, không có lương thực, cũng không có vỏ bèo. Cái này bất luận là đi chỗ nào, kia đều khẳng định không tiện." đối Vương đại thủ "Tiểu Hầu gia đã dò người chuẩn bị tiền lương." Đến lúc đó cho các ngươi đưa tới. Trong tay các ngươi có tiền lương, ít ra trên đường không cần nhẫn cơ chịu đói. Tần xuyên một phen, Dương Vương đại tụ đám người định lý lập tức tiêu tán không ít. Bọn hắn không nghĩ tới tiểu hầu ra chẳng những không có trách tội bọn hắn đi không từ giá, ngược lại là để bọn hắn sau đó cho bọn họ đưa một chút tiền lương xem như vàng mèo. Vương đại thụ trong lòng có chút ban khoan. Tiểu hầu ra một mực đối bọn hắn không tệ. Bọn hắn lại tại khiêu kỵ doanh tướng si đánh nhau, bây giờ càng là đi không từ giã. Trong lòng bọn họ đối tạo phong tiểu hầu gia tràn đầy hối cùng hối biết rõ hành vi của mình có dựa vào hắn hậu đãi. Tiền lương thì không cần. Vương đại thủ đối tần xuyên chắp tay nói, "Lần này chúng ta cũng có làm không đúng địa phương. Xin chuyển cáo tiểu hầu ra, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không đối địch với Hàn Bốn." Tần xuyên khoát tay áo, "Vương huynh đệ, ngươi cũng biết, tiểu hầu ra trước sau như một đối xử mọi người phúc hậu. Các người nếu là không thu tiền lương, cứ đi thẳng như thế, tiểu hầu ra sợ là cả một đời trong lòng đều băn khoăn." Tần xuyên đối vương đại thủ nói, "Chúng ta làm không được kể vai chiến đấu huynh đệ, vậy vẫn là bằng hữu. Cái này sơn thủy có gặp lại, về sau khẳng định còn có cơ hội gặp mặt. Bằng hữu này muốn đi xa, chúng ta tổng đưa tiễn, để các ngươi ăn uống no đủ, cầm đủ vòng vèo lại đi." Các người yên tâm, các người muốn đi, chúng ta tuyệt không ngăn lại các người bốn. Nhìn tần xuyên tình chân ý thiết thuyết phục, Vương đại thủ cũng có chút do dự. Bọn hắn hiện tại không có tiền lương, cái này liền đi chỗ nào cũng không biết. Tao Phong không có ép ở lại bọn hắn, còn để bọn hắn chờ một chút, chuẩn bị cho bọn họ tiền lương làm vàng béo. Trong lòng bọn họ kia phần bất mãn đã tại từ từ tiêu tán. Bọn hắn cũng cảm thấy chính mình trong cơn tức giận chốn đi, có chút quá loa. Vương lão đại, nếu không chúng ta chờ một chút, khiêu Kỵ doanh đối với chúng ta không được, có thể tiểu hầu gia lại đãi chúng ta không tệ. Tiểu hầu gia đối với chúng ta tốt như vậy, Chúng ta đi không từ giá đích thật là không tốt. Đúng vậy a. Chúng ta bây giờ không có tiền lương, ngược lại cũng không biết đi chỗ nào, chờ một chút cũng không sao. Đám người ngươi một lời ta một câu, Vương đại thủ cũng dao động. Được thôi. Nếu như thế, cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta liền chờ đợi ở đây. Tiểu Hầu ra có tiền lương đem tặng, vậy chúng ta cũng không thể tiểu Hầu ra ý tốt. Vương đại thụ lúc này hạ lệnh, đều xuống ngựa, nghỉ ngơi tại chỗ. Đám người cũng đều nhau nhau xuống ngựa, chuẩn bị chờ đợi Tảo Phong đưa tiền lương tới. Thần xuyên thấy thế, cũng cùng người xuống ngựa. Hắn cùng Vương đại thủ tiến đến một khối, kéo về nhà. Vương huynh đệ Nói thật, ta thật bội phục ngươi." Tần Xuyên đối Vương Đại Thủ nói, "Ngươi có thể mang theo nhiều như vậy vinh đệ theo hộ nhân trong tay trở tới, kia là có huyết tính há tử. Ta Tần Xuyên bội phục nhất chính là loại người như ngươi." Đối mặt Tần Xuyên dừng lại mấy khen, khiến cho Vương Đại Thủ ngược lại có chút ngượng ngùng. "Ngươi cái này muốn đi, ta còn thực sự có chút không nỡ. Ngươi cũng đừng khen ta, ta chính là một cái cái gì cũng đều không hiểu thô hán. Ta cũng không có khen ngươi. Bội phục ngươi cũng không chỉ ta một người, tiểu hầu gia cũng cảm thấy ngươi không tệ đâu." Tần Xuyên đối Vương Đại Thủ nói, "Ngươi không biết rõ, lúc trước tiểu hầu gia cho ta nói quay đầu tìm một cơ hội để ngươi làm khiêu kỵ doanh chỉ huy. Ai nha, đáng tiếc 4. Chương 309, hòa hảo như lúc ban đầu, Chương 309, hòa hảo như lúc ban đầu. Liêu Tây Quân đô chỉ huy sứ Tần Xuyên hiểu chi lấy lý lấy tình động, lấy kéo việc nhà phương thức thuyết phục vương đại thủ bọn người. Vương đại thủ bọn người trong lòng cố này bất mãn cùng nguy khuất, rất nhanh liền tiêu tán vô tung. Bọn hắn cũng ý thức được, chính bọn hắn cũng tồn tại không ít vấn đề. Ai? Thần đô chỉ huy sứ, ngươi đừng nói nữa. Vương đại thủ đối Tần Xuyên nói, kỳ thật chúng ta cũng có làm không đúng địa phương. Chúng ta vào khiêu kỵ Lẽ ra nên tuân thủ binh doanh quy củ, nghe theo hiệu lệnh. Thật là ta nhóm huynh đệ tập quán lô mãng, trong lúc nhất thời khó thích hứng binh doanh khắc nghiệt quân pháp. Ngày bình thường, chúng ta xác thực không quá thủ quy củ, huống hộ chúng ta cung ngựa thành thạo, cho nên có chút xem thường khiêu kỵ doanh bên trong bộ phận huynh đệ. Lần này xảy ra xung đột, thật sự là quá mức xúc động. Vương đại thủ chủ động thừa nhận sai lầm, nhường Tần Xuyên mỉm cười. Ai nha, đây đều là chuyện đã qua, chúng ta không đề cập nữa. Trần Xuyên hỏi Vương đại thủ nói, các ngươi lúc này muốn đi, về sau có tính toán gì? Đối mặt Trần hỏi thăm, Vương đại thủ gãi đầu một cái. Trần Đô chỉ huy sứ. Ta cũng cho người nói một câu lời nói thật ta. Chúng ta cũng không nghĩ kỹ đi chỗ nào. Vương đại thụ chỉ chỉ chung quanh nghỉ ngơi huynh đệ. Hắn mở miệng nói, chúng ta những người này lúc trước tính cả người nhà cùng một chỗ bị hồ nhân bắt đi. Vợ con láo tiểu tại hồ nhân nữ hiệp hạ, chết chết, mất tích thì mất tích, chúng ta bây giờ là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Chúng ta vốn là muốn tìm nơi nương tựa tiểu hầu ra, kiếm miếng cơm ăn. Nhưng bây giờ đột nhiên muốn rời khỏi, thật đúng là không chỗ có thể đi bốn. Thần xuyên nghe vậy, lúc này cảm thấy cơ hội tới. Hắn nhìn về phía Vương đại thụ. Vương huynh đệ, người ta quen biết một trận, cũng coi như bằng hữu. Ta cũng nói vài câu ngươi không thích nghe lời nói, ngươi cũng đừng để vào trong lòng." Vương đại thụ liền nói ngay, "Ngươi nói, ta sẽ không để vào trong lòng." Trần Xuyên ngừng một chút nói, "Ngươi nhìn à, các ngươi cái này mấy trăm người, dù sao cũng phải tìm đặt chân a. Ngươi đem bọn hắn mang đi ra ngoài, không ăn không uống, không có chỗ ngồi ở. Cái này qua không được một tháng, đoàn chừng đều phải giải thể. Cho dù không tan nữa, cũng chỉ có thể vào rừng làm cướp, đi làm mã tặc sơn phỉ." Thần Xuyên lời nói nhường Vương đại thủ cũng nhẹ gật đầu. Người ta nói không sai, cái này muốn xen vào vài trăm người ăn uống ngủ nghỉ, hoàn toàn chính xác không phải một cái rất dễ dàng sự tình. Cái này mã Tặc Sơn phỉ thời gian há lại dễ lắt lộn. Nếu là có một miếng cơm ăn, ai nguyện ý trên vết đao kiếm cơm ăn?" Tần Xuyên đối Vương Đại thủ nói, kia vốn từng ngụm lớn rượu, mà miếng thì lớn, vậy cũng là chính mình lựa gần mình. Cái này nếu là không có cấp được đồ vật, sợ là chỉ có thể uống gió tây bắc. Thật là đầu năm nay, muốn giật đồ cũng không dễ dàng nhà. Không nói đến kia các nơi đại tộc, tổ bảo kiên cố, tộc binh gia đình đông đảo, giống như tường đồng vách sắt, khó mà đánh hạ. Bây giờ ta Liêu Tây quân còn có hơn vạn binh mã, cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi cướp bóc bách tính không phải. Các ngươi nếu là lưu lạc tha hương, khất thực mà sống?" Không chỉ có chưa quen cuộc sống nơi đây, càng có quan quân bốn phía lùng bát, nguy hiểm trùng điệp. Chỉ sợ không ra mấy năm, các ngươi cái này mấy trăm người liền sẽ tại lang bạc kỳ hồ bên trong dần dần tiêu vong. Thần Xuyên một phen, Vương Đại Thụ sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng lên. Hắn lúc trước căn bản liền không muốn nhiều như vậy, hiện tại mới phát hiện, hắn xúc động. Vương huynh đệ, ta nhìn a, nếu không ngươi mang các huynh đệ trở về đi. Trần Xuyên nhìn Vương Đại Thụ thần sắc cũng nghiêm trọng, hắn vô vô Vương Đại Thụ Trở về, các ngươi chính là quân, tao luyện mặc dù đáng một chút, mệt mỏi điểm, có thể ít ra bao an bao ở. Cái này cho dù có người ức hiếp các ngươi, cái kia còn có hơn vạn huynh đệ cho các ngươi chỗ dựa đâu. Các người nếu là ngày nào không muốn làm lính, giải ngũ về quê, cũng có thể cầm một chút bạc trở về mua một chút trạch viện tổ địa, sinh hoạt. Thật là các người muốn đi làm mã tặc sơn phỉ, kia chỉ sợ cũng muốn cả một đời đi tu bóc, làm không tốt ngày nào liên chết. Nhiều như vậy huynh đệ đi theo ngươi, ngươi đến vì bọn họ tiền đồ suy nghĩ một chút ta. Đối mặt tần xuyên thuyết phục, vương đại thủ hiện tại tâm tình mâu thuẫn đã không có bao nhiêu. Thật là ta nhóm đánh khiêu kỵ đệ đã xúc phạm pháp. Lúc này về phía sau, tiểu hầu gia không tha cho chúng ta. Hơn nữa cùng khiêu kỵ doanh đánh một trận, Về sau cũng không tốt ở chung. Thần Xuyên nghe Vương Đại Thụ nói như vậy, biết hắn dao động. Hắn lúc này tiếp tục nói, "Ai, ta còn tưởng rằng là việc ghê gớm gì đâu. Những chuyện này không có gì ghê gớm lắm. Không đánh nhau thì không quen biết đi, cái này thân huynh đệ còn làm giá đâu. Sau khi trở về, chúng ta ăn nhậu một chỗ, còn có cái gì hiểu lầm là không giải được đâu." Về phần trái với quân pháp sự tình, bất quá là chịu dốc nhiên quân quân mà thôi, ngươi thật là nổi tiếng há tử, chẳng lẽ liền điểm này đảm đương đều không có sao?" Tần Xuyên đối Vương Đại Thụ nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. "Ta tin tưởng chỉ cần các ngươi trở về." Tiểu Hầu gia khẳng định sẽ thật cao hứng, sẽ không trọng sự các ngươi. Chúng ta Tiểu Hầu gia đối ngươi luôn luôn đều là có chút coi trọng, nguyên bản còn muốn sách ngươi làm khiêu khích doanh chỉ huy 4. Tại Tần Xuyên một phen khuyên bảo, Vương đại thụ xoắn xuýt sau một lúc, hắn nhẹ gật đầu. Tần đô chỉ huy sứ, chúng ta trước đó xác thực quá vọng động rồi, sau khi trở về, còn phải phiền toái ngài tại Tiểu Hầu gia trước mặt thay chúng ta nhiều lời vài câu lợi hữu ích. Ngươi yên tâm, chúng ta về sau khẳng định nghe lời, tuyệt đối sẽ không trái với quân kỷ, cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Lần này ai làm nấy chịu, bị đánh bị phạt ta đều nhận. Vương đại thụ nói như vậy, Thần Xuyên trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Hắn tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, Vương Đại Thụ rốt cục hồi tâm chuyển ý. "Vương huynh đệ, tiến tâm đi, không có gì ghê gớm sự tình." Hiểu lầm giải khai liền tốt. Tại Thần Xuyên quyên bảo, Vương Đại Thụ bọn người trở mình lên ngựa, trở về binh doanh. Khi bọn hắn mang pháp phẩm tâm tình trở về binh doanh thời điểm, Thần Xuyên đã trước một bước phái người bẩm báo Tào Phong. Tào Phong tự mình tới Khiêu Kỵ doanh doanh địa, nên đón trở về Vương Đại Thụ người. "Tiểu Hầu gia, ta trái với pháp, mời tiểu Hầu gia trách phạt. Nhìn thấy Tào Phong tại doanh địa chờ đợi, Vương đại thủ bọn người lúc này tung người xuống ngựa, chủ động tiến lên tìm tội. Vương đại thủ huynh đệ, chuyện đã qua chúng ta cũng không nhắc lại." Tào Phong đỡ lên Vương đại thủ, "Các ngươi trở về, vậy chúng ta liền vẫn là người một nhà." Tào Phong đối Vương đại thủ nói, "Các ngươi cái này đi ra ngoài nửa ngày, cơm cũng chưa ăn a. Ta đã phân phó, làm thịt 50 dê đầu đàn, chúng ta trước thật tốt ăn một đứa. Vương đại thủ nhìn Tào Phong không có trách phạt hắn, còn giết dê khoản đãi bọn hắn. Cái này khiến Vương đại thủ cảm động không thôi, nước mắt tại trong hốc mắt quanh. Bọn hắn rốt cuộc tìm được nhà cảm giác. "Tiểu Hầu gia, lần này chúng ta xác thực làm sai, chúng ta hướng ngài tẩm Về sau sẽ không bao giờ lại tự tiện cách doanh. Tào Phong vô vô vương đại thủ bà vai, nói những ngày làm gì, đi, ăn cơm trước. Làm Tào Phong mang theo vương đại thụ bọn người chuẩn bị đi ăn cơm thời điểm. Tại từng ngụm nóng hôi hồi nổi lửa trước, Khiêu Kỵ doanh tướng sĩ đang bận thổi lửa nấu cơm đâu. Nhìn thấy vương đại thụ bọn người trở về, đã chủ động chịu đánh gậy đội trưởng Trương Nghị chủ động chào hỏi. Vương huynh đệ, lúc trước xin lỗi, là ta có sai lầm cơm bằng, để các ngươi chịu ủy khuất. Đội trưởng Trương Nghị đối vương đại thủ bọn họ nói, ta đã chịu đánh gậy, hiện tại không tiện ngồi tội. Chờ ta thương lành, ta lại tự mình tiến, cho các ngươi bồi tội. Vương đại thủ bọn người nhìn thấy nằm tại trên cáng cứu thương trưng nghị, giờ phút này đã sớm hết giận. Trước đội trưởng, chúng ta cũng có bất thường địa phương. Ngươi nhìn chuyện này hư náo." Nhìn trưng nghị chịu đánh vậy, bây giờ không thể lập đậy, vương đại thủ trong lòng cũng băn khoăn. Hắn quay người đối tảo phong quỷ một chân trên đất, "Ta cũng phạm vào quân pháp, còn mời tiểu hầu ra đánh ta đánh vậy." Tại vương đại thủ đám người dưới thỉnh cầu liên tục. "Tảo phong đồng ý trước mặt mọi người trừng phạt bọn hắn, tham dự xung đột đám người, trước mặt mọi người đều chịu đánh vậy." Bọn hắn nguyên một đám cắn chặt răng, chảy ra mồ hơ mịn, phát ra thấp mà thống khổ tiếng rên Nhìn thấy vương đại tụ mấy người cũng chịu đánh vậy, cho nghỉ bọn người trong lòng nhất thời thoải mái hơn. Đau chết lao tử. Ta sau đó đến ăn một con dê chân bù lại. Ha ha ha ha. Đi, hôm nay thịt dê bao no. Chương 310, pha trộn, chương 310, pha trộn. Kiêu Kỵ doanh trong doanh địa đốt lên từng đống đống lửa. Trong nồi lớn thịt dê nấu đến nóng hôi hổi. Tao phong phá lệ để cho người ta vận tới một chút rượu, cho các tướng sĩ trợ hứng. Kiêu Kỵ doanh chúng tướng sĩ nhộn nhịp, vừa múa vừa hát. Vương đại tụ tay huynh cùng Lý phá Giáp dưới tay tướng sĩ cũng tận thả hiểm khích lúc trước. Mũi đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Vương đại thụ giơ chén rượu liên tục cho Tạo Phong mời rượu quý tộc. "Tiểu hầu ra, lần này ta xác thực là xúc động. Ta, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Ta nếu là lại dẫn người trốn đi, thiên lôi đánh xuống ta." Vương đại thụ bọn người trước kia tại hồ nhân bên kia nhận hết thư hiệp, đánh trận đều là công kích phía trước tiêu hao thành phẩm. Bọn hắn cựu tử nhất sinh chạy về, bây giờ đầu nhập Tạo Phong giới trướng. Tạo Phong cũng không có khinh thị bọn hắn, ngược lại là tiến nhệ bọn họ, đem nó sắp xếp khiêu doanh hiệu lực. Nhưng lúc này đây bởi vì một chút chuyện nhỏ, Vương đại thụ chính mình dẫn người trốn đi. Bây giờ Vương Đại Thụ trong lòng có chút băn khoăn, hắn cảm thấy có chút thật xin lỗi Tào Phong. "Ai nha, Vương Đại Thụ huynh đệ, cái này chuyện đã qua, chúng ta liền là tiền, không để cập nữa. Từ nay về sau, chỉ cần các ngươi trung thành tuyệt đối theo sát ta Tào Phong, ta Tào Phong tuyệt sẽ không bạc đái các ngươi. Có ta một ngụm thịt ăn, liền các ngươi có một chén canh uống. Uống đến có một ít men say Vương Đại Thụ, lúc này dập đầu liền bái, ta Vương Đại Thụ cái mạng này, sau này sẽ là tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia muốn ta chết, ta Vương Đại Thụ tuyệt không đứng đấy sinh. Lên, lên, chúng ta tiếp tục uống, không say không về." Bữa cơm này Khiêu Kỵ Doanh các tướng sĩ đều ăn đến rất tận hứng. Qua ba ly rượu, đồ ăn quá ngũ vị. Rất nhiều theo hội nhân bên kia trốn về huynh đệ, cùng Khiêu Kỵ Doanh Nguyên tướng sĩ đã thân như huynh đệ, sương huynh đạo đệ. Hôm sau, Vương đại thụ ngủ một giấc tới mặt trời lên cao, lúc này mới mơ màng theo trên giường đứng lên. Vương đại thụ huynh đệ, tỉnh. Nhìn thấy Vương đại thụ tỉnh lại, Đô chỉ huy sứ Tần Xuyên lúc này cười chào hỏi. Ôi, uống nhiều quá, uống nhiều quá. Vương đại thụ vướng vướng đầu, vẻ mặt mơ mịt, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là thế nào trở về. Thần Đô chỉ huy sứ, người cái này sáng sớm tới, có chuyện gì? Vương đại thủ đứng dậy, tò mò hỏi thăm Tần Xuyên. Tần Xuyên vẻ mặt tươi cười nói, "Ta lần này đến đây, là phụ mệnh đối Khiêu Kỵ doanh tiến hành một lần nữa trình biên." "Chỉnh biên?" Vương đại Thụ lơ ngơ, "Ngươi sẽ không quên a?" Tần Xuyên đối Vương đại thủ nói, "Ngươi hôm qua lúc uống rượu, cho tiểu hầu ra nói, Khiêu Kỵ doanh lúc đầu tướng sĩ kỵ sĩ công phu quá kém. Ngươi nói muốn ngươi theo hổ nhân bên kia mang về huấn luyện, phân công tới các đội đi, tay nắm tay dạy bọn họ thế nào cưỡi ngựa đánh trận mình. Hắn mê đầu, có chút nửa tin nửa ngờ địa đạo, "Ta nói qua lời này. Nói qua nha, ta lúc ấy ngay tại một bên đâu." Tần Xuyên đối Vương Đại Thụ nói: "Ngươi còn nói ngươi muốn làm khiêu khích doanh chỉ huy, tiểu hầu gia đã đã ứng. Cái này sáng sớm tiểu hầu gia liền đã phái khoái mã phi báo triều đình. Tiểu hầu gia nói ngươi xuất bộ trở về, có công, tấu mười binh bộ trao tặng ngươi khiêu khích doanh chỉ huy trước đâu." Vương Đại Thụ hiện tại đầu góc chống rỗng, Tần Xuyên nói những lời này, hắn một chút cũng nghĩ không ra. "Ngươi nếu không ăn trước điểm tâm, ăn xong điểm tâm sau chúng ta lại đi chỉnh biên." Đối mặt mặt mũi tràn đầy chân thành Tần Xuyên, Vương trong lòng chút bẩm. mình huynh phân công tới các đội đi, đây không phải là biến tướng đoạt rơi mất binh của mình sao? Thật là nghĩ đến tiểu hầu gia đã tấu mười binh bộ trao tặng chính mình khiêu Kỵ doanh chỉ huy trước. chính mình như làm Kiêu Kỵ doanh chỉ huy, vậy những này huynh đệ còn tại dưới tay của mình. Vậy cũng là không được tức đoạt binh quyền của mình. Có thể chính mình coi là thật buổi tối hôm qua nói qua muốn phái nhân thủ nắm tay giáo nguyên khiêu Kỵ doanh huynh đệ cưỡi ngựa đánh trận. Chính mình thế nào một chút ấn tượng cũng không có chứ. Nếu là mình bây giờ nếu là không đồng ý, đổi ý, cũng là không phải không được. Ngược lại chính mình uống nhiều quá đi, có thể chính mình nếu là phản đối trình biên, kia chỉ sợ cũng không dám đương nổi Kiêu Kỵ doanh chỉ huy. Vương đại tụ huynh đệ, nghĩ gì thế? Tuyền nhìn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Vương đại thụ, hỏi: "Ngươi nếu là không đồng ý, vậy ta liền trở về phục mệnh." Ngược lại cũng không phải việc ghê gớm gì nhi, ngược lại ngươi buổi tối hôm qua uống nhiều quá đi. Lời say mà thôi, Tiểu Hầu ra tự sẽ thông cảm. "Ta, ta nhớ ra rồi, ta đã từng nói chuyện này." Vương đại thụ gọi lớn ở Tần xuyên, đại trưởng phu một lời đã nói ra, nào có đổi ý đạo lý. Vương đại thụ giờ phút này cũng nhớ tới tới, chính mình giống như xác thực từng nói qua như vậy, nhưng mà ai biết Tiểu Hầu ra vậy mà thừa thật. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Nhưng người ta Tiểu Hầu gia đối với hắn tốt như vậy, Ngược lại cũng không bạc đại chính mình, còn đưa mình một cái khiêu kỵ doanh chỉ uy quan nhi làm đâu. Lại nói, chính mình cũng không thể nói một đằng làm một nẻo, xấu thanh danh của mình. Do dự một chút sau, vương đại tụ cuối cùng vẫn không có nói ra dị nghị. Đi, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy vương đại thụ không có nói ra khác biệt ý kiến, tần xuyên trên mặt lộ ra nụ cười. Vương đại thụ lần này mang binh trốn đi, cũng làm cho tạo phong cùng hắn ý thức được, đây là một cái to lớn thai họa ầm. Hôm nay có thể hờn dội khu vực binh trốn đi, ngày khác lên chiến trường, một khi tình thế bất lợi sợ là muốn lâm trận bỏ chạy. Bởi vậy đêm qua đang uống rượu thời điểm, Tào Phong tiểu hầu ra liền cố ý dẫn xuất trình biên chủ đề, nói hy vọng vương đại tụ bọn hắn những này có thể gây thiện xạ huynh đệ, mang nhiều một vùng nguyên khiêu kỵ doanh tướng sĩ. Đại gia hỏa một cái trong nồi múc cơm ăn, phải trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng đề cao. Đến lúc đó ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Cùng một chỗ thao luyện, cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Đến lúc đó nhiều nhận biết mấy cái bằng hữu, cũng tránh cho lại xuất hiện hiểu lầm. Vương đại tụ uống hơi nhiều, lúc này đáp ứng xuống tới. Hiện tại vương đại tụ muốn đổi ý, cũng có chút thật không tiện. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Tiểu hầu gia đại hẳn không tệ. Hắn nhưng luôn luôn không thể chỉ đổ tìm lấy, không muốn kính dâng. Tại Vương đại thủ hiệp chợ hạ, đô chỉ huy sứ Tần Xuyên lúc này đối khiêu kỵ doanh tiến hành mới chỉnh biên. Khiêu kỵ doanh xây dựng chế độ trực tiếp tại chỗ xáo trộn. Nguyên Khiêu kỵ doanh tướng sĩ, theo hổ nhân bên kia trốn về dân vùng biên giới, địa phương hào đẹp trai kỵ binh. Bọn hắn hoàn toàn bị mở ra, tới một cái lớn pha trột. Đối mặt cái này lớn pha trộn, không ít người vẫn còn có chút không tính đứng. Dù sao lấy tiền thân bên cạnh đều là quen thuộc đệ, hiện tại bỗng nhiên bên người nhiều hơn rất nhiều người xa lạ, để bọn hắn có lạnh nhạt cảm giác. Bọn hắn vẫn là muốn cùng lúc đầu huynh đệ cùng một chỗ. Đối với cái này Tần Xuyên vị này đô chỉ huy sứ, dựa theo Tào Phong thủ ý, đối đám người tiến hành một phen nói chuyện. "Chư vị huynh đệ, hôm nay chúng ta lần nữa tiến hành trình biên, mỗi một đội tướng sĩ bên trong đã có nguyên phiêu kỵ doanh huynh đệ, cũng có theo hỗ nhân bên kia trốn về đến, còn có chúng ta thanh địa bộ, hà ưng bộ tướng sĩ. Ta biết rất nhiều huynh đệ trong lòng không tình nguyện, vẫn là muốn cùng quen thuộc người ở cùng một chỗ. Dù sao lên chiến trường, vẫn là quen thuộc người càng đáng tin, hiểu do đi. Hiện tại như thế nguyên một biên, bên người đều là người không quen thuộc, trong lúc nhất thời khó tính tướng. Ta là có thể lý giải chư vị huynh đệ." Tần Xuyên hướng mọi người nói, Nhưng là ta muốn nói cho chư vị huynh đệ. Chúng ta người a, đều muốn nhìn về phía trước. Hướng phương diện tốt muốn. Chúng ta hiện tại chỉnh biên sau, bên người xác thực đều biến thành người không quen thuộc. Thật là các ngươi có nghĩ tới không? Trong một năm, hai năm sau, các ngươi sẽ còn chưa quen thuộc sao? Ta nhìn chưa hẳn, các ngươi đến lúc đó cùng một chỗ thao luyện, cùng một chỗ sóng vai giết địch, chưa quen thuộc huynh đệ, cũng biết trở nên thành thuộc tộc huynh đệ. Chỉ cần thật tốt ở chung, vậy các ngươi không chỉ nắm giữ trước kia lão bằng hữu, lao đệ huynh, sẽ còn nhận biết mới huynh đệ, bạn mới. Các ngươi trước kia liền nhận biết bên người mấy người kia, có lẽ là một cái thôn Có lẽ là một cái bộ lạc. Nói tóm lại, các ngươi nguyên bản đều đến từ cùng một nơi, xa nhất cũng bất quá là một cái huyện hương thân. Nhưng mà, trải qua lần này trình biên, các ngươi đem kết bạn đến từ Ngũ Hồ tứ Hải huynh đệ. Ngươi sẽ nhận biết đến từ Mục Mã huyện, Trường Hằng huyện, Liêu Dương, Đế Kinh huynh đệ. Cái này thường nói, ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Chúng ta nhận biết bằng hữu nhiều, có phải hay không về sau đường dễ đi. Ngay sau, cho dù chúng ta giải ngũ về quê, đi tới Hương, cũng có thể đến lao bạn trong nhà ôn chuyện, cùng thảo luận cây dâu tằm, há không quá thay. Thần Xuyên cười cười. Cho nên a, lệnh nhạt vậy cũng là tạm thời. Chúng ta về sau một cái trong chướng đồng đi ngủ, một cái trong nổi múc cơm ăn, vậy cũng là đồng đội huynh đệ. Chúng ta lần đầu chỉnh biên cùng một chỗ, ta hy vọng trừ vị huynh đệ có thể đem chính mình tốt nhất một mặt, hiện ra cho mới huynh đệ. Chúng ta lẫn nhau quen thuộc, giúp đỡ cho nhau. Cái này khiêu kỵ doanh chính là chúng ta nhà, tất cả mọi người cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu, kiến công lập nghiệp, bác hắn một cái cẩm tú tiền đồ. Tần xuyên vị này đô chỉ uy sứ cho một đám tướng sĩ nói qua lời nói, bỏ đi không ít khiêu kỵ doanh tướng sĩ trong lòng lo lắng, trong nội tâm dần dần tiếp nhận lần này pha trộn. Chương 311, dung hợp, chương 311, dung hợp. Bạch Vân Huệ, huyện nha. Tạo Phong ngồi thư phòng chủ vị, đô chỉ uy sứ Tần Xuyên thì là ngồi hắn phía dưới. Tiểu hầu gia, khiêu kỵ doanh đại trình biên đã thuận lợi hoàn thành. Tần Xuyên hướng Tạo Phong bẩm báo nói, cái này kế tiếp chỉ cần rèn luyện rèn luyện. Bây giờ các đội tướng sĩ lẫn nhau pha trộn, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Cái này khiêu kỵ doanh nội bộ ngọn núi nhỏ đổ suất vấn đề, hẳn là có thể thông qua lần này pha trộn, đem nó trừ khử ở vô hình. Khiêu kỵ doanh trên thực tế thành lập thời gian cũng không dài. Ban đầu là Tạo Phong đảm nhiệm Liêu Tây quân trung sau, Tạm thời tại Nguyên đội kỵ binh trên cơ sở mở rộng. Cái này Nguyên đội kỵ binh là Liêu Dương quân trấn chính sát đội, lại sắp xếp hắn biểu hình đệ, đường hình đệ thân vệ. Đằng sau lại lần lượt theo các doanh điều một chút có thể cưỡi ngựa người bản tên. Miễn cưỡng ngon gọp hơn 600 rưỡi. Nói tóm lại, khiêu kỵ doanh tạo thành thành phần là tương đối phức tạp. Lần này càng là nhập vào địa phương hảo suất thống lĩnh hổ nhân bộ lạc, vương đại tụ chờ nguyên hổ nhân tôi tóm lại, khiêu vấn đề rộn, khiêu doanh, vấn đề Lần này, bởi vì gặp bất công đánh ngộ, Vương đại thụ bọn người phấn mà mang binh trốn đi, đã dẫn phát khiêu kỵ doanh quân chuyện. Cái này khiến Tào Phong cũng ý thức được, khiêu kỵ doanh vấn đề đã đến không thể không giải quyết tình trạng. Lý Phá Giáp cái này khiêu kỵ doanh chỉ uy sứ chấn giữ thời điểm, còn có thể để ép được người. Có thể những ngày này Lý Phá Giáp tại sĩ quan luân phiên huấn luyện đội nghe giảng bài đầu. Cái này khiêu kỵ doanh nội bộ lẫn nhau khương phục, lúc này mới bạo phát nội bộ xung đột. Hắn lần này mượn cơ hội đối khiêu kỵ doanh tiến hành một lần chỉnh biên, chính là mong muốn tiêu trừ nội bộ tiểu đoàn thể, ngọn núi nhỏ. Lần này đối khiêu kỵ doanh một lần nữa chỉnh biên, cái này vẹn vẹn Tào Phong bước đầu tiên mà thôi. Hồ Diên Đăng A Cổ Lạm, Mộ Dung Nguyệt cùng Vương Đại Thụ bọn người, cũng muốn lần lượt rời Khiêu Kỵ doanh. Tao Phong đối Đô Chỉ Huy Sư Tần Xuyên nói, bọn hắn tại Khiêu Kỵ doanh bên trong, đều có một số nhân mã. Chỉ có đem bọn hắn rời, khả năng hoàn toàn tiêu trừ bọn hắn đối Khiêu Kỵ doanh bộ phận tướng sĩ ảnh hưởng. Làm lý chỉ huy sư càng dễ chỉnh hợp Khiêu Kỵ doanh các lộ binh mã, đem nó hòa làm một thể. Nếu là không có thể đem Khiêu Kỵ doanh tướng sĩ chỉnh hợp tới cùng một chỗ, cái kia chính là năm bè bảy mảng, không có khả năng có bao nhiêu chiến lực. Đô Chỉ Huy Sư Xuyên nhẹ đầu. Tiểu hầu gia, ta cảm thấy việc này không thể nóng vội. Dù sao lần này chỉnh biên, đã để không ít người trong lòng không tình nguyện. Nếu là hiện tại đem những cái kia dẫn đầu rời, bọn hắn nhất định sinh lòng bất mãn, gặp phải những cái kia nghị không được ra, lo lắng bỏ lỡ binh quyền, làm không tốt liền sẽ mang binh trốn đi. Tào Phong cười nói, cho nên chuyện này đến chậm chậm lưu toan, từ từ sẽ đến a. Chờ sau này thời cơ chín muồi, liền đem bọn hắn rời khiêu kỵ doanh. Tào Phong đối đô chỉ huy sứ Tần Xuyên dặn dò, hiện tại muốn phái người nhiều nhìn chằm chằm Vương Đại Thụ bọn người. Bọn hắn tại khiêu kỵ doanh lực ảnh hưởng không nhỏ. Lần này bọn hắn mặc dù chủ động nhận phạt, có thể mang binh trốn đi, ảnh hưởng vẫn là rất xấu. Chuyện như vậy không thể xảy ra lần thứ hai như về sau ai còn dám bí mật sâu chuối, muốn đem binh mã cho ta lôi đi, vậy thì nhất định phải lập tức khai thác biện pháp." Tào Phong đằng đằng sát khi nói, những cái kia dẫn đầu, làm đảo binh lự sử, nên giết liền liền giết. Hắn lần này có thể tha thứ vương đại thủ bọn người, đó là bởi vì lần này xung đột, song phương đều có vấn đề. Còn nữa mà nói, vương đại thủ bọn hắn có thể binh tướng ngựa mang về, nhận lầm thái độ tốt. Có thể hắn Tào Phong không phải bằng lòng dưới tay mình xảy ra chuyện như vậy, thử không nắm giữ binh, nếu ai còn dám làm như vậy, vậy cũng đừng trách hắn Tào Phong trở mặt vô tình, động thủ giết người." Thần Xuyên Đô chỉ huy sứ nghe vậy, lúc này ứng Lần này sự tình cũng cho chúng ta gõ cảnh báo." Tào Phong đối Tần Xuyên nói, "Cái này về sau các bộ binh mã, nhất định phải đặc biệt chú ý chuyện như vậy. Về sau lại có người tìm nơi nương tựa mà đến, nhất định phải đánh tan sắp xếp trong quân, không thể lại để cho bọn hắn độc lập thành quân. Để tránh cho tương tự sự kiện lần nữa xảy ra." "Là." Làm Tào Phong ngay tại trong thư phòng cùng Tần Xuyên vị này đô chỉ huy sứ đàm luận lần này Vương Đại thụ mang binh trốn đi sự kiện thời điểm, hơn 20 tên cưỡi ngựa người đã tới Bạch Vân huyện huyện bên ngoài, gì Bọn hắn đánh giá thủ vệ tại huyện bên ngoài những cái kia mặc áo giáp Cẩm binh khí Liêu Tây quân tướng sĩ, không khỏi phát ra tiếng than thở. Cái này Tiểu Hầu ra quả nhiên là văn võ song toàn. Hắn không chỉ tài văn chương nổi bật, hắn biết mấy bài thơ thử, bây giờ đã dương danh thiên hạ. Hắn còn rất có tướng xoáy chi tài. Cái này thủ vệ Liêu Tây quân tướng sĩ đều đứng nghiêm, tinh thần phấn chấn, so với ta đại kiện tinh nhuệ cũng không kém bao nhiêu. Liêu Tây quân xem như một chi linh mới, có thể bị Tiểu Hầu ra điều giáo đến năng chinh thiệt chiến. Khó trách Tiểu Hầu ra trong khoảng thời gian ngắn, Lũy công lên chức làm Tây kinh 4. Đám người một lời ta một câu, đối tạo phong vị này Tiểu Hầu gia khen không rất Xin hỏi các ngươi là ai, ở đây có gì muốn làm? Nhìn thấy hơn 20 tên cưỡi ngựa người tại huyện nha bên ngoài tụ tập trò chuyện, một gã đang trực sĩ quan lúc này tiến lên tra hỏi. Vị này con gia? Ta gọi Phương Viên. Mọc ra một trương mặt tròn, mặt mũi tràn đầy ôn hòa Phương Viên tung người xuống ngựa, chủ động tiến lên đáp lời. Cái này chính là thư giới thiệu của ta. Phương Viên nói, đem một phong thư giới thiệu đưa cho kia đang trực sĩ quan. Chúng ta là theo tỉnh Châu mà đến, phụ trấn Bắc Hầu Tào chấn Hầu ra chi mệnh, chuyến tối để Liêu Tây giúp đỡ tiểu Hầu gia. Đang trực sĩ quan đưa tay nhận lấy tin, thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì cái này Phương Viên đưa tin đồng thời, bất động thanh sắc đem một hai bạc vụn trượt vào bàn tay của hắn. "Chúng ta Liêu Tây Quân, không có thu hiếu kính quy củ. Ta Liêu Tây Quân kỷ luật nghiêm minh, chưa từng thu lấy người khác tài vật, bạc còn mời thu hồi." Đang trực sĩ quan làm một lượng bạc tại chỗ còn đưa Phương Viên. Cái này khiến Phương Viên cũng có chút kinh ngạc. Dưới gầm trời này còn có không thích bạc người. "Ôi, đã sớm nghe nói Liêu Tây Quân không đụng đến cây kim sợi chỉ, quân kỷ nghiêm minh. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền." "Bội phục, bội phục." Phương Viên thừa dịp kia đang trực sĩ quan nhìn tin thời điểm, Hắn quay người theo ngựa bên trên lấy xuống một chút mức mức hoa quả, muốn tặng cho thủ vệ quân sĩ. "Đây là chúng ta theo Tịnh Châu mang tới nơi đó đặc sản, còn mời chư vị quân gia nếm thử. Chúng ta không thu hiếu kính." Quân gia hiểu lầm, "Đây cũng không phải là hiếu kính, đây chính là một chút chúng ta Tịnh Châu đồ chơi nhỏ, không đáng tiền vốn." Đối mặt muốn đưa lễ phương viên, đang trực sĩ quan lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. "Ngươi năm lần bảy lượt mong muốn hối lộ bản quan, ngươi như lại không thu hồi đi, ta cần phải bắt ngươi hạục." Quân gia thanh chính liêm minh, "Để cho ta khâm phục không thôi, dưới gầm trời này như quân gia như vậy, thật là đốt đèn lòng cũng khó khăn tìm vốn." Phương viên bận điệu đối chất đống khuôn mặt tươi cười khen tặng đang trực sĩ quan đồng thời, thứ thời đem mức mức hoa quả cũng đều thu vào. Xin hỏi quân gia họ gì? Ta về sau cũng muốn tải Liêu Tây quân hiệu lực, cái này về sau cũng coi là đồng đội. Ngày mai ta mời khách, còn mời quân gia dạy một chút ta Liêu Tây quân quy của bốn. Đang trực sĩ quan liếc một cái nói nhãm thật nhiều phương viên. Nói nhảm nhiều quá, Đều là nữa, ta đưa ngươi miệng dùng kim châm khe hở bên trên. Nhìn thấy phương viên đụng phải cái đinh, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa lục nhất châu nhịn không được bật cười. Đang trực sĩ quan chữ lớn không biết một cái, tự nhiên cũng nhận không ra phương viên đệ lên từ giới thiệu. Cầm người ở chỗ này chờ. Cái này đang trực sĩ quan cầm tư giới thiệu, quay người tiến vào huyện nhà. Chương 312, mới phụ tá, chương 312, mới phụ tá. Khoảnh khắc sau, Tao Phong vị này trấn bắt hầu thế tử tại huyện nha phòng tiếp khách tiếp kiến phương Viên bọn người. Bãi kiến tiểu hầu ra. Phương Viên bọn người ngã đầu liền bái, phá lệ cung kính. Chư vị mời lên. Ngồi, ngồi. Tao Phong nhiệt tình chào hỏi đám người ngồi xuống. Vĩnh Vũ, châm trà. Là. Chư Vĩnh Võ lúc này mang theo ấm trà liền phải cho đám người châm cái loại này việc nặng ta đến cứ duy trì như vậy là được. Trương Công tử, ngài ngồi, ngài ngồi. Phương Viên một chút cũng không có đem chính mình là ngoại nhân, chủ động theo Trương Vĩnh Võ trong tay giành lấy ấm trà. Phương Viên trước cất bước đi đến Tảo Phong trước mặt, cho Tảo Phong rót một chén trà nóng. Hắn bên cạnh châm trà bên cạnh mặt mũi tràn đầy lệnh hốt tự giới thiệu mình. Tiểu Hầu ra, ta gọi Phương Viên, ngài gọi ta nhỏ Phương là được. Ta trước kia tại lão Hầu ra dưới chướng hiệu lực, lần này phụ mệnh tới tiểu Hầu ra bên này giúp đỡ, về sau còn mời tiểu Hầu gia chiếu cố nhiều hơn. Nhìn thấy đoạt chính mình việc Phương Viên, Trương Vĩnh Võ đứng tại chỗ, có chút sững sờ. Nhìn thấy Trương Vĩnh Võ đứng ở đằng kia, Phương viên lại tiến tới rót cho hắn một chén trà nóng. "Ôi, Trương công tử, ngài ngồi. Về sau ngài chỉ quản ra lệnh, những ngày việc nặng việc cực ta Phương viên bao hết. Ngài nếu là có không hài lòng địa phương, cứ mở miệng, ta lập tức chỉnh đốn và cải cách." Trương Vĩnh Vân một nháy mắt có chút hoảng hốt, dường như mình mới là khách nhân đồng dạng. Phương viên cho đám người đổ trà nóng sau, lúc này mới về tới chỗ ngồi của mình. Tao Phong ánh mắt theo hơn 20 người trên thân từng cái đảo qua, chậm rãi mở miệng. "Cha ta để các người tới giúp ta." Lục Nhất Châu đối tảo phòng bắt tay. "Tiểu hầu gia, ngài bây giờ làm Liêu Tây trung lang tướng?" Bây giờ lại thăng nhiệm Liêu Tây Kinh Lực sứ. Lão hầu gia nói, ngài bên người hiện tại khẳng định thiếu nhân thủ, cho nên chúng ta nghe lão hầu gia phân phó, đặc biệt tới người dưới trướng hiệu lực. Đối mặt cha mình phái tới hơn 20 người, Tào Phong trong lòng vẫn là rất cao hứng. Cha mình Tào Chấn lo lắng cho mình tuổi trẻ, dưới tay không người có thể dùng, vì thế đặc phái người tương trợ. Xem ra cái này lão cha vẫn là thật quan tâm chính mình. Chỉ có điều chính mình từng bước một theo Liêu Châu quân sơn tự doanh đội trưởng đi đến bây giờ. Mình bây giờ cũng mua được không ít tâm phúc. Hiện tại bọn hắn đều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mình bây giờ đã có chính mình đoàn đội cùng thành viên tổ chức Cha mình phải như thế một nhóm người tới, chính mình thật đúng là không dễ an bài bọn hắn. Còn nữa mà nói, những người này không có cùng mình đồng sinh cộng từ qua. Thư này không tin qua được, thật đúng là khó mà nói. Cái này về sau nếu là chính mình cùng lao cha lý niệm đã xảy ra xung đột, bọn hắn nghe chính mình vẫn là nghe cha mình. Chính mình muốn thu lại bọn hắn, vị trí an bài đến thấp, cha mình chỉ sợ sẽ còn nói mình không biết tốt xấu. Nhưng bọn hắn những người này không có bất kỳ cái gì công lao. Nếu là an bài vị trí cao, sẽ để cho thị gia đoàn đội người bất mãn, làm không tốt sẽ sinh ra nội bộ mâu thuẫn. Nói tóm lại, như thế nào an trí những người này? Nhưng Tào Phong trong lúc nhất thời có chút do dự xoắn xuýt. Đang lúc Tào Phong chuẩn bị tìm lý do, đem bọn hắn lui về thời điểm, Lục Nhất Châu có lẽ xem thấu Tào Phong vị này tiểu hầu ra tâm tư. Hắn chủ động mở miệng nói: "Tiểu hầu ra, lão hầu ra dưới tay nhân tài đông đúc, chúng ta chẳng qua là đảm nhiệm một chút chức quan nhà tạn, là một chút không quan trọng việc vặt. Lần này lão hầu ra muốn tuyển chọn một số người tới tiểu hầu ra bên này hiệu lực. Những người khác không nguyện ý đến, chúng ta liền chủ động xin đến đây. Chúng ta tại lão hầu gia dưới tay không có đất dụng võ, hi vọng có thể tại tiểu hầu gia dưới tay mở ra tài học." Lục nhất Châu đối Tào Phong nói: "Chúng ta mời đến Tập công chưa lập, tự nhiên không tiện đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chúng ta bằng lòng theo người phụ trách Văn thư làm lên, còn mời tiểu hầu ra cho chúng ta một cái cơ hội. Tao trấn muốn điều động người tới giúp Tào Phong. Có thể dưới tay hắn những cái kia tư lịch thâm hậu, kinh nghiệm phong phú người, đều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Bọn hắn vị trí vững chắc, tự nhiên không nguyện ý dày vò. Chỉ có Lục Nhất Châu, phương viên này một ít người trẻ tuổi. Tại Tào trấn dưới tay không có cái gì địa vị. Bằng lòng đánh cược một lần, tới Tào Phong bên này bắt một cái xoay người cơ hội. Tào Phong nghe xong Lục Nhất Châu lời nói sau, trong lòng lúc này an tâm không ít. Tào hỏi, "Cấp ngươi là chủ động tới?" Lục nhất Châu bọn người nhẹ gật đầu về tiểu hầu ra lời nói chúng ta đều là chủ động tới Lục nhất Châu đối tạo phong nói tiểu hầu ra trí dũng xong toàn tiền đồ bất khả hạt lượng chúng ta cảm thấy đi theo tiểu hầu ra tiền đồ sáng lạ cùng nó tại lao hầu ra bên kia không có việc gì không bằng tại tiểu hầu ra dưới trướng bắt một cái tiền đồ tốt tạo phong cười cười ngươi cũng là thành thật biết được những người này ở đây cha mình bên kia không chịu đến trọng dụng lúc này mới chạy đến dưới tay mình Hắn Nội bọn hắn cảnh giác tiêu tán không biết cha mình tạo trấn kiến làấnắcịnh Châu quân Đốc, đây chính là lao quân hầu cha mình dưới tay không thiếu năng chinh thiện chiến mãnh tướng, cũng không thiếu bài mưu tính kế tham quân cùng vụ tá. Lúc Nhật Châu, Phương Viên bọn người bất quá 2, 30 tuổi, ở bên kia đích thật là không có bao nhiêu cơ hội vươn lên. Bọn hắn thấy được tiềm lực của mình, bằng lòng tới chính mình dưới trướng hiệu lực, đủ để chứng minh bọn hắn là tán thành chính mình. Bọn hắn có thể bị cha mình chiêu mộ được dưới trướng hiệu lực, có lẽ còn là có mấy phần bản lãnh. Các ngươi bằng lòng tới ta tạo phong dưới trướng hiệu lực, ta tạo phong tự nhiên là hoàn Tạo Phong lúc này quyết định đem bọn hắn lấy, chỉ là ta Tây quân cùng Tịnh Châu quân khác biệt. Ta Tây quân quân kỷ nghiêm nghiêm, uy rất nhiều. Tào Phong đối lục nhất châu bọn họ nói: "Ta hy vọng các ngươi tới giới trướng của ta sau, tất cả dựa theo quy củ của ta đến, không cần cho ta gây phiền toái." Phương Viên lúc này cười rạng rỡ nói tiếp nói: "Tiểu hầu ra yên tâm, chúng ta là đến thay ngài giải quyết phiền toái." Tào Phong cười cười: "Vậy được." Tào Phong đối bọn hắn nói: "Các ngươi mới đến, trước làm quen một chút. Tạm thời bằng vào ta Tào Phong tư nhân vụ tá thân phận ở bên cạnh ta nghe theo con chức, mỗi tháng tạm định một lượng bạc lương tháng. Chờ đằng sau các ngươi công tích, ta lại an bài các ngươi tới thích hợp trên ghế ngồi đi." Lời vừa nói ra, có không ít người trên mặt lúc này hiện ra thần sắc vọng. Bọn hắn vốn cho là Tảo Phong bọn tụi hạ mới thiếu thốn, lần này đến đây chính là vì mưu cầu một quan nữa chứ. Hiện tại Tảo Phong vèn vẹn cho bọn họ một cái tư nhân phụ tá thân phận. Cái này cùng bọn hắn kỳ vọng chênh lệch rất lớn. Tuân mệnh. Nhưng vô luận như thế nào, tất cả mọi người vẫn là cung kính linh mệnh. Tảo Phong lúc này đối Trương Vinh Võ phân phó, "Vĩnh Vũ, người dẫn bọn hắn đi dàn xếp lại." "Là." Trương Vĩnh Võ lúc này đứng dậy, mang lục nhất châu, phương viên bọn người đi ra phòng tiếp khách. "Chư vị, chúng ta Bạch Vân, huyện bản liền lâu sửa, phòng bây giờ chúng ta Tây quân lại tiến vào chiếm giữ ở đây." Trong thành này bây giờ phòng ở khẩn trương cũng tương đối đơn sơ. Trư Vĩnh Võe đem mọi người dẫn tới huyện nha sắt vách một cái nông gia tiểu viện. Hắn chỉ chỉ kia mấy gian điều kiện tương đối đơn sơ phòng ốc. Các người liền tạm thời ở chỗ này chen một chút, chờ đằng sau tu mới doanh trại, lại rời đi qua. Sau đó ta sẽ phái người đưa tới đệm chăn những vật này. Chư vị nếu có cái gì cần, cứ mở miệng. Đối mặt điều kiện đơn sơ nơi ở, không ít người như mày, cảm thấy mình bị chiêu đãi không chú đáo. Hắc, cái này cũng không tệ, có cái che gió che mưa chỗ ngồi là được. Chúng ta có cái có thể che gió che mưa địa phương là được. Phương Viên cười mỉm nói. Làm phiền Trương công tử, ngươi gọi Phương Viên đúng không? Ngươi cũng đừng gọi ta Trương công tử, ta tại bên cạnh đại ca đảm nhiệm tham quân, ngươi về sau gọi ta Trương tham quân chính là. Là. Đi, các ngươi trước dọn dẹp một chút, ta đi trước. Trương tham quân, ta đưa tiễn ngươi. Phương Viên buông xuống bọc đồ của mình, chủ động đưa tiễn. Trương tham quân, lần đầu gặp mặt nho nhỏ lễ vật, không thành tính ý, còn mời vui vẻ nhận. Đi tới cửa thời điểm, Phương Viên đem một quả hổ ánh sáng long lanh bảo thạch bất động thanh sắc đưa cho Trương Vĩnh Võ. Aiu, cái đồ chơi này hiện tại không dễ tìm. Ở đâu ra? Phương Viên cười rạng rỡ trả lời, ngày xưa thân làm sơn tặc thời điểm, ngẫu nhiên đạt được bảo vật này, cứ như vậy một quả. Trương Vĩnh vỏ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi còn làm qua sơn tặc. Phương Viên trả lời, vậy cũng là chuyện đã qua, trước kia bị sơn tặc bắt đến trại bên trong, không phải liền thành sơn tặc. May mắn lão hầu ra suất quân di tặc, này mới khiến ta giành lấy cuộc sống 14. bốn. 313, đi không từ dã, chương 313, đi không từ dã. Phương Viên đưa tiến Trương Vĩnh vó sau, hay trở về tiểu viện. Các ngươi cái này đều đứng đấy làm gì? Phương Viên nhìn qua đứng ở trong viện đám người, hơi nghi hoặc một chút. Nguyên một đám mày ủ mà Ai thiếu các ngươi bạc? Một người trung niên nghe vậy, lúc này thở phì phò nói, vị này tiểu hầu ra dường như cũng không đem chúng ta để ở trong lòng. Ngươi nhìn một cái nơi này, có thể ở lại người sao? Vừa rách lại vừa nát, đuổi ăn mày đâu. Đối mặt cái này trung niên phản nàn, lúc này liền có người phụ họa. Đúng vậy a, chúng ta thật xa tới nhờ và hắn, vì hắn hiệu lực, có thể hắn căn bản liền không có nhìn chúng chúng ta nha. Cái này không nói tiếp tiến bày tiệc mời khách thì cũng thôi đi. Cái này một quan nữa trước đều không nỡ cho. Bây giờ càng là an bài tới cái loại này đơn sơ chỗ. Ta nhìn cái này tiểu hầu gia là không chào đón chúng ta. Chúng ta đây là mặt nóng gián người ta mưng lạnh, chúng ta vẫn là chớ tự lấy chán, vẫn là thức thời chỗ nào đến, đến nơi đâu à. Trấn bác Hầu tạo trấn dưới tay nhân tại đông đúc, bọn hắn không có đất dựng võ. Vốn chỉ muốn tới tiểu Hầu ra tạo phong dưới tay hiệu lực, tha làm đầu gà không làm đối phượng. Nhưng mà ai biết đến nơi này, vẫn là gặp phải là nhạn. Bây giờ đãi nộ cùng bọn hắn chỗ mong đợi trên lệch quá lớn, rất nhiều trong lòng người không thoải mái. Ai nha, các ngươi cũng đừng oan trách. Phương Viên cười mỉm nói, ta nhìn chỗ này liền rất tốt, có thể che gió che mưa, dù sao cũng so ngủ đầu đường mạnh. Lại nói, Trương Tham quân không phải đã rõ ràng nói đi chúng ta chỉ là tạm thời nương thân ở này, chờ mới doanh trại đã sửa xong, đến lúc đó chúng ta lại rời đi qua. Nơi này mặc dù đơn sơ một chút, chúng ta dọn dẹp một chút, vẫn có thể ở người. Phương viên chào hỏi đám người nói, chúng ta cũng đừng đứng, cùng một chỗ động thủ quét sạch. quét sạch. Đối mặt phương viên chào hỏi, chỉ có Lục Nhất Châu mấy cái người bắt đầu động thủ quét sạch. Những người còn lại thì là đứng đấy không hề động. Nơi đây không lưu ra tự có giữ lại ra chỗ. Ta liền còn không tin. Ta một thân tài học, chẳng lẽ còn không có thi triển chỗ sao? Đi. Tiểu hầu gia như thế khinh thị chúng ta, chúng ta làm sao khổ ở đây tự rước lấy nhục? Không bằng rời đi. Bọn hắn đối đãi đại gặp không hài lòng, lúc này muốn đi. Ai, ai. Huynh đệ, các ngươi chớ đi a. Nhập ra tùy tục. Phương Viên xem bọn hắn cái này vừa tới muốn đi, lúc này muốn ngăn cản. Phương Viên, đừng để ý tới bọn hắn. Lục Nhất Châu nhìn qua những này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người, nhếch miệng. Bọn hắn muốn đi liền đi đi thôi. Lục Nhất Châu đối Phương Viên nói, nguyên một đám đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, đi mang thai cũng là thành tính một chút. Hơn 20 người, qua trong dây lát chỉ còn sót Lục Nhất Châu cùng Phương Viên chờ tám người. Các vị huynh đệ Ta vào thành sau nhìn thấy Tiểu Hầu gia trị quân chặt chẽ cẩn thận, quân pháp nghiêm nghiêm. Cái này Liêu Tây quân tuy là mới xây chi quân, lại rất có tinh nhuệ bộ dáng. Lục Nhất Châu đối Lưu lại chúng nhân nói, Tiểu Hầu gia bây giờ đã là Liêu Tây kinh lược sứ, có thể hắn vẹn vẹn năm nay gần 20 tuổi. Tiểu Hầu gia chí dũng song toàn, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Chúng ta mới đến, Tiểu Hầu gia để chúng ta làm phụ tá, cái này an bài cũng không có khư ổn. Nếu là vừa lên đến liền cho chúng ta an bài chức vị quan trọng, kia ngược lại là không thành tục biểu hiện." Lục Nhất Châu nói, "Chúng ta nhập gia tùy tục." Tần Xuyên bọn người theo Tiểu Hầu gia không đến 1 năm, Bây giờ đã là Liêu Tây Quân Đô chỉ huy sứ, chúng ta chỉ cần về sau lập xuống Công vân, chưa hẳn không thể phong quan tụ tước. Cái này nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Hiện tại mặc dù thấp cổ bé họng, có thể chỉ cần chúng ta có thật tài học, sớm muộn có trở nên nổi bật một ngày. Phương Viên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lục Đại Ca nói không sai, chúng ta đến đều tới, chờ lâu một chút thời gian đi. Nếu là Tiểu Hầu ra thật sự là không thích chúng ta, muốn nổi chúng ta đi, chúng ta đến lúc đó lại nói đi sự tình. Bây giờ Tiểu Hầu gia để chúng ta làm phụ tá, lại an bài chỗ ở, cũng không có bất kỳ cái gì ngạ mạn. Chúng ta trước ở lại lại nói bốn. Tại Lục Nhất Châu cùng Phương Viên chào hỏi hạ, lưu lại mấy người cũng đều cùng một chỗ độc thủ, quét sạch lên phòng tới. Rất nhanh. Trương Vĩnh Võ liền tự mình mang theo đệm chăn chờ một đám sinh hoạt vật tư đến đây. Nhìn thấy đã bị quét sạch đến sạch sẽ nông ra tiểu viện. Trương Vĩnh Võ đối Phương Viên đám người ấn tượng cũng tốt đẹp. Những người khác đâu? Trương Vĩnh Võ chỉ có thấy được Phương Viên, Lục Nhất Châu tám người, không thấy những người khác bóng dáng. Hắn lúc này mở miệng hỏi. Phương Viên cười nói, bọn hắn có chút không quen khí hậu, về Tịnh Châu đi. Trương Vĩnh Võ sở, kinh nói, thế nào vừa tới liền không quen khí hậu? Phương Viên cởi tiến lên theo Trương Vĩnh Võ bọn người trong tay nhận lấy đệm chăn các loại vật tư. Hắc, bọn hắn muốn đi liền để bọn hắn đi thôi. Dữa Hái xanh không ngọt. Trương Vĩnh Võ nghe xong, lúc này minh bạch. Những người này ở đây tiểu hầu ra bên này không có đạt được mong muốn độ vật, cho nên đi không từ giã. Trương Vĩnh Võ đối Phương Viên bọn người nói, vừa rồi tiểu hầu ra còn phân phó đâu. Hắn nói các người đường xa mà đến, để cho ta làm hai cái dây nấu, cho các ngươi bảy tiệc mời khách, để cho ta nhất định chiêu đãi tốt các người. Hiện tại bọn hắn bỗng nhiên đi, cái này khiến ta không tốt cho tiểu hầu gia bản giao nhà bốn. Đến lúc đó tiểu hầu ra nhất định trách tội ta chiêu đãi không chu đáo, tức giận bỏ đi bọn hắn. Ta còn là đi đem bọn hắn trở về đi. Lục nhất Châu nghe vậy, lúc này mở miệng. Trương Thanh Quân, ta nhìn vẫn là không cần đuổi. Đạo bất đồng bất tương vi như, cho dù đuổi trở về, ngày nào bọn hắn không hài lòng, nói không chừng còn muốn đi. Lục nhất Châu đối Trương Vĩnh Vọ nói, cái này dê vẫn là lưu cho chúng ta ăn đi, cũng được. Trương Vĩnh Vọ đối Lục Nhất Châu bọn họ nói, vậy các ngươi trước thu thập một phen, sau đó cơm chín rồi, ta lại đến cứ gọi các ngươi. Chuyện này ta đi cấp tiểu hầu gia bẩm báo một phen. Vậy ngươi bận đi. Trương Vĩnh Võ ra nông ra tiểu viện sau, lúc này đi huyện bên nhà, hướng Tào Phong bẩm báo có người trốn đi sự tình. Tào Phong nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vừa tới liền đi không từ dã. Tào Phong vẻ mặt một bức, cho đồ đâu?" Trương Vĩnh Võ bẩm bảo nói, "Nguyên bản hơn 20 người, bây giờ còn sót lại 8 người." Nghe lưu lại người nói, những người kia lần này đến đây là muốn giành một quan nữa trước. Nhìn tiểu Hầu ra ngại vẹn vẹn cho bọn hắn một cái phụ tá vị trí, cho nên không hài lòng, lúc này đi. Tào Phong trên mặt lúc này lên một vẻ không vui. "Tiểu Hầu gia, ta muốn hay không đi đem bọn hắn đuổi trở về?" Dù sao những người này đều là lao hầu ra bên kia phải tới, đến lúc này liền đi, lao hầu ra không biết nội tình, vạn nhất trách tội người chiêu đãi không chu đáo bốn. Tào Phong khoát tay áo, Trời cũng muốn mưa, nương phải lập gia đình, tùy bọn hắn đi thôi. Tào Phong đối Trương Vĩnh vào nói, vừa đến đã mong muốn một quan nữa trước, không hài lòng liền đi không từ giá, người loại này ta Tào Phong không cần. Lưu lại người đâu? Bọn hắn cái gì thái độ? Lưu lại những người kia đều bằng lòng là tiểu hầu ra hiệu lực, cũng không có cái gì bất mãn. Trương Vĩnh vào nói, ta đã rửa theo phân phó của ngài, giết hai cái dê, vì bọn họ tiệc mời khách. Ừm. Tào Phong đối Trương Vĩnh Võ phân phó nói: "Ngươi đi nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn chân tâm thật ý là ta Tào Phong hiệu lực, ta Tào Phong sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bằng lòng đi, ta Tào Phong cũng tuyệt đối không ép ở lại." Tào Phong ngừng một chút nói: "Ngươi ban đêm tự mình giúp ta chiêu đái một phen bọn hắn, lại lấy một vò liêu tây tửu để bọn hắn cũng nếm thử." Tuân mệnh. Chương 314: Tập thể cáo trạng, chương 314: Tập thể cáo trạng. Sáng sớm, Tào Phong ngay tại huyện Nha Điệp Tâm, chuẩn bị sau khi cơm nước xong các doanh đi xem một cái binh mã thao luyện tình huống. Hắn bên tai chợt Nha bên ngoài ồn động nổi lên bốn phía. Tiên Lẫn mơ hồ thu tất cùng la lên thanh âm, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Tào Phong ngẩng đầu nhìn một cái bên ngoài. Một lốc. Người đi xem một chút bên ngoài ồn nào, là chuyện gì xảy ra nhi?" là. Thân binh đội trưởng Lưu Thuận bận bịu bước xuống ban công, nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi đến. Khoảnh khắc sau, Lưu Thuận liền đi mà quay lại. "Tiểu hầu ra. bên ngoài tới một hai trăm người." Lưu Thuận đối Tào Phong bẩm báo nói, "Bọn hắn nói đều là theo trường hàng huyện tới, muốn cáo trạng Cường, Hải, dụng hình phạt bốn." Tào Phong mình. Hắn lúc này cũng bước xuống ban Nói kỹ càng một chút. Lưu Thuận Vội vàng nói bổ sung, bọn hắn nói trưởng hàng huyện huyện thừa Chu thuần cương tiền nhiệm về sau, ngựa lùng bắt lือ thị phản nghịch dư nghiệt chi danh, tùy ý bắt bách tính. Trong khoảng thời gian ngắn, trưởng hàng huyện đã có 7, 800 người bị huyện thừa Chu thuần cương đầu nhập nhàn ngục. Cái này Chu thuần cương đối hạ ngục người nghiêm hình tra tấn, buộc bọn họ nhận tội. Không ít người bị vu oan giá họa, thừa nhận tội của mình, còn bị bách liên quan vu cáo những người khác. Bây giờ trưởng hàng huyện là người bàng hoàng, mỗi ngày đều có người bị bắt. Nghe nói còn có mấy người chịu đựng không được Chu thuần hình tra tấn, đã chết bất đắc kỳ tử tại trưởng Lưu Tuận Đối Tào Phong nói, bọn hắn lần này đến đây là cáo trạng Chu thuần cương. Bọn hắn hy vọng tiểu hầu ra ra mặt vì bọn họ chỗ dựa làm chủ, đem viện thừa Chu thuần cương bắt lại, trả lại bọn họ người nhà thành Mạch 4. Tào Phong nghe xong Lưu Tuận bẩm báo sau, lập tức bó tay toàn tập. Cái này Chu thuần cương muốn làm cái gì? Một mạch bắt 7, 800 người. Thế này thì quá mức rồi. Hắn phái Chu thuần cương đi trường Hàng huyện là nhường hắn thanh lý năm xưa bản án cũ, thu nạp lòng người. Nhưng bây giờ hắn lại khiến cho trường Hàng huyện lòng người bàng 200 người chạy đến Bạch Vân huyện đến cáo trạng. Cái này cương sự sự cũng quá không chắc chắn. Lập tức phái khoái Mã đi trường hạng huyện, hỏi một chút kia Chu thuần cương chuyện gì xảy ra. Tào Phong tự nhiên cũng sẽ không nghe bên ngoài cáo trạng người lời nói của một bên. Hắn lúc này phân phó lưu thuận, muốn phái Quế Mã đi trưởng hạng huyện đối huyện thự Chu thuần cương tiến hành chất vấn. Như hắn thật là không có kinh nghiệm, làm loạn một mạch, kia nhất định phải lập tức mất trước điều tra. Hiện tại Liêu Tây Dung chuyển thế cục thật vất vả ổn định lại, cũng không thể nhường hắn như thế làm ông. Hiện tại đại chi phủ Mạnh Học Văn đã trở về Liêu Đối mặt như chạy đến Bạch đuốt đuốt đầu. Đi, ra ngoài gặp một lần bọn hắn. Tào Phong cũng biết, người ta đều đến đây, hắn nhất định phải ra mặt đi trấn an một phen. Tào Phong vừa đi ra phòng thời điểm, chỉ thấy hai ngày trước theo Tịnh Châu tới Lục Nhất Châu theo huyện nha bên ngoài tiến đến. Bãi kiến tiểu hầu ra. Lục Nhất Châu là lưu lại tám người một trong. Tào Phong đối với hắn cũng lai lịch hiểu một phen. Hắn trước kia cũng là một cái nghèo xuất sinh, một lần đi mã tặc trong đội ngũ làm qua phụ tá. Quanh đi còn lại, tới cha mình dưới trướng kiếm cơm, phụ trách một chút việc vặt đánh. Lần này hắn chủ động đến đây tìm nơi nương tượng, ý tại mưu cầu một phen tiền đồ. Ân. Đối mặt Lục Nhất Châu chào hỏi, Tào Phong khẽ bước cảm, xem như đã lại Tiểu Hầu gia, nhưng là muốn đi trấn án bên ngoài cáo trạng bắt tính. Tào Phong nghe vậy, dừng bước, nhẹ gật đầu. Tiểu Hầu ra, bên ta mới cũng biết một phen tưởng tình. Việc này ta cảm thấy không thể nghe bọn hắn lời từ một phía. Lục nhất Châu đối Tào Phong nói, bây giờ tình huống không rõ, ta cảm thấy không thể nghe bọn hắn lời từ một phía. Tiểu Hầu ra hiện tại cũng không tiện ra mặt đi trấn án bọn hắn. Dù sao bọn hắn yêu cầu phong thích bị bắt ra quyến, muốn trừng trị huyện thừa Chu thuần cương. Nếu là Tiểu Hầu ra không đáp ứng bọn hắn, vậy bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu là đáp ứng bọn hắn, vạn nhất bị bắt người trừng phạt đúng tội đâu? đến lúc đó Tiểu Hầu ra sợ đem Lâm vào bị động. Tào Phong nghe xong Lục Nhất Châu lời nói sau, cảm thấy rất có đạo lý. Tào Phong nhìn về phía Lục Nhất Châu, vậy ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Lục Nhất Châu nói, ta bằng lòng thay Tiểu Hầu gia ra, ra mặt đi tiếp đại bọn hắn. Ta nói Tiểu Hầu ra đi Hồng Hà huyện tuần sát đi, không tại Bạch Vân huyện. Ta đi trước ổn định bọn hắn, sau đó lại phái người đi trường hàng huyện hiểu rõ tương tình Chỉ cần hiểu sự tình chân tướng, đến lúc đó xử trí như thế nào, chúng ta liền có thể thành thạo điều luyện. Tào Phong đầu. Tốt tốt, ra mặt đi trấn một chút cáo tính, hiểu rõ một phen việc này do. Tôn mệnh. Lục Nhất Châu chủ động xin đi bằng lòng ra mặt đi trấn an Mạch Tính, Tào Phong quyết định cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Lục Nhất Châu hướng Tào Phong cung kính chắp tay, sau đó quay người sải bước hướng huyện nha đi ra ngoài. Huyện nha bên ngoài đã tụ tập một hai trăm cáo trạng Mạch Tính. Trừ cái đó ra, không ít ở lại Bạch Vân huyện Mạch Tính cũng đều nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt. Huyện nha bên ngoài, tiếng người ồn ào, có tiếng người tê liệt lực tê hoan, có người cực kỳ bi thương tê khóc, các loại thanh vào một chỗ, hình thành ầm Nhất Châu trên thang, đối người đè ép, ép tay. Chư vị, lại nghe ta nói Lục Nhất Châu ý đồ nhường đám người an tính lại, có thể bên ngoài ổ nào, căn bản không có người nghe. Chúng ta muốn gặp tiểu hầu ra. Lao ra nhà ta toán đường a? 4. Lục Nhất Châu cũng không đợi. Hắn đối thủ vệ một gã quân sĩ nói, vị huynh đài này, làm phiền ngươi đi giúp ta chuyển một cái ghế đến. Cái này quân sĩ có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Có thể hắn vẫn là dựa theo Lục Nhất Châu phân phó, cho hắn rời một cái ghế. Lục Nhất Châu trầm rãi xoay người, yêu nhã ngồi xuống tại trên ghế, trên mặt mấy phần vẻ đạm nhiên. Hắn lẳng lặng nhìn qua kia nào đám người, phảng phất tại thưởng thức một trận náo kịch. Một lúc lâu sau, Hồi nào đám người lúc này mới yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Lục Nhất Châu. Tiểu Hầu ra đâu, chúng ta muốn gặp Tiểu Hầu ra. Dẫn đầu mấy cái phụ nhân hướng Lục Nhất Châu tra hỏi. "Tiểu Hầu ra đi Hồng Hà huyện tuần sát đi." Lục Nhất Châu đối đám người chắp tay nói, "Ta chính là Tiểu Hầu ra dưới trướng thủ tịch phụ tá Lục Nhất Châu, các người nếu có oán quyết, cứ nói đừng ngại, ta tự nhiên là các người làm chủ." Nghe được Lục Nhất Châu lời nói sau, không ít đứng gác đang trữ quân sĩ đều lơ ngơ. "Giá Hỏa này lúc nào biến thành Tiểu Hầu gia tịch phụ tá?" "Tào Phong ngay tại trong huyện nha." Nhìn Lục Nhất Châu vậy mà chính mình cho mình làm một cái thủ tịch phụ tá thân phận. Hắn cũng mặt lộ vẻ cổ quái sắc. Gia hỏa này thật đúng là sẽ cho trên mặt mình vết vàng. Bạch Tính nghe được Lục Nhất Châu là tảo phong thủ tịch phụ tá, lúc này nhiều hơn mấy phần e ngại. Cái này thủ tịch phụ tá thật là thân tín khả năng đảm nhiệm. Người có thể làm chủ sao? Vậy phải xem chuyện gì? Bình thường việc vặt, ta có thể tự quyết đoán, như gặp trọng đại công việc, ta thì cần bẩm báo tiểu hầu ra định đoạt. Lục Nhất Châu nhìn mọi người một cái nói, các ngươi có đoán tình gì? Nguyên một đạm tiến lên nói, chúng ta tiểu hầu gia bảo vệ Bạch Tính, nếu là thật sự oan tình, nhất định là sẽ vì các ngươi làm chủ. Trương huyện huyện thừa thuần cương tội ác chồng chất, làm giết Hắn lớn tạo oan án, hy vọng tiểu hầu ra làm chủ cho chúng ta. 4. Đám người lại mồm năm miệng mười hô lên. Lúc nhất Châu ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không nói một lời. Đám người lần nữa an tĩnh lại. Hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng. Các người có lẽ nghe không hiểu ta ý tứ. Ý của ta là, Nguyên một đám tiến lên nói, các người dạng này cả nhau, ta cái nào nghe được thành các người hoàn tình a? Lục Nhất Châu vẻ mặt ôn hòa hướng mọi người nói, "Chư vị, Nguyên một đám đến, không nên gấp gáp, từ từ nói." Lúc này, đứng ở một bên phương viên cũng đứng ở một bên đội thân vệ đang lưu thuận mở miệng. Huynh đệ, những này phụ lao hương thân đoán chừng kêu khát nước, còn mời làm phiền ngài bên này làm một chút nước trà đến, cho bọn họ hiểu giải khác. Đội thân vệ đang lưu thuận nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. "Ý gì? Đem chính mình làm hạ nhân sai xử a?" "Huynh đệ, giúp đỡ chút." Phương Viên cười rạng rỡ nói, những này phụ lao hương thân trong lòng có khí, hiện tại kêu miệng đáng rơi khô, cho bọn họ uống một chén nước trà, thuận một thuận, trong lòng bọn họ khí tiêu tán tiêu tán. "Ngày khác ta mời người ăn cơm." "Đi." Lưu Thuận nghe xong lời này, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hắn lúc này phân phó đang trực quân sĩ, đi cho bách tính làm một chút nước trà tới. Chương 315, giải quyết tốt hậu quả. Chương 315, giải quyết tốt hậu quả. Bạch Vân huyện huyện nha bên ngoài, Lục Nhất Châu chăm chú nghe đám người đối trưởng hàng huyện huyện thừa Chu thuần cương cáo trạng cùng lên án. Hắn theo đám người trong miêu tả, cũng biết sự tình chân tướng. Hắn trên miệng tại Trần an một đám cáo trạng mấy tính, nhưng trong lòng bên trong lại tại lớn tiếng là huyện thừa Chu thuần cương gọi tốt. Những địa phương này hảo cường, du côn ác bá hành hành trong thôn nhiều năm, rốt cục gặp báo ứng. Gia quyến của bọn họ còn không biết xấu hổ đến cáo trạng. Gia mặt này thật là đủ dày. Thật cho là bọn hắn tiểu hầu gia thiện không phân sao. Chư vị phụ lão hương thân Các ngươi cáo trạng huyện thừa Chu thuần cương sự tình, ta đã biết được. Tại mọi người lên án hoàn tất sau, Lục Nhất Châu đối đám người đe ép, ép tay. Cái này huyện thừa Chu thuần cương vừa lên mặc cho liền mượn thanh tra Lưu thị phản nghịch dư đặng danh nghĩa, lung tung bắt người, còn nghiêm hình tra tấn, cái này có thể quá không ra gì. Cái này huyện thừa Chu thuần cương còn có vương pháp hay không? Hắn sao có thể lung tung bắt người đâu? Các ngươi yên tâm. Lục Nhất Châu đối đám người hứa hẹn, chúng ta nhất định sẽ lập tức phái người cha rõ việc này. Nếu là thật sự có oan tình, chúng ta chắc chắn cho các ngươi chỗ dựa, trả lại cho các ngươi một cái thanh bạch. Lục Nhất Châu nói đến hiên ngang lẫm liệt, chêu đến một đám cáo trạng bạch tính lớn tiếng gọi tốt. "Lục đại nhân là thanh thiên đại lao gia, A. đa tạ Lục đại nhân làm chủ cho chúng ta." Con người nhanh chóng phái người đi trường Hàng huyện, đem Chu thuần cương cái này vô pháp vô thiên ác quan bãi quan hạ ngục. Lục Nhất Châu hướng mọi người nói, "Các ngươi yên tâm, lần này chúng ta chắc chắn tra rõ Chu thuần cương. Chúng ta Liêu Tây kinh lược sứ nha môn sẽ vì các ngươi làm chủ, chủ trì công đạo. Chúng ta sau đó liền phái người đi trưởng Hàng huyện tra rõ việc này. Con người chư vị phụ lão hương thân trở về chờ tin tức. cương người này tùy ý làm bậy, Liêu Tây kinh lược phủ chắc chắn nghiêm trị, tuyệt không nhân nhượng." Lục Nhất Châu một phen, nhường một đám cáo trạng lòng người hoa nộ phóng. Cái này Lục Nhất Châu là Tào Phong tiểu hầu gia thủ tịch phụ tá. Hắn ở một mức độ nào đó đại biểu là tiểu hầu ra Tào Phong. Hắn hiện tại trước mặt mọi người tỏ thái độ, muốn tra rõ huyện thừa Chu Thuần Cương, cái này khiến trong lòng bọn họ lập tức an tâm không khuất. Cái này Chu Thuần Cương dám can đảm đắc tội chúng ta, lần này hắn chết chắc. Một cái nho nhỏ huyện thừa mà thôi, nhìn hắn kết cục như thế nào. Lần này tuyệt đối không thể tha hắn. Tại Lục Nhất Châu khuyến bảo, theo trưởng hàng huyện đến cáo trạng 200 tên mắt tính, lần lượt tản đi. Lục Nhất Châu quay trở về nhà môn sau, ngẩng đầu liền thấy sắc mặt nghiêm túc Tào Phong. Tào Phong quan sát toàn thể một phen Lục Nhất Châu. "Lục Nhất Châu, người gan rất lớn nha. Ta lúc nào thời điểm để ngươi làm thủ tịch phụ tá? Cái này trường Hằng huyện sự tình còn không có cha rõ ràng, ngươi sao dám tùy tiện có kết luận nói Chu thuần cương có vấn đề? Vạn nhất Chu thuần cương không có oan uổng bọn hắn, bắt chính là Du Côn Ác Bá cùng Phản Mịch Dư đang đâu? Bị bắt người là trừng phạt đúng tội đâu. Người bây giờ công nhiên hứa hẹn nói trị huyện thừa cương, đây chẳng phải là làm cho người thất vọng đau khổ?" Đối mặt Tào Phong chất vấn, Vừa rồi tại nha môn bên ngoài Uy Phong bắt diện Lục Nhất Châu, giờ phút này không người thân thể, biến tất cung tất kính lên. Tiểu Hầu ra, ngài lại nghe ta giải thích. Tào Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi hôm nay nếu là không nói ra một cái căn nguyên đến, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lục Nhất Châu gấp hướng Tào Phong giải thích, cử động lần này đúng là bất đắc dĩ, nhìn Tiểu Hầu ra minh giám. Những ngày trường hàng huyện Bạch Tính thật xa chạy tới cao trào, quần tình xúc động. Chúng ta nếu là hôm nay không cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, bọn hắn thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn như nháo đảng, sợ sẽ lở đồn nổi lên bốn phía. Đến lúc đó sẽ có người tung tin đồn nhảm nói huyện thừa Chu Tuần Cương tại trường hàng huyện việc đã làm, đây đều là tiểu hầu ra chỉ điểm. Nói tiểu hầu ra ngài sai bảo Chu Tuần Cương ức hiếp bách tính, chế tạo oan án. Đến lúc đó cái này có hại tiểu hầu ra ngài thanh danh. Cái này nếu là chuyển đến đế kinh đi, không thể thiếu có người vạch tội ngài. Tào Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Đích thật là có nguy hiểm như vậy. Những người này ở đây hắn nơi này không có đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên ta mới lớn mặt hứa hẹn, nói muốn cho bọn hắn chỗ dựa làm chủ, muốn tra rõ việc này, muốn nghiêm trị Chu Thuần Cương. Trên thực tế chẳng qua là chẩn án bọn hắn lý do mà thôi, không thể coi là thật. Chỉ là lời nói này ra ngoài, không chỉ trước tiên có thể ổn định bọn hắn, còn có thể thuận thế đem Tiểu Hầu ra ngài từ đây sự kiện bên trong hái đi ra. Ít ra để bọn hắn sẽ cảm thấy, Tiểu Hầu ra ngài là đứng tại bọn hắn bên này, Tránh cho bọn hắn tung tin đồn nhảm hoặc là tiếp tục thượng cáo, dẫn đến tình thế mở rộng. Tào Phong nghe xong Lục Nhất Châu sau khi giải thích, sắc mặt hòa không khuất. Tào Phong hỏi Lục Nhất Châu, người bây giờ trước mặt mọi người cho bọn họ chọn ra hứa hẹn, vậy chuyện này kết cục như thế nào? Nếu như Chu Tuần cũng không sai lầm đâu, chẳng lẽ lại thật muốn đem hắn mất chức điều tra?" Diệp An phủ mặt tính, nhưng nếu là không mất trước điều tra, chẳng phải là lại thất tín với người? Đối mặt Tào Phong ném ra vấn đề, Lục Nhất Châu mỉm cười. Tiểu hầu ra, việc này cũng là đơn giản. Cái này Chu thuần cương nếu là thật sự tại trường hàng huyện lung tung bắt người, mượn thanh tra lưu thị phản định dư đảng công báo tư thủ, kia tiểu hầu ra đều có thể đem Chu thuần cương mất trước điều tra, Dẹp An trấn tâm. Nhưng nếu là Chu thuần cương lần này là theo lẽ công bằng bàn sai, kia liền càng đơn giản. Lục Nhất Châu đối Tào Phong nói, có thể trên danh nghĩa đem hắn miễn chức, An phụ trưởng hàng huyện tính. Nhưng lại vụng chồng đâu? Đem hắn điều đi huyện khác nhầm trước, thuần thế thăng hắn con nhi. Kể từ đó, trường hàng huyện Bách Tính cảm thấy tiểu hầu ra ngại vì bọn họ chỗ dựa, bọn hắn cảm kích ngươi. Chu Thuần Cương mặc dù điều đi trường hàng huyện, nhưng lại thăng con nhi, hắn cũng biết cảm kích ngươi, sẽ càng thêm ra sức ban sai. Tào Phong nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới cái này, Lục Nhất Châu thật là có chút bản lãnh. Tào Phong hỏi Lục Nhất Châu, ta như phải ngươi đi trường hàng huyện xử lý việc này, ngươi sẽ như thế nào xử lý? Lúc nhất Châu trầm ngâm sau nói, ta sẽ gióng trống thua chiên xuất phát, tuyên bố là phụng tiểu hầu ra chi mệnh đi tra rõ Chu thuần cương chế tạo oan án một chuyện, vì bách tính chỗ dựa, lấy toàn tiểu hầu gia thanh danh tốt. Đương nhiên, ta sẽ đi rất chậm. Ta sẽ vụng trộm phái khoái mã đi tìm hiểu chuyện tiền căn hậu quả. Như Chu thuần cương thật xúc phạm vương pháp, tùy ý làm bậy, vậy ta sẽ trực tiếp đi trường hàng huyện đem Chu thuần cương bắt lại, thậm chí có thể giết chết, lấy bình dân vẫn. Như Chu thuần cương không có làm sai, ta cáo chi Chu thuần cương, muốn hắn tại đến trước, ngay lập tức đem những cái kia tội ác tẩy trời du không cần thủ hạ lưu tình. Về phần những cái kia sai bắt thì là không nên giết, nhưng là cũng không cần thả. Chờ ta tới trường hằng huyện sau, ta ngay lập tức sẽ hạ lệnh miễn đi Chu thuần cương huyện thự trước. Thuận tiện phóng thích rơi những cái kia không quan trọng người, dẹp an dân tâm. Chu thuần cương ta sẽ lấy điều tra danh nghĩa, đem hắn áp giải trở về, chờ việc này danh tiếng đi qua, đến lúc đó lại tuyên bố Chu thuần cương không sai, một lần nữa bắt đầu dùng, thậm chí thăng quan. Nói tóm lại, muốn vẹn toàn đôi bên, nhất định phải có người làm người tốt, có người làm người xấu. Cũng không thể tiểu hầu gia làm người xấu, cho nên vì lắng lại tình thế, đến lúc đó chỉ thể tạm thời ủy khuất ủy khuất Chu huyện thử. Tào Phong nghe xong Lục Nhất Châu lời nói sau, nhẹ gật đầu, cảm thấy việc này có thể thực hiện. "Tia tốt." Tào Phong đối Lục Nhất Châu phân phó nói, "Ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm Liêu Tây kinh lược phủ đại sứ. Tứ ngươi dẫn đội, tự mình chạy tới trường hạng huyện xử lý việc này, không được sai sót." Lục Nhất Châu nghe vậy, lúc này lộ ra nụ cười. Tiểu Hầu ra phái hắn đi trường hàng huyện xử lý việc này, giải thích do Tiểu Hầu ra đã công nhận hắn vừa rồi đề nghị. Chỉ cần việc này xử lý thật tốt, vậy mình liền có thể từng bước thắng được Tiểu Hầu gia tiến nhiệm cùng coi trọng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tiểu Hầu gia đến lúc đó tiến nhiệm cùng coi trọng chính mình. Việc nhất định có chính mình mở ra khát vọng thời điểm, chương 316, đặc sứ, chương 316, đặc sứ. Lúc nhất Châu trở thành Tào Phong bổ nhiệm Liêu Tây kinh lược sứ đặc sứ sau, hắn không có chậm trễ. Lúc này lên đường, đi trường Hàng huyện. Chuẩn bị phó nơi đó xử trí bạch tính cáo trạng huyện thừa Chu thuần cương một chuyện. Những cái kia cáo trạng người nhìn Tào Phong vị này tiểu hầu ra coi trọng như vậy, trong lòng thở dài một hơi, tâm tình thật tốt. Bọn hắn cảm thấy huyện thừa Chu thuần cương lần này chết chắc. Bọn hắn đều là bản sứ có quyền thế địa phương hào cường. Bọn hắn quan hệ lẫn nhau cũng rắc rối khó gỡ. Lần này huyện thừa Chu thuần Cương lấy thanh tra Lư thị phản mịch vây cánh danh nghĩa bỗng nhiên trắng trợn bắt người, để bọn hắn trở tay không kịp. Bọn hắn lần này chạy tới cáo trạng, ngoại trừ cho Chu thuần Cương tạo áp lực bên ngoài, còn muốn nhìn xem Tào Phong thái độ. Cũng may cái này tiểu hầu ra Tào Phong vẫn là biết nặng nhẹ, biết được bọn hắn ngay tại chỗ phân lượng, còn không dám đem bọn hắn làm mất lòng. Cho nên phái gia lục nhất châu tiến về xử trí. Trước khi đến trường hằng huyện trên đường, lục nhất châu vị này đặc sứ ngồi ở trong xe ngựa. Hắn ngay tại qua thật hồ sơ. Đây là trường huyện huyện đưa cho Tào Phong cái này tiểu hầu gia. Chu tuần cương đích thật là muốn làm ra một fan công tích có thể hắn cũng biết hắn lần này bắt vài trăm người đưa tới trường hàng huyện huyệnấn động khiến cho lòng người bằng hoàng hiện tại đã có không ít người đi cáo trạng. hắn trong lúc nhất thời không rõ rõ tạo phong cái này tiểu hầu ra thái độ tự nhiên không dám thiện cho rằng giết người vạn nhất gây nên tiểu hầu ra bất mãn vậy mình thật vất vả có được bát cơm liền phải đã mất cái này cần không đến mất hắn đem những người này tội trạng dâng lên đi chờ đợi cấp trên quyết đoán cấp trên muốn giết hắn mới giết tránh cho mình tới thời điểm bịấn trách Huyện Thừa Chu thuần cương hiện lên tặng những người này tội trạng, ta phong đọc qua sau, lúc này phái người đưa cho đặc sứ Lục Nhất Châu. Tại lạc lư trong xe ngựa, Lục Nhất Châu lật nhìn hồ sơ sau, nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng cái này Huyện Thừa Chu thuần cương là một cái chỉ biết là bắt người lăng đầu thanh đầu. Nhưng hôm nay xem ra, hắn cũng không phải là mã phu. Bị bắt người tại bản cung bên trên đều ký tên đồng ý, tội ác vô cùng xác thực, vậy chuyện này dễ làm. Đến lúc đó cho dù thưa kiện đánh tới đế kinh, chúng ta cũng chiếm lý nhi. Lục Nhất Châu trầm ngâm sau phân phó nói, phái quế mã đi nói cho Thừa Chu thuần cương. Những người này nếu là tội ác tại trời. Vậy thì không nên để lại lấy lãng phí lương thực. Nên giết liền giết. Chờ hắn giết hết, ta lại đi trường hảng huyện giải quyết tốt hậu quả. Là, một gã quân sĩ đạt được lục nhất châu phân phó sau, lúc này cười khoái mã hướng phía trường hảng huyện mà đi. Những cái kia cùng lục nhất châu cái này đặc sứ cùng một chỗ trở về trường hảng huyện không ít hào cường ra quyến. Giờ phút này còn vui mừng khôn xiết, chuẩn bị chờ lục nhất châu tới sau, nghiêm trị Chu thuần cương đầu. Làm lục nhất châu phái đi khải mã đến trường hảng huyện cương vị này còn tại nắm thời gian đào sâu những cái kia du côn cùng địa phương hào cường tội ác. Đối mặt nghiêm hình tra tấn, những ngày sống an nhàn sung sướng người chỗ nào chịu được. Bọn hắn nguyên một đám ngược hạt đậu đồng dạng, đem chính mình những năm này phạm vào tội ác run lên đi ra. Cái gì cấu kết số đặc, cướp bóc thương khách. Cấu kết nha môn con lại, thôn tính dân ruộng chờ một chút. Thậm chí có người dính liễu buôn bán muối lậu chờ. Nói tóm lại, rút ra củ cải mang ra bùn. Bây giờ nhường Chu Thuần Cương bắt giữ trưởng hàng huyện các loại nhân vật không sai biệt lắm có gần ngàn người. Có người đi tìm Phong cáo trạng, cũng có người chạy đến Chu Thuần Cương nơi này cầu tình. cầu người huyện nha cánh cửa đều nhanh phá. Có thể Chu thuần cương cái này huyện thừa lại không chút nào nhả ra, cái này khiến rất nhiều nhân khí gấp bại hội lại không thể làm gì. Làm những cái kia Du cô đã bá, địa phương hào cường thân bằng hảo hữu căm hận Chu thuần cương thời điểm. Không ít mèo khổ bách tính thì là vụn trộm vỗ tay khen hay. Bọn hắn cảm thấy huyện thừa Chu thuần cương là thanh thiên đại lao ra, cuối cùng là cho bọn họ chỗ dựa. Nhưng bọn hắn những người này cũng biết bo bo giữ mình đạo lý. Bọn hắn duy trì Chu thuần cương, nhưng lại không dám công nhiên biểu lộ ra. Bọn hắn cũng lo lắng trả thù. Lục Nhất Châu phái đặc rất nhanh liền tới huyện, huyện thừa mình gặp thừa Lục đốc sứ đặc phái ta chuyển cáo ngươi. Cái này quân sĩ đối Chu thuần cương nói, Lục đốc sứ có ý tứ là, phạm là tội ác tày trời, chứng cứ vô cùng sát thực người, trước tiên có thể giết. Chờ ngươi bên này giết đến không sai bị lắm, đến lúc đó hắn lại đến giải quyết tốt hậu quả. Chu thuần cương nghe xong lời này sau, trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống. Hắn lần này tại trường hàng huyện làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngoại trừ chấp hành tạm phong phân phó, muốn trừng trị địa phương áp bá, thu nạp dân tâm bên ngoài, đồng thời cũng không ít tư tâm, chính là muốn lớn tạo thanh thế, cho mình vớt công tích. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng cần bốc lên nguy hiểm rất lớn. Nếu là tiểu hầu ra giúp đỡ chính mình, vậy mình tại trường hàng huyện việc đã làm, cái kia chính là một cái công lớn. Như tiểu hầu ra chịu không được áp lực, đến lúc đó chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Vậy mình sợ là muốn trở thành trấn an lòng người dê thế tội. Cũng may theo đặc sứ lục nhất châu tỏ thái độ đó có thể thấy được. Tiểu hầu ra là giúp đỡ chính mình. Vậy mình liền không có lo lắng. Con mời chuyển cáo lục đại nhân, ta biết làm sao làm. Chu thuần cương đổi đưa tin quân sĩ sau, cả người hắn đều hưng phấn lên. Hắn đã sớm nhìn những cái kia du côn ác bá không vừa mắt. Lần này bắt lấy lại không có trước tiên giết bọn hắn, chủ yếu là cấp trên thái độ không rõ ràng. Hiện tại cấp trên tỏ thái độ, vậy chuyện này liền dễ làm. Phân phó. Ngày mai ta muốn tại trường Hàng huyện Đông môn bên ngoài xử trảm những cái kia ức hiếp Bạch Tính áp đồ. Mấy mươi rằng tám hương Bạch Tính đến đây xem hình. Có cấp trên duy trì, Chu thuần cương hiện tại lực lượng mười phần. Chu thuần cương thả ra phong thanh sau, cái này khiến những cái kia bị bắt dù côn ác bá hảo cường thân bằng hảo hữu sợ hãi không thôi. Bọn hắn đã được đến tin tức, tiểu hầu gia phái người đến điều tra chuyện này. Có thể Chu thuần cương lại tại lúc này bí quá má liễu, muốn sớm xử trảm bị bắt người. Cái này khiến bọn hắn lập tức luống cuống. Bọn hắn trong đêm phái người đi thúc dục lục nhất châu, hy vọng hắn cái này đặc sứ mau trong tới ngăn lại Chu thuần cương cái tên điên này. Nơi đó Du côn ác bá thân bằng hảo hữu buôn tàu khắp nơi thời điểm, dân chúng thì là xôi trào. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng Chu thuần cương là sấm to mưa nhỏ, cuối cùng sẽ không giải quyết được gì, có thể Chu thuần cương hiện tại lại dám nói muốn công khai xử trảm những người này. Cái này khiến bọn hắn tinh thần đại chấn. Bọn hắn đối với những người này việc đã làm đã sớm bất mãn, chỉ có điều giận mà không dám nói gì. Bây giờ viện thừa Chu thuần cương muốn giết những người này, bọn hắn cảm thấy trong lòng khoái ý vô cùng. Hôm sau, sáng sớm, 10 giám tám hương nhận được tin tức Bạch Tính buông xuống trong nhà việc, nhao nhao chạy tới trường hàng huyện Đông Môn. Còn chưa tới buổi trưa, trường hàng huyện Đông Môn bên ngoài liền đã ngời người người ồn ào, người đông nhìn ngịt. Huyện thừa Chu Tuần Cương biết được ít ra mấy ngàn Bạch Tính tụ tập xem hình, hắn cũng lực lượng tăng đầy. Có như thế nhiều Bạch Tính duy trì, giải thích do hắn làm chuyện này là rất được trấn tâm. Rất nhanh, nhóm đầu tiên 100 tên trường hàng huyện địa phương bên trên tội ác từng đống nghi phạm được đưa tới Đông Môn. Bọn hắn những người này trong nhà đều có thế, tại trưởng hàng huyện hành hành đạo, không người nào dám trị. Lần này bọn hắn cho dù bị bắt vào nhà ngục, bọn hắn mới đầu vẫn là rất phách lối, có thể trải qua một phen nghiêm hình tra tân sau, bọn hắn lúc này mới trung thực không ít. Bây giờ nhìn Chu thuần cương lại muốn trước mặt mọi người xử tử bọn hắn, cái này khiến bọn hắn kinh sợ và phần. Chu thuần cương, ngươi còn có vương pháp hay không? Ta chính là trường hàng huyện Triệu ra người, ngươi nếu là dám can đảm giết ta, ta Triệu ra nhất định cũng làm cho cả nhà ngươi tử quang. Chu thuần cương, ngươi tranh thủ thời gian thả ta, chuyện này còn có đến chậm. Ngươi nếu là khư khư cố chấp, nhất định để sống không quá ngày mai. Không ít người đang lớn tiếng kêu gào. Ý đồ cho Chu thuần cương tạo áp lực. Chu thuần cương giờ phút này đứng tại đông môn trên cổng thành, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. "Ta Chu thuần cương thân làm trưởng hàng huyện huyện thừa, tự nhiên không cho các ngươi ức hiếp bách tính, làm hại trong thôn. Ta Chu thuần cương cho dù là chết, cũng muốn trước đem các ngươi những này tội ác tày trời người chém đầu ra chúng." Chu thuần cương không sợ chút nào những người này uy hiếp, hiên ngang lẫm liệt. "Chu huyện thừa, tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Những người này nên giết." Bốn. Vậy xem trong dân chúng, cũng có người cả gan lớn tiếng hô lên, "Duy trì Chu thuần cương. Ai tại luận hô, không muốn sống sao? Nhà ta chủ tử vô tội." Vậy cũng là Chu thuần cương vu hoan giá họa. Có chút gia tộc quyền thế nô bộ nghiêm nghị quát tháo, muốn tìm ra những cái kia duy trì Chu thuần cương người. Chuyện cho tới bây giờ, còn dám phép lối. Chu Huyền thừa, những người này cũng là làm ác nhất luật, xin đem bọn hắn cùng một chỗ giết. Đối, nghiêm trị bọn hắn, cùng nhau giết. 4. Ở thời điểm này, Vây xem Bạch tính lấy ngàn mà tính, thanh thế to lớn. Bọn hắn không sợ những cái kia gia tộc quyền thế nô bộ uy hiếp, đối những cái kia nhanh lưỡi dùng ngòi làm vũ khí. Cái này khiến những cái kia quyền thế cũng đều kinh hồn Nguyên một đám rụt lại đầu, hướng trong đám người tránh. Chương 317, Hà Đôi, chương 317, Hà Đôi. Chu thuần cương hiện tại lực lượng mười phần. Hắn nhưng là quá rõ ràng nhà mình Tiểu Hầu ra muốn làm gì. Trừng trị hào cường áp bá, muốn thu mua lòng người. Có thể giết người công việc này không chỉ đắc tội với người, còn có tổn hại thanh danh. Tiểu Hầu ra chính mình khẳng định không thể làm. Hắn Chu thuần cương thân vô trường vật, vốn là không có tiếng tăm gì. Nếu không có Tiểu Hầu ra thưởng thức trọng dụng, hắn Chu thuần cương còn ở tại cỏ tranh trong dạng, uống rau dại cháo đâu. Tiểu Hầu gia đối với hắn có tái tạo tri ân. Dù là hắn biết rõ chính mình làm là đắc tội với người việc. Có thể hắn vẫn là cam tâm tình nguyện làm tiểu hầu ra trong tay nhất phong Lôi Đao, nguyện ý làm cái này ác nhân. Đối mặt hào cường ác bá cùng với thân hữu uy hiếp, Chu thuần Cương không hề sợ hãi, nghiêm tình bọn họ tội trạng, chém đầu gián chúng. Chu thuần Cương thiết diện vô tư, không có chút nào dung tha những người này ý tứ. Lúc này có huyện nha thư lại trước mặt mọi người liệt kê từng cái những này hào cường ác bá tội danh. Bách tính ngay vậy, vỗ tay khen hay. Bọn hắn vốn là bị khi phụ một phương, trước kia giận mà không dám nói gì. Hiện tại huyện thừa Chu thuần Cương vì bọn họ chủ trì công đạo, rất nhiều người cảm động rơi nước mắt. Vừa rồi còn phách lối một đám hào cường bá Đối mặt kia từng đầu tội ác, trong mắt của bọn họ bên trong tràn đầy hoảng sợ sắc, không ít người toàn thân đều đang phát run. Chính bọn hắn đều không có ý thức được, chính mình vậy mà làm xuống nhiều như vậy tội lỗi chồng chất chuyện ác. Chu Huyền thượng, ta sai rồi, ta biết sai. Có người ý thức được Chu thuần cương thật mong muốn giết bọn hắn đầu, lúc này chịu thua cầu xin tha thứ. Chư vị phụ lao hương thân, ta cũng không dám nữa. Còn khẩn cầu Chu Huyền thượng, khẩn cầu chư vị phụ lao hương thân cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Ta bằng lòng xuất ra một bộ phận bạc chuộc tội. Có không ít người hai chân như nhũ ra, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, hi vọng cầu được xin lộ. Nhưng bây giờ cầu xin tha thứ lại là chậm. Chu Tuần Cương muốn giết người lập uy đồng thời, giúp nhà mình tiểu hầu ra quét dọn những này u á tính. Hắn làm sao có thể lâm trận lùi bước? Nghiệp Minh chính bản thân, sử trạm. Chu Tuần Cương đối mặt khóc ròng ròng, lớn tiếng cầu xin tha thứ một đám hảo cường áp bá, mặt mũi lênh khốc. Chu Tuần Cương ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy từng người từng người hành hình liêu tây quân quân sĩ tiến lên. Phốc xích, phốc xích. Phong lợi trường đao chém xuống, ấm áp máu tươi từ phía. Đầu lâu to lớn lăn xuống, đám người bạ phát ra sợ hãi tiếng kinh hô. Trương Hằng huyện đông Môn bên ngoài, đầu người quân quận Chu Tuần Cương một mạch giết hơn 400 người. Mới đầu xem hình bánh tính còn tại lớn tiếng giễu họ, nói giết đến tốt. Nhưng đến cuối cùng, đối mặt kia thảm thiết cảnh tượng cùng đồng đậm mùi máu tươi, không ít người tại chỗ buồn nôn, không còn dám nhìn. Bọn hắn đều là lưu thị phản quân dư đảng. Bây giờ bọn hắn đã đền tội. Chu Tuần Cương lớn tiếng hạ lệnh, lập tức kê biên tài sản bọn hắn điền trạch ra sản xuống công. Phạm là cùng bọn hắn có dính rất người, muốn chặt chẽ thẩm vấn, phòng ngựa phản nghịch cánh chạy thoát. 1000, không thể nhượng một gã phản nghịch dư đảng Cương một mạch hơn 400 người còn chưa đủ nghiền. Hắn càng là tại chỗ bùng nổ. Muốn đối những người này ra sản tiến hành kê biên tài sản, còn muốn đối bọn hắn thân quyến tiến hành chặt chẽ thẩm vấn. Vừa rồi còn tại lớn tiếng chửi mắng Chu Thuần Cương những cái kia hào cường ác bá thân quyến. Nghe được Chu Thuần Cương lời nói sau, doa đến là hồn phi phép tán. Vạn nhất thật đem bọn hắn coi như phản nịch dư đảng bắt lại, vậy bọn hắn sợ là cũng muốn đầu rơi xuống đất. Không ít người lo lắng bị liên lụy, đều không lo được về nhà thu thập vàng bạc tế nhuyễn, lúc này có càng liên chạy. Chu Thuần Cương tại gi Bọn hắn tuân theo huyện thừa Chu thuần cương mệnh lệnh, lập tức đuổi những cái kia phản nghịch dư đảng ra sản triển khai kê biên tài sản. Những người này ở đây nơi đó góp nhặt không ít gia tư, toàn bộ rơi vào tới Chu thuần cương trong tay. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, huyện thừa Chu thuần cương kê biên tài sản vàng bạc thế nhuyễn các loại loại đáng tiền vật liền chồng chất như núi. Bọn hắn thu được khế nhà khế đất càng là trang mấy miền dương. Thang đến Chu thuần cương đem trưởng hằng huyện hảo cương ác bá quét Châu, đơn Chu viện trưởng, cái này trường hàng huyện Hảo Cường Ác Bá, dù côn hung đồ thành tra đến như thế nào, Lục Nhất Châu uống vào trà nóng, không có chút nào trách cứ Chu thuần cương ý tứ. Về Lục đại nhân lời nói, Chu thuần cương chấp tay. Hơn 400 người hào Cường Ác Bá cùng với Nách Ngước, tội ác từng đống, đã lên tội. Lần này hết thệ kê biên tài sản Bạch Ngân 7 vạn 5320 lượng, kim 352, cái khác các loại châu đáo phỉ thúy vô số. Chu thuần cương nói, đem một phần kê biên tài sản tiền hàng danh sách đưa cho Lục Nhất Châu. Lục Nhất Châu nhìn thấy kia số lượng đông đảo tiền hàng, trong lòng giật mình không nhỏ. Trương huyện Bạch tính bần đến điểm. Lúc nhất châu ban đầu coi là nơi đây hào cường ác bá cũng không có bao nhiêu tích xúc, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà kê biên tài sản nhiều như vậy vàng bạc tài bảo. Vàng bạc tài bảo số lượng ít một chút, đại đa số đều bị bọn hắn mua nhà mua đất. Chu thuần cương đối lục nhất châu bẩm báo nói, lần này kê biên tài sản đến nhiều nhất chính là thổ địa. Lục nhất châu đối với cái này cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Đầu năm nay bất luận là đế kinh những cái kia hào môn quý tộc, vẫn là địa phương bên trên hào cường tài chủ, bọn hắn một khi có bạc, đại đa số đều ưa thích đi mua phòng mua đất. Thời đại này thổ địa thật là đồng tiền mạnh, thậm chí là rất nhiều người mệnh căn tử. Đất này, này nhiều Dù là tử tôn hậu bối là cái gì cũng đều không hiểu phế vật, cái này thu tô đều có thể bảo đảm không lo ăn uống. Chu huyện thừa, ngươi lần này giết vài trăm người, cũng đều là bản xứ nhân vật có mặt mũi, ngươi lại kê biên tài sản vàng bạc của bọn hắn tài bảo cùng thổ địa. Lúc nhất Châu đối Chu thuần cương nói, hiện tại trường hàng huyện là lòng người bàn hoàng, không ít người đều đi tiểu hầu ra bên kia cáo ngươi trận đấu. Cái này làm không tốt, Liêu Châu phủ thứ sử đều muốn phái người đến hỏi tội ngươi. Chú không chút do dự nói, ta giết đều là trừng phạt đúng tội hạ người, nhân chứng vật chứng đều tại. Cho dù phủ thứ sử phái người đến hỏi tội, ta cũng không thẹn với lương tâm. Lục Nhất Châu nghe vậy, cười ha ha một tiếng, tốt một cái không thẹn với Lương Tâm. Lục Nhất Châu đối Chu Thuần Cương nói, ngươi lần này giết nhiều người như vậy, khiến cho trường hàng huyện gà bay chó chạy. Cái này có người đi cáo ngươi chạm, tiểu hầu ra cũng rất khó khăn. Nếu không đưa ngươi cách chức, cấp trên một khi hỏi tội, tiểu hầu ra cũng khó có thể bàn giao. Chỉ sợ lần này sẽ để cho ngươi chịu điểm quy quất, ngươi cái này viện thừa làm không được. Đương nhiên, ngươi lần này giết nhiều như vậy hào cương áp bá, tiểu hầu ra đối ngươi cũng không có chất vấn ý tứ. Lần này miễn rơi ngươi viện chi vị, chủ yếu là để ngươi né tránh né tránh. Đây là vì bảo hộ ngươi, miễn cho ngươi trở thành mục tiêu công kích." Lục Nhất Châu dừng một chút sau, đối Chu Thuần Cương nói, "Ngươi về trước Bạch Vân hội khu. Về trước đi tránh đầu gió, tiểu hầu ra đến lúc đó sẽ đối với ngươi có khác phân công." Chu Thuần Cương tự nhiên minh bạch Lục Nhất Châu ý tứ. Chính mình tại Trường Hàng huyện giết đến đầu người quần quật, làm ác nhân. Nếu là tiếp tục lưu nhiệm về thừa, sợ là Trường Hàng huyện lòng người khó có thể bình an. Cho dù những cái kia không có phạm tội người, chỉ sợ cũng ngủ không được, lo lắng cho mình bị liên lụy. Mình nếu là bị miễn chức đi, vậy thì mang ý nghĩa lần này thanh tra phản vây cánh sự tình có thể có một kết thúc. Bọn hắn có thể ngủ lăn giấc. Cái này có lợi cho trường hàng huyện khôi phục ổn định. Ta đều nghe tiểu hầu ra an bài. Chu thuần cương rất hiểu chuyện đáp ứng xuống. "Tốt." Lục Nhất Châu đối Chu thuần cương nói, "Hiện tại không ít người muốn đưa ngươi vào chỗ chết, vì bọn họ chết đi người nhà báo thủ. Ta lại phái phái 50 tên quân sĩ hộ tống ngươi, trong đêm về Bạch Vân huyện đi." "Đa tạ Lục đại nhân." Chu thuần cương tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Tại 50 tên quân sĩ hộ về dưới, mang theo vợ con trong đêm rời đi trưởng huyện. Hôm sau, Lục Nhất Châu vị này đặc sứ liền tiếp huyện Nha đồng thời tuyên bố miễn đi Cùng lúc đó, hắn sai người gián tiếp ra bố cáo triều ân, tuyên cáo trưởng hàng huyện cảnh nội phản nghịch dư đảng đã bị toàn bộ thanh tra hiện ra, sẽ không lại tiếp tục thanh tra sau. Trên thực tế đáng giết đều giết. Lục Nhất Châu gián ra vật này, chỉ là đi hình thức, tiến ổn lòng người mà thôi. Mặc dù Lục Nhất Châu đình chỉ tại trường hàng huyện thanh tra phản nghịch dư đảng. Thật là hắn cũng không có đối Chu Tuần Cương làm những chuyện như vậy tiến hành thanh toán luôn hắn. Hắn cũng không có trả lại Chu Tuần Cương chỗ ghê biên tài sản những cái kia vàng bạc tài bảo địa. Hắn lấy làm lý do, nói những vàng bạc này tài bảo đều bị mâu đi. Về phần những cái kia thổ địa khế đất cũng đều mất đi, trở thành nơi vô chủ. Hắn trực tiếp đem những cái kia bị kê biên tài sản thổ địa xem như nơi vô chủ, phân cho những cái kia không mất tính. Lục Nhất Châu cử động lần này, lập tức thắng được vô số dân chúng ủng hộ kinh yêu. Nhìn thấy nhà mình thổ địa bị điểm ra ngoài, Hào Cương ác bá ra quyết tức hỗn hẹn. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Nhất Châu là vì bọn hắn chỗ dựa, nhưng mà ai biết ra hỏa này do so Chu Thuần Cương con xấu. Mất trộm chẳng qua là lừa bịp người thủ đoạn mà thôi, rõ ràng chính là hắn nói riêng. Chu Tuần Cương giết người, hắn chia đồ vật, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Bọn hắn lúc này lại lên đường chuẩn bị đi tiểu hầu ra tạo phong chỗ cáo trạng lục nhất châu, cứ đoạt bọn hắn điền sản ruộng đất thổ địa, thôn tính tài sản của bọn hắn. Chương 318, trong trống đo chiều gió, chương 318, trong trống đo chiều gió. Bạch Vân Huệ, huyện nha. Tạo phong tiếp kiến theo trưởng hàng huyện gấp trở về đại diện huyện Thừa Chu thuần cương. Tiểu hầu ra. ta tại trường hàng huyện tự tiện chủ trương, bắt không ít người, giết không ít người, cho tiểu hầu ra trọng phiền phải lớn. Mời tiểu hầu ra trách phạt. cương nhìn thấy phong sau, thái độ thành nhìn qua kinh sợ cương, mắng, tại trước mặt, cũng không cần gan. Ngươi cái này đời lý huyện thừa tại trường hằng huyện giết đến đầu người của quận, ta nghe nói người ta đều gọi ngươi Chu Diêm Vương. Ta lúc trước còn lo lắng cho ngươi làm việc sợ đầu sợ đôi, mở không ra cục diện đâu. Ngươi lần này quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt nha. Tao phong đánh giá Văn Văn nhược nhược Chu thuần cường, cũng không nghĩ đến hắn một người như vậy, lại có phách lực như thế. Người bình thường dũng nhiên tự vị, đảm nhiệm một quan nửa trước, khẳng định là nương lớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Giá hỏa này cũng là tốt. Vừa lên mặc cho liền đánh tiếng tra phản dư đàng danh nghĩa, chẳng bắt người người. Rất có không sợ trời không sợ đất tư thế chính mình vái hắn đi thanh tra năm xưa bản án cũ, chừng trị địa phương hào cường áp bá, ổn định lòng người. Hắn lại mở ra lối riêng, đánh tiếng tra phản nghịch dư đảng danh nghĩa, trực tiếp đem trường hàng huyện quét một lần. Cái này Chu thuần cương làm việc mặc dù chỉ vì cái trước mắt một chút, thủ đoạn cũng tàn cấp chút, có thể đúng là hiệu quả nhanh chóng. Trước tiên đem người bắt vào đại lao nghiêm hình tra tấn, tội gì đi bàn giao không ra. Nhưng nếu là đi từng cái từng cái thẩm năm xưa bản án cũ, đoán chừng thẩm tới ngày tháng năm nào đi, cũng chừng trị không được mấy cái người xấu. Không thể không nói, cái này Chu không chỉ có dứt khoát, vẫn là có thủ đoạn người. Ngươi lần này tại trường hàng huyện giết đến đầu người cuồn cuộn, khiến cho lòng người bàng hoàng. Tao phong hỏi Chu thuần cương, là lắng lại chúng nô, ổn định lòng người, ta đưa ngươi miễn trước, trong lòng ngươi có thể đoán hạ ta. Thuộc hạ không dám. Chu thuần cương nói, lần này ta mượn thanh tra phản nghịch dư đạn danh nghĩa bắt người giết người, bắt quá nhiều người, giết người cũng quá nhiều. Rất nhiều người bản tội không đáng chết, có thể làm đạt tới trấn nhiếp hiệu quả, ta còn là nhận tâm hạ lệnh giết. Đại quy mô bắt người giết người, đưa tới bách tính khủng hoảng, là ta cân nhắc không chu toàn. Tiểu hầu gia không có truy cứu ta gấp công liệu lĩnh tiến hành, vẻn vẹn đem ta trước, ta đã mang ơn, không dám đoán hận tiểu hầu gia. Tào Phong khoát tay áo, "Bất kể như thế nào, ngươi lần này làm việc mặc dù vội vàng sao động một chút, thủ đoạn tàn khốc một chút, tạo thành trình độ nhất định khủng hoảng cùng hỗn loạn. Có thể tóm lại là chừng trị địa phương hào cường áp bá, trả một phương bách tính an bình, hiệu quả cũng không tệ lắm." Tào Phong một câu nói kia, Dương Chu thuần cương nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Hắn lần này rong trống khua chiêm thu thập địa phương hào cường áp bá. Ngoại trừ không quen nhìn bọn hắn bên ngoài, còn ẩn chứa lấy một tia tư tâm. Hắn muốn mượn nhờ việc này, làm ra một chút động tĩnh, tăng lên danh tiếng của mình. Hắn muốn giẫm lên những địa phương này bên trên hào cường bá, tiến vào tiểu hầu gia mắt. Trên thực tế hắn đạt đến mục đích. Bây giờ đạt được tiểu hầu gia đơn độc triệu kiến và nói chuyện. Tiểu hầu gia cũng không nghiêm trị hắn ý tứ. Hắn vẫn rất cao hứng. Trong lòng của hắn mừng thầm, cảm thấy mình lần này thật đúng là thành công. Ngươi lần này tại trường hàng huyện Yên Náo gà bay chó chạy. Tuy nói chừng trị một nhóm hào cương áp bá, thế nhưng đưa tới không ít địa phương hào cường thế lực phản cảm. Tao phong đối Chu thuần cương nói, đặc biệt là lần này ngươi giết hai cái làm sảng làm bậy hào soái, đưa tới cái khác hào đẹp trai bất mãn cùng ý. Ta hiện tại còn cần những này hào đẹp trai duy trì. Ta cần trấn an một bọn hắn, bởi vậy không tiện lại để cho ngươi xuất đầu lộ diện. Tào Phong dừng một chút sau, đối Chu Thuần Cương nói: "Ta muốn điều động ngươi đi đồn điền, tránh đầu gió, ngươi có bằng lòng hay không?" "Đồn điền?" "Đối." Tao Phong đối Chu Thuần Cương nói: "Ta Liêu Tây chi thổ địa phì nhiêu, thật là bách tính lại mỗi năm ăn sung no. Kia Tang Can Hà hai bên bờ, địa thế bằng phẳng, thổ nhuỡng phì nhiêu, nguồn nước dồi dào, quả thật trồng trọt chi đất lành." Trước kia thế lực khắp nơi đánh tới đánh lui, những địa phương này không người nào dám đi mở khẩn. Bây giờ Liêu Tây thế cục ổn định, hiện tại ta muốn chiêu mộ một chút vô thượng nghèo khổ bách tính, đi Tang Can Hà ven bờ khai hoang. Chỉ cần đem những này hoang vu chi địa khai khẩn đi ra, gieo rắc gieo hạt tử, đợi cho kim thu thời tiết, liền có thể thu hoạch đầy kho lương thực. Không dùng đến 1 2 năm, ta Liêu Tây Bạch tính lương thực liền có thể thực hiện tự cấp tự túc, sẽ không lại xuất hiện chết đói người tình huống." Tào Phong nói, nâng chung trà lên uống một hớp nước, nhượn tiếng nói: "Chiêu mộ Bạch Tính đi đồn điền, cần phải có người quản." Tào Phong đối Chu Thuần Cương nói: người đi phụ trách dẫn đầu Bạch Tính đồn điền. Làm được tốt, đến lúc đó ta trùng điệp có thưởng." Chu Thuần Cương xuất thân hàn vi, hắn đối với làm cái gì quan nhi trên thực tế yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần có kém sự tình có thể làm, có lương tháng như cẩm, có thể nuôi sống vợ con là được. Chu Tuần Cương nói, "Ta đều nghe Tiểu Hầu gia an bài, Tiểu Hầu gia muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó." Tào Phong nghe vậy, cười một tiếng. Hắn trêu ghẹo nói, "Nếu ta cho ngươi đi chịu chết đâu?" Chu Thuần Cương khẽ giận mình, hắn toàn tức nói, "Vậy ta liền đi chết, chỉ là hy vọng Tiểu Hầu gia chiếu cố tốt vợ con của ta, vậy ta liền chết cũng không tiếc." Ha ha ha. Tào Phong cười ha ha một tiếng. Hắn theo Chu Tuần Cương trong con ngươi thấy được khát vọng trèo lên trên dạ tâm. Có dạ tâm, mang ý nghĩa có động lực. Hắn không sợ người có dạ tâm, liền sợ những cái kia mơ tưởng xa vời người. Ngươi trước tiên làm một cái đồn Tào Phong đối Chu Thuần Cương nói: "Về sau lương tháng, 5 lượng bạc." Chu Thuần Cương khẽ giật mình, chợt ngã đầu liền bái: "Ta Chu Thuần Cương bằng lòng là tiểu hầu ra quên mình phục vụ." Tào Phong mỉm cười đem Chu Thuần Cương dịu dắt lên. "Không nên hơi một tí liền nói có chết hay không? Thật tốt ban sai." Tào Phong đối với hắn căn dặn nói: "Việc phải làm làm xong, ta sẽ không bạc đãi ngươi." "Là." Lúc trước phái hắn đi đảm nhiệm người thừa, tuy là trường hàng huyện người đứng thứ hai, có thể một tháng cũng mới 3 ba lượng bạc lương tháng. Bây giờ bị phái đi làm đồn điện sứ, mặc dù không biết rõ cái này đồn điện sứ cấp bậc. Có thể lương thắng đã tăng tới 5 lượng bạc, cái này khiến Chu thuần cương rất hưng phấn. Rất rõ ràng, đồn điền sứ cấp bậc so huyện thừa cao hơn. Hắn cảm thấy đây là tiểu hầu ra đối với mình ưu đãi cùng hậu ái. Tào Phong an bài Chu thuần cương đi mang theo bách tính đồn điền. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Liêu Tây các huyện. Trên thực tế Tào Phong đem Chu thuần cương miễn trước thời điểm, vẫn là để không ít người trái tim băng giá. Tào Phong muốn để bọn hắn thanh lý năm xưa bản án cũ, muốn bọn hắn chừng Cái này Chu vừa thu thập một địa phương Cách làm tuy có chút cấp tiến, mà dù sao là phục mệnh làm việc, nhưng lại bị miễn trước Bọn hắn cũng không dám động, lâm vào quan sát trạng thái. Nhưng bây giờ Chu Thuần Cương lập tức lại đạt được mới chức vụ, trở thành so huyền thừa phẩm cấp cao hơn đồn điện xứ. Cái này khiến các huyện mới nhậm chức đám quan chức lúc này phản ứng lại. Tiểu Hầu ra đem Chu Thuần Cương huyện thừa chức vụ miễn đi, nhìn như là đối hắn trừng phạt. Nhưng trên thực tế lại là bảo hộ hắn. Phòng ngừa hắn tại cái kia trên đầu sóng ngọn gió tiếp nhận càng lớn áp lực. Cái này đủ để chứng minh, Tiểu Hầu ra là tán thành hắn tại trưởng hàng huyện việc đã làm. Chỉ là trở ngại các phương diện áp lực, lúc này mới đem hắn điều ly. Cái này không lập tức lại cho lên chức sao? Có Chu Thuần Cương cái này trong chống đo chiều gió sau. Các huyện đám quan chức tâm tư lần nữa hoạt lạc. Chu Thuần Cương chẳng những không có nhận bao lớn trừng phạt, còn chuyển sang nơi khác lên trước. Tiểu Hầu ra dụng ý quá rõ ràng bất quá. Rất nhanh, các huyện mới nhậm chức đám quan chức học theo, bắt đầu đánh tiếng tra phản nghịch dư đảng danh nghĩa, chẳng chọn trừng trị địa phương bên trên hào cường á bá. Chương 319, thái độ tươi sáng, chương 319, thái độ tươi sáng. Liều Tây phủ, Thương Nguyên huyện, Lăng Vân Bảo. Dương gia ngũ hổ một trong Dương vội vã bước vào một tòa u tĩnh tiểu viện. Trong tiểu viện, Dương gia lão gia chủ Dương Hạc đang cùng hào soái Dương Hưng đang đánh cờ. Dương Hưng từ khi một hồi trước đi theo Tạo Phong gấp rút tiếp viện Hưởng Hà huyện, nửa đường tao ngộ hổ nhân phục kích. Hắn lúc ấy bản thân bị trọng thương, kém một chút chết. Những ngày này hắn một mực tại Lăng Vân Bão trong nhà nghỉ ngơi chữa vết thương. Gia chủ, đại ca. Nhìn thấy Dương Hạc cùng Dương Hưng sau, Dương Võ lúc này ôm quyền hành lễ. Tam đệ, ngươi vội vã mà đến, cần làm chuyện gì? Dương Hưng nhìn Dương Võ thở hổn hộc bộ dáng, lúc này tò mò hỏi thăm về đến. Đại ca, ta em vợ Trương Xuân bị thương nên nói ngày mai liền phải tại trong huyện hội Dương Võ sốt rồi nói, "Trong nhà của ta trước kia tự khóc đến đều đã hôn mê. Gia chủ, đại ca, xin các người ra mặt mau cứu ta em vợ kia." Gia chủ Dương Hạ cùng Hào Soái Dương Hưng liếc nhìn nhau, sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Gia chủ Dương Hạc hỏi, "Kêu huyện thường Ngụy Đào vì sao muốn bắt Trương Xuân?" Dương Võ nói, "Còn không phải lấy trước kia chút chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa sự tình. Lúc trước đã đem sự tình đè xuống, không biết thế nào, hiện tại lại có người đứng ra tố rất hắn, cho nên cái này viện Thừa Ngụy liền phái người đem hắn bắt." Ta đi tìm Kêu viện Thừa Ngụy Đào, nói Trương Xuân là ta em vợ, muốn hắn nhấc nhấc tay, tha hắn một lần. Dương Võ thở phì phò nói, có thể kêu huyền thượng nguy đảo, lại hoàn toàn không đem chúng ta Dương ra để vào mắt. Hắn không chỉ có không mua món nợ của ta, không thả Trương Xuân, còn lớn hơn thả hừ miệng, bảo ngày mai liền phải tại Thái thị khẩu đem Trương Xuân xử tử. Nếu không phải xem ở hắn là huyền thửa, ta đã sớm tắt hai quất lên. Cái này nguy đảo chỉ là một cái huyền thượng, càng như thế phế lời bốn. Đối mặt Dương Võ lên án, Dương Hạc cùng Dương Hưng đều không có lên tiếng. Gia chủ, đại ca, ta bây giờ nói chuyện không dùng được. Lần này chỉ sợ được các ngươi ra mặt mau cứu Trương Xuân. Các ngươi cùng Tiểu Hầu gia quan hệ tốt, đại ca đi theo Tiểu Hầu gia chiến chiến càng là bản thân bị trọng thương. Cái này không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Cái này huyện thường bị đào phép lối nữa, kiểu gì cũng sẽ cho các ngươi một chút mặt mũi. Đối mặt Dương Võ khẩn cầu, Dương Hạc cùng Dương Hưng hai mắt nhìn nhau một cái, đều không có lên tiếng. Ai? Cái này Trương Xuân ngày bình thường liền chơi bời lêu lổng, ưa thích khi nam phế nữ, làm không ít chuyện xấu. Dương Hạc đối Dương Võ nói, ta đã sớm khuyên bảo qua ngươi, nhất định phải thật tốt quản giáo một phen, không cần cho chúng ta Dương gia chiêu hắc. Có thể ngươi luôn luôn không nghe, còn một mặt rung túng. Hiện tại ngược lại tốt, người ta lật lên nợ cũ tới, lần này hắn sợ là khó thoát một kiếp. Dương Vô nói, "Ta không phải là không muốn quản, có thể trong nhà của ta chết kia tử chỉ như vậy một cái thân đệ đệ. Ta mua ống, nàng liền cùng tán áo. Nàng không cho quan tâm nàng đệ đệ, vậy bây giờ thế nào cầu lên chúng ta Dương ra tới?" Dương Vô nói, "Hắn dù sao cũng là nhà ta chết kia tử thân đệ đệ, là chúng ta Dương ra thân thích, chúng ta Dương ra cũng không thể thấy chết không cứu. Cái này nếu là chuyện đi, đối với chúng ta Dương ra thanh danh bất hảo." "Ừ. Nếu là hắn ngày bình thường không khi nam phế nữ, phạm phải chuyện ác, như thế nào lại bị huyện nha chụp tới?" Dương Hạc trầm sau nói, "Chuyện này chúng ta Dương gia không còn được." Cái này Trương Xuân gieo gió gặt bão, quan phủ muốn giết, liền để quan phủ giết đi, giết chúng ta Lăng Vân Bảo cũng ít một cái tai họa." Gia chủ Dương Hạc tiểu nói này, Dương Võ lập tức gấp. Hắn vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía đại ca của mình Dương Hưng. "Tam đệ, chuyện này không phải chúng ta không muốn quản, mà là chúng ta cũng bất lực nha." Dương Hưng thở dài một hơi. Người có biết, kia trưởng hàng huyện huyện thừa Chu Thuần Cương, đem trưởng hàng huyện giết đến đầu người quận quận sự tỉnh. Nghe nói mấy trăm tên ngày bình thường hành hành trong thôn, làm việc các cô nã thậm chí mâu tặc, đều bị kia Chu Thuần một mạch sạch xanh xanh. Dương Dương đối Dương Vo nói, cái này tiểu hầu ra bên ngoài là phái người miễn đi Chu thuần cương huyện thừa trước, đồng thời đối với hắn tiến hành một phen chắc cứ. Nói hắn tại trường hàng huyện khiến cho gà bay chó chạy, lòng người bằng hoàng, quá mức cấp tiến. Nhìn như đối Chu thuần cương tiến hành trùng trị, có thể quay đầu liền bổ nhiệm hắn là đồn điện sứ, nghe nói lương tháng cũng còn tăng lên hai lượng bạc đầu. Dương Vo gãi đầu một cái. Trương Hằng huyện sự tình cùng chúng ta có liên quan gì? Lần này bắt Trương Xuân chính là thương nguyên huyện huyện đã bốn. Ngươi bây giờ còn chưa thấy rõ. Kia Chu thuần cương nho nhỏ một cái thừa, dám can đảm một mạch giấy 3, 400 người. Ai cho hắn la gan?" Gia chủ Dương Hạc tức giận nói, sự tình làm lớn chuyện, tiểu hầu ra lúc này mới ra mặt. "Có thể xử trí Chu thuần cưng vì sao sấm to mưa nhỏ." Vậy nói rõ lần này trừng trị địa phương Du Côn Na Bá, kia là tiểu hầu ra ngầm đồng ý cùng ủng hộ. Dương Hạc đối Dương vào nói, "Chúng ta cái này tiểu hầu ra là trong mắt vỏ không được hạ cát. Hắn tới Liêu Tây đến, đánh trước phản quân, lại phá núi tặc mã phỉ, sau đó lại đánh lui hồ nhân. Cái này cái nào một lần không phải giết đến đầu người quân quận." Dương Hạc có chút sợ hãi nói, "Bây giờ hắn muốn trừng trị địa phương Du Côn Na ai dám ngăn cản? Nếu ai dám can đảm ngăn trở, Vậy ai liền cùng hắn không qua được, vậy hắn liền phải thu thật ai. Chúng ta dương ra không cần thiết vì một cái trường Xuân đi đắc tội tiểu hầu gia, gây phiền toái cho mình. Dương Vong nghe xong, lúc này có chút bất mãn. Gia chủ, ta cảm thấy lần này cái này tạo Phong chính là xông chúng ta tới. Hắn muốn qua sông loạn cầu. Trường Hằng huyện bên kia liền có hai vị hào soái bị giết. Chúng ta nếu mặc cho hắn không kiêng nghệ gì như thế, giả tá chỉnh trị du côn ác bá chi danh, tùy ý bắt người giết người. Chúng ta nếu là không có nửa điểm phản ứng, hôm nay hắn có thể bắt Trương Xuân, ngày mai hắn liền có thể bắt chúng ta. Đến lúc đó tùy tiện cho trên đầu chúng ta an một cái tội danh. Chúng ta đến lúc đó hết đường chối cãi, liền sẽ biến thành trên tất thì cá. Đến lúc đó, chúng ta dương ra sợ rằng sẽ đứng trước khám nhà diệt tộc thai hoạ ngập đầu a. Dương Hạc nhìn thoáng qua Dương Võ, hắn tức giận nói, ngươi đừng muốn ở chỗ này hầu ngôn luật ngữ, nói chuyện giật gân. Cái này tiểu hầu ra nếu là sinh lòng ngắc ý, mong muốn qua sông đoạt cầu, đối phó chúng ta những địa phương này bên trên hào cường thế lực. Làm gì như thế đại phí chắc trở. Trong tay hắn nắm chặt hơn bạn đại quân, tùy tiện cho chúng ta định một cái tội danh, chúng ta liền sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Hạc đối Dương Võ nói, Trương Xuân phạm tội nhi, kia là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng cùng ta Dương ra không có chút quan hệ nào. Ta Dương ra không cần thiết đi lội vũng nước đục này, đem chính mình cho rơi vào đi. Dương Võ giữ nhà chủ không muốn quản chuyện này, hắn trở về không tốt cho mình phu nhân bàn giao. Hắn tiếp tục nói, gia chủ, chúng ta Dương ra tại Lăng Vân Bảo nói 102, vì sao có thể nhất hô bách chúng? Vậy cũng là chúng ta Dương ra có thể ở thời điểm then chốt là Lăng Vân Bảo người cung cấp che chở. Cái này Bạch Tính mới tín nhiệm chúng ta, ủng hộ chúng ta. Trương Xuân là ta em vợ, nếu là lần này chúng ta Lăng Vân Bảo bảo hộ không được hắn, vậy sẽ có tổn hại chúng ta Dương gia hy vọng, về sau Bạch Tính cũng sẽ không nghe chúng ta bốn. Dương Hạc nhìn Dương Võ còn ở nơi này dây dừa, trên mặt hắn lóe lên một vẻ không vui sắc. Cũng không biết trong nhà người nữ nhân kia đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, lại để ngươi như thế đúng sai không phân. Dương Hạc sắc mặt nghiêm trọng, gàn từng chưa nói, nếu ta Dương ra lần này thật ra mặt là Trương Xuân cầu tình, cứu hắn đi ra, kia không thể nghi ngờ là tại làm bẩn ta Dương ra thế hệ tích lũy danh dự. Gia chủ. Dương Võ còn muốn nói, gia chủ Dương Hạc lại khoát tay náo. Việc này đừng nói nữa, chuyện này chúng ta Dương ra sẽ không quản. Người cũng không cần tay. Trương Xuân phạm vào mất đầu tội, vậy liền để hắn một mình gánh chịu. Ta tin tưởng tiểu hầu ra cùng quan phụ sẽ không oan uổng người." Dương Hạc đối Dương Vo nói, "Chúng ta Dương ra là địa phương hào cường, ở thời điểm này cũng không thể phạm hồ đồ. Cái này không ít người có thể nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Thái độ của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Chúng ta cùng tiểu hầu ra có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, cũng không thể tại phía sau cho hắn phá. Như bởi vì chúng ta là không phải không phần, dẫn đầu phản đối tiểu hầu ra mà làm tức giận hắn, vậy chúng ta Dương ra lúc trước nỗ lực liền không tốt." Chương 320, Tở Ngương, chương 320, Tở Ngương. Lăng bảo Dương gia là Liêu Tây địa phương hào cường bên trong rất có ảnh hưởng lực gia tộc. Thái độ của bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Lão ra chủ Dương Hạc chẳng nhưng không có phái người đi biện hộ cho nghị cách cứu viện thân thích Trương Xuân, hắn ngược lại là thư một phong, đưa cho Tào Phong cái này tiểu hầu ra, cho thấy thái độ của mình. Tào Phong nhận được Dương Hạc tin sau, có chút cảm động. Cái này Dương lão ra chủ hiểu rõ đại nghĩa, là không an phần mình, thật sự là khó được nha. Dương Hạc lần này viết thư cũng không phải là vì Trương Xuân cầu tình, ngược lại là kiên quyết ủng hộ Tào Phong đối địa phương bên trên những cái kia làm làm bậy du côn ác trị. Dương Hạc thậm chí tỏ thái độ Bọn hắn dâng ra tướng tận hết sức lực ủng hộ hiệp trợ, lấy mau chóng quét sạch địa phương bên trên Ju Cô Na Bá. Dương gia thậm chí bắt đầu tự tra tự cũ, đem này bình thường ỷ vào Dương gia quyền thế làm sằng làm bậy hơn 10 tên Dương gia tử đệ. Tự mình bắt lại xoay đưa đến Thương Nguyên huyện huyện nha, chờ quan phủ xử trí. Dương gia quân pháp bất vị thần, quả thực là để cho người ta ghẻ mắt. Tào Phong dẫn binh tiến Liêu Tây thời điểm, cái thứ nhất tiếp xúc gia tộc chính là Lăng Vân Bảo Dương gia. Hiện tại Dương gia như thế tỏ thái độ, lực lượng Trên thực tế địa phương bên trên Hạo Cường Ác Bá, đại đa số cùng địa phương tộc thế lực không ít quan hệ. Những người này vì vào quan hệ của gia tộc, huynh hành bá đạo, làm hại trong thôn. Sau lưng của bọn hắn có địa phương hào cường gia tộc làm hậu thuẫn, không có người dám can đạm trêu chọc. Lần này Tào Phong phái ra quan viên đại lực sửa trị địa phương trật tự, thu thập những này hào cường áp bá. Không ít địa phương hào cường gia tộc tự để nhận lấy liên lụy. Bọn hắn chẳng nhưng không có tự xét lại, ngược lại bốn phía bốn ba, chỉ vì người trong gia tộc giải vây chịu tội. Thậm chí có người chạy đến Tào Phong nơi này cáo trạng, nói dưới tay hắn viên tùy ý làm bậy, nắm bắt loạn loạn giết. Dương gia chẳng những không có cầu tình, ngược lại là quân pháp bất vị thân. Cái này khiến Tào Phong đối Dương gia không khỏi coi trọng một cái. Tiểu Hầu ra, Dương gia này như thế duy trì ngài, chúng ta cũng nên có chỗ biểu thị mới là. Đã đảm nhiệm Tào Phong phụ tá Lục Nhất Châu đối Dương gia quân pháp bất vị thân sự tình cũng rất bội phục. Hắn cảm thấy Dương gia đều như thế duy trì bọn hắn, vậy bọn hắn cũng nên cho Dương gia một chút hồi báo. Như thế, mới có thể hình thành rất tốt làm mẫu hiệu ứng. Lục Nhất Châu đi trường hàng huyện đi một chuyến, thích đáng xử lý trường hàng huyện giải quyết tốt hậu quả công việc. Hắn lấy cớ kê biên tài sản vàng bạc tại bảo những vật này mất trộm, căn bản liền không trả lại cho địa phương gia tộc quy thế lại lấy những cái kia khế đất những vật này mất đi làm lý do, nói những cái kia thổ địa lạ vật vô chủ. Hắn trực tiếp đem thổ địa phân cho nghèo khổ bách tính. Cử động của hắn chêu đến trường hàng huyện địa phương gia tộc quyền thế cực lớn bất mãn. Bọn hắn nhiều lần tìm Lục Nhất Châu yêu cầu vàng bạc tài bảo, muốn Lục Nhất Châu một lần nữa tra do thuộc về thổ địa sự tình, hy vọng đem thổ địa trả về cho bọn họ. Lục Nhất Châu mỗi một lần đều nói đến hiên ngang lẫm liệt, tỏ thái độ phải kiên quyết truy tra kẻ trộm, đồng thời muốn một lần nữa đối thổ địa thuộc về tiến hành tra rõ. Muốn bọn hắn trở về chờ tin tức. Nhiều lần yêu cầu không có kết quả sau, bọn hắn cũng sẽ Lục Nhất Châu đi hận. Bọn hắn ý thức được, trong đó chính là Lục Nhất Châu đang cản trở. Bọn hắn lại chạy đến Tào Phong nơi này cáo trạng. Tào Phong thuận thế đem Lục Nhất Châu cho chiêu trở về. Về phần những số tiền kia tài cùng thổ địa, mới nhậm chức quan viên căn bản liền không dành để ý. Địa phương gia tộc quyền thế đi tìm thời điểm, bọn hắn lấy không rõ ràng vì lý do để bọn hắn đi tìm Lục Nhất Châu. Trường Hằng huyện địa phương gia tộc quyền thế là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Lục Nhất Châu không có chính diện cứng rắn địa phương gia quyền thế. Hắn sử dụng cái này âm nhu thủ đoạn, để bọn hắn bị lớn, lại không thể làm gì. Tào Phong cảm thấy cái này Lục Nhất Châu vẫn là có mấy phần bản lãnh. Lục Nhất Châu sau khi trở về, đem nó mời làm chính mình tư nhân phụ tá. Hiện tại Dương gia đại lực duy trì hắn. Lục Nhất Châu đề nghị cho Dương gia nhất định khen thưởng, dẹp an làm người. Tào Phong hỏi Lục Nhất Châu, ngươi cảm thấy phải làm thế nào hồi báo bọn hắn? Lục Nhất Châu trầm ngâm sau nói, không bằng tiểu hầu gia đưa tặng bọn hắn một bức trung nghĩa ra bảnh hiệu. Có tiểu hầu gia đưa tặng bảnh hiệu, không nghi ngờ gì đem cực đại tăng lên Dương gia tại Liêu Tây địa vị cùng lực ảnh hưởng. Cái này Dương Hưng đi theo tiểu hầu gia ra trận cùng hồi nhân chết, bản thân bị trọng thương, lập xuống công lao. Tiểu Hầu gia cũng có thể tiến cử Dương Hưng kiêm nhiệm Thương Nguyên huyện huyện ủy để bày tỏ công. Lục Nhất Châu cười nói, tiểu Hầu gia có qua có lại, Dương gia này thế tất đối tiểu Hầu gia càng thêm khăng khăng một mực. Tao Phong suy tư một phen sau, cảm thấy Lục Nhất Châu nói rất có đạo lý. Dương gia xem như địa phương hào cường thế lực, vẫn luôn là kiên định đứng tại phía bên mình. Có thể Dương gia người bây giờ chức vụ kẻ cao nhất, đơn giản là gánh nhậm hào đẹp trai Dương Hưng. Có thể cái này hào soái vẹn vẹn có thể triệu tập cùng thống lĩnh địa phương dân tráng mà tôi. Trên thực tế tính không được triệu đỉnh chính thức quan viên. Mình nếu là có thể cho Dương gia một quan nữa trước, Dương gia thế tất sẽ càng thêm nghe mình. Vậy theo ý ngươi lời nói, Tào Phong đối lục nhất châu nói, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến dương ra, đem trung nghĩa ra bảng hiệu đưa đi, đồng thời tuyên bố ta đem trao tặng Dương Hưng là thương nguyên huyện huyện ủy chức. Tào Phong bây giờ thật là Liêu Tây kinh lực sứ. Ngoại trừ huyện lệnh cái này đẳng địa phương phụ mẫu quan cần triều đình bổ nhiệm cùng cho phép bên ngoài. Huyện lệnh trở xuống huyện thự, huyện ủy trở quan viên, hắn đều có thể chính mình quyết định. Đương nhiên, hắn vẫn là cần hướng triều báo cáo chuẩn bị. Triều đình nếu là không đồng ý, vậy hắn bổ nhiệm liền vô hiệu. Thật là hắn là Tây kinh sứ, giúp triều đình trông sự vụ lớn nhỏ. Triều đình còn cần hắn hiệu lực đâu, đương nhiên sẽ không tại bực này chuyện nhỏ làm có hắn. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, hắn bổ nhiệm những quan viên này, lại bộ đồng dạng sẽ thông qua. Tào Phong lần này quyết định nghe theo Lục Nhất Châu đề nghị, đại lực khen ngợi Dương gia. Chủ yếu nhất là mong muốn dựng nên một cái tấm gương, nói cho những địa phương kia hào cường, chỉ cần duy trì hắn Tào Phong, hắn Tào Phong đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lục Nhất Châu đạt được Tào Phong phân phó sau, rất nhanh liền chuẩn bị xong hiệu. Hắn hiệu Thư, Trên thực tế lão gia chủ Dương Hạ quân pháp bất vị thần không chỉ không nghĩ cách cứu viện thân thích Chương Xuân, ngược lại đem ngày bình thường hành hành bá đạo Dương gia tử để đem ra công lý, đưa cho quan phụ xử trí. Cái này tại Dương gia nội bộ đưa tới không ít tranh luận. Rất nhiều người đối Dương Hạc là bất mãn, cảm thấy hắn thân làm gia chủ, lẽ ra nên phù hộ tổng nhân. Có thể cách làm của hắn lại là tương phản. Cử động lần này không nghi ngờ gì nhường lao gia chủ Dương Hạc trong gia tộc hy vọng giảm bớt đi nhiều. Dương Hạc người gia chủ này trên thực tế những ngày này cũng rất phiền muộn. Hắn cũng tại nghĩ lại, tự mình làm được đúng hay không. Biết được lục nhất châu tới, Dương Hạc tự mình dấn người đón lấy. Mắt thấy Lục Nhất Châu một đoàn người trùng trùng điệp điệp, thua chiêng gõ trống mà đến, Dương Hạc cùng Lăng Vân Bảo trên giới đều là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Cái này Lục Nhất Châu thua chiêng gõ trống làm gì? Chiến trận này khiến cho to lớn như thế, chẳng lẽ lại là có gì vui sự tình? Nhìn thấy bãi phòng Lục Nhất Châu bọn hắn khiến cho thanh thế lớn như thế, Dương Hạc bọn hắn đều thật bất ngờ. Lăng Vân Bảo Dương ra tự đệ cùng cư ngụ ở nơi này, chỗ bách tính cũng đều nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Lục Nhất Châu tiến lên, tự báo ra môn. Dương Hạc đối Lục Nhất Châu chắp tay hành lễ. Lục nhân, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Lục Nhất Châu bọn người khua chiêng gõ trống, Dương Hạc tò mò hỏi thăm về đến. Lục Nhất Châu mỉm cười, hắn quay đầu phân phó, xô lên. Lúc này có người đem bao trùm tại bảng hiệu bên trên lụa đỏ xô lên, lộ ra chung nghĩa ra mấy cái mạ vàng chữ lớn. Thấy cảnh này, Dương Hạc bọn người giật mình. Lục Nhất Châu giải thích nói, Dương gia đối ta đại kiển trung thành tuyệt đối, tiểu hầu gia rất là cảm động. Tiểu hầu gia đặc biệt để cho ta đưa bảng hiệu một bức. Dương Hạc bọn người nhìn thấy kia bảng hiệu bên trên chữ lớn sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rất nhanh trên mặt liền chuyển thành ngạc nhiều địa phương như vậy gia tộc quyền thế Tiểu hầu ra hết lần này tới lần khác cho bọn họ đưa chung nghĩa ra bản hiệu đây chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt đây chính là quan tông Diệợu tổ sự tình. Dương hạc có chút được sủng ái mà lo sợ như vậy thì làm sao được ta dương ra chẳng qua là là chiều đỉnh hơi tận sức mà 4 Lục nhất Châu mỉm cười nói tiểu hầu ra nói đây đều là các người dương ra nên được trừ cái đó ra ta còn muốn chúc mừng dương hưng. hắn lần này xuất bộ đi theo tiểu hầu ra cùng hồ nhân chém giết, bản thân bị trọng thương. tiểu hầu ra vi biểu công đặc biệt thăng trước hắn là thương nguyên huyện, huyện ý. Lục nhất Châu mộten nhường dương hạ càng là ngạc nhiên mừng rỡ vào phần Bọn hắn những địa phương này gia tộc, tự nhiên cũng khát vọng có gia tộc tử đệ trở nên nổi bật. Đi đảm nhiệm một quan nửa trước, Quang Thông Diệu tổ. Bọn hắn mặc dù tại Thương Nguyên huyện rất có lực ảnh hưởng, kỳ thực bất quá là hồi hương phụ hộ. Cái này có quyền thế gia tộc so với bọn hắn có nhiều lắm. Gia tộc bọn họ tử đệ nhiều lắm là tại huyện nha giành người phụ trách văn thư việc cần làm. Muốn đảm nhiệm huyện thừa, huyện lý hoặc là huyện lệnh cái loại này quan viên, cần lại bộ gật đầu. Bọn hắn cho dù muốn đưa bạc mua con nhi, cũng không tìm tới phương pháp. Hiện tại Tạo Phong bổ nhiệm Dương Hưng nhiệm ý. Ý vị này bọn hắn lăng ra, cục đã thông con đường hòa lộ. Ý nghĩa phi phạm. Dương Hưng đảm nhiệm viện ủy, mang ý nghĩa hắn chính thức đi vào quan viên danh sách, chỉ cần hắn có thể tiếp tục trèo lên trên, kia Dương ra tử đệ cũng có thể đi theo được lợi. Chương 321, gan to bằng trời, chương 321, gan to bằng trời. Liêu Tây phủ, Bạch Vân huyện. Sơ tự doanh chỉ huy sứ Lữ Kiện quay trở về doanh trại sau, Cái nào vào trên giường lớn, tựa như một đám bùn nhão đồng dạng không muốn nhúc đích. Ngay mẹ nó, mệt chết lao tử. Lữ Kiện từ khi bị hoàng đế bổ nhiệm làm sơn tự doanh chỉ huy sứ sau, thời gian này liền không có tốt hơn. Tao phong cái này tiểu hầu gia đối Liêu Tây quân các bộ yêu cầu rất nghiêm. Cấp doanh chỉ huy sứ, chỉ huy nhất định phải ở tại trong binh doanh, cùng tướng sĩ một cái trong nồi mốc cơm ăn, cùng một chỗ thao luyện. Đây đối với lưu kiện cái này trấn Tây hầu thế tử mà nói, quả thực muốn mặn ra. Có thể hắn không theo, bị Tào Phong đánh nhiều lần quân quon. Muốn không nhận nỗi khổ ra thịt, hắn chỉ có thể tuân theo Tào Phong phân phó. Hiện tại hắn lại bị điều tới Sĩ quan Luân Phiên huấn luyện đội tiến hành học tập. Cái này mỗi ngày lại là học tập lãnh binh đánh trận, lại muốn tiến hành thể năng thao luyện. Lữ kiện chỉ cảm thấy cả người xương đều nhanh tan ra thành từng mảnh, phải chết đâu dạng. Tiểu hầu gia, cái này Tào Phong đem cấp doanh chỉ huy sứ Chỉ huy cùng lao binh cốt cắn đều tập trung lại thao luyện. Tên này nghĩa bên trên là tăng lên các tướng lĩnh mang binh đánh giặc năng lực, nhưng thực tế là ta cảm thấy đây là Tào Phong tại bồi Dương Tư nhân thế lực. Thân Tín nhìn qua nằm tại trên giường Lữ Kiện. Hắn mở miệng đề nghị, không bằng chúng ta vạch tội hắn một bản, nói Tào Phong trong quân đội vụn trộm bồi dưỡng Tư nhân thế lực, như đồ làm loạn, nhường hắn chịu không nổi. Đối mặt thân Tín đề nghị, Lữ Kiện nắm lên gối đầu liền đột tới. "Ngu xuẩn, đầu óc lửa đã không thành." Đối mặt phát cáu Lữ Kiện, thân Tín rụt rụt đầu. Hắn vẻ mặt mờ mịt, không rõ ràng cho lắm nhìn qua nhà mình tiểu hầu gia đột nhiên xuất hiện lửa giận. Lữ Kiện mắng, "Tào Phong tử làm sĩ quan luân phiên huấn luyện đội, ta cũng ở bên trong đâu. Hơn nữa Tào Phong tử để cho ta đảm nhiệm giáo tập, giáo những người kia biết chữ. Chúng ta nếu là vạch tội hắn bồi dưỡng tư nhân thế lực, nuôi đồ làm loạn, vậy Lao tử chẳng phải là đồng nhu?" Lữ Kiện lắc đầu nói, "Chúng ta không thể cầm chuyện này vạch tội hắn. Cái này nếu là cầm việc này vạch tội hắn, chúng ta là rời lên tảng đá nện chân của mình, làm không tốt đem chính chúng ta liên lụy đi vào. Vậy chúng ta vạch tội cái gì?" Thân tín gãi đầu một cái, "Tháng này chúng ta mới vạch tội Tào Phong ba lần, ta nhớ được tháng trước đều vạch tội hắn hơn 10 lần đâu." Lữ Kiện nghiến nghiến Cảm thấy tháng này vạch tội đích thật là có ít, chủ yếu nhất là quá bận rộn. Không chỉ muốn tham gia sĩ quan luân phiên huấn luyện đội, còn muốn giáo những thứ ngu xuẩn kia nhận thức chữ, khiến cho hắn đều không có thời gian vạch tội Tào Phong tử. Hắn nhíu mày trầm tư một lát, đột nhiên ánh mắt lóe lên. Có, cái này Tào Phong tử bổ nhiệm quan viên địa phương không phải tại trắng trận thu thập địa phương bên trên những cái kia hảo cường ác ba sao? Cái này cáo trạng người nối liền cũng dứt, khẳng định có không ít oan giả sai án. Lữ Quyện đặt ngồi dậy từ trên giường đến. Hắn mở nói, chúng ta liền vạch tội hắn chế tạo oan giả sai án, sát kẻ vô tội. Hiện tại Liêu Tây là người bàn hoàng Thỉnh cầu Triệu đỉnh phái người đem Tào Phong tử mất trước điều tra. Chỉ cần đem Tào Phong tử mất trước điều tra, nói không chừng ta liền có thể trở thành Liêu Tây quân trung lang tướng đâu. Nghĩ tới đây, lưỡi kiện khỏe miệng không khỏi có chút rưng lên, một vẻ khó mà ức chế vẻ đắc ý lặng yên hiện lên ở trên khuôn mặt của hắn. Cái này Liêu Tây quân trung lang tướng đối với hắn vẫn rất có lực hấp dẫn. Tào Phong tử đem Liêu Tây quân thao luyện đến vẫn là rất không tệ. Quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật minh. Nếu là hắn có thể chấp trưởng cái này một chi quân đội, đến lúc đó kéo đến trên thảo nguyên đi đánh mấy cẩm, làm không tốt công tích có thể vượt qua cha của mình. Tiểu hầu gia anh minh, Thân tiến bận bịu cười giạn dỡ đập lư kiện mông ngựa. Còn đứng ngây đó làm gì, đi viết vạch tội sổ gấp, hôm nay liền phái khoé mã đưa đế kinh đi. Là. thân tiến rất nhanh liền chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên. Lư kiện nhấc lên bút, tự mình viết đối Tào Phong vị này, Liêu Tây kinh lược sứ vạch tội sổ gấp. Làm lư kiện tại vạch tội Tào Phong thời điểm, Tào Phong vị này Liêu Tây kinh lược sứ, Liêu Châu quân trung lang tướng cũng tại cho Triệu Đình viết sổ gấp. Hắn biết nội dung cũng không phải là vạch tội ai, mà là vì Tây phát triển kế. Sứ, hoang điện công việc. Liêu Tây trồng địa phí nhiều, nguồn nước sung túc, có thể khai hoang rộng. Nếu có thể đem tăng căn hạ ven bờ thích hợp thổ địa đều khai khẩn đi ra, đến lúc đó Liêu Tây quân quân lương đem không cần theo nơi khác điều vận, có thể tự cấp tự túc, tránh được miễn quân lương vận chuyển chi hao tổn. Thần khẩn câu tại Liêu Tây làm thử bầy đinh nhập mỗ kế sách, không còn dựa theo nhân khẩu thu thuế, mà là dựa theo đồng ruộng nhiều ít thu thuế. Trước kia triều đình tại Liêu Tây một năm chứng thu thuế phú tương đương lượng bất quá chỉ là hơn 1 vạn Chỉ cần triều đáp ứng làm thử, hàng đem hướng triều lượng trở Nếu có chỗ thiếu sót, thân bằng lòng tự móc tiền túi, bộ tốc số người còn thiếu bốn. Tào Phong hiện tại là Liêu Tây trải qua hơi làm, cái này quân, chính người đứng đầu. Liêu Tây khốn cùng không chịu đổi, triều đình vẹn vẹn có thể bảo chứng cho hắn Liêu Tây quân tập nhất lương động cam đoan. Thật là Tào Phong biết, đây không phải kế lâu dài. Liêu Tây bây giờ là địa bàn của hắn, hắn phải nghĩ biện pháp nhường Liêu Tây biến giàu có. Chỉ có Liêu Tây bách tính giàu có, đến lúc đó tiền lương mới không lo. Ngoại trừ chuẩn bị tại Liêu Tây đại quy mô tiến hành đồn điền bên ngoài, hắn kế hoạch tại Liêu Tây địa khu làm thử bảy định nhập mâu chính sách, chỉ tại hủy bỏ thuế đầu người giảm bất bách tính gánh vác, xúc tiến lưu Tây phát triển. Hắn lần này cho Triều đình viết tấu chương, chính là hy vọng Triều đình có thể cho phép là thắng được Triều đình duy trì. Hắn còn vũ độ lực hướng Triều đình cam đoan. Về sau hàng năm ít ra cho Triều đình giao nạp 5 vạn lượng tuyền ngân. Tao Phong viết xong tấu chương, làm cô bút tích sau, lúc này mới sắp xong tốt. Hắn gọi đội thân vệ đang lưu thuận, phái khue mã đưa Đế Kinh đi. Tuân mệnh. Lưu Thuận nhận lấy sổ gấp, lĩnh mệnh mà đi. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Mặc kệ Triều đình có đồng ý hay không, chính mình nói ra trước lại nói. Cái này bất luận là đồn vẫn là bảy đỉnh mẫu, Không cần triều đình ra cái gì nhân lực vật lực Thật là chỗ tốt cũng rất nhiều Phong hiểm tất cả đều là hắn tạo Phong một cái gánh Hắn cảm thấy triều đình không có lý do để phản đối Làm Tào Phong đang vì liêu tây phát triển bận rộn thời điểm Một gác người mang tin tức vội vã tiến vào Bạch Vân huyện, huyện Nha Rất nhanh Thư này làm liền được đưa tới Tào Phong trước mặt Tiểu hầu ra Nhạn quy huyện xảy ra chuyện rồi Người mang tin tức ngữ khí gấp rút đối Tào Phong bẩm báo Chúng ta nhạn quy huyện gặp phải đại cổ Sơn Nhà ngục bên trong tù phạm cũng đều bị bọn hắn thả đi bốn. Tạo Phong nghe vậy, tức giận đến vô bàn đứng dậy. Nơi nào sân phỉ, lớn mật như thế làm vậy? Bọn hắn giáng dưới ban ngày ban mặt công kích huyện thành, sát hại mệnh quan triều đình. Tạo Phong mặt đen lên hỏi, Nhạn Quy huyện có 300 đóng giữ Liêu Tây quân tướng sĩ, bọn hắn vì sao không có chống cự? Người mang tin tức đối Tạo Phong nói, tiểu hầu ra, núi này phỉ là theo hắt Vân Linh trên núi chui ra ngoài. Bọn hắn là thừa dịp tối bỗng nhiên tập thành, ta đóng quân sĩ bị đánh một cái trở tay không kịp. hỏi, đóng tướng sĩ trong đêm không có phái người đang trực canh gác sao? Vì sao như thế lơn là sơ suất. Người mang tin tức trả lời, ta đang trực canh gác tướng sĩ đều bị Sơn Phỉ sát hại. Chẳng biết tại sao, những ngày Sơn Phỉ đối với chúng ta tình huống rõ rõ ràng rằng muốn. Đối mặt đại cổ Sơn Phỉ tiến công, chúng ta đóng giữ tướng sĩ cùng Sơn Phỉ tiến hành lập đi lặp lại tranh đoạt chiếm giết. Có thể quả bất địch chúng, chúng ta thương vong hơn 100 người, đối mặt Sơn Phỉ vây công, cuối cùng không thể không từ bỏ nhạn quy huyện, liều chết phá vây đi ra. Thư này làm Thanh Âm trầm chậm nói, thật là huyện thừa đại nhân bọn hắn đều không thể chạy đến, bây giờ đã bị Sơn Phỉ giết chết, đầu lâu liền bị treo ở cửa thành lâu bên trên. Chương 322 Xuất binh lấy phỉ, chương 322, xuất binh lấy phỉ. Bạch Vân huyện thành nội, bỗng nhiên vang lên trống họp tướng, đông đông đông, đông đông đông. Nghe được kia rất có tiết tấu chống họp tướng âm thanh sau, các tướng lĩnh đều thần sắc giun lên. Bọn hắn nhanh chóng khoác chỉnh tề, chạy tới Bạch Vân huyện ngoại thành mới xây trúc binh hành. Khoảnh khắc công phu, chủ soái trong đại tướng liền người người nhốn nháo. Lữ viện vị này trấn Tây hầu thế tử cũng gấp vội vàng chạy tới chủ soái đại tới hãm trước mặt. "Chu chỉ huy sứ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao kinh lực nhiên gõ trống họp tướng?" Có phải hay không hổ nhân lại phạm biên. Trương Hổ Thần nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi Lữ kiện, nhún vai. Ta cũng không biết. Lữ kiện như mày, mang theo vài phần nghi hoặc hỏi, "Chu chỉ huy sứ, ngươi thân là kinh lược làm đại nhân tâm phúc, chẳng lẽ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì?" "Không thể nào." Trưng Hổ Thần nghe vậy, mắt hổ trợn lên, hung hăng chừng Lữ kiện một cái. "Ngươi thiếu mẹ nó ở chỗ này châm ngòi ly gián, Lao tử có biết hay không, liên quan gì đến ngươi?" Trưng Hổ Thần cơ cơ quả đấm, "Ngươi lại nhiều nói, tử đánh ngươi." Lữ Quyện dọa đến lui về sau hai bước. Thô bị mắc vu. Trong lòng của hắn thầm mắng không dám tiếp tục cùng chương hộ thần tranh chấp. Khoảnh khắc sau, Liêu Tây kinh lực sứ, Liêu Tây quân trung lang tướng Tảo Phong tại đô chỉ huy sứ Tầnuyên, phụ tá lục nhất châu cùng đi. Hắn sải bước bước vào chủ soái đại trướng. Bái kiến tiểu hầu gia. Chủ soái trong đại trướng cấp tướng lĩnh đồng loạt ôn quyền hành lễ, tốc sát chi khí tràn ngập. Tảo Phong đi đến chủ vị đứng vững. Tiểu hầu gia, các doanh chỉ huy sứ, chỉ huy, các lộ hào soái đã toàn bộ đến Phong, Phong, Phong ra lệnh một tiếng. Đám người nhao, nhao ngồi xuống. Bọn hắn nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm nghị. Trải qua những ngày này luân phiên huấn luyện, Liêu Tây quân cấp tướng linh thay ra đội hình, ít một chút táo bạo, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Cho dù là Sơn tự doanh chỉ uy sứ lực lượng, cũng mất ngày xưa cả lở phất cơ. Hắn thân trên ngồi thẳng tắp, rất có vài phần đại tướng phong phạm. Bên ta mới tới tin tức. Tao phong ánh mắt bén nhọn theo đám người trên thân lướt qua, chậm rãi mở miệng. Mấy ngày trước, một cỗ sơn phỉ tập kích nhạn Lời vừa nói ra, ngồi phải sợ hãi. Nếu là mấy tháng trước, Mã Tạc Sơn phỉ tập kích thành trấn, cướp tiền tài, vậy cũng là tư không nhìn quen sự tình. Có thể từ khi Tào Phong xuất lĩnh đại quân tiến vào Liêu Tây, đặc biệt là tại Liêu Tây phủ thành đại phá Mã Tắc Sơn phỉ sau, Mã Tắc Sơn phỉ hoặc là trốn xa Thả Nguyên, hoặc là giấu vào thâm sơn. Bọn hắn đã thật lâu không dám ra đến tập kích thành trấn, nhưng bây giờ lại có Sơn phỉ tập kích nhạn quy huyện, cái này khiến các tướng lĩnh đều thật bất ngờ. Đóng giữ nhạn quy huyện ta Liêu Tây quân tướng sĩ quả bất địch chúng, thương vong hơn trăm người. Huyện hừa chờ một đám quan lại đều bị Sơn phỉ sát hại. Đám nghe xong nói sau, từng cái đều Những Sơn cũng quá Vậy mà dám can đảm tập sát bọn hắn Tây quân tướng sĩ? Đây là đối bọn hắn Liêu Tây quân tiêu khích. Đóng giữ nhạn quy huyện Liêu Tây quân tướng sĩ không nhiều, chỉ có chỉ là tượng trưng hai, 300 người. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất hiệp trợ mới nhậm chức có lại, ổn định nơi đó cho tự. Sơn Phỉ tập kích nhằm về, Liêu Tây quân tướng sĩ thương vong hơn trăm người. Cái này khiến một đám tướng lĩnh đều rất tức giận, nhưng bọn hắn đều không có lên tiếng âm thanh. Bọn hắn biết, Tiểu Hầu ra vội vội vàng vàng như thế đem bọn hắn triệu tập lại, nhất định sẽ không từ bỏ đồ. Quả nhiên, Tàu Phong rất liền tuyên xuất Sơn Phỉ. Sơn Phỉ thành, tập sát mệnh đỉnh, quân tướng sĩ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn đủ." Tào Phong đẳng đẳng sắc khí nói, "Ta Liêu Tây quân gánh vác bảo cảnh an dân chi trách, tuyệt đối không thể ngồi nhìn mà kệ. Ta quyết định, ngay hôm đó lên, xuất binh thảo phạt Sơn Phỉ Mã Tặc. Không tiêu diệt những này Mã Tặc Sơn Phỉ, thì không tu binh." Tào Phong lúc trước liền đã cho Mã Tặc Sơn Phỉ hạ đạt qua tối hậu thư. Hắn yêu cầu Mã Tặc Sơn Phỉ ngày quy định tức vũ khí đầu hàng. Nhưng trên thực tế nghe lời cơ hồ không có. Đối với những này Mã Tặc Sơn Phỉ mà nói, bọn hắn tụ dít vào rừng làm cướp. Thời gian này có thể so sánh buông xuống đao kiếm đi làm rộn thoải mái hơn. Tào Phong lúc ấy vội vàng cùng hộ nhân vào tay, cũng không công phu đi để ý tới những cái kia Mã Tặc Sơn Phỉ. Hiện tại vừa rảnh tay, hắn lại vội vàng phái người tiếp thu các huyện, ổn định địa phương, trấn an dân tâm. Hắn đang chuẩn bị từng bước thu thập Sơn Phỉ đâu? Sơn Phỉ hết lần này tới lần khác chủ động nhảy ra ngoài, lần này nhạn quy huyện tao ngộ Sơn Phỉ tập kích, hoàn toàn chọc giận Tào Phong. Hắn cảm thấy Mã Tặc Sơn Phỉ đã đến không thể không trừ tình trạng. Cái này Liêu Tây là hắn Liêu Tây quân khu vực phòng thủ, không đem Sơn trừ, thủy chung là một cái to lớn tai hoạn ầm. Hồ Diên đằng, Tào Phong tuyên bố muốn xuất Sơn phỉ Mã sau chợt bắt đầu điều binh khiển tướng. Thanh điểu bộ Hồ Diên đang đứng thanh đứng dậy. Bọn hắn thanh điểu bộ phạm vi hoạt động ngay tại Nhạn Quy huyện, đối Nhạn Quy huyện rất quen thuộc. Ngươi lập tức trở về Nhạn Quy huyện, tra rõ ràng cái này một cuộc tập kích Nhạn Quy huyện mã phỉ nội tình. Tao phong đối Hồ Diên đằng phân phó nói, thăm dò rõ ràng nơi ở của bọn hắn cùng nhân mã số lượng, lập tức báo cáo. Tuân mệnh. Địa phương hảo soái Hồ Diên đằng lúc này lĩnh Thần, Lý Giáp, các ngươi hám ta Các tam làm tốt chính tất cả chuẩn bị, ngày mai ăn xong điểm tâm sau xuất phát tiến về nhạn quy huyện tiếu phỉ. Tuân mệnh. Trương hộ thần ba người bọn họ lúc này ôn quyền lĩnh mệnh. Đô chỉ huy sứ Trần Xuyên xuất lĩnh trung quân doanh cùng các lộ hào soái binh mã, đóng giữ Bạch Vân huyện, để phòng hổ nhân. Mặt tướng lĩnh mệnh, Tham quân Trương Vĩnh Võ, toàn quyền phụ trách lần này đại quân xuất chinh lương thảo điều phối. Tuân mệnh. Tao phong bọn hắn từ khi đánh bại xâm lấn hổ nhân Vũ Văn Bộ sau, hắn vẫn tại nắm chặt thời gian bổ sung lính, chỉnh vòng, máu, hỏi kinh nghiệm. Tào Phong phải đi đô chỉ huy sứ Tần Xuyên Liêu thủ Bạch Vân huyện Tiệt Tuyến. Hắn lần này tự mình mang binh xuất chinh, muốn đem Liêu Tây cảnh nội sơn phỉ mã tác chiến. Hạm Trấn Doanh, Kiêu Kỵ Doanh cùng Hổ Uy Doanh ba bộ binh mã cộng lại có 5, 6000 người. Bọn hắn đạt được quân lệnh sau, nhanh chóng theo thường ngày đóng giữ trạng thái, chuyển thành thời gian chiến tranh trạng thái. Hôm sau, Tam Doanh binh mã ngay tại Tào Phong tự mình xuất lĩnh dưới, trùng trùng điệp điệp thẳng đến Nhạn chinh, chinh ra thế động, Ven đường lại phải được qua nhiều như vậy trấn. Muốn tin tức không đi để loạn, thật sự là không thực tế. Nhạn Quy huyện nông thôn một chỗ ổ bảo bên trong, một người trung niên vội vã đi tiến vào một chỗ thư phòng. Hắn đi đến một đầu hoa mắt bạch lão giả bên cạnh, đối với hắn gì thai vài câu. Ha ha. Xem ra lần này Nhạn Quy huyện sự tình, trong trận vị này tiểu hầu ra. Vậy mà dẫn tới hắn tự mình mang binh đánh lẹp. Biết được Tào Phong tự mình mang binh thiếu phỉ, lão giả này mặt lộ vẻ trào phúng sắc, không có chút nào để ở trong lòng. Cái này Tào Phong trẻ tuổi nóng tính, cho là mình đánh mấy trận thắng trận, cũng không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Lào giả này cười nói, chúng ta những người này duy trì hắn Hán Tào Phong liền có thể an an ổn ổn coi là mình trải qua hơi làm. Chúng ta nếu là không duy trì hắn, cái này Liêu Tây liền không có hắn nơi sống yên ổn. Lao giả này rêu cợt một phen Tào Phong sau. Hắn dặn gió nói, cho các phương bằng lưu chào hỏi. Cái này Tào Phong bây giờ là phế lối thật sự a? Trước kia là quan phụ cùng chúng ta cùng một chỗ cộng trị Liêu Tây. Có thể Tào Phong không tuân quy củ, đối với chúng ta là kêu đánh kêu giết, hoàn toàn không cho chúng ta những người này được sống. Lần này chúng ta nhạn quy huyện chọn lấy đầu, nhương sơn tập kích nhạn quy huyện, con nhi. Chúng ta náo động lên động tĩnh, đã đem Tào Phong đại quân hấp dẫn tới chúng ta nhạn quy tới. Cái này cái khác các huyện bây giờ là binh lực chống giỏng, phòng giữ không đủ. Nhường các nhà cũng đều đừng có lại quan sát, cùng một chỗ cho tạo phòng một hạ mã huy. Chúng ta chỉ có náo lên, nhường Liêu Tây lo lên. Lúc kia hắn mới có thể đàng hoàng ngồi xuống cùng chúng ta đàm luận Liêu Tây lợi ích thuộc về vấn đề. Chương 323, mới đi tỉnh, chương 323, mới đi tỉnh. Liêu Tây phủ, Mục Mã huyện cảnh nội. Quá Dương cương xuống núi, Liêu Tây quân hơn 6000 tướng sĩ liền đình chỉ tiến lên, xây dựng cơ sở tạm thời. Hai doanh tướng sĩ nguyên địa chỉnh đốn cảnh giới. Hạm trận doanh chỉ huy sứ Trương Hổ Thần thì là mang theo hạm trận doanh tướng sĩ phụ trách xây dựng doanh địa. "Ngay mẹ ngươi, chiến hào ngươi đào đến như thế cả, lựa gạt quỷ đâu." Trương Hổ Thần cầm trong tay roi ngựa, tức giận liên tục, bên tay không rứt. Cư ngựa, tự mã đô cho lão tử lắp xong. Kỵ binh địch nếu như bức, đây chính là đạo thứ nhất phòng tuyến. Trương Hổ Thần la lớn, "Trương tiểu Tam, lão tử dạy thế nào ngươi?" Doanh trại bộ đội ở giữa muốn ngăn cách. Ai bảo ngươi chịu gần như vậy? Cái này vạn nhất địch nhân xông lên, chẳng phải là toàn loạn rồi? Từng cái doanh địa ở giữa đều cho ta đào chiến hào ngăn cách, không cần ngại phiền toái, thời điểm fen chốt có thể bảo mệnh. Trương Hộ Thần tại các nơi tuần sát, tiếng mắng thỉnh thoảng vang lên. Nếu là lúc trước, Trương Hộ Thần có lẽ đã sớm tìm một chỗ đi nghỉ ngơi, không phải liền là xây dựng cơ sở tạm thời sao? Đơn giản như vậy việc, giao cho dưới tay người chính là, có thể từ khi tại sĩ quan luân phiên huấn luyện đội chờ đợi một hồi sau, hắn đạo ý tứ được, xây dựng cơ sở tạm thời cũng không thể qua loa. Trương Hộ Thần bây giờ nhìn dưới tay đám này tướng sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, kia là trăm ngàn chỗ hở. Chỗ nào chỗ nào đều có vấn đề. Tại Trương Hộ Thần đốc Hạ, trận doanh 2 tướng sĩ bận rộn trời tối. Bọn hắn lúc này mới đem doanh địa chuẩn bị cho tốt. Khư kỵ doanh, hạm trận doanh cùng hồ uy doanh, doanh địa lẫn nhau cách xa nhau ước chừng nửa dặm, còn có chiến hào hố bẫy ngựa chờ cách trở. Làm như vậy không chỉ có thể phòng ngừa địch nhân xung kích, cũng có thể phòng bị người một nhà. Vạn nhất trong đêm có cái nào đó doanh đã xảy ra doanh thiếu, cũng có thể tránh cho toàn quân bị xung loạn. Nói tóm lại, trải qua sĩ quan luân phiên huấn luyện đội một phen học tập sau, Liêu Tây quân tướng lĩnh các phương diện năng lực đạt được tăng trưởng rõ rệt. Tạo Phong chủ soái đại tướng liền thiết lập ở hồ bên trong, cùng hồ ở cùng một chỗ. Sau khi ăn cơm tối xong, một gã lão nông ăn mặc người bị mang vào Phong chủ soái đại Thuận huynh đệ, Người này ai nha? Nhìn thấy người lao nông này tiến vào Tạo Phong đại trưởng, trung quanh còn tăng cường đề phòng. Cái này khiến đi ngang qua Trương Hổ Thần cũng rất nghi hoặc. Hắn tìm đội thân vệ đang lưu thuận tìm hiểu. Ta cũng không biết, tựa như là dân bản xứ. Lưu Thuận đối Trương Hổ Thần nói, người lao nông này vừa rồi cầm mấy cái gà rừng đến muốn hiến cho Tiểu Hầu ra. Tiểu Hầu ra phân phó thu gà rừng. Hắn phân phó đem người lao nông này gọi đi vào, nói muốn hiểu một phen mục mã huyện dân tình. Thì ra là thế. Trương Hổ Thần vừa rồi hiếu kỳ đâu, thế nào một cái lão nông tiến vào Tiểu Hầu gia của trưởng? Lưu Thuận hỏi, Chỉ Huy sứ, ngươi có chuyện gì?" Trương Hộ Thần khoát tay áo. "Không có chuyện. Hôm nay ta đang trực, ta khắp nơi đi dạo, nhìn xem các nơi có cái gì dị thường." Trương Hộ Thần cùng Lưu Tuận Trào hỏi sau, liền đến nơi khác tuần sát đi. Hiện tại Liêu Tây quân các phương diện chế độ đều đã thành lập. Trương Hộ Thần xem như đang trực tướng lĩnh, cũng không dám có chút quá loa. Đừng nhìn nhà mình Tiểu Hầu ra ngày bình thường cười mỉm, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Nhưng bọn hắn những này đi theo Tiểu Hầu ra lão nhân nhưng biết, Tiểu Hầu gia trị quân rất nghiêm. Nếu là bọn hắn dám can đảm bỏ rơi nhiệm vụ, vậy cần phải nhận trách phạt. Trương Hộ Thần dẫn đội tại các nơi tuần sát. Giờ khắc này ở Tào Phong chủ soái trong đại trướng, vị kia trang phục thành lão nông thám tử, chính thần sắc mặt ngưng trọng hướng Tào Phong bẩm báo lấy tình. "Tiểu hầu gia, nhạn quy huyện sơn phỉ đạt được nải mang binh tiến diện tin tức sau, đã tất cả trốn về tới Hắc Vân lĩnh trong núi lớn đi. Ngược lại là hổ khiếu lĩnh, phi hổ sơn đẳng địa sơn phỉ mã tặc ngo nghe muốn động. Bây giờ chúng ta thăm dò, đã có mấy đường sơn phỉ rời đi chạy, hướng phía chúng ta phía sau sơ Người lão nông này cũng không phải là chân chính lão nông, hắn còn có mặt một thân một Châu thời điểm, Hai mắt đen thui, hắn liền phái dưới tay mình Tân Ngọc Tiễn đi chiêu mộ nhân thủ, thám thính các phương tin tức. Theo tạo phong thế lực mở rộng, trong tay bạc cũng nhiều. Vị trí tạo mạng lưới tình báo của mình, hắn lần lượt nện vào đi không sai biệt lắm 10 vạn lượng bạc. Bây giờ Tân Ngọc Tiễn tình báo tổng tự giấu ở chỗ tối, Liêu Châu các huyện, các trấn có tình báo tổng tự tuy nhân. Bọn hắn ngày bình thường lấy các loại thân phận làm miểm hộ, cùng người bình thường không khác. Nhưng bọn hắn lại đem các nơi chuyện phát sinh nhì, định thời tập hợp báo Lần này huyện đã ra sơn phỉ kiện. rất liền nắm giữ chủ sau màn tình huống. Lần này là nơi đó mấy cái đại gia tộc, bọn hắn bất mãn Tào Phong bắt bọn hắn làm nhiều việc các gia tộc tử đệ. Đồng thời bọn hắn sinh lòng bất mãn, cảm thấy Tào Phong rất nhiều chuyện đều là ý đồ vòng qua bọn hắn những này địa đầu xã, trực tiếp cùng Bạch Tính tiếp xúc. Đây là không tôn trọng bọn hắn, xâm phạm ích lợi của bọn hắn. Trước kia triều đình thu thuế đều là bọn hắn những địa phương này gia tộc phụ trách ra mặt. Triều đình trinh một lượng bạc, bọn hắn liền sẽ hướng Bạch Tính phân chia 3 ba lượng bạc. Trong đó hai lượng bạc rơi vào túi bên eo của bọn hắn. Triều đình trở xuống thôn chi phối lực yếu, cho nên đến dựa vào những gia tộc này. Song Phương đã tạo thành ăn ý. Có thể Tào Phong lại muốn trực tiếp cùng Bạch Tính tiếp xúc. Bất luận là cứu tế Bạch Tính, vẫn là thu thuế cũng sẽ không tiếp tục trải qua bọn hắn tay. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy mình lợi ích nhận lấy xâm phạm. Nói tóm lại, Tào Phong việc đã làm để bọn hắn bất mãn. Bọn hắn lúc này mới cấu kết sân phỉ, cho Tào Phong một hạ mã uy. Bọn hắn hy vọng thông qua loại phương thức này, khiến cho Tào Phong ngồi xuống một lần nữa cùng bọn hắn đàm luận lợi ích thuộc về vấn đề. Tào Phong tại biết được lần này chủ sự sau mà sau, cũng cảnh giác. Chính mình gần nhất làm những chuyện này, đích thật là cải biến quy tắc, rất dễ dàng đắc tội với người. Lần này nhạn Quy huyện xảy ra chuyện là từ địa phương gia tộc gầm tầm làm. Kia nơi khác có hay không đâu, bọn hắn có thể hay không thừa cơ hưởng ứng. Bởi vậy hắn nhường Tần Ngọc Tuân nhìn chằm chằm các nơi. Những người này quả nhiên là không biết sống chết. Hiện tại hắn xuất lĩnh đại quân tiến về nhạn Quy huyện tiêu phỉ, bây giờ liền có người hướng phía phía sau hắn sơ soạn. Mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết, khẳng định là muốn thừa dịp chính mình đại quân tại nhạn Quy huyện thời điểm, bọn hắn thừa cơ ở hậu phương Như chính mình không có các tuyến cung cấp tức, chỉ sợ lần này lại rất bị động. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Hắn đã đoán được đối phương khả năng hành động. Vậy mình liền có thể khai thác cách đối phó. Người về trước đi." Tao Phong đối Thám Tử nói, "Các phương có cái gì dị động, phải lập tức hướng ta bẩm báo." "Tuân mệnh." Thám Tử rời đi chủ soái đại trưởng sau, Tao Phong lập tức liền đem Kiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ Lý Phá Giáp gọi vào chủ soái đại trướng. "Tiểu hầu ra, đã chế thế như vậy có gì phân phó?" Tao Phong hướng Lý Phá Giáp, ngắc, ra hiệu phụ cận. Hắn hạ giọng đối Lý Phá Giáp nói, "Bên ta mới tới tin tức, Nhạn Quy huyện sơn đã trốn về trong núi lớn. Đồng thời còn có mấy cố mã Phỉ, thương phía Thương Nguyên huyện trở nội địa dị động." Ta xem chừng là có Mã Tặc Sơn Phỉ mong muốn thừa dịp đại quân chúng ta bị hấp dẫn tới Hắc Vân lĩnh trong núi lớn thời điểm, thừa cơ tập kích chúng ta phía sau các huyện. Tào Phong lời nói nhuần lý phá giáp trong lòng giận mình. Tiểu hầu ra, tin tức này sát thực sao? Tào Phong nhẹ gật đầu, 89 phần 10. Những này Mã Tặc Sơn Phỉ lại cùng chúng ta đi ngược lại, hiển nhiên là nhìn trộm tới bên ta phía sau trống giống, ý đồ thừa cơ cướp bóc đốt giết, nhiễu loạn ta Liêu Tây. Trên thực tế Tào Phong phía sau bọn họ đích thật là phòng giữ trống Các huyện đóng giữ binh mã bây giờ rất ít, nhiều có 300 lợi, thiếu cũng liền hơn 100 người. Bọn hắn liều Tây quân binh lực phân bố tại Bạch Vân huyện tiền tuyến, Liêu Tây phủ thành cùng bên cạnh mình. Nếu như Mã Tặc Sơn phỉ giảo hoạt vòng qua bọn hắn đại quân, ngược lại tập kích những cái kia không có chút nào phòng bị thôn trấn, bọn hắn chắc chắn lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh. Liêu Tây phương này thổ địa thật vất vả nên đón ngắn ngồi an bình, các ngành các nghề chính như mọc lên như nấm giống như từng bước khôi phục sinh cơ. Nếu như lại tùy ý những này, Mã Tặc Sơn phỉ tùy ý làm vậy, tiếp tục bọn hắn chỉ là hắn Mặt, tóm lại, là không thế tiếp tục chuyển ta chuẩn bị tiếp tục xuất lĩnh hổ uy doanh cùng hạm trận doanh hướng nhạn quy huyện tiến vào, hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Ngươi dẫn theo lĩnh khiêu kỵ doanh tướng sĩ, thoát ly đại đội, đi chặn giết những cái kia ý đồ tập kích chúng ta sau hung mã tặc sơn phủ. Các ngươi là kỵ binh, chỉ cần tốc độ rất nhanh, có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Về phần bọn hắn bây giờ ở nơi nào, ta đến lúc đó sẽ phái người nói cho người bốn. Chương 324, phục kích mã tặc, chương 324, phục kích mã tặc. Liều Tây phủ, Thương Nguyên huyện cảnh trời dần tối, một cô đã tới một tòa thị bên ngoài. Bọn hắn tại vài dặm có hơn liền chăm chú gìm chặt phi nước đại ngựa, chậm rãi dừng lại. Đại đương ra, phía trước chính là huyện thủ trấn. Chúng ta nhãn tuyền nói, thị trấn chỉ có hào soái Dương Hưng dưới tay mấy chục người dân trấn chú đóng ở nơi này. Một ga ma tặc trong mắt lóe ra tham lam quằn màng, cười hắc hắc nói, cái này huyện thủ trấn giàu có thật sự, trên trăm gia đình, chất béo nhất định là không biết. Chúng ta muốn hay không tiến thị trấn đoạt một thành. Đại đương ra nghe vậy, quay đầu trừng mắt liếc đề nghị tên này ma tặc. Ngươi không muốn sống nữa. Đại đương gia mắng, cái này Tảo Phong tử đại quân còn tại sắt mục mã huyệt đâu. Chúng ta nếu là đi vào đoạt một thành, Tào Phong tự nhận được tin tức, khẳng định điều động đại quân vây quanh. Đến lúc đó chúng ta những người này chết như thế nào cũng không biết. Một đám mã tặc nghe vậy, sắc mặt b đột biến, nhau nhau lộ ra hoàng sợ vẻ sợ hãi. Nhớ ngày đó, bọn hắn chưa từng đem Tào Phong vị này chấn Bắc hầu thế tử để ở trong mắt, chỉ coi hắn là miệng còn hôi sữa tiểu tử. Hộ nhân hứa hẹn bọn hắn chỗ tốt thời điểm. Bọn hắn cùng Hồ nhân cấu kết, còn muốn thừa dịp Liêu Tây phủ thành trống rỗng, giết tiến Liêu Tây thành phát một phát tải. Nhưng mà ai biết bọn hắn tại Tây thành hạ động đến đầu rơi máu chảy không nói. Bọn hắn cũng kém một chút toàn bộ diệt. Nếu không phải bọn hắn lúc ấy cảm thấy đánh không tiến Liêu Tây phủ thành, sớm mấy ngày chạy đến nơi khác cấp bộc đi, chờ Tào Phong xuất bộ giết trở lại đến, bọn hắn toàn bộ đều phải tán thân Liêu Tây phủ thành. Bọn hắn vận khí tốt, tránh thoát một kiếp. Nhưng cái khác đội ngũ liền không có vận khí tốt như vậy. Liêu Tây phủ thành một trận chiến, có ít nhất 2, 3000 mã tắc sơn phí bị giết. Bọn hắn đối Tào Phong cái này trấn Bắc hầu thế tử, bây giờ là tương đối e ngại. Bọn hắn cũng không dám cùng Tào Phong đang đối mặt trận. Cũng may bọn hắn cũng bởi vì là Tây phủ một trận chiến, nhân họa phúc, không ít trại thương vong không ít, thực lực đại tổn. Nhờ vào đó cơ hội tốt Bọn hắn một lần hành động chiếm đoạt hơn 10 trại, thực lực tăng nhiều. Bọn hắn bây giờ có thể xuất chiến hảo thủ liền có hơn 300 người, cung ngựa thành thạo. Đương nhiên, so với những cái kia động một tí hơn nghìn người trại mà nói, bọn hắn tính không được cái gì. Nhưng lúc này đây bọn hắn rời núi chuẩn ba ba vây quanh tàu phong sau lưng đi đoạt một thanh. Chỉ cần có thể làm đến đại lượng tiền lương, vậy bọn hắn liền có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã. Liêu Châu chiến sự sắp kết thúc rồi. Không ít lưu thị phản quân, hồ nhân quân lính tản Đối với nguyên bản Mã Tặc Sơn phỉ mà nói, đây chính là chiêu binh mãi mã cơ hội tốt. Bọn hắn hiện tại cần mau chóng làm đến tiền lương. Không phải chiêu binh mãi mã cũng mời không nổi. Lách qua Hoè Thụ trấn, Đại đương gia thu hồi ánh mắt của mình, dặn dò nói, "Chúng ta tới phía trước lâm tử bên trong đi nghỉ ngơi." "Là." Lũ Mã Tặc mặc dù rất muốn đánh tiến Hoè Thụ trấn đoạt một thanh, thuận tiện khoái hoạt khoái hoạt. Cố thể Tào Phong đại quân bây giờ khoảng cách không xa. Bọn hắn không nguyện ý trêu chọc Tào Phong. Bọn hắn vẫn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch, lén lén sen kẽ tới Phong phía sau đi. Tào Phong đại quân đi nhạn bên kia. Ma ý nghĩa phía sau trống kia đến lúc đó bọn hắn muốn làm sao đoạt liền thế nào đoạt. Chờ Cao Phong nhận được tin tức mang đại quân hồi viên, vậy bọn hắn đã sớm trui về núi bên trong. Cái này mấy trăm tên mã tặc vòng qua Hoè Thụ trấn, trời tối thời điểm, bọn hắn tại một chỗ trong rừng cây nghỉ ngơi. Vĩnh tịch. Sau nửa đêm thời điểm, bỗng nhiên trong rừng có kinh chim bay lên. Có canh gác mã tặc lúc này cảnh giác lên. Hắn hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn quanh, ý đồ thấy rõ ràng tình huống. Đáng tiếc bọn hắn nhóm lửa một chút đống lửa bên ngoài, xung quanh đều là đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Cái này mã nắm chặt trường đao, Đội va cuốn cẩn quan sát sau một lúc, không có phát hiện khác gì thường. Hắn lúc này mới lại trầm tĩnh lại. Hắn cảm thấy hẳn là trong rừng dã thú kinh động đến chim bay. Cái này Mã Tặc cũng không biết, tại cách bọn họ cách đó không xa trong bóng tối. Liêu Tây Quân Kiêu Kỵ doanh Trinh sát đội Ngô lão Lục đang núp ở dưới một cây đại thụ, cùng trung quân hắc ám hòa làm một thể. Ngô lão Lục là nhóm đầu tiên vinh lấy được Bạch Hổ binh danh hiệu một chuyến hát tốt. Lần này hắn theo Kiêu Kỵ doanh thoát ly đại đội nhân mã, tới Thương Nguyên huyện hắn vừa đến đã để tới cái này, một cô muốn xen kẽ tới phía sau bọn họ đi cướp bóc Mã Đô lão lục thăm dò rõ ràng cái này một cô mã tặc tỉnh hôm sau, lúc này mới Lạc Yên trở về. Thường đông thời điểm, lũ mã tặc cũng đều nhau nhau tỉnh lại. Màn trời chiếu đất một đêm, bọn hắn tao nội con mối đốt, lũ mã tặc cũng ngủ không được ngon giấc. Đừng mẹ nó ngủ. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuất phát. Mã tặc đại đương ra một bên gầm lương khô, một bên nhấc chân đem vẫn còn ngủ say mã tặc đánh tỉnh. Làm lũ mã tặc tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khi xuất phát. Có bên ngoài cảnh giới mã phát ra một tiếng hét thảm. Nghe được động tĩnh sau, những này tại trên vết đao kiếm cơm lũ mã lúc này yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cơ lấy binh khí, nhìn chằm chằm tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng, như gặp đại địch. Hiu hu hu, hiu lu lu. Đột nhiên, lâm tử phía đông đột nhiên có vô số tiễn thị hướng phía bọn hắn bán trúng. Phốc phốc. A. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tiễn thị tập kích. Lúc này có ít nhất hơn 10 danh mã tặc bị mạnh mẽ tiễn thị thấu xuyên thân thể, kêu thảm bổ nào. Quan quân. Quan quân sở lên tới. Lũ mã tặc chú ý tới phía đông lâm tử bên trong, có không ít quan quân tấn ảnh. Thấy cảnh này, lũ mã tựa như con chó con bị giật mình đồng dạng, khắp khuôn mặt lả sợ hai sắc. Bọn hắn thế nào cũng không đi đến lại có quan quân sở đến nơi này tới. Đi mau. Bọn hắn không biết rõ đột kích quan quân có bao nhiêu người, đại đương ra không chút do dự, hắn nhanh chân sông về ngựa của mình, trở mình lên ngựa sau, dẫn người hướng phía phía tây chạy trốn. Siêu siêu tiên thị tại phía sau bọn họ gạ ghét, không ngừng có mã tặc chúng tên xuống ngựa. Cũng may trong rừng có đại thụ cách trở, đại đa số tiên thị đều bị chặn. Có thể ngay cả như vậy, Thỉnh thoảng có người chúng tên xuống ngựa, vẫn là để lũ mã tặc khủng hoảng không thôi. Lũ mã ra lâm tự sau, muốn hướng chạy trốn. Thật là rất nhanh xông vào phía trước liền mặt lộ vẻ hoảng sợ Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn phía trước có ít ra hơn ngàn tên người mặc Liêu Tây quân bảo giác quan quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chặn bọn hắn đường đi. Nhìn thấy phía trước kia đen ngịt một mảnh quan quân, lũ mã tặc trong con ngươi tràn đầy khủng hoảng. Chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy quan quân? Cơ sở ngầm của bọn họ vì sao không có hướng bọn hắn truyền lại tin tức? Đối mặt số lớn xuất hiện quan quân, lũ mã tặc đã không lo được suy nghĩ quan quân là thế nào xuất hiện. Mau trốn. Đại đương gia hiện tại cũng luống cuống. Hắn nhìn thấy phía trước có quân kỵ binh chặn đường đi, hắn một trái tim chìm đến đáy cốc. Hắn lúc này quay đầu ngựa lại liền phải đổi một cái phương hướng chạy. Nhưng rất nhanh sau lưng cũng vang lên ầm ầm tiếng vó ngựa. Số lớn Liêu Tây quân kỵ binh đã theo bốn phương tám hướng xông tới. Mã Tặc lúc này mới ý thức được. Vừa rồi Lâm Tử bên trong xuất hiện quân quân, chẳng qua là vì đem bọn hắn bước đi ra mà thôi. Bây giờ bốn phía không che không cản, đối mặt quân quân, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vứt bỏ ngựa đầu hàng, đem binh khí đều ném đến, có thể tha các ngươi bất tử. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết không tha. Khiêu doanh chỉ huy sứ nhìn chầm chầm tựa như trên lò lửa giống như con kiến, nguyên điệu quanh lũ Hắn lớn tiếng hướng lũ Mã Tặc chiêu hàng. Các Đừng nghe những quan quân này. Chúng ta một khi vứt bỏ ngựa đầu hàng, cái kia chính là trên đất thì cá, tùy ý bọn hắn làm thịt. Phân tán sông ra ngoài, có thể lao ra một cái tính một cái. Mã Tặc Đại đương ra biết được chính mình làm nhiều việc ác, một khi rơi vào quan quân trong tay, cái kia chỉ có một con đường chết. Hắn nói một tiếng sau, lúc này muốn xuất lĩnh lâm vào trùng vây lũ mã tặc phát khởi công kích, muốn giết ra một đường máu. Chương 325, 01 loạt lưới, chương 325, 01 loạt lưới. Lũ mã tặc không nguyện ý tu thủ chịu trói, bọn hắn trương cái tên, muốn giết ra một đường máu. giáp thế, đáy mắt lóe lên một vệt lạnh lùng sắc. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giết. Lý Pha Giáp trong huyết hầu phát ra trầm thấp tiếng rống. Hừ. Khiêu kỵ doanh chỉ huy cổ tháp trong tay tiến tựa như lưu tinh hướng phía mã tặc đội ngũ gạo thét mà đi. Phốc. Hàn Quang Lệ loẹ trường tiến chính giữa một ngựa tặc mặt, mau tươi bắn tung tóe. A. Cái này mã tặc kêu thảm một tiếng, ngựa lật theo trên lưng ngựa ngã xuống đến. Hiu hiu hiu. Hiu lu liu. Vô số cường cung kình nỏ nhắm những cái kia lăm vào vây mã tặc. Như mưa rơi tiến thị bắn thẳng đến mà ra. Chỉ nghe phốc phốc tiến vào thịt trầm đục không ngừng. Mã tặc trong nháy mắt liền có vài chục người kêu rên kêu thảm lấy theo trên lưng ngựa rơi xuống. Bị hoảng sợ chiến mã vùng ra móng chạy trốn, có mã tặc bị định xuống dưới ngựa, trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại trong hỗn loạn. Xông ra ngoài. Giết Lũ mã tặc cũng bị khơi dậy thực chất bên trong hung tính. Bọn hắn tràn đầy dữ tợn trên mặt tràn ngập khát máu hung quang. Bọn hắn cơ binh khí, hô to gọi nhỏ dục ngựa xung kích. Chia cắt xiên kẽ. Khiêu Kỵ Doanh chỉ huy nhìn qua những lại vùng vây chết mã tặc, thần tốt. Giá. Giá. Từng đội từng đội Liêu Khiêu Kỵ Doanh tướng sĩ dục ngựa hướng về phía trước. Bọn hắn lấy trăm người là một đội, tại chiến mã tăng tốc công kích lỗ hồng, cấp tốc hoàn thành biến trận. Bọn hắn hợp thành nguyên một đám tiến vào trận, hướng phía mã tặc đội ngũ đột vào. Oèn! Tại nổ thật to âm thanh bên trong, khiêu kỵ doanh tướng sĩ cùng mã tặc đụng vào nhau. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ. Không ít người tại to lớn lực va đập lượng hạ, xương vỡ vụn, thân thể bay rất ra ngoài. Đối mặt sắp xếp chặt chẽ đội hình Liêu Tây khiêu kỵ doanh tướng sĩ mà nói, mã đội ngũ kêu loạn một mảnh, không có chút nào trận hình có thể nói. Song Vương vừa đối mặt liền bị đến linh lạc. Phiêu Kỵ doanh Bạch Hổ binh cảnh án mượn nhờ chiến mã xung kích lực lượng, phong lợi trường đao dễ như chờ bàn tay bổ vào một ngựa tạp thân thể. Cái này mã tạp thân thể yếu ớt tựa như đầu hũ đồng dạng, chẳng ngang bị chặt đứt, xanh xanh đỏ đỏ ruột rơi đầy đất. Giống. đối mặt chạm mặt tới mã tạp, cảnh án lại là một đao dùng hết toàn lực chém ra đi. A! Tại phun tung tóe máu tươi bên trong, một quả đầu lâu to lớn phóng lên tận trời. Liêu Tây quân phần thắng. Trên chiến trường náo động khắp nơi, Liêu tướng sĩ bạo phát ra từng đợt tiếng rống. chất bên trong là én trên khí thế liền yếu đi mấy phần. Bây giờ vừa đối mặt bị sông đến thất linh bất lạc, càng làm cho bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn cái này một cỗ mã tặc từ khi kéo đội ngũ đến, liền không có chính nhi bắt kinh cùng quan quân đánh trận. Bây giờ giao thủ một cái, lập tức phân cao thấp. Những này ngày bình thường lẫn yếu sợ mạnh, chỉ biết là cướp bóc bách tính mã tặc. Đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện Liêu Tây quân Kiêu Kỵ doanh, bọn hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Theo sát, đừng mẹ nó tụt lại phía sau. Trên chiến trường, Kiêu Kỵ doanh đội trưởng nhóm bên cạnh địch bên cạnh đang mắng, mắng rồi rồi lớn. Đi theo ta hướng bên trái giết. Chém hắn đổ chó hoang. Khiêu Kỵ doanh các tướng sĩ tách ra lập tức tác động ngũ sau, trở đối mã tộc triển khai giáo sát. Khiêu Kỵ doanh tướng sĩ lấy trăm người là một đội, như là hung mãnh đàn sói, trên chiến trường tùy ý dống rồi. Những cái kêu bị tách ra mã tộc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị xé nát. Cầu Quan Quân, ta và các ngươi liều mạng. Có hung hán mã tộc bị tách ra, đối mặt nhạo về phía hắn Khiêu Kỵ doanh quân sĩ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ quỷ đầu đại đao muốn liều mạng. Hai tên Khiêu Kỵ doanh binh thấy thế, lập tức sinh lòng khiếp ý. Khen, mã quỷ đầu rơi vào một gã tân binh trên thân, lập tức giáp trụ bên trên bắn tung tóe ra hỏa tính tử. Cái này Kiêu Kỵ doanh Tân binh thân thể lùng lay, kém một chút theo trên lưng ngựa ngã xuống đi. Cái này Mã Tặc ra sức một kích, không có đem cái này Kiêu Kỵ doanh Tân binh chém xuống dưới ngựa. Mã Tặc sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia mất lệ, lần nữa vung đao bổ về phía Tân binh. Tân binh này cũng phản ứng lại, nhấc đao liền thập ra ngoài. Khen. Phục. A. Mã Tặc đao thứ hai lần nữa thất bại, không có phá vỡ khiêu Kỵ doanh Tân binh áo giáp. Tân binh này trường đao lại bị đưa vào lập Cái này Mã Tặc túi đầu nhìn qua kia cốt cốt lên vết thương, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn không cam lòng. Cái này mã tặc thân thể mất đi cân bằng theo trên lưng ngựa cảm rơi. Bạch hổ binh cảnh an xung lại, đối kia mang theo nhỏ máu trường đao không biết làm sao Tân binh giống lên một tiếng nói. Trên chiến trường làm gì ngẩn ra? Người muốn chết ta. Cảnh án giận dữ mắng mỏ xong kia hai tên ngây người tận bình, thân hình loé lên, lấy tay ở giữa, hàn quang lóe lên, trên mặt đất dãy rủa mã tặc đầu lâu đã ứng thành mà rơi. Đối diện với mấy cái này cùng hung cực các mã tặc, Kiêu kỵ doanh tướng sĩ đối bọn hắn triển khai tàn khốc dạo sát. Sau nửa giờ, hồn nào náo động chiến trường dần dần an lại. Từng người từng người toàn thân đẫm máu Kiêu kỵ doanh tướng sĩ từ đằng xa ngựa chậm về. Tiên ngựa của bọn họ bên cạnh, từng quả máu me đầm đìa thủ cấp theo lưng ngựa chập trùng nhẹ nhàng lay động, rất hiển nhiên chiến quả tương đối khá. Rất nhiều hung hán mã phỉ sông ra vòng đây, có thể Lý Pha Giáp đã ở ngoại vi bố trí đạo thứ hai tuyến phong tỏa. Đối mặt tới lui tại chiến trường ngoại vi trinh sát cùng trinh sát tuần hành. Những cái kia lẻ tẻ lao ra mã tặc, một cái đều không có chạy mất. Trên chiến trường khắp nơi đều là nguồn ngang lộn xộn thi thể, rất nhiều thi thể đều tàn phá không chịu đổi, một mảnh máu thịt bẹp Đây là đánh trận. Các ngươi tưởng rằng nhà trời đâu? Tại chiến trường biên giới, có sĩ quan đang lớn tiếng khiển trách những cái kia ra trận sau biểu hiện không tốt tân binh. Ngươi không giết chết bọn hắn, bọn hắn liền phải giết chết ngươi. Các người đối với địch nhân nhân từ nâng tay, kia là muốn hại chết người. Nếu không phải bọn lao tử chiếm cứ tư thế, các ngươi lần này khẳng định đầu rộn nhà. Sĩ quan hùng hùng hổ hổ quát, ngày bình thường dạy các ngươi đồ vật, vừa lên trận đều quên mất không còn mùi mạnh. Chí nhớ bị chó ăn a. Đối mặt sĩ quan gian dạy, những cái kia ra trận sau biểu hiện không tốt các tân binh nguyên một đám túi đầu, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn rất nhiều người đều là theo các doanh điểu tới có thể cưỡi ngựa người. Trải qua đoạn thời gian này thao luyện, bọn hắn vốn cho là mình là một gã hợp cách kỷ binh. Nhưng mà, một khi lên chiến trường, bọn hắn mới đột nhiên giận mình, chính mình còn kém xa lắm. Đối mặt những cái kia hung ác ma tặc, bọn hắn đầu vóc trống rỗng, thậm chí sinh lòng khiếp ý, mong muốn thoát đi cái này tàn khốc chiến trường. Lý Pha Giáp nhìn xem những cái kia đang lớn tiếng gian dạy tân binh các quân quan, hắn cười một tiếng. Nhớ ngày đó lần thứ nhất hắn ra trận giết địch thời điểm, biểu hiện còn không bằng những tân binh này. Nếu không phải vận khí tốt, chính mình đã sớm tại thứ nhất cầm lệnh chết. Bọn hắn khiêu kỵ doanh lần này có thể toàn diện cái này một cô ma các tân binh cũng coi như nhận lấy lịch Giáp đối Khiêu Kỵ Doanh chỉ Cổ Tháp phân phó. Cổ Tháp nhưng những cái kia đao tử bên trên không có nhốn máu tân binh cùng lão binh, đi thanh lý chiến trường. Gặp phải những cái kia không chết mã tặc, đều phải đi lên bổ một đau, thấy chút máu. Lý Pha giáp hoàn toàn kế thừa tạo phong lúc trước cách làm. Bất kể như thế nào, trước hết để cho tất cả mọi người thấy chút máu. Nhớ ngày đó bọn hắn tại đi đến Liêu Châu trên đường, bọn hắn thật là tự mình đi đối phạm án quân binh hành hình. Cái này đổ máu, lần tiếp theo ra trận liền không có sợ như vậy. Là, cổ tháp tuân lệnh sau, lúc này liền đem những cái kia một trận còn không có thu hoạch người đều tụ họp lại. Hắn tự mình mang theo những người này tung người xuống ngựa, đi thanh lý chiến trường. Trên chiến trường trong đống xác chết, còn có không ít thụ thương mã tặc, cũng có giả chết. Cổ thác bọn hắn mặc kệ chết sống, ít ra bộ ba buồn đau. Trên chiến trường thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chương 326, Dương Nưu, chương 326, Dương Nưu. Vừa chưa, Hoè tụ trấn bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Nghe móng ngựa gấp rút, đi chợ bách tính lao nhao, nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Hoè tụ trấn đại môn phương hướng khói bụi cuồn cuộn. Chỉ thấy tràn ngập trong bụi đến. Mã như là Nhìn thấy đại đội kỵ binh bỏ tới, Thủ vệ tại hội tụ chấn trại trên tường một gã dân tráng sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh. Hắn hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng không được. Đội trưởng lấy tay che nắng nhìn về nơi xa, vẻ bối rối thoáng qua liền mất, ngược lại là vui. Hắn một thanh kéo lại muốn gõ cái mõ dự cảnh dân tráng. Không phải Mã Tặc, là Liêu Tây Quân. Thấy rõ ràng người vừa tới không phải là Mã Tặc mà là Liêu Tây Quân sau, dân tráng nhóm đều thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cái này Liêu Tây Quân kỵ binh ngựa bên cạnh, treo từng máu me đầm đìa thủ cấp. Nhìn thấy những cái kia thủ cấp, cái này khiến dân tráng nhóm hít vào một ngụm khí lại. Cái này Liêu Tây quân là ở nơi nào chặt thủ cấp, sẽ không phải là giết lương mạo nhận công lao a? Long của bọn hắn lại nhấc lên. Biên quân giết lương mạo nhận công lao sự tình thường có xảy ra, nhiều lần cũng không dứt. Bọn hắn Liêu Tây cũng coi như biên tái chi địa, trước kia đóng giữ Liêu Châu quân cũng có giết lương mạo nhận công lao tiền lệ. Cái này Liêu Tây quân bây giờ thanh danh mặc dù không tệ, nhưng ai cũng không chừng bọn hắn có thể hay không đầu góc động tình, đương nhiên giết lương mạo nhận công lao. Làm dân trắng nhóm nội tâm thấp thời điểm, đã mang theo kỵ binh tiến đến tới hoại trụ trấn Ta là khiêu kỵ doanh chỉ huy Lý Pha Giáp. Lý Pha la lớn: Chúng ta tại thị trấn phía bắc giáo sát một cô mã tặc. Chúng ta bây giờ muốn nghỉ chân ăn cơm. Lý Pha Giáp tự báo ra môn sau. Hoè tụ trấn mới nhậm chức bảo trưởng rất nhanh liền chủ động đi ra bàn bạc. Lý Pha Giáp nhường chỉ huy cổ tháp lưu tại bên ngoài trấn, chính mình mang theo hơn 10 người tiến vào hoè tụ trấn. Lý Pha Giáp bọn hắn cùng mã tặc chém giết một trận, không ít người trên thân lây dính vết máu. Bọn hắn bước vào hoè tụ trấn sau, rất tới không ít bách tính hoảng sợ né tránh. Chư vị phụ lão hung không cần kinh hoàng. Có đại cổ mã muốn tập kích nơi đây, đã bị chúng ta phục sát. Giáp tiếng hô của bọn hắn, những bách tính trong lòng an tâm một chút. Bảo trưởng đem Lý Pha Giáp bọn hắn nên tới một cái khách sạn nghỉ chân. Lý Pha Giáp đem Bảo trưởng gọi tới trước mặt, lập tức chuẩn bị một chút xe ngựa hoặc là xe bò, đem chúng ta thu hoạch thủ cấp mang đến tiểu hầu ra ra kiểm tra. Thương thế của chúng ta binh cũng muốn tạm thời lưu tại các ngươi hoại thủ trấn, các ngươi muốn tìm làng chung đến, thích đáng chiếu cố. Các người sau đó lại phải người đi đi lên chiến trường giúp chúng ta lưu thủ tướng sĩ thanh lý chiến trường, vùi lấp thi thể. Ly Pha Giáp đối Bảo trưởng nói, xem như thù lao, phàm là tham dự vui lập thi thể bất tính, mỗi người có thể thu hoạch được 20 vạn đồng tiền lớn. Phụ trách vận thủ cấp cùng chiếu cố chúng ta thương binh, mỗi người 100 vạn. Những cái kia chết mất chiến mã, các ngươi cũng có thể cầm lấy đi điểm." Lý Phá Giáp sau khi nói xong, phía sau hắn Bạch Hổ Bình cảnh an liền đem một trường 100 lượng ngân phiếu đưa cho bảo trưởng. "Không được, không được." Bảo trưởng giục qua tay, không dám thu Lý Phá Giáp bọn hắn ngân phiếu. "Các ngươi giết mã tặc, để cho ta hoệ tụ trấn miễn bị mã tặc tàn sát, chúng ta vô cùng cảm kích." Chiếu Cố Thương Minh, vui lấp thi thể, "Đây đều là chúng ta ứng tận chức trách, sao dám lại thu lấy các ngươi ngân lượng đâu?" Lý Phá Giáp cười, cười "Đây là chúng ta Liêu Tây quân quỹ cái này phiếu cầm, nhiều lui chiếu Lý Phá Giáp đối bảo trưởng căn nói, "Chúng ta thụ thương tướng sĩ" nhất định phải thích đáng chiếu cố tốt. Là, là bảo trưởng liên tục chối từ hạ, lúc này mới nhận ngân lượng. Rất nhanh, Hoệ Thụ trấn Bạch Tính liền bận rộn. Tráng phụ nhóm giết gà làm thị vệ, cho Lý Phá Giáp bọn hắn những này, Liêu Tây quân tướng sĩ chuẩn bị cơm canh. Thanh niên trai trắng nhóm thì là lôi kéo xe bò, khiêng quốc chạy tới chiến trường phụ trách đi hiệp trợ thanh lý vùi lấp thi thể. Lúc ăn cơm, chỉ huy cột tháp tiến tới Lý Phá Giáp trước mặt. Chỉ huy sứ, tiểu hầu gia không phải nhường chúng ta lén lén tới phục sát mã ta sao? Chúng ta hiện tại dòng trống khua chạy đến Hoệ Thụ trấn nghỉ chân cơm, còn nhường Bạch Tính đi thanh lý vui lấp thi thể. Cái này chẳng phải là chống lại tiểu hầu gia quyết lệnh. Lý Pha Giáp nắm lấy một cái đùi gà miệng lớn cấm ăn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái lo lắng cổ tháp. Ngươi nha, chính là quá không thực tại. Lý Pha Giáp cười nói, cái này thoát ly đại đội nhân mã, ẩn dấu hành tích tới phục sát mã tặc, vậy khẳng định là không sai. Nhưng từ trên núi chui ra ngoài mã tặc nhiều như vậy, phân tán tại các nơi. Chúng ta chỉ có ngần ấy người, cho dù mẹ chết chúng ta, cũng không cách nào đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Lại nói, hiện tại chúng ta ở chỗ này đánh một trận, giết mấy trăm mã tặc. Đây nhất định là không đạt được. Không bao lâu, tin tức liền sẽ truyền ra. Cái này lại ẩn dấu hành tích, che che lấp lấp, ngược lại là lừa mình dối người. Lý Pha giáp đối cổ thâm nói, hiện tại chúng ta dong trống khua chiêng đến nơi đây ăn cơm nghỉ chân, nhường Bạch Tính đi vùi lấp thi thể. Ta chính là muốn để tin tức truyền đi, nhường các lộ mã tộc biết được, chúng ta kỵ binh đã đến Thương Nguyên huyện, tới thu thập bọn hắn tới. Cổ Tháp nhíu mày, kia mã tộc nhận được tin tức sau, chẳng phải là đều sẽ nghe ngóng rồi chuẩn. Hắc. Lý Pha giáp đem gặm ăn xương gà ném cho dưới chân một con chó. Ta chính là muốn dọa bọn hắn, dọa đến bọn hắn nghe ngóng rồi chuồn. Bọn hắn muốn chép lão tử đừng lui, lão tử liền ở chỗ này chờ đây, đem bọn hắn sạch. Đến lúc đó xem bọn hắn đi đứng nhanh, vẫn là lao tử đào tử nhanh. Lý Pha Giáp cười lạnh nói, những này Mã Tặc đều là một chút lấn yếu sợ mạnh chủ. Bọn hắn tại các nơi cũng không ít nhân tuyến. Nếu là biết được chúng ta Kỵ binh tại biết được hành tung của bọn hắn ngay tại đuổi giết bọn hắn. Vậy bọn hắn khẳng định không dám tiếp tục hướng chúng ta Liêu Tây nội địa chui. Bọn hắn nếu muốn mạng sống, chỉ có một con đường, vậy thì nhanh lên trốn về trên núi. Lý Pha Giáp nói, cái này đường Mã Tặc đều bị dọa về núi bên trong, kia đối chúng ta phía sau liền không có uy hiếp. Đến lúc đó Chúng ta chỉ cần tại sơn khẩu bố trí xuống Thiên La địa vong, nhất định có thể gọi những cái kia mã tặc mọc cánh khó thoát, một mẹ hốt gọn." Cổ Tháp nghe xong lời này, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy con côn quân. "A." Lý Pha giáp đối Cổ Tháp nói, "Ngươi bây giờ tốt xấu là ta khiêu kỵ doanh chỉ huy. Cái này về sau yếu lĩnh binh đánh trận, cái này một mặt chỉ biết là dồn sức đánh vọt mạnh không thể được. Ngươi cũng phải nhiều học binh thư chiến sách mới được." Cổ Tháp cười ngây ngô nói, "Đại kiện tướng phủ thông ta đều nói đến nói không lưu loát, chớ nói chi là học binh thư chiến sách. Những vật này các ngươi muốn chính là Ta mang theo đao tử chém người là được." Lý Phá Giáp nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Lý Phá Giáp bọn hắn tại Hoại Thụ trấn nghỉ chân đang cơm, viên địa khỏa máu me đầm đìa thủ cấp liền để ở một bên. Bọn hắn một trận giết mấy trăm mã tặc, tự nhiên đưa tới náo động. Rất nhanh. Lăng Vân Bạo, Thương Nguyên huyện trở xung quanh lớn thành trấn, đội bảo toàn bộ biết được Lý Phá Giáp bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Thương Nguyên huyện, phục sát mã tặc sự tình. Mã tặc xếp vào tại các nơi nhãn sau khi lấy được tin này, lập tức kinh không phải bộ đi quy huyện Cái này Giáp thế nào xuất lĩnh kỵ binh nhiên xuất hiện ở Thương Nguyên huyện? Tin tức này đối với các lộ mã Tạc Sơn Phỉ mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Lam Mã Tạc nằm vùng nhãn tuyến tiến một bước tìm hiểu tin tức thời điểm. Hôm sau, lại có tin tức chuyển đến. Lý Pha giáp xuất linh khiêu kỵ doanh kỵ binh tại Tam Can Hà phán tiêu diệt đại danh đỉnh đỉnh Sơn Phỉ Đảng Phá Thiên. Tin tức này truyền ra sau, Cang Lam cho các lộ chuẩn bị lén đến Liêu Tây Nội địa cướp bóc đốt giết Sơn Phỉ Mã Tạc sợ hai phần. Rất hiển nhiên, bọn hắn muốn thừa dịp huyện, ngày, Có mấy trong tên mã Tạc Sơn Phỉ bị kỵ binh giết một cái sạch sẽ. Cái này khiến cái khác các lộ mã Tạc Sơn Phỉ đều bị dọa. Một bộ phận mã Tạc là có ngựa, thuận tiện bọn hắn chạy trốn tác chiến. Có thể đại đa số mã Tạc Sơn Phỉ kỳ thật rất nghèo, bọn hắn nuôi không nổi ngựa. Bọn hắn đều là đi bộ. Nếu là gặp phải đại cổ Liêu Tây quân kỵ binh, cái kia chỉ có một con đường chết. Đối mặt nhãn tuyến truyền cho tin tức của bọn hắn. Những này mã Tạc Sơn Phỉ đang suy tư một phen sau, quyết định từ bỏ lẩn đến Liêu Tây nội địa đoạt một thành ý nghĩ. Dù sao bị kỵ binh để mắt tới, cái mạng nhỏ khả năng khó giữ được. Lý bọn hắn giết mấy đường mã Tạc Sơn Phỉ sau, tạo thành rất mạnh trấn nhiếp hiệu quả. Còn sót lại Mã Tắc Sơn phỉ nhận được tin tức sau. Nguyên một đám cũng như chạy trốn, chạy trở về Hắc Vân Lĩnh, Phi Hồ Sơn cùng Hồ Khiếu Linh trở trong núi lớn. Chương 327, dưới đĩa đèn thì tối, chương 327, dưới đĩa đèn thì tối. Liêu Tây phủ, Nhạn Quy huyện, Phùng Gia đại viện, một chỗ ẩn nấp gian phòng bên trong, một gã toàn thân vết máu trung niên đang tựa như quỷ chết đói đồng dạng, ăn như hổ đói hướng chính mình miệng bên trong lấy cơm. như nuốt vào hai lớn úm mọc, sau đó đánh một cái kéo dài mà hài lòng ngọ một cái. Lúc này mới dùng ống tay áo tùy ý xoa xoa tràn đầy tràn dầu miệng. Thật là nghĩ đến hắn chết đi nhưng cái kia vinh đệ rốt cuộc không bề được. Cái này trung niên trên mặt liền không nhịn được chửi mẹ. Gia chủ, cái thằng chó này tạo phong quá âm hiểm. Cái này trung niên mắng, hắn giả ý muốn tới chúng ta nhạn quy huyện tiểu phỉ, có thể vụng trộm lại phái Lý phá giáp xuất linh kỵ binh mò tới Thương Nguyên huyện cảnh Nội. Chúng ta vốn là muốn vượt qua tang căn Hà, đi Hồng Hà huyện bên kia chép tạo phong lui. Nhưng mà ai biết chúng ta bị Lý phá giáp kỵ binh để mắt tới. Chúng ta vừa tới bến đỏ thời điểm, kỵ binh liền theo bốn phương tám hướng xuống tới. Ta mang theo các huynh đệ trái sông phải giết, các huynh đệ thương vong hầu như không còn. Ta là nhảy vào trong sông, lúc này mới nhặt được một cái mạng. Trung niên nói đến bọn hắn tao ngộ Liêu Tây quân kỵ binh tập sát chuyện, đến nay lòng còn sợ hãi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Bọn hắn vốn là đi tạo phong phía sau cướp bóc đốt giết, vừa bãi Liêu Tây. Nhưng mà ai biết hành tung của bọn hắn tiết lộ. Liêu Tây quân khiêu kỵ doanh chỉ huy sứ lý phá giáp xuất lĩnh đại đội kỵ binh vây giết bọn hắn. Hai người bọn họ hơn trại bên trong huynh cầu chạy mấy cái bên ngoài, còn sót lại hoặc là bị kỵ binh giết chết, hoặc là bị nước sông chết đuối, cơ hội toàn quân bị diệt. Phùng ra gia chủ giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm như nước. "Ta coi thường tạo phong cái này tiểu vương bát đản." Hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Cái này một món nợ máu, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Bọn hắn Phùng gia có thể ở Nhạn Quy huyện sừng sững nhiều năm như vậy, ngoại trừ Phùng gia gia đại nghiệp đại, người khác không dám trêu chọc bên ngoài. Bọn hắn Phùng gia còn không chế lấy Nhạn Quy huyện không ít thủ địa, cùng quan phủ cũng quan hệ không tệ. Trọng yếu hơn là, bọn hắn Phùng ra vụn trộm trên thực tế là nuôi một đám sân phi, gặp phải những cái kia không biết trời cao rộng, dám can đảm xúc phạm bọn hắn Phùng gia Bọn hắn liền sẽ phái ra cái này, một đám sơn phỉ liền sẽ ra tay đi diệt đối phương. Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân tiến vào chiếm giữ Liêu Tây sau, bọn hắn phùng gia biết Tào Phong mới đến, cần người duy trì, huống hồ Tào Phong đại biểu là triều đình. Bọn hắn phùng gia muốn sống sót, nhất định phải thuận thế mà làm. Bọn hắn phái người hiệp trợ Tào Phong trấn áp phản quân, bởi vậy đạt được Tào Phong tán thành. Tào Phong thiết lập 36 đường hào xoá, bọn hắn phùng gia cũng đã chiếm một tịch. Chỉ là Tào bắt đầu phổ biến rất chuyện, cùng ra lợi ích đã ra xung trợ thao luyện dân tráng. Nói dễ nghe hơn chợ, trên thực tế lại là muốn đem những này nhân mã theo bọn hắn vùng ra trong tay cấp đi. Cùng lúc đó, Tào Phong điều động quan viên địa phương đánh tiếng Lý năm xưa bạn ăn cũ, thanh tra phản mịch dư đảng danh nghĩa. Trấn chưởng trưởng trị địa phương bên trên những cái kia hành hành trong thôn Du Cô Na Bá, lấy thu mua lòng người. Bọn hắn vùng ra không ít từ để cũng bị tác động đến. Thêm nữa Tào Phong muốn thanh tra đồng ruộng nhân khẩu, càng làm cho bọn hắn vùng ra trong lòng khó chịu. Bọn hắn trước kia thật là ẩn nặc không ít thổ địa nhân khẩu để trốn thuế phú. Tào Phong đủ loại hành vi, vùng gia hiện tại vô cùng phản cảm. Bọn hắn vùng gia không dám công khai cùng Tào Phong đối kháng. Bởi vậy bọn hắn khai thác vùng trộm hạ độc thủ phương pháp xử lý. Bọn hắn cùng mấy cái gia tộc cơm thầm thu mua sơn phỉ, tập kích huyện nhà, giết qua lại, cướp bóc huyện thành. Bây giờ Tào Phong xuất lĩnh binh mã chinh phạt sơn phỉ. Bọn hắn vừa tối ngón giữa làm chính mình ngôi sơn phỉ cùng một chút quan hệ tốt sơn phỉ mã tộc, muốn thừa dịp Tào Phong đại quân xuất động, đi tập kích quấy rối Tào Phong phía sau, nhiều loạn Liêu Tây. Bọn hắn những này địa đầu xà, ý tại thừa dịp loạn nhiễu Liêu Phong không thu thập được cục diện thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn những người này. Bọn hắn liền có thể mượn cơ hội làm mất đi quân lực, một lần nữa lại. Nhưng bọn hắn tính sai, Tào Phong lần này giả ý xuất binh nhạn quy huyện, trên thực tế lại phái kỵ binh đi chặn giết những cái kia muốn chạy trốn tới phía sau sơn phỉ mã tặc. Bọn hắn vùng ra chính mình cái này, một chi sơn phỉ cũng gặp phải hủy diệt tính đả kích. Cái này khiến vùng ra ra chủ càng thêm giận không tìm được. Cái này hơn 200 người sơn phỉ thật là bọn hắn vùng ra hao tốn đại lực khí chiêu mộ dân liều mạng. Ngày bình thường nuôi bọn hắn, hao phí đại lượng tiền tài. Những ngày sơn phỉ đã trở thành bọn hắn vùng ra trong tay trọng yếu nhất một thanh đao tử. Thay bọn hắn vùng gia làm không ít chuyện. Hiện tại cái này một thanh đao tử bị Tào Phong cho gãy. Cái này làm sao không làm hắn tức giận đâu? Đang lúc Phùng Gia tổn thất một đạo nhân mã ma thống hận chửi mắng Tạo Phong thời điểm, bọn hắn nhưng lại không biết, nguy hiểm ngay tại tới gần. Một chi sơn phỉ đã lạng yên không một tiếng động tới gần Phùng Gia trang. Cái này một chi sơn phỉ dẫn đầu không phải người khác, chính là đã từng Liêu Châu quân sơn tự doanh giáp đội đội phó Tạ Bân. Lúc trước Tạo Phong mới tới Liêu Châu thời điểm, Tạ Bân là hắn phụ tá đắc lực một trong, đáng tiếc tại cùng Lưu Thị đấu pháp thời điểm, Tạ Bân vì người nhà báo thù, dưới cơn nóng Lưu Thị hơn người, biến thành thủ. Quang đi lại, trời xối đất khiến hạ, đã trở thành Liêu Tây Hổ khiếu lĩnh một cỗ sơn phỉ đại đương gia. Tào Phong rất cảm kích Tạ Bân đã từng cho hắn mật báo, nói Sơn Phỉ Mã Tặc muốn tập kích Liêu Tây thành sự tình. Hắn nhiều mặt quần nhau giải thích, nói Tạ Bân giết đều là người đang chết, hiện tại triều đình đã triệt tiêu đối Tạ Bân truy nã, hắn có thể xuống núi một lần nữa là người. Tào Phong thậm chí rôi ra cảnh ô lưu, muốn hắn tới Liêu Tây quân hiệu lực, có thể Tạ Bân đời người kinh nghiệm như thế lên lên xuống xuống sau, đã không muốn cho triều đình hiệu lực. Hồ Khiếu Linh Mã Tặc Sơn Phỉ tại Liêu Tây một trận chiến bên trong tổn thất to lớn, hắn đã thuận thế làm đại đương gia, dưới tay có một đại bang huynh đệ phải nuôi sống. Hắn đã thành thói quen chứng minh thân phận mới. Lần này các lộ sơn phỉ xuống núi muốn bưởi bãi Liêu Tây thế cục. Tạ Văn tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn ngược lại không phải bởi vì bưởi bãi Liêu Tây thế cục. Hắn xuống núi chỉ là vì làm tiền lương vài vóc. Không quản lý việc nhà không biết rõ tuổi già quý. Hắn bây giờ là đại đương gia, dưới tay hơn 100 huynh đệ cùng hơn 300 gia quyến phải nuôi sống. Bọn hắn trong núi mặc dù khai khẩn một chút thổ địa, một bộ phận lương thực có thể tự cấp tự tốt. Có thể thiếu miệng còn rất lớn. Hắn lần này muốn thừa dịp loạn xuống núi đoạt một thanh, giải quyết trên núi vật tư không đủ vấn đề. Đương nhiên, hắn tốt xấu là tạo phong tay lăn lộn qua người. Hắn vẫn là bảo lưu lấy chính mình một chút lương tâm cùng danh giới cuối cùng. Hắn cũng không có nhằm vào những cái kia tay không tấc sắc nghèo khổ bệ tính. Hắn cảm thấy những người kia cũng không cái gì chắt béo. Lần này hắn để mắt tới Nhạn Quy huyện phủ ra. Phùng gia tại Nhạn Quy huyện lực ảnh hưởng không nhỏ. Những năm này dựa vào các loại thủ đoạn, giàu có thể địch huyện. Trước kia Phùng gia dưới tay có mấy trăm tên dân tráng. Có chút gió thổi cỏ lay, mấy trăm tên dân tráng liền có thể lên Phùng gia trang trải tưởng, người bình thường thật đúng là không đánh vào được. Nhưng bây giờ những này dân tráng bị tạo thành trình biên, trở thành 36 đường địa phương dân tráng. Tào Phong đem điều tới Bạch Vân huyện bên kia tập trung trình huấn. Bây giờ Phùng gia chỉ còn lại một chút tín nhiệm nhất gia đình hộ viện, cũng liền hai ba mươi người. Tạ Bân cảm thấy vẫn còn có cơ hội. Đại đương gia, cái này Tào Phong binh mã hôm nay vừa tới Nhạn Quy huyện huyện thành, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Chúng ta tiến đánh Phùng gia trang, cử động lần này thực sự quá mức mạo hiểm. Sơn vị thần toán tử lo lắng, chúng ta bây giờ tại quan quân dưới mí mắt đánh Phùng gia trang, cái này vạn nhất không có đánh xuống, kia quan quân một khi vây tới, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Đối mặt dưới tay người lo lắng, Tạ cười khoát tay. Ngươi nơi nào hiểu được những này? Chính là bởi vì quan của tới, Phùng gia Trang nhân tài sẽ không nghi tới, chúng ta sẽ ở lúc này động thủ." Lại nói, "Cái này Phùng gia Trang không cần ngành công, chúng ta chỉ cần lượng thi tiểu kế, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống." Tạ Bân trấn an thần toán tử nói, "Ngươi yên tâm đi, lần này ta có nắm chắc. Ngươi nhường các huynh đệ đều đem bó đuốc dập tắt bốn." Chương 328: Dễ như trở bàn tay, chương 328: Dễ như trở bàn tay. Tạ Bân cưỡi một con ngựa cao lớn, sau lưng đi theo mấy tên sơn Bọn hắn nhanh váo tự đắc đi tới Phùng gia Trang bên ngoài, bày ra một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Ai, thủ vệ tại phùng gia trang cao lớn kiên cố chạy trên tường bọn gia đình, thấy một lần có bóng người lắc lư, lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn cấp tốc giơ tay lên bên trong cung săn, lớn tiếng quát hỏi lấy người đến thân phận. Lao tử là Liêu Tây Quân. Tạ Bân chậm rãi rỉ ngựa thớt, lớn tiếng hô lên. Liêu Tây Quân, chạy trên tường gia đình ngay vậy, đem bó đuốc hướng phía trước rọi ra, muốn thấy rõ ràng Tạ Bân đám người diện mục. Có thể Tạ Bân bọn hắn đứng được quá xa, thấy không rõ lắm. Cũng may Tạ mấy người cũng đánh bó đuốc. Tại bó đuốc ánh sáng hạ, bọn hắn mơ hồ có thể thấy được Tạ bọn người trên thân mặc quần áo. Cái quần áo mặc dù hơi có vẻ cổ xưa, nhưng tiểu dáng thật là Liêu Tây quân quân phục không nghi ngờ gì. Cái này quân phục trên thực tế là Tạ Bân chính bọn hắn may, tiểu dáng không sai biệt lắm mà thôi. Đây là Tạ Bân chuẩn bị về sau khẩn cấp dùng. Bây giờ lại là có đất dụng võ. Tạ Bân lớn tiếng nói, để các người gia chủ phụng lao tam đi ra nói chuyện. Tìm ta ra gia chủ làm gì? Tạ Bân ngữ khí trầm ổn nói, Tiểu Hầu ra cần tìm nhà người gia chủ đi tìm hiểu một phen sơn phỉ tình huống. Các ngươi chờ một chút, chúng ta cái này đi bẩm báo gia chủ. Biết được là vừa đến Nhạn huyện, Tiểu Hầu gia Tạo Phong muốn tìm nhà bọn hắn chủ, gia đinh không dám thất lễ. Bọn hắn đối tạ Vân bọn người chắp tay sau, bước nhanh đi hướng ra chủ Phùng lão tam bẩm báo. Khoảnh khắc sau, Phùng lão tam liền bước chân vội vàng mà đến. Tiểu hầu ra Tào Phong muốn tiêu phí, xuất lĩnh đại quân vừa mới tiến chú nhạn quy huyện. Phùng lão tam xem như địa phương hào cường, chuẩn bị ngày mai lại mang theo một chút tiền lương đi tiếp Tào Phong đâu. Hắn mặc dù đối Tào Phong lòng mang bất mãn, lại chỉ dám trong bóng tối chơi ngắn chân. Có thể bên ngoài hắn vẫn là không dám ngỗ nghịch Tào Phong. Hỗ trợ hắn Phùng gia làm 36 đường một trong, trên danh nghĩa cùng, cùng thuộc một hội Hiện tại Tào Phong đêm hôm khuya khoắt phái người tới tìm hắn, cái này khiến Phùng Lão Tam trong lòng cũng rất thấp vọng. Bọn hắn coi là thật nói là tìm ta hiểu rõ nhạn quy huyện phỉ tình, không phải chuyện khác. Gia chủ, bọn họ đích sắc là nói như vậy. Gia đình lời nói nhường Phùng Lao Tam trong lòng thở giải một hơi. Tào Phong đối nhạn quy huyện tình huống chưa quen thuộc, tìm hắn cái này đi đầu sà hiểu rõ sơn phỉ tập kích nhạn quy huyện huyện thành sự tình, cũng là bình thường. Rất nhanh, Phùng Lao Tam đã đến Phùng gia trang cộng. Chư vị gia, ta chính là Phùng gia tộc gia chủ Phùng Lao Tam. Nghe nói các ngươi là tiểu hầu gia phái tới, nhưng có bằng chứng Phùng Lão Tam xem như phụng thị gia tộc gia chủ, vẫn là có mấy phần kinh nghiệm. Cái này đem hôn kết quát, hắn cũng không dám dễ dàng tin tưởng người bên ngoài. Dù là đối phương nói là Liêu Tây con người, cũng không thể không phòng một tay. Đây là Lao tử lệnh bài. Tạ Bân giơ lên cao cao một bộ lệnh bài nói, Lao tử là tiểu hầu ra dưới chướng hổ uy doanh trị huy tôn dương. Ngay này, Phùng Lao Tam đem ánh mắt rời về phía bên cạnh trung nhân nhân. Cái này trung niên chính là Phùng Lao Tam thuê một gã phụ tá, ngày bình thường phụ trách giảng dạy Phùng gia tử đệ Tây quân có nhân vật như vậy sao? Phụ tá đại náo chuyển động, rất nhanh liền nhẹ đầu. Giống như Liêu Tây Quân có một người như thế bốn. Ta nói Phùng Lao Tam, Tiểu Hầu ra triệu ngươi đi hiệu phỉ tỉnh, ngươi lại mà lễ mề làm gì? Nhanh, Tiểu Hầu ra chờ ngươi. Tạ Bân không kiên nhẫn thúc giục nói, cái này nhạn quy huyện bị Sơn Phỉ công hãm, Tiểu Hầu gia ngay tại nỗi nóng đâu. Ngươi nếu là đi trễ, chèo đến Tiểu Hầu ra không tao hứng, đến lúc đó ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Đối mặt Tạ Bân kia hùng hổ dọa người đe dọa, Phùng Lao Tam trong lòng âm thầm chửi mắng, trên mặt cũng không dám biểu may. Tà phong cái này tiểu vương bắt đạn vừa còn tức giận Bọn hắn vùng ra còn không có tìm hắn tính sổ xét đâu. Có thể trong lòng của hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. Tôn Chỉ Huy, ngươi chờ một chút, ta cái này đi theo ngươi thấy tiểu hầu gia." Phùng Lao Tam đối mặt Liêu Bàn Dao một phen sau, lúc này mới sai người mở ra ổ bảo đại môn, chuẩn bị đi gặp Tạng Phong. "Tôn Chỉ Huy, xin lỗi, cái này đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền phiền ngươi đi một chuyến buồn." Tại hơn 10 tên cường tráng gia đình chen chúc phía dưới, Phùng Lao Tam chậm rãi đi ra khỏi Phùng gia trang đại môn. Hắn đi đến Tạ trước mặt, chủ động chắp tay thở dài chịu nhận lỗi. Nhìn thấy Phùng Lao Tam tới trước mặt, Tạ Bân nhếch miệng cười một tiếng. "Phùng gia chủ, ta không gọi Tôn Dương, lão tử là hộ khiếu lĩnh Diêm La Vương." Tạ Bân nói, phong lợi trường đao đã gắt ở Phùng lao tam trên cổ. Phùng lao tam hiện ra nụ cười trên mặt cứng kết. "Tôn Chỉ Huy, ngài, ngài nói đùa cái gì bốn?" Tạ Bân tháo ra mặc trên người Liêu Tây quân quân phục, lộ ra chính mình mặc đầu lâu quần áo. "Ai mẹ nó nói đùa với ngươi?" Tạ Bân nghiêm nghị nói, lao tử hôm nay là đến ngươi Phùng gia trang đoạt tiền lương." Đối mặt tấm kia che kín hung quang mặt, Phùng lão tam trong ánh mắt trong nháy mắt bị hoảng sợ cứng cứ, hai chân như là run rẩy giống như không ngừng run rẩy. "Cứa ta" Phùng Lao Tam hét dầm lên. Phía sau hắn hơn 10 danh gia lén lén tức rút ra binh khí, muốn tiến lên cứu Phùng Lao Tam. "Gia chủ của các ngươi trong tay ta, các ngươi dám can đảm động một cái, ta liền đâm hắn một đao." Tại Tả Bân uy hiếp hạ, Phùng gia hơn 10 danh gia đình sợ ném chuột vỡ bình, lâm vào chần chờ. "Hào hán tham mạng, hào hán tham mạng." Các ngươi đơn giản là vì tiền tài, ta Phùng gia có là vàng bạc tài bảo, ngửa hai tay giơ lên. Phùng Lao Tam cũng phản ứng lại, "Vội xin tha, các ngươi muốn bao nhiêu tiền lương, nói số." Tả Bân miệng cười một tiếng, "Các ngươi Phùng trang ta tất cả đều muốn. Khẩu vị của các ngươi thật là quá lớn chút." Ta phụng gia tại Nhạn Quy huyện cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, chúng ta cũng nhận biết không ít bằng hưu trên giang hồ. Các ngươi làm được quá tuyệt, về sau đường cũng không tốt đi bốn." Phang. Tạ Bân trôi đao lúc này đập vào Phùng lão tam trên mặt. "Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút." "Ta, ta không nói gì bốn." Tạ Bân đắc thủ sau, dưới tay hắn người lúc này thổi lên cái lệnh. Mai phục tại nơi xa trong bóng tối sơn phỉ nhóm lúc này đốt lên bó đuốc, khí thế hùng hang đánh tới. Phùng lão tam tại Tạ Bân trong tay. Lưu thủ Phùng ra trang gia đinh hộ viện đối mặt đột nhiên biến cố, rắn bắt đầu, kinh hoàng không thôi. Bọn hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Quan quân đều tới nhạn quy huyện, những này sơn phỉ còn dám có ý đồ với bọn họ. Không muốn để cho gia chủ của các ngươi chết, liền mở cửa." Tạ Bân nói, lại là một đao trôi đập vào Phùng lao Tam trên mặt. "Bọn hắn không mở cửa, ngươi nện ta làm gì?" Phùng Lão Tam thân làm Phùng thị gia chủ, tại nhạn quy huyện đều là có mặt mũi nhân vật. Hiện tại động một tí bị Tạ Bân cầm đao chôi nện mặt, khiến cho hắn cũng rất phẫn nộ. "Ngươi là gia chủ, lão tử không nện ngươi nện ai? Gọi hàng, để bọn hắn mở cửa, không phải lão tử ngươi." Đối mặt Tạ Bân kia như dao ánh mắt sắc bén cùng quanh thân tán phát bừng bừng sát khí, Phùng gia gia chủ chỉ cảm thấy ngược một hồi bị đè nén, đau đớn khó nhịn. Có thể băng lạnh lơi dao liền gác ở trên cổ, hắn không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Mở, mở cửa 4. Tại Phùng lao Tam gọi hàng hạ, bọn gia đình mở ra Phùng gia trang đại môn. Tạ Bân lúc này mang theo một đám sơn phỉ tuân đi vào. Đều cho lão tử nghe, chỉ đoạt tiền lương vài vóc chờ đáng tiền vật. Tạ Bân cưỡi tại trên lưng ngựa, lớn tiếng đối Không cần lạm sát kẻ vô tội, không cho phép lăng nhục nhân, không cho phép phóng hỏa đốt phòng giáng can đảm phản kháng, giết. Tại Tạ Bân trong tiếng kêu ầm ĩ, sơn vị nhóm sách theo đao tử xâm nhập Phùng Gia Trang các nơi. Trong lúc nhất thời, Phùng Gia Trang bên trong gà bay chó chạy, thét lên tiếng la khóc hỗn mạnh. Cũng may tả Bân bọn hắn lần này chủ yếu là làm tiền lương, cũng không có loạn xạ đố giết. Ngoại trừ hơn 10 tên Phùng thị tử để mang theo đao tử muốn phản kháng bị giết bên ngoài, bọn hắn trên tổng thể không có gặp phải nhiều ít chống cự. Tạ Bân bọn hắn thuận lợi cướp được một nhóm lớn tiền lương. Bọn hắn dùng mang theo ngựa thổ cùng cấp bốc Phùng Gia Trang ngựa chở, nhanh chóng đem vật tư lắp đặt. Trời sắp sáng thời điểm, Tạ văn bọn hắn giết phùng ra ra chủ phùng lao tam trở làm hại trong thôn hơn 10 cái người sau, nhanh chóng rút lui. Chương 329, Ám thông quốc quản, chương 329, Ám thông quốc quản. Liêu Tây phủ, nhạn quy huyện. Tào Phong vừa ăn xong điểm tâm, đang cùng phụ tá Lục Nhất Châu nói tiểu phị sự tình. Đội thân vệ đang lưu thuận liền theo bên ngoài tiến đến. Lưu Thuận nhìn thoáng qua Lục Nhất Châu sau, không có lên tiếng. Tào Phong ngẩng đầu hỏi, "Chuyện gì?" Tào Phong nhìn Lưu Thuận biểu lộ sau, cười cười, "Lục tiên sinh không phải người ngoài, có chuyện gì nói thẳng." Lục Nhất Châu trước kia tại Bắc Hầu làm việc vặt. Hiện tại tìm nơi nương tựa tới Tào Phong giở chứng, hắn đã dần dần đạt được Tào Phong tán thành. Đặc biệt là lần này hắn đề nghị nhường lý phá giáp xuất lĩnh kỵ binh thông qua dạo sát mấy đường sơn phỉ Mã Tặc. Tráng trận Tiên Dương, đem còn sốt lại Mã Tặc Sơn Phỉ dọa cho về núi bên trong đi phương pháp xử lý. Nhưng Tào Phong đối Lục Nhất Châu cũng lau mắt mà nhìn, cảm thấy người này vẫn có một ít ý nghĩ. Tiểu hầu ra. tạ bần bọn hắn đã theo phùng gia trang rút lui. Lưu Thuận đối Tàu Phong tay nói, bọn hắn trước khi đi, đem gia chủ phùng Lao tam mười hơn người giết, đầu liền treo ở phùng gia trang cửa chính. Trên thực tế Tạ Bân bọn người xuất hiện tại Nhạn Quy huyện thời điểm, liền tiến vào Tào Phong tầm mắt. Tào Phong bây giờ không chỉ phân tán tại các nơi Liêu Tây quân trinh sát tiểu tham, càng có một trương trải tại các nơi thành trấn tình báo mạng. Tạ Bân cho là mình chơi dưới đĩa đèn thì tối có thể thần không biết quỷ không hay. Nhưng bọn hắn hành tung đã bị Liêu Tây quân tiểu tham nắm giữ. Tào Phong biết được cái tên hiệu này Diêm La Vương người chính là Tạ Bân sau. Hắn cũng không có lập tức xuất binh đi tiêu diện toàn bộ hắn. Huống lần này là hướng về phía vùng đi, Tào quyết định quan sát một phen. Tình báo biểu hiện. Lần này Nhãn Quy huyện Tao Ngộ Sơn phỉ tập Cung phùng gia đẳng địa đầu gián thoát không khỏi liên quan. Có thể hắn thân làm Liêu Tây kinh lực sư, mọi cử động bị người nhìn ở trong mắt đâu. Hắn như đối phó địa phương gia tộc, chắc chắn dẫn phát phản ứng dây chuyển, dẫn đến khủng hoảng lan tràn. Liêu Tây thật vất vả ổn định lại, hắn còn cần địa đầu xà hỗ trợ ổn định thế cục, không có khả năng một gậy che toàn bộ đánh chết. Thật là thu thập những cái kia cấu kết sơn phỉ địa đầu xà, nói dễ, thế nhưng sẽ khiến những người khác khủng hoảng cùng không tiến Bọn hắn lo lắng đao tử về sau rơi vào bọn hắn chiến đấu. Cái này có lẽ sẽ đem nguyên bản người ủng hộ mình, bước đến mặt đối lập đi. Đây không phải hắn bằng lòng nhìn thấy. Nói tóm lại, rút dây động dừng. Hắn nghĩ là thế nào lấy cái giá thấp nhất xử lý sạch những cái kia lá mặt lá trái người, mà không đến mức gây nên thế cục dung chuyển. Tạ Bân xuất hiện, Dương Tào Phong thấy được mặt khác một con đường. Tạ Bân bọn hắn lần này tiến công vùng gia trang, đem vùng gia trang tiền lương vài vóc xúc vật chở cất bốc không còn. Bọn hắn không có phóng hỏa đốt phòng, cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Trừ mất ngoại trừ ra chủ Phùng lão tam bọn người bên ngoài, còn có hơn 10 tên Phùng thị tử đệ rựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị giết nghe xong lưu thuận một phen bẩm báo sau, trong lòng thở dài một hơi. Lần này hắn muốn mượn Tạ Bân diện trừ lá mặt lá trái, muốn mượn bãi Liêu Tây phùng thị. Nhưng trên thực tế hắn cũng đang đánh cực. Như Tạ Bân dám can đạm cướp bóc đó giết, hắn chắc chắn phái binh nghiêm khắc vây quét, tuyệt không nhân nhượng. Hắn không được không có điểm mấu chốt sơn phỉ đoàn đội ở dưới mí mắt hắn hoạt động. Nhưng là Tạ Bân bọn hắn vẹn vẹn đoạt tiền lương vài vóc các loại vật tư. Giữa ngày bình thường liền thanh danh bất hảo phùng lao tam bọn người. Kết quả này, hắn còn có thể tiếp nhận. Giải thích rõ cho dù làm Vương trại đại đương gia, hắn vẫn là có điểm mấu chốt của mình cùng tri. đối Lưu dặn nói, mình đi một chuyến. Ngươi đi gặp thấy một lần Ngươi nói cho hắn biết, hắn không muốn trở về tới làm quan quân, tiếp tục muốn sân vị, ta không bắt buộc. Hắn phải nuôi sống chạy nhiều người như vậy, cần lương thực vải vóc các thứ, muốn đi ra ngoài cơ bóc, ta cũng có thể lý giải. Nhưng là, có mấy điểm ta cần hắn nhớ kỹ. Tào Phong lời nói xoay chuyển, sắc mặt nghiêm túc lên. Ta hiện tại là Liêu Tây kinh lực sứ, hắn về sau đánh cướp, không thể tại địa bàn bên trên đoạt. Lần này hắn thu thập phong gia, ta không cùng hắn so đo, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn có thể đi đoạt hồn nhân, có thể đi đoạt Liêu Châu cái khác phủ những cái kia vi phú bất nhân nhà giàu. Nhưng là chỉ cần dám can đảm ở trên địa bàn của ta đánh cướp, ta nhất định xuất binh đi thảo phạt hắn." Tào Phong dừng một chút nói tiếp, "Hắn muốn đi đánh cướp, ta hy vọng hắn không cần lạm sát kẻ vô tội. Hắn cấp phú tế bản có thể, thay trời hành đạo cũng được. Không cho phép hắn đánh cướp bình dân mất tính." Tào Phong trầm ngâm một hồi, liều tây sự tình, ta Tào Phong thiếu hắn một cái nhân tình. Hắn sau này trong trại như thiếu lương tự thiếu mua cứ tới tìm ta, ta tự sẽ tương trợ. Nếu như về sau hắn có thể tiếp tục cho chúng ta mật báo, hoặc là cung cấp một chút cái khác sơn phỉ giặc cỏ tức, chúng ta tất có thâm tạng. Tào Phong nói, lại bổ sung một câu, Tạ Bân bọn hắn giờ phút này bảo hiểm làm việc, chỉ vì cướp đoạn chút tài vận, nghĩ đến thời gian cũng là gian nan. Thuận tiện cầm một vạn lượng ngân phiếu đưa đi, tiếp tế một chút bọn hắn. Tạ Bân trước kia là Tào Phong dưới tay binh, Tào Phong đối với hắn ấn tượng là không sai. Tạ Bân hiện tại mặc dù vào rừng làm cướp, có thể Tào Phong cũng không nguyện ý đòi tận giết tuyệt. Chỉ cần Tạ Bân không đi lạm sát kẻ vô tội, đi làm thương thiên hại lý sự tình. Hắn Tào Phong là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. hắn còn có chính mình một cái ý nghĩ. Hắn hiện tại là Leo Tây kinh lực Sứ, Tây quân trung lang tướng. Có thể cái này dù sao cũng là tại đại kiền hoàng đế dưới tay kiếm cơm ăn. Hôm nay thân cư cao vị, ngày mai làm không tốt liền thân hãm nhà tù. Hắn Thủy Chung là không có cảm giác an toàn. Hắn cũng nghĩ kết giao một chút bằng hữu trên giang hồ, vụ chộm bồi dưỡng một chút thế lực của mình. Nếu là tại đại kiền lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng không đến nỗi không chỗ có thể đi. Tạ Bân cùng hắn quan hệ không tệ. Nói không chừng một ngày kia, Hàn Tảo Phong còn phải đi tìm nơi nương tựa người ta đâu. Đương nhiên, hiện tại chủ yếu nhất thì là liên lạc tốt quan hệ, thời điểm chốt mới có thể sử dụng được. Lưu Thuận đạt được Tảo Phong phân phó sau, lúc này lĩnh mệnh mà đi. Tiểu Hầu gia, cái này Tạ Bân là ai? Phụ tá Lục Nhất Châu thì là rất hiếu kỳ, vì sao nhà mình Tiểu Hầu ra muốn như thế dung túng một cái sát phi? Việc này nói rất dài dòng muốn, Làm Tạo Phong cho Lục Nhất Châu đàm luận Tạ Bân kinh lịch. Lưu Thuận đổi một thân quần áo, đơn độc cưỡi ngựa rời đi nhạn quý huyện, truy Tạ Bân đi. Tạ Bân bọn hắn đoạn phùng ra trang sau, ngựa không dừng vó hướng trở về. Vì dẫn ra khả năng quan quân truy binh. Tạ Bân càng là tự mình mang theo hơn trăm danh sơn cố ý lưu tại đằng sau, yểm đội xe đi trở về. Trên thực tế quan quân đích thật là xuất động. Dẫn đội vẫn là hổ uy doanh trị uy dương. Chỉ là Tôn Dương cũng biết lần này truy chính là Tạ Bân cái này đã từng lao cấp trên, cho nên hắn dựa theo Tảo Phong phân phó, cố ý chậm lại truy kích tốc độ. Tạ Bân bọn hắn đợi trái đợi phải, nhưng không thấy quan binh đuổi theo, cái này khiến trong lòng bọn họ cũng lẩm bầm. Đều nói tiểu hầu ra Tảo Phong liêu tây quân chiến lược vô song, liên hội nhân đều bị đánh đến chạy chối chết. Nhưng bây giờ phản ứng cũng quá chậm a. Đang lúc Tạ Bân bọn người bừng lòng tâm tỉnh, chuẩn bị thản nhiên lúc rút lui, kịp người. Đối mặt cái này khách không mà đến, lúc này có sơn Phỉ như gặp đại địch, liền phải nhặt cung cài tên. Lưu Thuận uy Được lấy mặt, có thể tả Bân nghe xong liền nghe ra thanh âm của hắn. Tạ Bân dọa lui sơn vị nhỏm, đơn độc cùng Lưu Thuận gặp mặt. "Lưu Thuận huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?" Hai người trước kia đều tại sơn tự doanh giáp đội hiệu lực, bây giờ gặp nhau, hết sức thân mật. "Ai nha, ta nói đội phó, ngươi bây giờ lẫn vào có thể a, cũng làm sơn đại vương. Càng ngày càng có tiền đồ." Nhìn thấy người mặc một thân tinh lương giáp chủ Tạ Bân, Lưu Thuận cũng cười trêu ghẹo. "Tạ Bân khiêm tốn kiếm máu, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Nơi nào có các ngươi nhàng như vậy tự tại? Ngươi bây giờ tại tiểu hầu gia bên người làm cái gì con nhi?" Đối mặt Tạ Bân hỏi thăm, Lưu Thuận cười hắc hắc. Ai nha, hạt vừng tiểu con nhi, liền thành một cái thân binh đội trưởng. Tay này dưới đáy cũng liền 200 người mà thôi. T. Ngươi lẫn vào cũng không tệ nha. Ngươi bây giờ thật là tiểu hầu ra bên người đại hùng nhân. Lưu Thuận khoát tay, ta tính là gì đại hùng nhân, chính là một cái chân chạy mà thôi. Ngươi nếu là trở về chúng ta Liêu tay quần, tiểu hầu ra bảo đảm ngươi một cái chỉ huy sứ đương đương. Ai? Tạ Bân thở dài một hơi. Ta rời đi lâu như vậy, nơi nào còn có chỗ ngồi của ta? Ta cái này nếu là trở về, tiểu hầu gia ngược lại là khó xử. Tạ Bân Đối Lưu Thuận nói, lại nói, Tiểu Hầu gia đã không thể so với lúc trước, bây giờ bên cạnh hắn là nhân tài nhiều. Nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, ta liền lưỡi nhắc trở về tham gia náo nhiệt. Hai người nói nhăng nói quội sau một lúc, Lưu Thuận lúc này mới nói do ý đồ đến. Bây giờ nhi ta tới là phụng tiểu Hầu gia chi mệnh tới. Lưu Thuận đối Tạ Bân nói, các ngươi tiến nhạn quy huyện khu vực, chúng ta liền biết. Tiểu Hầu gia nhớ tình cũ, không có điều binh đối phó các ngươi. Cũng may các ngươi cũng không lạm sát kẻ vô tội. Tiểu Hầu gia nói, ngươi nếu là muốn về Liêu Tây quân, tùy thời có thể. Ngươi muốn làm sơn đại vương cũng được. Chỉ là muốn thủ quý cũ, chỉ có thể cấp phú tế bẩn, không thể lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi như thiếu khuyết tiền lương mỗi ăn, tùy thời cáo trì, chúng ta bên này tự sẽ tương trợ." Lưu Thuận chuyển đạt tạo phong ý tứ. Ngoại trừ đối Tạ Bân đám người hành vi đưa ra một chút giúp thúc tính yêu cầu. Cuối cùng, Lưu Thuận móc ra một vạn lượng ngân phiếu, đem nó giao cho Tạ Bân. Tiểu Hầu ra nói, cuộc sống của các ngươi trôi qua căng thẳng, những bạc này cầm đi mua lương thực mua vải. Gần đây Liêu Tây đem nạn trộm gió, để tránh làm người khác chú ý. Đối mặt Lưu Thuận đưa tới một vạn lượng phiếu, do dự một chút sau, hắn nhận. Bọn hắn hiện tại ăn cơm nhiều người, đích thật là không giàu có. Cho dù lần này đoạt một thành, cũng không quản được bao lâu. Có một vạn lượng bạc, bọn hắn có thể mua lương thực chống đỡ một thời gian, không cần mạo hiểm xuống núi cướp bóc. Đương nhiên, Tạ Bân cũng minh bạch, cắn người mềm mềm, bắt người tay ngắn. Thu tiểu hầu ra bạc, cái này về sau sợ là khó mà cùng tiểu hầu ra cắt ra. Đối với cái này, hắn ngược lại là nghĩ đến tương đối mở. Chỉ cần tiểu hầu ra không cho hắn đi làm thương thiên hại lý sự tình, có như thế một cái quan phụ chỗ dựa, không phải xấu sự tình.